Trước Thực có can đảm ngôi đầu lên, giết chết chính là. 159. đồng ả đảm ngôi đầu lên, giết chết chính là. Khảo khảo cảnh m Mỗi một ngôi lên, chính can ngôi lên, chính như、sau. Lần này khảo hạch lấy tích phân hình thức tiến hành.、Mỗi、đánh giết một đầu hung phân. giết giết giết biệt rơi biệt đầu đầu đầu đạt được đ quy sau. là. là. lấy chết chết Trước Thực tắc tích thức thú, thể có hạch hạch khác có khác tích 159. thời tại bí cảnh bên trong còn có một số thực lực viễn siêu cùng cảnh h u n g thú cái này h u n g thú vì tinh anh quái giết chết có thể đạt được lượng lớn tích phân những này tinh anh quái phân thuộc tại đặc biệt địa điểm khi các người giết chết hứng thú lúc muốn tìm kiếm thi thể trong đó có tỷ lệ sẽ tổn tại bí cảnh địa đồ toài phiến phía trên thì có đánh dấu những này tình anh quái tọa độ cùng lúc đó làm t ề tụ tất cả địa đồ toái phía lúc chính giữa địa đồ sẽ thả ra một đầu tứ giai sơ đoạn man long nghe được câu nói sau cùng lúc tại chỗ sở hữu người sắc mặt đều hơi đổi chứ thiên b ạ n tộc bên trong long tộc nhục thân cực kỳ cường đại bất luận cái gì hung thú chỉ cần có một k i a long tộc huyết mạch thực lực đều viễn siêu cùng cảnh hung thú cái này man long nói là tứ giai sơ đoạn nhưng chân thực chiến lược chỉ sợ so tứ giai trong phạm vi hung thú đều muốn tới mạnh cái này độ khó khăn thì lớn đến khủng khiếp bọn hắn tại chỗ tam giai võ giả khả năng đều thu thập không đủ số lượng một bàn tay còn lại tất cả đều là nhị giai võ giả cái này lấy cái gì tới g i ế t đầu này man long thế mà lâm b á c hành lại không quan tâm những chuyện đó tự mình nói đi xuống cái này man long làm làm lần này thiên tinh bí cảnh mạnh nhất quái vật chỉ cần đánh g i ế t thì có thể thu được một vạn điểm tích lũy chú ý cho dù là tổ đội đánh g i ế t trong đội ngũ mỗi người cũng đều có thể thu được một vạn tích phân mà không phải bình quân phân phối nay quy tắc chỉ giới hạn ở đánh g i ế t man long nếu như tổ đội g i ế t cái khác h u n g thú cái kia tích phân là muốn bình quân phân phối nghe nói như thế một đám thiên tài biểu lộ hòa hoan mấy phần hợp l ấ là buộc để cho chúng ta tổ đội a muốn giết chết cái này man long đoán chừng phải tập kết tất cả mọi người lực lượng mới có cơ hội giết chết nói nhảm đây chính là tứ giai sơ đoạn man long chẳng lẽ còn có người có thể đơn giết hay sao cái này man long cũng là lần khảo hạch này cuối cùng bút lưu đến sau cùng lại làm đương nhiên không có nghe quy tắc cả nhất định phải gom góp tất cả địa đồ tài phiến cái này man long mới có thể phóng xuất trước đó cần phải bị giam tại một vị trí nào đó đi trần thiên viêm nghe được quy tắc nhữ mày quay đầu nhìn hướng trần tô ba người có chút tiếc nuối nói ra xem ra còn phải tạm thời trước vung tha các ngươi không sai biệt lắm được thật có thể trang a ngươi trần tô ba người liếc mắt cái này trần thiên viêm làm đến giống như thật không biết còn tưởng rằng ngươi là tô hồng đâu bất quá cũng tốt trần thiên viêm dường như căn bản không nghe thấy bọn hắn nói cái gì tự mình nói ra tại giết chết man long về sau ta thì không cần muốn tìm các ngươi ba cái đến lúc đó các ngươi ba cái nếu như tự giác đơn đ ã độc đấu không phải đối thủ của ta đại khái có thể cùng đi c h i ế n ta trần tô la đạo không lôi không phải anh em thật cứ như vậy thích c h ă n g sao chứa được ít một hồi có phải hay không sẽ chết sớm a trần tô ba người không lời cùng cực dứt k á t trực tiếp ngậm ngược lại tránh khỏi cái này trần thiên viêm càng ngày càng hăng hái thay thế trần thiên viêm ánh mắt lộ ra một vệ tiết u ố i nhưng khi hắn nhìn đến bên cạnh những người khác một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn lúc trần thiên viêm nết miệng lên một vệ gần như không thể gặp b ộ cong man long một vạn tích phân tô hồng ánh mắt sáng lên trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu cái này man l o n g tại gom góp địa đồ toái phía trước đều là bị giam tại một nơi nào đó nếu như hắn sớm tìm đến không thể khinh thường đây chính là tứ giai long tộc hứng thú ta cũng không nhất định có thể giết được tìm những người khác tổ đội mới là bảo đảm nhất tô hồng trong lòng nghĩ như vậy có thể cái kia cỗ sao động suy nghĩ làm thế nào cũng kìm nén không được cùng người tổ đội mỗi cái người tham dự đều có thể thu được một vạn tích phân nhưng nếu như đơn độc giết chết tuy nhiên cũng là một vạn tích phân nhưng đây chính là đào t à i những người khác không có lập tức siêu qua tất cả người những người khác còn lấy cái gì cùng hắn tranh giành cơ hồ là sớm khóa chặt giang nam tỉnh võ khảo trạng nguyên mà lúc này g i ả n giải g hết quy tắc lâm bắc hành đ ỗ n g nhiên tằng h ắ n một cái thằng đến sở hữu người nhìn hướng hắn lúc hắn mới nhẹ nhàng nói một câu a đúng địa đồ toái phiến là có thể cấp đoạn tích phân cũng giống như thế đánh bại người khác sau có thể cấp đoạt người khác một nửa tích phân lời nói này mang theo thật sâu ác ý cho dù là vây xem võ giả đều cảm thấy cái này ni mã vừa còn khiến người ta tổ đội hiện tại liền nói có thể lẫn nhau đoạn cái này a i còn dám đem sau lưng giao cho người khác không chừng cũng là bị người một phát muộn côn gõ sau quả thật đúng là không sai khi nghe thấy lời nói này về sau vừa mới đều đã thương lượng lên tổ đội thiên tài nhóm nhất thời ngậm miệng lại thậm chí lẫn nhau ánh mắt đều hiện lên ra vẻ cảnh giác tuy nói bọn hắn có đến từ cùng một thành thị nhưng đây chính là quyết định tương lai vận mệnh võ khảo người nào thật có can đảm yên tâm đi phía sau lưng giao cho người khác có thể nghĩ nghe lâm bắc hành lời nói này về sau Đám này thiên tài cho dù lúc à tổ đội, này nói, g n n g à lâm à ngàn ngày m trộm, trộm không có ngàn ngày phòng có đạo đ lý y thật tiêu t phòng người khác hao ra đang là là đề nói, người kiện cực kỳ â thần sự tình, không sự c á c hành n o lâu l dài. Có thể hết ầ này tới lần tới k á c thanh ạ i cái này quy tắc dưới, ai tắc dám này quy k ô n phòng g Thậm chí g a y cả c t í p h â nhâm đều p ả i giấu. À đúng rồi. che Lúc đúng À này, l bác hành thanh âm vang lên lần nữa một đám học sinh vội và ngừng n g đầu còn có giày vào người quy tắc chỉ nghe lâm bác hành nhẹ nhàng nói về sau sẽ phân phối trí năng vòng tay cái này ngoại trừ có thể ghi chép các người đánh g i ế t hung thú tích phân bên ngoài còn có bảng xếp hạng có thể nhìn đến tất cả mọi người tích phân khá lắm vừa dâng lên lẩn tàng tích phân ý nghĩ trong n g á y mắt bị bóc tát một đám học sinh người đều muốn tê t ố t hiện tại phân phát trí năng vòng tay sau đó tiến vào thiên tinh bí cảnh lần này võ khảo duy trì bảy ngày lâm bác hành nết môi góc lũ tiểu ra hỏa chúc các ngươi tương lai võ đạo hương thịnh tương lai võ đạo hương thịnh không hương thịnh chúng ta không biết chí ít chúng ta bây giờ võ đạo rất không hương thịnh một đám thiên tài trong lòng âm nhưng cũng không có ngốc đến ở trước mặt cùng tòng sư mạnh miệng vạn nhất bị ở trước mặt tất cả mọi người rút một trận vậy coi như ném đại nhân tiếp đó mọi người rất mau đem trí năng vòng tay nhận lấy hoàn tất ngay sau đó chỉ thấy lâm bác hành trên tay hiện hiện một vật sau một khắc trong sân rộng đông dưng hiện ra một đạo không gian vòng xoáy tốt võ khảo hiện tại bắt đầu chỗ có người tiến vào khảo hạch chờ đợi không gian vòng xoáy triệt để vững chắc về sau lâm bác hành cao giọng tuyên bố trên quảng trường tham dự lần này võ khảo tất cả học sinh lập tức một đầu vào, vào biến mất tại sở hữu người trong tầm mắt cái này một trăm tên học sinh có thể chính là chúng ta tỉnh năm nay thiên phú cao nhất một đám thiên tài không biết biểu hiện như thế nào một tên tông sư cảm khái một tiếng đừng nhìn mới một trăm người nhưng cái này đều là toàn bộ giang nam tỉnh ưu tú nhất thiên tài có thể đứng ở chỗ này liền đã khóa chặt giang nam tỉnh lần này võ khảo trăm người đứng đầu xem xét liền biết rõ lâm bác hành cầm trong tay không chế bí cảnh chìa khóa vung lên thiên tinh bí cảnh không gian vòng xoáy nhất thời phát ra một trận óng ánh qua n g mang ngay sau đó phóng tới trong sân rộng màn ảnh khổng lồ sau một khắc bí cảnh bên trong hình ảnh hiện hiện xuất hiện từng người từng người học sinh thân ảnh đến uống trả từ từ xem lâm b á c hành bắt chuyện đám người ngồi xuống thần tiên h liệt cười nói không làm chút rượu làm cọng lông i ể u chúng ta còn phải để phòng có người làm đánh lén sợ cái gì thần tiên h liệt móc ra một cái hồ lô rượu hung hang ngực một hớp về sau đem hồ lô rượu vô lên b à n tùy ý khoa trường bá khí mười phần nói ra một đám dấu ở trong khe cống ngầm cho tôi t h ự c có can đảm ngoi đầu lên giết chết là được t r ư ơ n g một trăm sáu mươi theo tâm bạch hồ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi theo tâm bạch hồ xuyên qua không gian vòng xoáy lúc tô hồng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc liền phát hiện mình ở vào một chỗ rách nát to lớn thành trì bên trong mục đích chỗ cùng kiến trúc toàn bộ cùng hiện đại kiến trúc phong cách hoàn toàn khác biệt cái này b í cảnh bên trong tất cả kiến trúc đều là từ nhan sắc khác nhau đ á lớn đắp lên m à t h à n h khắp nơi lộ ra phong cách cổ xưa dấu vết tháng năm khắp nơi trên đất cỏ dại rậm rạp rêu xanh mọc đầy kiến trúc thỉnh thoảng còn có thể nghe được nơi xa truyền đến hung t h ú tiếng gầm gừ thượng cổ kiến trúc phong cách tô hồng dương mắt quét mắt một vòng xác định chính mình an toàn sau khi mở ra trí năng vòng tay nhìn một chút vòng tay có hai cái công năng một cái là bảng xếp hạ lần này một trăm tên võ khảo sinh tên đều ở trong đó mỗi người hậu tố còn biểu hiện ra tích phân bất quá mới vừa tiến bảo tất cả mọi người là không mà một cái khác công năng thì là một khối đen nhánh địa đồ tìm đến địa đồ t o i phiến hẳn là có thể đốt sáng lên muốn đến nơi này t ô h ồ n g dẫn theo tinh trúc thương cấp tốc lần theo hung thu tiếng gầm gừ địa phương mà đi không ra một hồi hai cái chính đang chém giết to lớn hung thú đập vào mi mắt một cái là gấu đen to lớn đứng thẳng người lên có bốn năm tầng lầu cao như vậy một cái khác thì là phủ phục mặt đất bạch hổ trên thân một khối bắp thịt bán kính đều có khoảng nửa mét hai cái đều là tam giai sơ đoạn cảm nhận được một chút khí t ứ c tô hồng nao nao gặp mặt cũng là tam giai phải biết lần này võ khảo sinh đại bộ phận đều mới nhị giai võ giả mà thôi nếu như là ngẫu nhiên còn bình thường nhưng nếu như bi cảnh bên trong hung thú đều là cái này cường độ lời nói cái k i a chính là đang buộc người tổ đội a tô hồng sách một tiếng cái này phụ trách võ khảo lâm thông sư tâm thật đen a tại có thể lẫn nhau cướp đoạt quy tắc dưới học sinh tổ đội ở giữa lẫn nhau cảnh giác tâm thần tiêu hao chỉ sợ so rết hung thú còn nhiều hơn giống lúc này hai đầu tam giai hung thú phát hiện tô hồng phát ra xua đổi tiếng giống để hắn xéo đi khi chúng nó phát hiện tô hồng không chỉ có không đi còn cầm thương hướng phía trước đi tới lúc hắc hùng cùng bạch h ổ nhất thời nổi giận không đều không đánh trực tiếp song song hướng tô hồng v à tới hiện nhiên là muốn trước đem hắn giải quyết hết bạch h ổ hung thú tốc độ cực nhanh vẹn vẹn hai hơi ở giữa liền vượt qua một trăm em mở khoảng cách xuất hiện tại tô hồng trước người nương theo lấy một tiếng h ổ gầm to lớn hổ trưởng hướng tô hồng đánh tới một cô manh liệt trưởng phong trong nháy mắt thổi tô hồng y phục phồng lên mà lên đến được tốt tô hồng đầu tiên là đưa tay đối với nơi xa hắc hùng một nắm to lớn hỏa diễm lồng giam trong nháy mắt đem vây khốn hắc hùng nhất thời nổi giận rằng co thừa dịp này thời gian tô hồng thôi động cốt minh lanh lưu quyền mang theo hừng hực bạch diễm nằm nấm nên hướng hổ trưởng vê anh một tiếng vang thật lớn hình thể to lớn bạch hổ trong nháy mắt bay ngược mà ra tại chỗ đập sập xa xa một chỗ nhà đá bị đá lớn chìm không ở tại bên trong thấy cảnh này bản còn dãy r u a hắc hùng rõ ràng ngây ngốc một chút h i ệ n nhiên nghĩ không ra trước mắt cái này cùng con côn trùng nhân loại bình thường như thế tương đại ngao ngao ngao gặp tô hồng dẫn theo thương hướng hắn vào tới hắc hùng vừa sợ vừa giận ngao ngao thét lên muốn, muốn chạy trốn có thể vô luận như thế nào dãy r u ộ đều không thể tránh ra khỏi t hiện ra lôi đ ỉ n h tinh trúc thương vạch phá bầu trời trong nháy mắt xuyên thùng hắc hùng mập mạp lồng ngực đâm xuyên trái tim hắc hùng dãy r u ộ động tác trì trệ gấu mắt đạm đạm ngã trên mặt đất thân thể khổng lồ t ó é lên một trận cho bụi giống cách đó không xa mới từ đá lớn bên trong nhảy ra bạch hổ thấy cảnh này toàn bộ hổ đều sợ choáng váng nga ô gặp tô hồng nhìn h ư ớ n g n ó bạch hổ toàn thân siết chặt không chút do dự quay đầu chạy trốn tốc độ nhanh như vậy tô hồng ánh mắt sáng lên tốc độ này nhanh bắt kịp hắn toàn lực chạy tám xong rồi bạch hổ chạy hùng hục thì nhưng không có chạy bao lâu cũng cảm giác trên l ư n g đột nhiên bạch hổ lập tức liền muốn nâng lên đôi u hổ rút đi qua an phật điểm không đợi nó đôi u hổ nâng lên xuất hiện tại trên lưng nó tô hồng thì hung hăng một q u y ề n đệ xuống chạy vội bạch hổ nhất thời nằm dạp trên mặt đất thân thể khổng lồ tại mặt đất lôi ra mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại toàn thân chuyển đến đau rất đau bạch hổ trong mắt hiện hiện dữ tợn s ắ c ý nhưng khi một cây trường thương lạnh như băng đến tại nó cái cổ trong n g á y mắt bạch hổ toàn thân giật mình ánh mắt lập tức biến đến vô cùng thanh tịnh quay đầu hướng về phía tô hồng dịu dàng ngoan, ngoan ngao một tiếng n g ư ợ c lại là là thông minh tô hồng vui vẻ vỗ vỗ hổ đầu chỉ phải nghe lời. t a không giết người bạch hổ giống như nghe hiểu liên tục gật đầu chật tại tô hồng chỉ l ệ n h dưới nó nâng tô hồng quay người hướng về chết đi hắc hùng phương hướng chạy tới tô hồng nhìn lấy hai bên cảnh sắt trong tầm mắt cực tốc lui lại có thể ngồi tại bạch hổ trên lưng hắn lại không có cảm giác đến mảy may lắc lư không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ rất mau tới đến hắc hùng bên cạnh tô hồng theo trên lưng hổ nhảy xuống cảnh cáo một chút bạch hổ đ ừ n g hỏng t r ố n chạy ngao bạch hổ nhu thuận ngồi xuống dịu dàng ngoan ngoãn như cùng một con nuôi trong nhà mèo nhìn đến tô hồng quay người giải phẩu lên hắc hùng thi thể bạch hổ ánh mắt lặng lẽ rơi vào tô hồng phía sau lưng mắt hổ linh động nháy một cái lại lườm sau lưng liếc một chút nó lén lút hướng một bên im ắng phóng ra một bước nhưng bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới trước mắt cái này khủng bố đứng thẳng v ư ợ n tốc độ lại nghĩ tới hắc hùng thẳng trạng bạch hổ lại yên lặng đem d ò ra móng l u ố t thu hồi lại tìm được tô hồng theo hắc hùng trong thi thể tìm tới một khối màu bạc trắng tiểu cầu vừa mới lấy ra lúc tô hồng trên tay trí năng vòng tay thì ra đinh một tiếng đen nhánh địa đồ sáng lên một khối nhỏ khu vực cùng lúc đó màu trắng bạc tiểu cầu vỡ vụt ra hiển nhiên chỉ có thể sử dụng một lần. À, vận khí tốt như vậy. nhìn đến địa đồ phía trên một khối điểm đỏ t ô hồng ánh mắt sáng lên đây chính là tinh anh quái chỗ khu vực a tới biết nơi này không t ô hồng v â y vây tay ngao bạch hổ đầu dò xét đi qua h i ế u k ỷ quan sát một chút trên bản đồ điểm đỏ nhất thời toàn thân giật mình mắt hổ bên trong rõ ràng hiện lộ ra vẻ sợ hãi như thế sợ vậy xem ra ta đoán không lầm cái này điểm đỏ khẳng định đại biểu là tinh anh quái ở chỗ đó t ô hồng một mặt k i n h hỉ lập tức để bạch hổ dẫn hắn đi thế mà bạch hổ lại gào gào kêu lui lại nhìn qua sợ ghê gớm t ô hồng bó tay rồi lớn như vậy khổ người sợ thành dặn này n g tôi hồng nhảy lên lưng hổ vỗ vỗ mao nhung nhung hồ đầu bạch hổ chuyển qua đầu tội nghiệp nhìn lấy tô hồng làm lấy sau cùng giấy ruộng tô hồng mặt không thay đổi dơ lên thương hoặc là đi hoặc là ta hiện tại giết người gặp giả ngây thơ vô dụng bạch hổ làm bộ đáng thương biểu lộ nhất thời vừa thu lại trở mặt tốc độ nhanh không hợp thoái thường ngay sau đó hừ một tiếng quay đầu c ủ rũ cúi đầu hướng điểm đỏ chỗ phương hướng chạy như điên tại đi chết lại vẫn là chết ngay bây giờ hai lựa chọn bạch hổ theo tâm lựa chọn cái sau kịch vẫn rất nhiều tô hồng n ế t miệng bạch hổ cái này h ủy khuất ba ba bộ dáng làm hắn tựa như là cái gì bức người lương thiện làm kỵ nữ đại phản phái một dạng bất quá nhìn đến tam giai sơ đoạn bạch hổ đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dáng vẻ tô hồng trong lòng đối với cái kia tinh anh quái cũng dần dần cảnh giác một bên tiến về điểm đỏ ở chỗ đó tô hồng một bên mở ra trí năng vòng tay xem xét lên giết chết hắc hùng thu được bao nhiêu a nếu ta láo tô một láo như vừa mới giết chết lời nói hắn hiện tại thì xếp tại đệ nhất đúng lúc này bạch hổ dường như cảm thấy ý nghĩ của hắn đồng dạng tôi o à hồng sờ lên cảm xem ra có không ít học sinh đã lựa chọn cùng người khác tổ đội năm mươi điểm tích phân nếu như hai người thành tổ rét tam giai sơ đoạn hung thú thì có thể thu được nhiều như vậy t ô hồng nghĩ ngợi xem ra cái này thiên tinh bí cảnh bên trong nhị giai hung thú cũng không nhiều tam giai hung thú thuộc về khắp nơi có thể thấy được loại hình không hổ là võ khảo tài đại khí thô làm đến nhiều như vậy hung thú tô hồng trong lòng vui vẻ võ khảo trọn vẹn tiếp tục bảy ngày hắn quan giết hung thú cũng không biết có thể đạt được bao nhiêu võ đạo giá trị về sau thử tìm một cái đầu kia tứ giai man long ở đâu nếu như giết không chết sau khi tăng lên lại đến giết tô hồng nghĩ như vậy chật n g h e bạch hổ nhẹ g i ọ n g ngao một c u n g họng hắn nhắc mắt nhìn đi phát hiện chẳng biết lúc nào đã đi tới một chỗ không người ngoài sơ cốc xung quanh tính mịch t ú ám có thể rõ ràng nghe được lá cây vỗ thanh、âm. hiện nhiên hắn đã đi tới cái nào đó cường đại hung thú trong l ã n h địa nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này xoay người phía dưới lưng hổ tô hồng liền nghe đến trong sơn cốc chuyển ra một trận tiếng bước chân nặng nề tiếng bước chân này xuất hiện trong n g á y mắt bạch hổ sợ hãi nao g ô một tiếng đ ỗ n g nhiên rụt rụt đầu không ngừng hướng tô hồng xem ra mắt hổ một trận mánh liệt nháy ý kia phảng phất tại nói người đưa đến ta có thể đi được chưa ở lại nghe được hai chữ này bạch hổ gào t h ả m một tiếng nhận mệnh giống như nằm dạm trên mặt đất theo tiếng bước chân kia càng tiếp cận có thể thấy rõ ràng nó toàn thân bắt đầu phát run uổng cho ngươi vẫn là bách sợ thành d ạ n g này tô hồng chỉ n ó d rợ khóc d ợ cười bạch hổ khẽ hừ một tiếng người nào à ta muốn là đánh thắng được nó ngươi nhìn ta còn sợ không sợ tô hồng lắc đầu hai con ngươi hướng sơn cốc nhìn lại mười mấy giây sau một đầu màu đen cự viên trong tay mang theo một cái như núi non giống như cây gậy đi ra cái này cự viên hình thể lớn đến đáng sợ tô hồng thô sơ giản lược xem xét chỉ cảm thấy nhanh có mười tầng lầu cao bạch hổ ở tại trước mặt thật giống như một con mèo nhỏm e o tam giai cao đoạn tô hồng cảm giác cự viên k h í tức hắn phát hiện cái này thiên tinh bí cảnh bên trong hung thú hình thể đều mười phần phát c ư ơ n g xa so với ngoại giới cùng cảnh hung t h ú phải lớn hơn rất nhiều có lẽ đây chính là cái này b í cảnh đặc thù tính nhìn qua cự viên từng bước một đi tới tô hồng lại suy nghĩ viết vong tam giai cao đoạn cự viên đều thật lớn như thế cái tiết tứ dai man long hình thể lại được to lớn tới trình độ nào rất nhanh tô hồng lấy lại tinh thần nhìn đến cự viên đỏ tươi hai mắt quét tới c h ậ t không chút khách khí nâng lên cự đồng trực tiếp đập mạnh xuống tới d ư i thế k i n h người cự đồng hai bên hiện hiện hai cự đồng trực h x ố n g t ớ uy lực có thể thấy được lộn đốm ngao bạch hổ ngao một tiếng thì lập tức theo ban đầu nhảy dựng lên không chút do dự vứt xuống tô hồng hướng nơi xa của lui tránh xa một chút chờ lấy nếu là dám chạy đến lúc đó ta tìm tới ngươi ngươi liền xong rồi nghe được tô hồng uy hiếp thanh âm bạch hổ phi nước đại động tác trì trệ chợ đông nhiên n g a o một cuống họng biểu thị đáp ứng sau đó thì lập tức hướng nơi xa phi nước đại cấp tốc biến mất tại tô hồng trong tầm mắt cái này sợ hàng cũng không biết đợi lát nữa còn ở đó hay không tô hồng thu tầm mắt lại giữ mắt nhìn hướng đã gần trong gang tấc cự đồng thân ảnh như quỷ mị giống như hướng một bên lóe ra khoảng cách mấy chục mét vừa mới né tránh cự đồng oanh một tiếng nện trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt dạn n ư ớ ra bị đánh ra một cái hô sâu bùn đất cắt Một lúc này gặp tô hồng nhẹ tránh màu đen cự viên phát ra một tiếng tức giận gào thét hắn âm như sấm tiếng gầm đều làm đến lá cây không ngừng rơi xuống nó cầm lên cự cổng chính muốn lần nữa nệ xuống tô hồng thấy thế cấp tốc vọt tới trước đi vào cự viên cái kia như so phòng úc còn muốn lớn hơn rất nhiều dưới chân tô hồng bay lên không trung nệ lên tức bộ tại cự viên trên chân nhanh chóng trong chớp mắt liền tới đến đầu của con v ư ợ n lớn phương hướng mà lúc này cự viên vừa mới cầm lấy cự đồng gặp nhân loại gần ngay trước mắt cự viên mở ra huyết tinh miệng rộng lập tức cắn tới thật thối a đặt cái này mấy c h ụ c mét tô hồng đều có thể ngửi được cự viên trong miệng cái k i a cố mùi thối hắn lập tức ngừng thở nhìn qua cắn tới huyết tinh miệng rộng tinh trúc thương phía trên lôi hỏa linh khí trong nháy mắt hương tụ ngay sau đó hướng sắc bén h ư n g tia cự r ă n g đâm tới lôi hỏa tri lực đặt tới tam giai về sau tô hồng còn là lần đầu tiên vận dụng lôi hỏa tri lực uy lực căn bản không phải nhị giai lúc có thể so sánh chỉ ngay quanh cự viên trong miệng nhất thời biến đến một mảnh máu thịt bé bét miệng đầy d ữ tợn hàm răng trong nháy mắt xé rách thành vô số tai phiến như l à như cự thạch từ không trung rơi xuống giống cự viên bị đau tràn đầy máu tơi ư trong miệng phát ra một tiếng điên cuồng nổ hống tiện tay đem cự đ ồ n g vứt xuống bàn tay khổng lồ đ ỗ n g nhiên hướng tô hồng đ á n h tới tô hồng thấy thế thân hình cấp tốc chìm x u ố n g né tránh một cách này rơi tại mặt đất về sau hắn đ ỗ n g nhiên hướng cái k i a cự đ ồ n g phóng đi đi vào cự bồng trước tô hồng đem tinh trúc thương ném ở một bên tiến lên hai tay mở lớn ôm lấy tốt đôi cánh tay bắt thịt bỗng nhiên cầu lên không ngay sau đó cái này như là sơn phong giống như cự đ ồ n g bị hắn nhẹ nhõm xét lên cũng không thể nói là sách bởi vì theo cự đ ồ n g so r a tô hồng như cùng một con run run dế nếu như nhìn từ đằng xa đi phảng phất là cái này cự đ ồ n g bông d ư n g mà lên đồng dạng giống lúc này cự viên phát hiện vũ khí bị đ o ạ t đi gầm t h é t v ọ t tới mỗi một bước rơi xuống đại địa đều đang run r à y đến được tốt an ta láo tô một đồng có lẽ là hoa q u ố c người đối với trường côn luôn có một loại ưa thích không rời tâm tình gặp cự viên vào tới tô hồng một mặt hưng phấn ôm lấy cự bồng vào tới trước sau đó bỗng nhiên hất lên nện ở cự viên trên chân tại chỗ đập cự viên thân thể mất cân bằng ngã trên mặt đất t o é lên vô số cho bụi hống hống hống cự viên không ngừng giống giận vỗ ngực liền muốn theo mặt đất rằng co lúc này t ô hồng ôm lấy cự bổng đông nhiên nhảy lên hắn gái này nhảy lên như là một viên như đạn tháo trong nháy mắt đi vào đầu của con vợ ư n lớn trên không gọi ni ma đâu lại ăn ta một đ ổ n g t ô hồng ôm lấy cự bổng hai tay nâng quá đỉnh đầu sau đó đông nhiên hướng đầu của con vợ ư n lớn đệ xuống như là sơn phong rơi xuống giống như không khí liên tục nổ tung tại t ô hồng nghe rợn cả người lực lượng ra chỉ dưới một gậy này vi lực vô cùng k ó tin c ự viên từ đều không thốt một tiếng toàn bộ đầu tại chỗ bị nện cái nho n h u n đủ mọi màu sắc dịch thể giống như vỡ đê chạy đầy đất cái này tràn ngập lực lượng vẻ đẹp rung động hình ảnh vô cùng rõ ràng biểu hiện ở trên trời tinh quảng trường cự trên màn hình lớn chương 162. nhân hình hung thú anh minh thần võ hồ đại vương chương 162. nhân hình hung thú anh minh thần võ hồ đại vương thiên tinh quảng trường 10 phút đồng hồ trước khi thấy tô hồng lựa chọn một người tiến về tinh anh quái ở chỗ đó lúc vây xem một đám võ giả đều là chừng t ó mắt không phải tiểu tử này có phải điên rồi hay không lâm tông sư không phải đều gợi ý à đây chính là tinh anh quái thực lực xa so với tầm thường tam giai hung thú mạnh hơn ngay cả ta đều đã nhìn ra cái này tinh anh quái cùng cái k i a man long rõ ràng cũng là để các học sinh tổ đội đánh chết thiếu niên này là nghĩ như thế nào một đám tông sư cũng là một trận n h ũ mày lao tần a cái này tô hồng đối với mình không khỏi cũng quá mức tự tin chưa hừ ta nhìn không phải tự tin đi cái này đã coi như là cuồng vọng hh ắ c ắ c người trẻ tuổi mà đều là như vậy hỏa khí lớn chờ bị tinh anh quái giáo dục một trận liền sẽ ngoan ngoan tổ đội đi một đám tông sư không ngừng n h báng tuy nhiên bọn hắn đối tô hồng thực lực cũng không hiểu rõ nhưng lại cao hơn có thể cao đi nơi nào phải biết những thứ này bị định vị vì tinh anh quái hung thú vẫn là lâm bắc hành cố ý phiền phức bọn hắn đi bắt yêu cầu chí ít cũng là tam giai cao đoạn mà lại hung thú loại hình còn muốn thuộc về cùng cảnh bên trong người nổi bật không khách khi nói cái này b í cảnh bên trong tùy ý một cái tinh anh quái dù là đối lên yếu tứ giai hung thú đều là có nhỏ bé tỷ lệ có thể đánh thắng các ngươi nhìn lấy chính là thần thiên liệt biểu hiện m ộ ư ơ i phần bình tĩnh tô hồng tại nhị giai đều có thể đem thiên minh làm chết khô mà bây giờ tam giai giết chỉ tam giai cao đoạn nên vấn đề không lớn gặp tần tiên h liệt nói như vậy một đám tông sư thẳng lắc đầu cảm thấy tần thiên liệt đối tô hồng quá mức tự tin nhưng theo hình ảnh phát ra vô luận là một đám tông sư vẫn là vây xem võ giả nhóm sắc mặt đều dần dần thay đổi theo bắt đầu mặt không biểu tình làm xuất hiện một vệ hoảng hốt lại đến chừng to mắt sau cùng trên mặt tràn đầy khó có thể tin trên màn hình hình ảnh sau cùng dừng lại tại tô hồng mang theo cự đ ổ n g trên không trung một gậy đập nát cự viên đầu thấy cảnh này người đông tấp nập thiên tinh quảng trường sửng s ố yên tĩnh một hồi lâu mỗi một tên vây xem võ giả trên mặt đều biến đến vô cùng ngốc trệ biểu lộ tựa như là gặp quỷ đồng dạng thẳng đến vài giây sau một đám võ giả chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhất thời hiện trường biến đến vô cùng xôn xao tiếng gầm khiến người ta l ô t hai ông ông t ắ c hưởng ta thao ta nhìn thấy cái gì không phải anh em thật hay giả cho dù là ngăn cách màn hình nhìn lấy cái này cự viên ta đều trong lòng phát lạnh lúc này mới bao lâu trực tiếp bị một gậy đập bể chán trọng điểm là cái này sao trọng điểm là hắn lực lượng a lực lượng a cái kia cự viên cự đ ổ n g cùng hắn mẹ một ngọn núi giống như không nghĩ cũng biết nặng đáng sợ cái này tô hồng làm sao cầm lên đến cùng người không việc gì một dạng thậm chí còn có thể nhảy Các người phát hiện không có, cái cự cự động động tác đều rất chậm chạm, cái cự cái được, còn cánh cho cho phát người hiện không viên động bồng động hiển nhiên không nắm này bồng, này hồng dùng như đồng dạng, nhẹ nhõm làm cho người giận giữ thời kia điểm, triệt lại xôi. huy thể rất kết tô tay đều đều quả để làm mà làm làm sợ hãi than lời nói không ngừng văng lên vây xem võ giả nhóm kích động l à to mà lúc này một đám tông sư cũng không đoái hoài tới c h ấ n an hiện trường t â m tình đơn giản là cho dù là thân là tông sư bọn hắn đều bị tô hồng biểu hiện cho kinh hài đến cái này lực lượng tiểu tử này sẽ không phải là hất lên ra người hùng thú đi chật chật chật mạnh mẽ kinh khủng k i ế p nhìn lầm khó có thể tưởng tượng à hắn mới tam giai sơ đoạn đánh cái này t ì n h anh quái vậy mà cùng chó giống như khó trách lao tần tự tin như vậy cái này tô hồng thực lực s á t thực biến thái nói lên một câu tam giai vô địch đều không đủ một đám tông sư một mặt kinh ngạc đối tô hồng tán dương c h i từ cùng không cần tiền giống như theo trong miệng toát ra mà lúc này tần thiên liệt lại không để ý tới đắc ý sắc mặt hắn biến đến vô cùng đặc sắc ba tam giai rồi thần thiên liệt không dám tin thấp giọng thì thảo trước đó tô hồng rời đi tập huấn doanh lúc không đều mới nhị giai sao lúc này mới bao lâu đi qua lại đột phá một cái đại cảnh giới tiểu từ này tư chất là thật thần thiên liệt tâm thầm tắt lưỡi rung động trong lòng vô cùng hai ba tháng trước hắn lần thứ nhất gặp tô hồng tô hồng vừa mới đột phá nhất g i a i không bao lâu hai ba tháng sau lúc gặp mặt lại tô hồng vậy mà trực tiếp tam giai đừng võ giả tăng lên mấy điểm khí huyết đều tốn sức tô hồng ngược lại tốt tu luyện tốc độ cùng ngồi tựa như hoạt tiễn cọ cọ đi lên bốc lên ta dựa vào lần trước bất tài nhị giai sao vương thanh sơn cũng n g ộ n g quay đầu hướng thần thiên liệt hỏi tiểu tần ngươi có phải hay không đã sớm biết tô hồng tam giai cho nên mới như vậy bình tĩnh đương đương nhiên ta đã sớm biết thần thiên liệt ra vẻ bình tĩnh trả lời chật giấu đủ sâu a ngươi cùng lúc đó b í cảnh bên trong giết chết cự viên về sau tô hồng tiện tay ném một cái cự tổng rơi xuống đất chấn động đến đại địa đều run lên một cái không biết tinh anh quái trên người có cái gì tô hồng bước nhanh về phía trước bắt đầu tìm tỏi rất mau tìm đến một viên màu bạc bi trắng thể cái này cùng lúc trước giết cái kia hắc hùng hung thú trên thân tìm tới tại thể tích phía trên muôn lớn hơn nhiều rất nhanh vòng tay phía trên địa đồ lập tức tùy cơ sáng lên mấy mảnh là trước kia gấp bốn năm lần nhiều còn có tích phân tô hồng mở ra tích phân bảng xếp hạng nhìn thoáng qua đệ nhất tên tô hồng hai nghìn một trăm tích phân thứ hai tên trần thiên viêm năm trăm tích phân thứ ba tên giết chết cự viên về sau hắn trong nháy mắt đi vào đệ nhất tên mà lại cùng thứ hai tên trần thiên viêm kéo ra trọn b ẹ n một nghìn sáu trăm tích phân trên lệ n h một đầu tinh anh quái có hai nghìn tích phân thật không ít tô hồng hơi kinh ngạc cứ như vậy chẳng phải là giết chết năm cái tinh anh quái tích phân liền có thể so ra mà vượt đầu kia tứ dai man long rồi cũng không đúng tô hồng nghĩ lại lại cảm thấy hợp lý phải biết quy tắc bên trong chỉ có tổ đội giết chết cái kia m a long tích phân mới sẽ không bình quân phân phối mỗi người đều thu hoạch được một vạn nhưng tại giết chết cái khác không thú chính là đến tinh anh quái thời điểm tích phân thế nhưng là đều muốn bình quân phân phối chớ nhìn hắn giết cái này cự viên giết nhẹ nhõm nhưng vừa mới chính diện một đồng hắn vẫn là lựa chọn tranh né không có đón đỡ lấy hắn thể phách đều cảm giác được có chút nguy hiểm cái k i a m ộ t đồng uy lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ đối với cái khác võ khảo học sinh mà nói bị cái k i a m ộ t đồng đập chúng không chết cũng tàn phế muốn đánh giết loại này tinh anh quái trung quy vẫn là đến tổ đội cứ như vậy hai nghìn tích phân liền muốn bình quân phân phối hai người liền muốn giảm phân nửa bốn người một người chỉ có năm trăm tích phân dạng này xem xét tích phân cũng không nhiều So、c ù là, là ngao tứ g i i Man l bạch hổ dịu dàng ngoan ngoãn dùng đầu đỉnh đỉnh tô hồng trận nằm dạp trên mặt đất lộ ra cái bụng ngươi vậy mà không có chạy tô hồng rõ ràng hơi kinh ngạc ngao bạch hổ có chút tâm hỏng nhẹ gật đầu trên thực tế nó trước đó chạy thời điểm căn bản cũng không có quay đầu đã sớm đem tô hồng ý hiếp để qua sau thai cái kia tử hầu tử lợi hại như vậy này nhân loại làm sao có thể đánh thắng được nhưng biết chạy ra năm sáu km về sau bạch hổ ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng cái kia phía sau động tĩnh làm sao càng ngày càng kịch liệt tại hắn trong dự đoán này nhân loại đoán chừng mấy cái cây gậy liền bị gõ chết mới đúng luôn không khả năng thật có thể thắng a nghĩ đến tô hồng trước đó uy hiếp lại nghĩ tới tô hồng nếu như sống sót không nhìn thấy chính mình bạch hổ nhất thời toàn thân giật mình lập tức trở về chạy chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh làm nó vừa chạy về đến thì tận mắt thấy tô hồng một gậy đập nát cự viên đầu hình ảnh tình cảnh này kém chút đem bạch hổ nước tiểu đều ngay sau đó nó trong lòng thì may mắn không được còn tốt hổ đại vương anh minh thần võ không phải vậy thì phải đối mặt này nhân loại truy sát khi thấy tô hồng đi ra ngoài lúc bạch hổ dọa đến nghe r ằ n g lập tức thành thành thật thật chủ động tìm tới nâng tô hồng đi ra một khoảng cách khi thấy nơi xa trên bùn đất có một hàng vết chân của chính mình lan tràn đến cuối tầm mắt lúc bạch hổ tâm hỏng quay đầu liền thấy tô hồng trên mặt rực rỡ nụ cười nhấc lên trường thương nga ô bạch hổ lập tức nằm dạp trên mặt đất thẳng vây đôi trơ mắt nhìn tô hồng cầu xin tha thứ đi đường tê ơ gặp bạch hổ ngao không ngừng tô hồng tức giận một bàn tay quất tới có biết hay không cái khác cùng loại cái này cự viên hung thú ở đâu nghĩ đến trước đó bạch hổ nghe thấy hắn nói muốn tìm cự viên cái kia một mặt sợ dạng dáng vẻ tô hồng linh cơ nhất động hỏi ngay vậy bạch hổ sửng sốt một chút nghĩ đến trước kia bị những tên kia khi dễ hình ảnh hiện tại có thể dẫn người loại đi báo thủ bạch hổ lập tức hưng phấn nhảy tới nhảy lui ngao ngao thét lên thấy thế cho dù tô hồng không hiểu thú ngữ cũng minh bạch cái này sợ hổ là có ý gì chật chật biết liền đi nga ô bạch hổ chủ động khiêng ra đầu đem tô hồng kéo tới trên lưng hổ c h ậ t ngẩng đầu thứ phương như thế hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn trước đi tìm tên nào báo thù đây tìm gần nhất đạt được tô hồng bạch hổ ngao một tiếng liền lập tức k hóa chặt một cái phương hướng bắt đầu phi nước đ ạ i bạch hổ hưng phấn không được vừa nghĩ tới hiện tại chính mình dẫn người loại đến c ử a trả thù có thể đánh chết những tên đang ghét kia dù là đang chạy đều một trận nhạy tung tăng cái này thần thái động tác này vẻ mặt này thỏa thỏa bốn chữ tiểu nhân đắc t trí cơn hưng phấn này kéo dài một hồi lâu thẳng đến bạch hổ nghe được l ư n g bên trên chuyển đến một tiếng sâu kín lời nói ngươi vẫn rất mang thù a cái kia về sau sẽ không cũng sẽ ghi hận ta đi bạch hổ nét mặt hưng phấn nhất thời trì trệ chuyển qua đầu một mặt đ ị n h nọt ngao mấy cái cú họng nhìn đường nhìn đường tô hồng biến sắc gặp bạch hổ sửng sốt một chút hắn trực tiếp theo trên lưng hổ nhảy lên một cái mà lúc này bạch hổ mới miễn cưỡng chuyển qua đầu liền thấy trước mắt một khỏa thô to cổ thụ tại trong mắt cấp tốc phóng đại sau một khắc chỉ nghe q a n h một tiếng bạch hổ đầu cùng cổ thụ thân mật vô gian và chạm tại một khối cái này va chạm trực tiếp bị bạch hổ động động chỉ cảm thấy đầu một trận trời đất quay cuồng hơn nửa ngày không có chập tới vui quá hóa buồn tô hồng đi tới nhìn cái này ngu xuẩn hổ không khỏi một trận che chán nga bạch hổ hơn nửa ngày mới c h ậ m tới tâm hỏng t i ể u giống lên một tiếng thiếu đặt cái này dạng l g â y thơ tiếp tục đi đường lại đụng cây tô hồng nói còn chưa dứt lời chỉ là nhấc nhấc tinh c h ú c thương ý tứ lại rõ ràng không qua bạch hổ cái này ă n phận thành thành thật thật đi đường cái k i a hổ mâu t r ừ n g đến cực lớn sợ lại đụng vào một cái cây cho mạng nhỏ mình biến thủ cùng lúc đó ngay tại tô hồng rời đi không lâu cách đó không xa rừng rậm bên trong một cái bốn người tiểu đội chính nhanh chóng hướng màu đen cự viên phương hướng tiến đến nhanh nhanh, nhanh động tinh đã biến mất cái kêu đoàn người khẳng định đã giết chết hung thú Chúng c h ta ậ một m c h ú tên nữa, hai quả thì không còn n hai thì thiếu rồi. Tại i quả đầu đảo kịp cầm thành ú c rụt t dưới, ba đ viên t nhỏ g ê m mấy tốc lát, Chỉ chốc độ. giọng nói ra thiếu nhưng giận đây chính là tam giai cao đoạn hứng thú bọn hắn giết chết sau chẳng lẽ sẽ không thụ thương các ngươi muốn là tốc độ nhanh một chút chúng ta liền đã có thể kiếm tiện nghi trương hổ một mặt không cam lòng hướng đánh giá chung quanh đông nhiên ánh mắt sáng lên nhìn đến xa xa h u n g thú g i ấ u chân cùng mấy chỗ nhân loại lưu lại dấu chân cái này có dấu chân chật chật cái này tiểu đội có thể à còn thuần phục một đầu h u n g thú thay đi bộ trương hổ hơi kinh ngạc chật quay đầu thúc giục nói động tác nhanh bọn hắn đi hẳn là không bao lâu chúng ta bây giờ đuổi theo thừa dịp bọn hắn thương thế không có khôi phục lại trực tiếp đoạt bọn hắn liều một phen xe đạp biến mô tô các ngươi chẳng lẽ không muốn thi th nghe nói như thế mấy tên đội viên cũng lập tức tinh thần tỉnh táo cùng trương hổ đuổi theo hồ ca chúng ta muốn không xem xét phía dưới tích phân bảng cái này tiểu đội giết chết tinh anh quái cần phải xếp hạng không thấp mới đúng trương hổ nhẹ gật đầu hắn vẫn là rất chú ý cẩn thận lập tức mở ra trí năng vòng tay cha xem ra đệ nhất tên tô hồng hai nghìn một trăm tích phân thứ hai tên trần thiên viêm tám trăm tích phân thứ ba tên trần tô bảy trăm năm mươi tích phân n ó a đám này yêu nghiệt thật không phải là người trương hồ hâm mộ mắng nhỏ một câu trợ cấp tốc hướng xuống rời hồ ca cái này gọi tô hồng tích phân cũng quá cao đi cái kia k h ô này g phải l hắn giết chết tinh anh không định như hỏa viên nói nếu n giết gia quái đi. Đội viên không xác định nói ra, à có thể một mình giết chết tinh h mình ể một g ế chết t t i anh quái chúng có theo không phải đưa đồ ăn sao? Làm sao có thể? ăn ta t đưa sao. sao đổi đồ Làm rõ ư như ơ n vững vàng giống như nói, cái này tinh anh g Hồ lắp đầu, tuệ quái trí r cái ràng cũng là lâm tông sư cố ý an bài đến cho chúng ta lượt tay vì để cho chúng ta sớm thói quen tổ đội săn g i ế t hung thú là nhất sau đánh g i ế t tứ dai man long làm chuẩn bị cho nên cái này tinh anh quái cường độ thì tuyệt không có khả năng làm ộ t mình có thể rết chết được trương hổ nói mười phần tự tin trên thực tế hắn cũng xác thực đ o đúng lâm tông sư còn thật là nghĩ như vậy nhưng ai có thể ngờ tới cũng là có cái có thể một mình săn giết tinh anh quá yêu nghiệt đâu cái này t ô hồng tích phân làm sao sẽ nhiều như thế một tên thành viên nghi ngờ nói thực ngốc c a ngươi trương hổ một mặt im lặng nói ra rõ ràng chính là người này thực lực rất mạnh giết tam giai hung thú giết nhiều thôi còn có thể là chuyện gì xảy ra trương hổ quay đầu nhìn hướng người lên tiếng chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy là hắn giết chết màu đen cự viên lớn như vậy đồ chơi ngươi thật cảm thấy là một người có thể giết chết trương hổ sốc nổi lấy tay dựng lên một chút cự viên cái tia kinh khủng hình thể ây ngươi phân tích xác thực có đạo lý đúng là ta nghĩ nhiều rồi chất vấn học sinh lắc đầu không nói thêm gì nữa cùng lúc đó thiên tinh bí cảnh bên trong các nơi thỉnh thoảng liền sẽ có học sinh mở ra tích phân bảng ngay sau đó liền kinh hô lên cái này tô hồng là ai t í c h phân nhiều thành dạng này trần thiên viêm đều mới hàng thứ hai a không nghĩ tới giới này võ khảo còn thật xuất hiện một đầu hát mã xoa người này khẳng định là cái tam giai võ giả vấn đề tới ai là tô hồng hắn d á n g dấp ra sao l ệ n h ra ngày ngươi nói đến ý tưởng bên trên người này d á n g dấp ra sao cũng không biết vạn nhất đủ p ả i chúng ta xông đi lên cái kia thật đúng là đưa đồ ăn có hay không một loại khả năng hắn đơn độc giết tinh anh quái đ ừ n g đua tất cả mọi người có thể nhìn ra lâm tông sư an bài tinh anh quái dù ý chính là cho chúng ta luyện tay làm sao giết cái kia đầu man long làm chuẩn bị cái này tinh anh quái không thể nào làm một mình có thể làm qua có thể tới đến hàng châu tiến hành võ khảo một trăm tên thiên tài đều không phải người ngu đều hiểu lâm tông sư quy tắc là dù ý gì bởi vậy bọn hắn nhìn đến tô hồng nhiều như vậy t í c h phân cũng cảm thấy đến tô hồng thực lực rất mạnh giết tam giai hung thú giết nhiều một ít mà thôi dưng dẫm nơi nào đó trần tô giết chết một đầu hung thú về sau bởi vậy nhìn đến tô hồng tích phân trong né mắt trần tô lập tức thì kịp phản ứng trước đó hắn vẫn là một trăm điểm tích phân lập tức thì tăng hai điểm xem ra giết một đầu tinh anh quái có hai n g điểm tích phân trần tô nhìn lấy vòng tay trên bản đồ một cái điểm đỏ lâm vào trầm tư nhìn xem có thể hay không tìm tới la đạo khổng lôi tổ đội cùng nhau đi giết trần tô cũng không có ngu đến mức cảm thấy tô hồng có thể đơn độc đánh giết tinh anh quái chính mình liền cùng dạng có thể làm được、ừ. ngược lại là ta nhìn lầm trần thiên viêm nhìn lấy tích phân bảng xếp hạng khinh thường nói xem ra cái này tinh anh quái cũng mạnh không đi nơi nào đã như vậy trần thiên viêm mở ra vòng tay địa đồ nhìn lấy phía trên một chỗ điểm đỏ phân biệt một chút phương hướng lựa chọn một mình tiến về đã cái này tinh anh quái có thể bị cái này gọi tô hồng vô danh t i ể u tốt giết chết vậy hắn trần thiên viêm chẳng phải là nhẹ nhau nắm chương một trăm sáu mươi b ố gó mực ôn chương một trăm sáu mươi bốn gó mực ôn bên trên bình nguyên đen nhánh sơn phong dựng chuyện gì xảy ra hẳn là tại cái này tới trần thiên viêm tới chỗ này mắt nhìn địa đồ xác định một chút mình đã đi vào điểm đỏ ở chỗ đó có thể lại không có trông thấy tinh anh quái nhất thời n h ư mày nơi này chỉ có thể nhìn thấy từng tòa sân phong căn bản lúc này trần thiên viêm nghe được một điểm động tĩnh ngầm đầu hướng một ngọn núi nhìn lại cẩn thận phân biệt một chút sắc mặt nhất thời đại biến chỉ thấy một đầu dài mấy chục thước màu đen cự mãng lúc này chính quấn q u a n h ở trên ngọn núi lúc này cái k i a to lớn đầu rắn chính phun lưới mắt rắn bên trong tràn đầy lãnh ý nhìn chăm chú lên hắn t a m giai cao đoạn cảm nhận được cái này cự mãng khí t ứ c trần thiên viêm đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút cái này cảnh giới vượt xa dự liệu của hắn trước đó hắn chỗ lấy nhận định tô hồng là g i ế tinh t anh quái đó là bởi vì chính hắn cân nhắc một chút trong khoảng thời gian ngắn rét hai mươi con tam giai h u n g thú cực kỳ khó khăn bởi vậy mới nhận định tích phân tăng gọn tô hồng khẳng định là g i ế tinh t anh quái nguyên bản hắn thấy cái này nghe đều chưa từng nghe qua tô hồng đều có thể giết chết tinh anh quái cái kia tới trước được trước hùng thú nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến về sau trần thiên viêm thì biết mình sai không hợp t h i thưởng tam giai cao đoạn là vận khí t á kém vẫn là mỗi một đầu tinh anh quái đều là cảnh giới này nếu như là cái sau cái này tô hồng thực lực trần thiên viêm n h a o mắt lại trong lòng lập tức đối tô hồng coi trọng t lúc này cự mãng mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn xe tới tô hồng đã có thể g i ế t ta cũng có thể trần thiên viêm trực tiếp lựa chọn cứng rắn toàn thân nóng bỏng hỏa diễm mánh liệt mà lên cùng cự mãng đại chiến cái này cự mãng nhanh theo kịp một số tứ giai hung thú giao thủ trong nháy mắt trần thiên viêm cũng cảm giác được rõ ràng không thích hợp tạm giai cao đoạn hung thú hắn không phải là không có giết qua có thể cái này cự mãng biểu hiện ra thực lực đã đủ để sánh ngang tứ dai h u n g thú vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau thụ to đôi răn chính diện r ú t chúng trần thiên viêm chỉ nghe phịch một tiếng trần thiên viêm như lại như đạn pháo bay ngược mà ra miễn cưỡng ổn định thân hình rơi tại mặt đất về sau trần thiên viêm sắc mặt khó coi đưa tay lao đi khoe miệng chỉ thấy trong lòng bàn tay có một vệt đỏ thấm loại này thực lực h u n g thú cái kia tô hồng là làm sao một mình giết chết trần thiên viêm trong lòng c h ấ n kinh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng hắn đều đánh khúc lại cái kia tô hồng dựa vào cái gì đánh thắng được t lúc này cự mãng lần nữa đánh tới trần thiên viêm trong lòng dâng lên phải ý mấy t phút đồng hồ sau đang lúc hắn nhanh đến cực hạn thời điểm phía sau truy sát cự mãng dường như đâm vào không hình tường không khí phía trên đ ô n g nhiên về gậy một cái quy tắc hạn chế trần thiên viêm mừng rỡ trong lòng thừa cơ hội này cấp tốc tiến vào xa xa trong rừng rậm nguyên đ ị a cự mãng không cam lòng gào rú một trận mới chậm dại hướng xào huyệt mà đi trong rừng rậm lần nữa phi nước đại mấy phút đồng hồ sau trần thiên viêm rốt cuộc không đủ sức không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trải qua qua vừa rồi đào vong lúc này trần thiên viêm có thể nói là mặt mày s á m xịt y phục đều bị rút nát mấy chỗ nhìn qua cùng cái nết nhác cất cái một dạng ta đều đánh không thắng cái t i ê u tô hồng đến tột cùng là làm sao thắng trần thiên viêm một bên thở dốc một bên lộ già khó hiểu biểu lộ hắn chưa từng hoài nghi tới là chính mình thực lực không được mà chính là cảm vài tiếng tiếng bước chân chuyển đến trần thiên viêm biến sắc từ dưới đất v ụ t một tiếng đứng lên biểu lộ cấp tốc biến đến đạm mạc cao lạnh v ừ a m ớ i cái kia động tĩnh hẳn là tinh anh q u á i đi nghe động tĩnh này cảm giác chúng ta năm người tổ đội cũng không nhất định có thể giết chết ta ngọa tàu đây là cái gì người nguyên thủy chính là a trần thiên viêm nam tiên học sinh từ nơi không xa đi tới đột nhiên liền thấy trước mặt đứng đấy một cái mặt mày xám xịn sinh vật hình người nhất thời giật này mình cẩn thận phân biệt một chút mới có người nhận ra trần thiên viêm vị này làm sao chật vận thành dạng này rồi khá lắm cái này bức vương cũng có một ngày như vậy năm tên học sinh biểu lộ nhất thời cùng phát hiện tân đại lục một dạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng liền trong tay không có máy chụp hình không phải vậy bọn hắn cao thấp đập phía trên một tấm ghi chép lại cái này hiếm thấy thời khắc nhưng rất nhanh làm năm tên học sinh nhìn đến trần thiên viêm dần dần đen nhánh xuống sắc mặt lúc bọn hắn trên mặt hương phấn giống như thủy triều rút đi đã các ngươi đều thấy được trần thiên viêm ngoài cười nhưng trong không cười hướng bọn họ đi tới giận dữ nói cái kia thì không thể trách ta hắn sẽ không phải là muốn diệt khẩu a ngo tạo cháy mau năm tên học sinh ám đạo không ổn không chút do dự xoay người chạy chỉ bất quá bọn hắn tốc độ chỗ nào so ra mà vợ ư trần t thiên viêm vẹn vẹn một hơi thời gian trần thiên viêm liền đ ổ i kịp một quên một cái trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đánh hôn mê bất tỉnh k ẻ xịu trong nháy mắt năm tên học sinh trên tay trí năng vòng tay cấp tốc sáng lên tích phân trong nháy mắt giảm phân nửa cùng lúc đó trần thiên viêm vòng tay phía trên tích phân cấp tốc tăng lên đồng thời ưu ám địa đồ cũng sáng lên mấy khu vực coi như các ngươi không may trần thiên viêm ác hung hăng trận mắt nhìn hôn mê năm người lít một chút Trật, hắn liền quay người rời đi nhưng rất nhanh hắn quay đầu đi trở về cầm lấy nhánh cây trên mặt đất lưu lại một hàng chữ quên mất vừa mới một màn kia Hừ hừ. hắn hứ. h như thế dáng vẻ chật vật nếu như bị mấy người kia truyền ra ngoài hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm bức vương hình giống như chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát hy vọng các ngươi hiểu chút sự tình viết xong về sau trần thiên viêm bước bỏ nhanh cây liền muốn rời khỏi nhưng lúc này chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng tiếng bước chân rồn r n g đang nhanh chóng hướng hắn tới gần đánh lén trần thiên viêm biến sắc còn không đợi hắn có bất kỳ động tác gì chỉ cảm thấy phần gãy bị một cỗ cự lực gặp chúng nhất thời trần thiên viêm cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng một cỗ cảm giác hôn mê tràn ngập t o n thân tại sóc trước khi hôn mê trần thiên viêm mặt mũi tràn đầy không cam lòng nỗ lực quay đầu muốn nhìn rõ là ai như thế không d i n g võ đức làm đánh lén thế mà hắn vừa mới quay đầu liền thấy một cái thô to cây gỗ tại trong mắt cấp tốc mở rộng thảo hắn chỉ tới kịp mắng ra một chữ này sau một khắc chỉ nghe bịch một tiếng trần thiên viêm trong nháy mắt toàn thân mềm nát ngã xuống năm tên bị hắn đánh n g ấ t đi học sinh trên thân mặt đất lại nhiều một tên trợn trắng mắt thiếu niên duy vừa đứng lên lấy là một tên vai khiêng cây gỗ tuấn giật thiếu niên chính là tô hồng t í c h phân tới tay địa đồ cũng sáng lên mấy chỗ khu vực Tô h ồ n gặp đắc ý tô hồng xem ra bạch hổ lập tức hướng cách đó không xa giống lên một cuống họng ra hiệu tinh anh quái chính ở đằng kia biết đoạt địa đồ về sau t ô hồng vòng tay trên bản đồ cũng đã có thể nhìn đến điểm đỏ ngay tại mấy cây số bên ngoài đang chuẩn bị cưỡi hổ mà đi lúc t ô hồng đông nhiên linh cơ nhất động bước nhanh đến tới mặt đất k h é xịu sáu người bên này cầm lấy cự đ ổ n g một người bổ lập tức cái này vừa gõ đập đập trần thiên viêm cùng năm tên học sinh thân thể rõ ràng đều giật một cái xem ra không thể thẻ bờ uga nhìn lấy tích phân không có tăng lên t ô hồng có chút thất vọng tiện tay đem cự bổng vứt bỏ cưới lên mạch hồ hướng tinh anh quái phương hướng tiến đến thiên tinh quảng trường nhìn từ đầu tới đuôi một đám võ giả toàn bộ trầm mặc một đám tông sư cũng không biết nên nói cái gì cho tốt tân tiên h liệt nhìn b ị n cái chán không phản bắt được chỉ cảm thấy tình cảnh này lộ ra cực kỳ quen thuộc lâm bác hành giận dữ nói ta sai rồi vốn cho là trần thiên viêm liền đầy đủ thích hợp đi ma võ không nghĩ tới á không nghĩ tới lại còn có cao thủ nghe vậy một đám tông sư liên tục gật đầu cái này rõ ràng là cái tiểu thai họa vẫn là đi ma võ tốt chật chật cái này muộn côn đập đập xem xét thì rất nhuẩn nhuyễn trước đó khẳng định l à g qua ném đi ma võ đi cái này muốn là đi khác võ đại đoán chừng cũng không ai đẻ ép được không đúng lao sư hiệu trưởng trái tim đều chịu không được ta nhìn người rất chính xác cái này gọi tô hồng tiểu gia hỏa xem xét là thuộc về tâm đen loại kia các ngươi vừa mới đều thấy được đi cái này t ô hồng nhìn đến trần thiên viêm đánh ngất xịu cái này mấy cái tên học sinh thời điểm không hề nghĩ ngợi thì theo rút lên một cái cổ thụ làm lan g đầu hắn thậm chí ngay cả một tia do dự đều chưa từng có rút cổ thụ ẩn nặc khí thức lặng lẽ nhẹ nhàng sờ lên hai cây gậy chơi ngã một bộ này động tác mây bay nước c h ạ y xem xét thì không phải lần đầu tiên làm như vậy tiểu tử này là tâm đen a đ o ạ t một lần tích phân còn không hài lòng đâu còn bắt đầu bổ lên đao đến rồi mạng hắn bên trong liền nên đi ma võ tiểu tử này trời sinh t h i h o ạ k u k u trời sinh ma võ hạt giống a trần thiên viêm tiểu tử này xem như cắm bình thường c ũ n g không muốn không muốn bây giờ bị đập đập thân thể đều tát hai cái ha ha ha đồng bằng trên ngọn núi cự mãng một lần nữa quấn quanh trên đó đang muốn nhắm mắt chợp mắt thời điểm đông nhiên cảm giác được cái gì đông nhiên mở ra mắt rắn băng lánh nhìn c h ẳ m c h ẳ m nơi xa xuất hiện một người một hồ t cự mãng trong lòng sinh giận vừa để chạy một cái bây giờ lại lại tới một cái chịu chết sau một khắc cự mãng trong mắt hung mang phóng đại cấp tốc đánh tới nga ô bạch h ổ sợ tệ ra quần thúc giục tô hồng tranh thủ thời gian đi xuống nó chạy xa một chút cho tô hồng nghiệp hộ người thì ở nơi này lấy tỉnh sẽ phải đợi ta còn muốn tìm、ngươi. Tô hồng dẫn theo tinh trúc thương giết còn muốn ngươi. hồng dẫn nhảy xuống lưng hổ, hướng đánh giết mà đến cự mãng phóng phải hổ, sẽ đợi đi. cự mà bên ạ c trước chết cự h hổ nghĩ đến tô hồng đến giết đó đầu tô tử kia i v do dự m ộ trên hồi, đàng hoàng đứng tại chỗ quan chiến, nếu như thấy tỉnh thế không ổn, lại chạy cũng không tại lại đàng đứng quan nếu ổn, cũng muộn. Bên t bình nguyên một người một xà cấp tốc tiếp cận hai người chỉ từ trên thể hình nhìn qua hoàn toàn không phải một cấp bậc tại cái này cự mãng trước mặt tô hồng thân ảnh lộ ra nhỏ bé vô cùng cự mãng gặp này nhân loại vậy mà lại cùng trước đó cái kia một dạng lựa chọn cùng nó cứng rắn mắt rắn bên trong nhất thời lộ ra vẻ khinh thường t cự mãng mở ra miệng to như t r ộ u máu cắn xé mà đến muốn một miệng đem tô hồng n u ố t mất tô hồng đ ố n g nhiên nhảy lên né tránh một kích này đồng thời đi vào cự mãng đỉnh đầu trong tay tinh trúc thương đ ố n g nhiên hướng mắt rắn đ â m tới thổi phu một tiếng tinh trúc thương ngoại trừ tô hồng tay cầm đôi thương cả thương chui vào mắt rắn nhất thời vô số máu tươi từ mắt rắn bên trong tôn u r a t cự mãng bị đau nhất thời n ổ i điên điên cùng dãy r ù a thân rắn thâu to đôi rắn không chút do dự hướng tô hồng đập tới tô hồng vốn định n â n quyền đ ó đỡ nhưng nghĩ tới chính mình đứng tại đầu rắn vị trí lập tức bay lên không trung n ả y lên sau một khắc tôi có có h tô hồng, mình mình tô hồng lắc đầu thừa cơ rơi xuống lại là một thương đâm xuyên qua một cái khác mắt rắn cự mãng triệt để mù tô hồng vừa có trước đó giết chết cự viên kinh nghiệm tại dễ không nên quá nhẹ nhõm vẹn vẹn mấy cái phút cự mãng ẩm vang ngã xuống đất triệt để không một tiếng động xa xa bạch hổ nhìn trận mắt hốc mổm trận lập tức quần quận mà tới một bên chạy một bên hưng phấn ngao không ngừng nó nhảy lên cự mãng đầu rắn hung hăng dâm đạp hưng phấn ngao ngao thét lên người có bản lĩnh lại đứng dậy à. đi xuống đừng đem ta đ ồ vật giấm hỏng tô hồng n h í u mày nói ra bạch hổ động tác trì trệ nga ôm một cuốn h ỏ n g thì nhảy xuống ngoan ngoan đứng ở một bên nhìn lấy tô hồng ánh mắt tràn ngập hòa nhiệt hiện tại đừng nói chạy tô hồng đuổi nó đi nó đều không muốn đi vừa nghĩ tới về sau tại nó dẫn đường dưới tô hồng sẽ còn đi đem khi dễ qua hắn cái khác hung thú giết chết bạch hổ thì cười đến miệng đều muốn ngoắc đến mang thai rất nhanh t o hồng tìm được màu trắng bạc hình cầu tích phân lần nữa tăng vọt hai nghìn điểm địa đồ cũng sáng lên mấy cái khu vực thì ta hiệu suất này địa đồ bây giờ lại mới sáng lên ba phần mười tả hữu tô hồng cảm thấy cái này thiên tinh bí cảnh cái này rất lớn a mật rắn tô hồng sờ đến cự m ã mật rắn cái này mật rắn hiện lên màu trắng bạc mặt ngoài tản ra nhàn nhạt lưu quang tô hồng một miệng đem nước vào cảm giác náo hải một trận thư thái mở ra mặt bảng xem xét tinh thần lực vậy mà tăng lên trọn vẹn năm mươi điểm cái này một cái mật rắn tương đương với năm trăm điểm võ đạo giá trị tô hồng có chút kinh hỷ trước đó giết chết cự viên trên thân cũng không có loại vật này ngược lại là niềm vui ngoài ý mới tô hồng liếp mắt để g à n h tới võ đạo giá trị không có sử dụng ý tứ hắn chuẩn bị xem trước một chút man long cường độ rồi quyết định như thế nào thêm điểm đúng rồi man long ngươi có biết hay không ở đâu t ô hồng hướng bạch h ổ thuận miệng hỏi một câu trong lòng cũng không có ôm nhiều hy vọng dù sao cái này sợ hổ mới tam giai sơ đoạn thật đụng tới man long đã s ố n chết thế mà đến đón lấy bạch h ổ phản ứng lại là vượt quá dự liệu của hắn chỉ thấy bạch h ổ sau khi nghe ánh mắt lộ ra một c ô rõ ràng hoảng sợ ngươi biết ở đâu t ô hồng ánh mắt sáng lên cái này thật là là niềm vui ngoài ý mớn cho dù hắn hiện tại nắm giữ ba phần mười địa đô trên bản đồ cũng không có biểu hiện thuộc về tinh anh quái điểm đỏ chớ nói chi là man l o n g ở châu đó có thể ai có thể nghĩ tới cái này bạch hổ còn giống như thật biết rõ bạch hổ sợ tô hồng muốn nó dẫn đường muốn lắc đầu phủ nhận có thể khi thấy tô hồng nhấc lên tinh trúc thương lập tức liên tục gật đầu đi hiện tại thì mang ta đi tô hồng xoay người phía trên lưng hổ thúc giục bạch hổ mau chóng lên đường ngao bạch hổ lúc này tức giận đến nhấc trưởng cho mình một cái v à miệng tử ngươi nói ngươi nhiều cái này miệng khô mà vừa nghĩ tới trước đó trong lúc vô tình nhìn từ đằng xa đến đầu kêu man lòng thời điểm bạch hổ thì sợ hãi toàn thân run lên nếu như có thể lựa chọn h ắ n tình nguyện đối mặt gái này cự mãng cũng không muốn đi tìm đầu kêu man long nhưng kiếp sợ tô hồng dân uy bạch hổ chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện hướng một chỗ chạy như điên chương một r ư ơ i sáu các ngươi muốn mặt lão tử không lớn chương một r ư ơ i sáu các ngươi muốn mặt lão tử không m u ố n ngay tại tô hồng rời đi không lâu sau đó trên mặt đất h ẽ xịu trong sáu người trần thiên viêm rất nhanh tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ m ở mịt nhưng rất nhanh làm hắn nhớ tới vừa mới chuyện gì xảy ra thời điểm trần thiên viêm nhất thời nắm chặt nằm đấm sắc mặt đỏ lên vô cùng hắn vậy mà bị người đánh lén mà lại hai tốt thì cho gõ hôn mê bất tỉnh tuyệt đối đừng để ta biết ngươi là ai đánh lén chó hắn mụ sẽ không phải trần tô ba người kia cầu t ạ c đi trần thiên viêm mở ra vòng tay nhìn đến chính mình tích phân đã giảm phân nửa tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đột nhiên hắn biểu lộ khe giật mình hắn thấy được trên bảng xếp hạng ở vào đệ nhất tô hồng tích phân đã đi tới kinh khủng bốn trăm sáu mươi không điểm cái này tích phân tại năm t r ư ớ c võ thi phía trên dù là như vậy kết thúc đều đã đầy đủ tiến vào ngoại trừ ma võ đế võ bên ngoài bất luận cái gì võ lớn mà bây giờ đúng lúc này trần í c h p thiên viêm đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi đứng dậy nhanh chóng hướng cự mãn vị trí mà đi hắn trong lòng dâng lên một cái không cách nào khống chế suy nghĩ cần lập tức chứng thực rất nhanh cự mãng chỗ đồng bằng trần thiên viêm xuất hiện nơi này khi thấy cự mãng thi thể n h á y mắt trần thiên viêm như bị xét đánh giống như sững sờ tại nguyên chỗ đầu góc trống giống tô hồng người cái này đánh lên chó lấy lại tinh thần trần thiên viêm mặt mũi tràn đầy l ử a giận hắn hiện ở nơi nào vẫn không rõ khẳng định cũng là tô hồng đánh lên hắn nhưng tức giận đồng thời trần thiên viêm trong lòng còn dâng lên nồng đậm c h ầ n kinh cái này cự mãng hắn cũng không là đối thủ cái k i a tô hồng lại đem nó giết chết mà lại thì hướng cái tia tăng vọt tích phân liệt biết tô hồng tuyệt đối là một mình đánh chết giá hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy trần thiên viêm khó có thể tin căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật trước mắt v ĩ cảnh nơi nào đó một đầu cự hổ thi thể ẩm vang ngã xuống t ó é lên vô số cho bụi một bên ba tên vô cùng chật vật thiếu niên chính không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất liều mạng thờ dốc la đạo khẩm lôi may m à ta tìm các ngươi một khối tới cái này tinh anh quái là người có thể giết trần tô một mặt lòng còn sợ hãi còn tốt hắn không có chủ quan nếu như một mình trước tới tuyệt đối sẽ tại chỗ bị đào thải bị loại mà cho dù hắn tìm được la đạo khẩm lôi cùng một chỗ tổ đội đến đây cũng đã dùng hết tất cả v ừ liếng mới miễn cưỡng đem cái này tinh anh quái giết chết mà nó, t ô hồng thật là một cái quái vật à loại cường độ này hứng thú hắn hắn mụ đến tột cùng là làm sao một người rất chết khổng lôi trồng vó biểu lộ có chút hoài nghi nhân sinh có khả năng hay không không phải mỗi một loại tinh anh quái đều mạnh như vậy la đạo tỉnh táo phân tích chỉ là chúng ta vận khí quá kém đụng phải đầu này thực lực tối cường tinh anh quái cũng không phải là không thể được nói đúng t ô hồng mạnh hơn cũng không đến mức hòa t r ư ơ n g như vậy chứ chân t ô khổng lôi có chút không tự tin nói nhưng lúc này mới vừa rồi còn tỉnh táo la đạo đột nhiên phát ra rít lên một tiếng ngoa tạo các người mau nhìn tích phân bảng t ô hồng lại g i chết một đầu tinh anh quái trần tô khổng lôi rõ ràng n gây ngốc một chút mở ra vòng tay xem xét biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng tuyệt vọng trong lòng ngũ vị t ặ p trần khá lắm ba người bọn họ đều nhanh đem toàn bộ sức mạnh xứ lên mới miễn cưỡng giết chết cái này tinh anh quái tô hồng ngược lại tốt một người đã giết hai cái thì hướng tốc độ này hoàn toàn liền có thể phán đoán ra tô hồng giết cái thứ nhất tinh anh quái lúc đ o á n chừng đều không sao cả t h ụ thương mà nó thật không phải là người thuần thuần quái vật la đạo nhịn không được mắng nhỏ một câu tuy nhiên trước đó ở bên ngoài hắn nói không cần thiết cùng tô hồng so với loại có thể trung quy là người trẻ tuổi người nào trong lòng không âm thầm so sánh lấy kính nhưng bây giờ la đạo thật là triệt để từ bỏ cái này vẫn còn so sánh cái chợ a i trần tô khổng lôi cũng không nói chuyện hiển nhiên tâm tính có chút c sở ngoại giới một đám vây xem võ giả kích động nghị luận ở mỹ ngưu đại ta cảm giác năm nay giang nam tỉnh trạng nguyên đã sớm ra lò thật đúng là có sao nói vậy cái này tô hồng cùng những học sinh khác về mặt chiến lược hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc chật chật hắn mới tam giai sơ đoạn a giết cái này tam giai cao đoạn tinh anh quái làm sao cho ta một loại ta phía trên ta cũng được ảo giác ngươi lên hoặc là bị đã bị cự viên một bồng g õ thành thịt nát hoặc là đã bị cự mãng một miệng nuốt lấy anh em chúng ta chỉ là q u o n chiến ngươi đại nhập cảm không muốn mạnh như vậy có được hay không ai có thể nghĩ tới xa xôi tinh thành năm nay toát ra như thế một đầu h ấ t mã không đúng cái này đều không thể nói là h ấ t mã quả thực cũng là đầu d n g à. ta muốn là trần tô hoặc là trần thiên viên bọn hắn lúc này nhìn đến tô hồng t í c h phân đoán chừng đều muốn không thở được một đám tông s ư nhóm lúc này cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lấy tô hồng trong mắt tràn đầy vẻ tán thành hào tiệu tử ngược lại là chúng ta kiến thức hạt hẹp đừng đi cái này tinh anh quái đều là tam giai cao đoạn năm trước trạng nguyên đến đơn giết cũng cơ bản không thể nào cũng là tô hồng tiểu tử này mạnh không thích hợp các ngươi không có phát hiện à hắn lực lượng rất khoa trường hơn nữa còn là nhiều thuộc tính võ giả linh khí uy lực cũng viễn siêu cùng cảnh không hổ là b ả y thuộc tính toàn tu yêu nghiệt nếu như trưởng thành về sau ta nhân tộc lại có thể ra một vị trí cờ ư n giả g tần thiên liệt vốn là giang nam tình người cùng một đám tông sư nhận biết nhiều năm hiểu rõ bởi vậy tại vừa mới liền đem tô hồng thiên phú nói ra nói ra nháy mắt một đám tông sư chén rượu trong tay đều cầm không vững rõ ràng bị kinh hãi hù dọa lúc này có tông sư cảm khái nếu như lão tần ngươi không nói ta khẳng định coi là tô hồng đã tiếp xúc qua cái k i a thất thần đ ỉ n h pai phiến không tệ gần đây các nơi trên thế giới dị tượng đã điều tra rõ cái này thần bí t a i phiến cũng là thời kỳ thượng cổ thần vật thất thần đình pai phiến bằng vào chúng ta trước mắt lấy được tin tức cái này thất thần đỉnh phái phiến tại tiếp xúc về sau liền có thể giáp tỉnh trở thành nhiều thuộc tính v õ giả tuy nhiên tu luyện tốc độ chậm một chút nhưng xa so với chính mình kiềm tu nhiều thuộc tính lúc nhanh có điều giáp tỉnh thuộc tính nhiều cùng thiếu thì hoàn toàn liền muốn xem thiên phú thiên phú kém cho dù tiếp xúc qua cũng vô pháp trở thành nhiều thuộc tính v õ giả có thể vô luận như thế nào cái này thất thần đỉnh phái phiến xuất hiện cũng cực lớn tăng cường ta nhân tộc thực lực không tệ một đám tôn sư cùng nhau gật đầu thân là tôn sư bọn hắn căn bản là trước hết một nhóm tiếp xúc thất thần đỉnh p á i phiến lúc này đều đã là nhiều thuộc tính vó giả chỉ ít đến tột cùng có thể nắm giữ bao nhiêu thuộc tính cái này hoàn toàn liền muốn xem t i ê n phú phải biết có thể trở thành tông sư bọn hắn t i ê n phú vốn là cực mạnh nhưng dù cho như thế một đám tông sư bên trong tối cường một vị cũng mới miễn cưỡng nắm giữ ba loại thuộc tính linh khí tiếp xúc thất thần đỉnh thoại phiến rắc tỉnh độ khó khăn có thể thấy được lộn đốn mà tô hồng tại vạn cổ vô song t i ê n phú ra chỉ dưới hắn vốn là bảy thuộc tính võ giả có thể tùy ý vận dụng bảy thuộc tính linh khí không nhận mảy may hạn chế tô hồng tiểu từ này t i ê n phú xác thực không hợp t h o i thường cái kia lôi hỏa chi lực hạ bút thành văn vương thanh sơn miễ môi trong giọng nói lại mang theo nồng lao tử sau khi t h ứ c tỉnh trước tiên thì thử một cái linh khí dung hợp kết quả kém chút đem c h í n h ta cho nổ hôn mê bất tỉnh khá lắm người thiếu chút nữa cũng bị nổ choáng ta là đã bị t ạ c ngất xỉu một đám tông sư chừng to mắt nhìn lấy lẫn nhau hợp lấy đoàn người đều như thế ai trước đó bọn hắn còn không có ý tứ giảng cái này chuyện mất mặt hiện tại xem ra hoàn toàn thuộc tại tình huống bình thường cái kia chúng ta về sau có phải hay không tìm tô hồng thỉnh giáo một chút kinh nghiệm lúc này một tên tông sư do dự nói ngay vậy một đám tông sư đều cho làm chầm mặc đường đường một đám tông sư chạy đi thỉnh giáo một tên mao đầu tiểu tử cái này cái này còn thật không phải là không thể được linh khí dung hợp vi lực q u á để bọn hắn thấy thèm chỉ cần có thể nắm giữ cái này một đại s á t chiêu mặt mũi cái gì nhằm nhỏ gì lao tần ngươi cùng tô hồng quen thuộc nhất sự kiện này thì giao cho ngươi nhưng nói là nói như vậy một đám tông sư cũng có chút xấu hổ dứt khoát đồng nói để tần thiên liệt đi nói ngoa tạo các ngươi muốn mặt lao tử không m u ố n thần thiên liệt mặt đen lên chửi ầ m lên chương một trăm sáu mươi bảy võ khảo đây là một trận cá nhân xuất sắc chương một trăm sáu mươi bảy võ khảo đây là một trận cá nhân xuất sắc thần thiên liệt mặt đen lên chửi ấm lên hắn ngay từ đ ầ u nghe còn tâm lý rất thoải mái dù sao hắn nhưng là làm qua một đoạn thời gian tô hồng lao sư nhưng mà ai biết cái này đám hôn trướng vậy mà để hắn đi cùng tô hồng x á c h sự kiện này trước mặt hắn vẫn là lao sư đâu nay lại chạy tới cùng học sinh thỉnh giáo hắn không sĩ diện sao các ngươi không đi kéo xuống đến lúc đó chính ta đi cùng tô hồng giảng để hắn đơn độc nói với ta tần thiên liệt trở tay cũng là l ợ p bản một đám tông sư nhất thời gấp ngoa tạo ăn một mình đúng không có thể hết lần này tới lần khác tần thiên liệt nắm giữ lấy quyền chủ động một đám tông sư chỉ có thể các loại hứa hẹn thật vất vả tần thiên liệt mới miễn cưỡng đáp ứng đáp ứng ta đừng q u ê n còn có về sau tô hồng có việc các ngươi cũng đừng cho ta nhàn rỗi cân nhắc đến tô hồng gây chuyện năng lực tần thiên liệt sau cùng nói như vậy một đám tô n g sư liên tục gật đầu vỗ ngực c a m đoan về sau đi ra ngoài nhất định bên ngoài che chở tô hồng mà lúc này màn ảnh khổng lồ bên trong chuyến ra tô hồng muốn đi tìm man long hình ảnh lúc mấy tên tô n g sư đều ngây ngẩn cả người không phải tiểu tử này điên rồi sao lâm bác hành chừng to mắt ta trước đó giảng quy tắc cũng là chuyên môn rằng cho tiểu tử này nghe được đây chính là tứ giai man long a hắn sớm biết lại còn muốn một người đi dù là đã biết tô hồng sẽ linh khí dung hợp kỹ năng lâm b á c hành cũng không có chút cảm giác nào tô hồng có thể một mình giết chết man long ngược lại không phải là đối tô hồng thực lực có hoài nghi mà chính là cái này hai bên cảnh giới thực sự kém nhiều lắm đừng nhìn tam giai cao đoạn tinh anh quái cùng t ứ giai sơ đoạn man long cảnh giới tốt nhất giống t r ê n lệch không lớn bộ dáng nhưng man long t i ệ n tay một chảo đều có thể nhẹ nhõm đập chết những này tinh anh quái húng chi cái này man long còn có một t i ê u long tộc huyết mạch thực lực chân thật viễn siêu cùng cảnh nếu như nói tinh anh quái tại quy tắc a n bài bên trong vẫn là có khả năng bị người một mình đánh chết lời nói cái kêu man long thì tuyệt không cái này khả năng cho dù một đám học sinh liên thủ cũng chỉ là có cơ hội giết chết mà không phải khẳng định có thể đánh giết húng chi hiện tại tô hồng vẫn là đơn độc tiến vệ một đám tông sư đồng dạng là tương tự ý nghĩ a o ào vì tô hồng cảm thấy khẩn trương phải biết võ khảo bị đánh giết tuy nhiên sẽ không chết sẽ chỉ đào thải ra khỏi cục nhưng là thành tích nhưng là triệt để định ra mà lại tích phân sẽ còn giảm phân nửa tô hồng hiện tại là bốn nghìn sáu trăm điểm tích phân nếu như bị man long giết chết đào thải ra khỏi cục thành tích cuối cùng chỉ có hai nghìn ba trăm điểm tích lũy thành tích này cũng liền miễn cưỡng dấm lên nhất lưu võ đại cánh cửa mà thôi tuy nhiên chỉ cần để lộ ra tô hồng thiên phú mà võ đế võ vẫn sẽ đ o à n mướn nhưng chúng quy là không dễ nhìn tuyệt đối sẽ không thể thừa nhận biết rõ bao nhiêu lời đồn tuy nhiên một đám tôn g sư đều có ý tưởng của họ nhưng cũng có chút ít hy vọng nhìn đến tô hồng trưởng thành tương lai có thể vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời bởi vậy lúc này nhìn đến tô hồng một mình đi tìm man l o n g cả đám đều khẩn trương không được tiểu tư này thần thiên liệt lúc này cũng trong lòng có chút phát hư cái này man l o n g cũng là hắn tự tay trộ tới là thực lực gì hắn lớn nhất quá là rõ ràng những này tôn sư coi là cái này man lòng nhiều lắm thì một đầu tứ dai sơ đoạn hung thú thực thì không phải vậy trên thực tế cái này man l o n g khoảng cách đột phá tứ giai trong phạm vi đều không xa tại cái k i a một tia long tộc huyết mạch ra chỉ dưới chân thực chiến lược đã đến gần vô hạn tại tứ giai cao đoạn hứng thú dù là đối tô hồng tự tin đi nữa tần h thiên liệt lúc này cũng có chút tâm thần bất định bất an hy vọng tô hồng biết khó mà lui đi lấy chiến lược của hắn chạy thoát cần phải vẫn là có khả năng thần thiên liệt trong lòng yên lặng thầm nghĩ hồ ca phía trước giống như có người ta thấy được khi thấy phía trước một người một hồ thân t n h lúc trương hổ vui mừng quá đỗi có thể tính để hắn đội k ị đứng lại trương hổ lập tức hét lớn sợ đối phương chạy vượt quá bọn hắn dự liệu là cái kia đạo cưỡi hổ thân ả n h lại còn thật ngược lại cái này khiến trương hổ cùng bốn tên đội viên trong lòng có chút cảnh giác đối phương địa bộ này hoàn toàn là không sợ hãi bọn hắn a sẽ không phải là trần thiên viêm hoặc là trần tô bọn hắn a trương hổ trong lòng có chút đạc cổ làm hắn nhìn đến cưỡi hổ chính là một tấm khuôn mặt xa lạ lúc nhất thời đại thở dài một hơi hắn là ôn thành người thực lực cũng là tam giai sơ đoạn tại ôn thành thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ hai chỉ so với trần thiên viêm kém một bậc hồ ca người này ta có chút ấn tượng tựa như là những cái kia xa x ô i thành thị tới một người trong đó. một tên đội viên có chút kích động nói cẩn thận một chút đối phương thế nhưng là có thể giết chết tam giai cao đoạn tinh anh quái thực lực tuyệt đối chẳng yếu đi đâu trương hổ nhắc nhở một câu để các đội viên không muốn phớt l ở có thể chính hắn thân s ắ c lại biến đến dễ dàng hơn dưới chướng bốn cái đội viên cũng đều là nhị giai cao đoạn thực lực tăng thêm hắn cái này tam giai sơ đoạn đánh bại người trước mắt này không nói là dễ như t r ở bàn tay đi cái kia cũng cần phải tùy tiện năm mới đúng ngươi là mình đem tích phân g a ra vẫn là trương hổ nhỏ mở miệng cười thế mà hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy bạch hổ trên người thiếu niên nhả xuống tốc độ cực nhanh đi vào trước mặt bọn hắn một quyền đột nhiên đập tới chật chật như thế cuồng trương hổ lông mày n h u lại không tránh không né trực tiếp nhắc quyền nên đón tiếp lấy nhưng khi hai quyền chạm nhau một c ố khó có thể tưởng tượng bành trướng lực lượng chuyển đến thời điểm trương hổ tại chỗ liền bị một quyền này đánh bay đục ở phía xa một k h ỏ a cổ thụ phía trên như áp phích giống như trượt xuống tại đất đã là ngất đi ngoa tạo hổ ca một quyền liền bị làm mộng a ta hổ bốn tên đội viên người đều choáng chuyện gì xảy ra à tam g i a sơ đoạn trương hổ lại bị một quyền dây chẳng hiểu ra sao t ô hồng một mặt im lặng lắc đầu chỉ thực lực này vậy mà chạy tới ăn tức hắn thật không biết là từ đâu tới tự tin bất quá đưa tới cửa tích phân tô hồng cũng không có không cầm đạo lý cấp tốc tiến lên bốn tên đội viên sắc mặt đại biến muốn dây ruộng sau đó liền bị tô hồng một quyền một cái toàn bộ đánh ngã theo gặp mặt đến khiêu khích lại đến toàn bộ nằm trên mặt đất toàn bộ quá trình chiến đấu liền mười giây cũng chưa tới ngoại giới thấy cảnh này sở hữu người khoe miệng đều có quá một chút trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt chương này hồ ánh mắt thật không biết nên nói là tốt hay xấu chọn người đi cũng xác thực không có chọn sai tô hồng t í c h phân đúng là nhiều nhất có thể hết lần này tới lần khác đi cũng là thực lực này ngươi cũng bị không ngừng a tổng cộng năm người tô hồng thì ra năm quyền một quyền một cái cùng đánh tiểu bằng hưu giống như nhìn lấy t h ằ n g tắp nằm dưới đất trương hồ năm người một đám võ giả nhìn đến t h ằ n g lắc đầu thích phân vậy mà mới như thế điểm đánh ngã năm người vậy mà đều mới đoạt sáu trăm điểm tích lũy tô hồng một mặt im lặng cưới lên bạch h ổ nên ngang rời đi lúc này hắn tích phân đã đi tới năm nghìn hai trăm điểm vững vàng ở đệ nhất tên cho dù đem trần thiên viêm cùng trần tô ba người tích phân thêm tại một khối đều không có một mình hắn nhiều mà cùng lúc đó tại biết tô hồng quyết định đi một mình khiêu chiến man long sau tại vây xem võ giả thỉnh cầu dưới lâm bác hành dứt khoát liền trực tiếp đem hình ảnh một mực khóa chặt tại tô hồng trên thân đã không ai có hứng thú đi xem những học sinh khác biểu hiện trận này võ khảo trong lúc vô tình nghiễm nhiên đã trở thành tô hồng cá nhân xuất sắc Trước bất vật Trước bất vật Thiên tinh bí cảnh trung tâm khu vực. Làm bạch hổ mang theo Tô hồng tới chỗ này lúc. Tô hồng rõ nhược nhược cứ có lực cứ có lực cảnh vực. bạch chỗ lúc. bí sinh sinh điểm, điểm, nào manh nào manh mang Hồng này Hồng khu hổ Làm đều đều âm. âm. liền một đầu hung t h ú cái bóng đều không nhìn thấy xem ra ta đã tiến nhập cái này man lông lánh đ ị a tô hồng trong lòng cảnh d ắ c lên hắn tuy nhiên đối chính mình thực lực tự tin nhưng cũng sẽ không đi khinh thị bất cứ địch nhân nào nga ô tiến vào mảnh này khu vực về sau bạch hổ rõ ràng có chút bất an phân toàn thân lông tóc đều nổ muốn không phải tô hồng ngồi tại trên lưng nó bạch hổ chỉ sợ đ ờ i này cũng sẽ không tiến vào mảnh này khu vực yên tâm dẫn đường tô hồng chấn an một câu bạch hổ kêu n h ỏ một tiếng tiếp tục làm lên dẫn đường đảng tại tô hồng dự đoán bên trong đã tiến nhập cái này man lông lánh đ i ệ cái kia hẳn là rất nhanh liền có thể gặp được có thể ra hồ h ắ n dự liệu là trọn vẹn nửa giờ đi qua bạch hổ vẫn t ạ i tìm kiếm một phương cái này man lòng lãnh địa so ta tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều tô hồng trong lòng càng cảnh giác hứng thú lãnh địa càng lớn thực lực khẳng định càng mạnh t h ẳ n g đến lại là m ộ ư ơ i phút trôi qua bạch hổ mang theo tô hồng đứng tại một cái sâu không thấy đáy lòng đất động c ủ a trước trong này không cần bạch hổ ra hiệu tô hồng đã ngửi được trong không khí một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi m ọ u tươi được rồi nếu như ngươi sợ hãi vậy liền đi lãnh địa bên ngoài chờ ta tô hồng sau khi nói xong liền dẫn theo tinh trúc t ư ơ n g hướng về hố sâu nhảy xuống bạch hổ ngõ dao rác hướng trong hố sâu nhìn thoáng qua do dự một hồi lựa chọn ngừng tại nguyên chỗ chờ đợi tô hồng dưới chân mất trọng lượng tô hồng tại trong hố sâu cấp tốc hạ xuống hắn hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tùy thời chuẩn bị cưỡng ép giảm tốc t h ẳ n g đến mười mấy giây sau hắn mới nhìn đến động quật dưới đáy sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu trong nháy mắt tô hồng dùng tinh trúc thương đâm về vách tượng giảm xuống tốc độ giảm mạnh thàng đến tinh trúc thương ốn lượn đến cực h ạ n hắn hạ xuống thân ảnh mới chậm rãi đỉnh trệ xuống tới may ra tinh trúc thương đầy đầy đủ đi vào động quật dưới đáy cảnh giác ngắm nhìn bốn phía chỉ có thấy được một đầu chỉ đủ mấy người thông hành nhỏ hẹp thông đạo trên vách tường cách m ô i lấy khoảng cách nhất định thì có một cái bó đ u ố c yên tĩnh tiêu đốt cái kia man long sẽ không phải là bị vây ở chỗ này thẳng đến các học sinh t ề tụ địa đồ về sau sau cùng mới có thể được thả ra t ô hồng như có điều suy nghĩ cấp tốc hướng về thông đạo chỗ sâu tiến lên thẳng đến hắn đi ra thông đạo trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn vô cùng không gian bốn phía trên vách tường t h n g cây bó đốt chiếu xuống hào quang nhỏ yếu t ô hồng nhìn đến xa xa trên mặt đất một đầu quái vật khổng lồ đang lẳng lặng, lặng phục tại cái kia đó là một con rồng một đầu thân d à i c h í ít năm sáu mươi mét mà long cho dù là toàn thân v ậ y rồng đều không thể triệt để che lại cái t i a kinh khủng b ắ p thịt lúc này cái này man long tựa như đang ngủ gà ngủ gật phun r a long tức đều mang nồng đậm hòa diễm hòa thuộc tính man long tứ giai sơ đoạn không đúng này khí tức đã đến gần vô hạn tại tứ giai trong phạm vi cảm thụ một chút khí tức tô hồng ánh mắt ngưng tụ thần sắc biến đến trước nay chưa có nghiêm túc chỉ một cái lên mắt hắn thì minh bạch cái này man long là h ắ n luyện v õ cho đến nay đ ụ n phải mạnh nhất hung thú nhưng rất nhanh tô hồng x ư n g sở hắn nhìn đến cái này man long quanh thân đều bị từng cây thô to xiềng xích buộc xem ra xác thực cùng ta nghĩ không sai bị ệ lắm cái này man long là bị tông sư nhóm cô y không chế ở chỗ này thẳng đến vo khảo thời kỳ cuối về sau mới có thể đem p h o n g xuất tô hồng ánh mắt sáng lên cấp tốc thu liễm k h í thức lặng lẽ nhẹ nhàng hướng man long tới gần đ ã cái này man long ngủ hắn trực tiếp đánh lén một đợt lại nói khác chỉ có một kích cơ hội đến công kích mềm mại nhất trí mạ vị trí gắn g đ ạ t tới tạo thành lớn nhất thương tổn khi tới gần man long về sau tô hồng triệt để ngừng thở suy tư một hồi hắn đi tới man long giữa mông đít vị trí vị trí này vô luận nam nữ vô luận chủng tộc chỉ cần đến phía trên một kích vậy cũng là thỏa thỏa nhất kích trí mệnh cái này thương trở về được thật tốt tẩy một chút tô hồng âm thầm nói thầm một tiếng cấp tốc thôi động ba m ẫ u linh khí hội tụ ở tinh trúc thương trên mũi thương thu hoạch được thất thần đỉnh về sau tô hồng đối với linh khí nắm giữ năng lực cực lớn tăng cường lôi đình h ỏ a diễm kim ba loại thuộc tính linh khí tại trong nháy mắt thì triệt để dung hợp tại một khối nhưng vào lúc này giống ngủ say man long m á n h liệt chuyển qua đầu cái kia s o n g l o n g mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng cảm giác như thế nhạy cảm tô hồng trong lòng giật mình có thể động tác trên tay lại không có chút nào dừng lại mang theo ba thuộc tính linh khí mũi thương bỗng nhiên hướng man lòng cái mông đâm tới một tiếng vang thật lớn man long cái mông tại chỗ bị t ạ c máu thịt bé bét vừa mới tỉnh dậy man long thậm chí đều mộng một cái trước mắt đối đãi nó kịp phản ứng xảy ra chuyện gì về sau trong nháy mắt giận tím mặt hống hống hống kịch liệt đau nhức phía dưới man long v ẫ n nộ tới cực điểm quay đầu đ ỗ n g nhiên hướng tô hồng c ắ n xé mà đến tô hồng mười p h ầ n tỉnh táo liếc mắt c u ố n lấy đầu dòng xiềng xích cấp tốc lui về phía sau làm giữ tận miệng to như chậu máu khoảng cách tô hồng chỉ kém một mét khoảng cách lúc cái tia to lớn xiềng xích trong nháy mắt thẳng tắp chết kéo lấy tiến công man long có xiềng xích này trói lại giết giống như không khó một màn kế tiếp để sắc mặt hắn đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi chỉ thấy man long đ ố n g nhiên mở ra miệng rộng một cỗ nồng đậm cùng cực hỏa diễm trong nháy mắt phun ra giữa hai bên bản cũng chỉ có một mét khoảng cách cỗ này hỏa diễm trong nháy mắt đem tô hồng triệt để t h n p h ệ giống gặp giết chết cái này đánh lén côn trùng về sau man long như cũ tức giận không thôi bày đầu nỗ lực dễ dụa mở cái tia to lớn x i n g xích nhưng rất nhanh man long sửng sốt chỉ thấy hỏa diễm tiêu tán về sau tia nhân loại thân ảnh hóa thành một bãi dung nham tán rơi xuống đất dung nham phân thân tô hồng thân ảnh tại cách đó không xa ngưng tụ cái này hỏa di bị chính diện đánh trung trí ít trọng thường may m à ta phản ứng nhanh tô hồng nắm chặt tinh trúc thương cùng man long rằng co toàn thân thần kinh căng cứng cùng lúc đó ngoại giới tất cả võ giả cho dù là một đám tông sư đều vô ý thức kẹp chặt cái mông tiểu t ử này là làm sao nghĩ ra chiêu này một đám tông sư khỏe miệng điên cùng run r ậ y thần thiên liệt cũng là xả mặt lại hắn cương ép vãn t ô n nói k h u khụ vị trí này tuy nhiên không tốt lắm nhưng có sao nói vậy tạo thành uy lực xác thực so bất kỳ địa phương nào còn lớn hơn một đám tông sư liếc mắt nhìn hắn khỏe mắt nhảy một cái thật cũng không phản bác lúc này lâm bác hành cao mày nói ra Cái n lâm bác hành vút n g t huyện thái dương cảm thấy mười phần đau đầu đây là hắn chưa từng dự nghĩ tới hình ảnh còn chờ cái gì đem xiềng xích giải khai đi nếu không cái này man long liền bị tô hồng như thế trò chơi chết rồi kỳ thật cũng là chuyện tốt chúng ta vừa vẫn có thể mượn cơ hội này nhìn xem tô hồng tiểu tử này chiến lược đến tột cùng mạnh bao nhiêu không tệ nhìn xem tô hồng tại không thụ trói buộc man long thù hạ có thể kiên trì bao nhiêu thời gian một đám tông sư hào hào mở miệng tuy nhiên bọn hắn nhìn kỹ tô hồng nhưng quy tắc cũng là quy tắc ngay vậy lâm bác hành nhẹ gật đầu thôi động trưởng quản thiên tinh bí cảnh đồ vật cấp tốc giải khai hạn chế man l o n g siềng xích đến tận đây bí cảnh tối cường tứ giai man long c h i t để không nhận bất luận cái gì trói buộc xuất hiện tại tô hồng trước mắt chương một trăm sáu mươi chín đồ long thích phân lịch sử đệ nhất chương một trăm sáu mươi chín đồ long thích phân lịch sử đệ nhất động có chỗ sâu hào hào to lớn siềng xích không ngừng rơi xuống phát ra tiếng vang trầm nặng man long hưng phấn trật chuyển động thân thể hướng tô hồng phát ra một tiếng tức giận long âm côn bạo khí tức bao phủ toàn trường tô hồng toàn thân quần áo đều bị cái này cô cồn phong thổi phồng lên lên hạn chế giải quyết xem ra tông sư nhóm đã phát hiện man l o n g d ã khỏi gông xiềng có thể triệt để t r i ể n lộ thực lực nhưng tô hồng đến trên mặt lại không nhìn thấy mảy may tức lối ngược lại tràn ngập nồng đậm hưng phấn vừa vặn kiểm nghiệm một chút đột phá tam giai ta toàn lực ứng phó phía dưới đến tột cùng chỗ tại cái gì mức độ tô hồng tiên phát chế nhân cấp tốc hướng man long phong đi giống man long gặp cái này côn trùng còn dám chủ động tiến công trong mắt lộ ra một cô khinh miệch Cùng bạo l i diễm ệ t dường như vô c ù này g giống như, hướng tô hồng vô tô tận như, bắn phá m đến. t h ủ long. đ ộ thuốc p á tam dai a về s tại thất thần đỉnh thoái phiến đỉnh p giục i nội linh dai giả. tô thể tứ hồng khí đủ để sánh năng để Lúc đủ võ thủy long cũng không tiếp tục là lúc trước bị tần thiên liệt t r e o chọc nước trùng giống như v õ kỹ mà chính là hàng thật giá thật thủy long một đầu toàn thân từ nước xây dựng mà thành thủy long gầm thét hướng liệt diễm phóng đi và chạm trong nháy mắt một cố n ồ n g đậm hơi nước trong nháy mắt một phía vẹn vẹn trong nháy mắt nguyên bản vắng v ẹ trong đậu quật bị hơi nước hình thành xương trắng bao phủ ánh mắt lập tức biến đến không rõ rệt thay thế man long ánh mắt hiện hiện một vệ rõ ràng kinh ngạc nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh trong nháy mắt phá vỡ xương trắng bay thẳng man long đầu đánh tới phiên giang đào hải phá thiên tô hồng tới bật hết hỏa lực phá thiên cựu thương đột nhiên thi triển cùng bạo lôi đình hướng man long khuấy động mà đi nhưng lại tại lôi đình sắp t r ú n g đích man long trong nháy mắt man long mánh liệt nhanh l ù i lại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tránh thoát cái này biểu hiện ra tốc độ cùng cái k i a to lớn hình thể tạo thành mánh liệt tương phản đã vậy còn quá nhanh tô hồng đồng tử co g i lại cái này man long tốc độ vậy mà so với hắn vẫn nhanh hơn một chút đúng lúc này mặt quên cùng t i t ắ c bén long trào va chạm cọ sát ra vô số tia l ử n giống sau một i k h n c mặt quên cùng sắc bén long trào va chạm cọ sát ra vô số tia lửa giống sau một khắc mặt quên này cứ thế mà đánh lui lại mấy bước khó có thể tin giống to nhìn hướng tô hồng ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nó căn bản không tưởng tượng nổi cái này rõ ràng rất yếu nhân loại làm sao lại nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng xem ra trên lực lượng vẫn là ta càng hơn một bậc một quyền này cho tô hồng tự tin hắn cấp tốc tới gần thương cùng quyền thể hiện ra cảm giác g á p bách máy liệt trong lúc nhất thời đánh man long liên tiếp lui về phía sau không cam lòng tiếng giống giận dữ không ngừng tiếng vọng tại toàn bộ trong động vật cùng lúc đó ngoại giới nhìn đến tô hồng vậy mà bằng vào lực lượng đem man long chế trụ toàn trường võ giả đều ngây ra như p h n g ta ni mã đến cùng ai là man long a cái này tô hồng so man long còn giống man long ta người tê thật tô hồng sẽ không phải cũng có long tộc huyết mạch a điều kỳ quái nhất chính là hắn mới tam giai à cứ thế mà đẻ ép từ giai đánh coi như xong hết lần này tới lần khác đây là lấy lực lượng cường đại lấy sương man long tiếng thán phục không ngừng vang lên tất cả võ giả đều bị tình cảnh này cho triệt để kinh hai đến giờ phút này bọn hắn nhìn hướng tô hồng ánh mắt đó đã không phải là đang nhìn một người mà chính là phảng phất tại nhìn một đầu huyết mạch tinh khiết tới cực điểm chân long cái này lực lượng không thích hợp đi một đám tông sư trên mặt đều hiện lên kinh ngạc biểu lộ nguyên bản tại bọn hắn trong dự đoán giải trừ hạn chế man long hẳn là đè ép tô hồng đánh mới đúng khá lắm bây giờ lại trái ngược mà lại m a long còn tại am hiểu nhất trên lực lượng bị tô hồng triệt để áp chế muốn không phải phương diện tốc độ hơi thắng tô hồng một bậc này lại đoán chừng đều đã bị đánh chết tươi lao tần ngươi theo chúng ta nói thật tô hồng tiểu tử này đặc thù thể chất đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ lại là lực lượng đứng hàng thứ nhất chiến thần thể hoặc là xếp hạng mười vị trí đầu tùy ý một loại thể chất không phải vậy cái này lực lượng sao có thể mạnh đến mức như thế khoa trương một đám tông sư đều giật mình ào ào đưa ánh mắt về phía tần thiên liệt mà lúc này thần thiên liệt cũng đã trận tròn mắt hắn ánh mắt cơ hồ ngốc trệ ngơ ngác nhìn trong màn hình không ngừng bị tô hồng từng quyền từng quyền đánh lui dần dần bước đến góc tường m à long cái này man l o n g thế nhưng là hắn tự tay trộm tới lực lượng nói không k h á c h khí thậm chí so một số tứ giai cao đoạn hung thú đều mạnh hơn có thể tần thiên liệt làm sao cũng không nghĩ đến thì loại trình độ này lại còn là bị tô hồng đệ lên đánh thằng đến một đám tông sư lặp lại nhiều lần tần thiên liệt mới chậm rãi lấy lại tinh thần rợ khóc r ở cười nói ra ta cũng không biết ta chỉ biết là tô hồng đem chính mình thể chất xưng là bá vương thể bá vương thể một đám tông sư sửng sốt một chút moi ruột gan đi sau hiện chính mình đừng nói gặp thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua thế gian đặc thù thể chất ngàn ngàn vạn tổng có một ít thể chất là chúng ta còn chưa phát hiện lâm b á c hành trầm giọng nói không tệ vương thanh sơn gật đầu nói đây cũng là một loại thượng cổ thể chất đừng đến không nói chỉ từ cái này lực lượng đến xem đủ để đứng vào lực lượng thể chất trước mười tên bá vương thể ngày sau theo tô hồng trưởng thành loại thể chất này tuyệt đối phải nổi danh trên đời một đám tông sư cảm khái không thôi thân là võ giả đối với loại này bày ra lực lượng vẻ đẹp hình ảnh cơ hồ đều khó mà tự c ả n m chế mà lúc này trong màn hình theo tô hồng các loại k h ô n g chế tính võ kỹ bày ra man lòng tốc độ cũng triệt để bị hạn chế ở lúc này man lòng bị tô hồng đặt tại góc tường đánh đã h ấ i thật không nghĩ tới tiểu tử này còn thật làm được một người đem cái này man lòng cho đồ hắn sẽ vo kỹ rất nhiều dù là đội võ giả đến đồng dạng nắm giữ tô hồng lực lượng cũng không thể làm như thế nhẹ n h ó m chắc chắp thiên p h ù yêu lợi hại nhiều thuộc tính võ giả còn thân có loại này kinh khủng thể chất ta càng ngày càng chờ mong tô hồng đi ma võ về sau sẽ náo thành d ặ n gì g tần tiên h liệt có chút bất mãn nói ai nói tô hồng nhất định náo đẳng hắn kỳ thật vương thanh sơn hay hắn một cái đều một thương đâm man lòng cái mông người bình thường ai có thể nghĩ tới một chiêu này nhất thời tần tiên liệt không phản bắt được giống như nói cũng không phải không có lý lúc này hình ảnh bên trong theo tô hồng sau cùng một quyền n ệ n xuống rất đầu rồng đều bị đánh nổ một nửa triệt để mất đi sinh mệnh khí tước vậy xem võ g i ả nhóm nhìn đến huyết mạch băng trường tiếng kinh hô không ngừng vang lên theo man long chết đi tất cả mọi người minh bạch một sự thật giới này giang nam tỉnh võ trạng nguyên đã sớm ra lọ không còn có bất kỳ huyền nhập gì trên bảng xếp hạng tô hồng tích phân theo năm hai trăm điểm nhảy lên đi vào một năm hai trăm điểm vị trí ổn định một tên tại thời khắc này cho dù đem thứ nhì tên đến thứ năm mươi tên tích phân toàn bộ thêm tại một khối cũng không sánh bằng tô hồng một người đây vẫn chỉ là võ khảo ngày đầu tiên a Man lám Long liền bị c h ế tất k h cả cùng hắn cùng giới thi sinh vô luận là trần thiên viêm vẫn là trần tô mọi người đều muốn bị tô hồng bóng mở ba phủ tích phân tuyệt đối vượt qua võ khảo sau khi kết thúc tô hồng tích phân tuyệt đối phải trở thành lịch sử đệ nhất các vị chúng ta giờ phút này là tại chứng kiến lịch sử chương một trăm bảy mươi thăng lên thêm điểm khiếp sợ trần thiên viêm chương một trăm bảy mươi thăng lên thêm điểm khiếp sợ trần thiên viêm cuối cùng đánh chết nhìn lấy trước mắt không một tiếng động man long tô hồng ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc man long tốc độ quá nhanh hắn nhất định phải toàn lực ứng phó vận dụng khống chế hình võ ký hạn chế mới được cứ như vậy linh khí tiêu hao rất nhiều mà lại hắn còn nhất định phải cùng thời gian thi chạy đến đuổi tại linh khí tiêu hao hầu như không còn trước đem man long đánh giết có thể cho dù tại hắn toàn lực ứng phó tình hồn giới cái này man long cũng không hổ là có một tia long tộc huyết mạch tứ dai hung thú quá bị hắn đặt tại góc tường đánh đều trọn vẹn đánh thêm vài phút đồng hồ mới đánh chết thì cái này một thân cương gân tích h cốt tô hồng cảm thấy cho dù là những học sinh khác tổ đội đến đây vây công đều không nhất định có thể mài đến chết hô bất kể nói thế nào một vạn tích phân cũng đã bỏ vào trong túi võ trạng nguyên đã cầm xuống tô hồng thở hào hẹn trong lòng hiện hiện một vệ vui sướng mở ra vòng tay xem xét tích phân đã đi tới một mươi năm hai trăm điểm còn có sáu ngày thời gian nếu như tinh anh khoái số lượng đầy đủ ta tích phân đạt tới hai vạn thậm chí ba vạn cũng có thể Có trước đó tại quan tinh hồ bị đuổi giết dẫn đến hắn chỉ có thể ở tinh thành bên trong an phận tu luyện một tháng kinh lịch tô hồng hiện tại vô cùng chân quý mỗi một lần có thể đánh giết đại lượng hung thú cơ hội mở ra mặt bảng tô hồng hướng võ đạo giá trị nhìn lại võ đạo giá trị 1520. t h e o hắn cảnh giới đi vào tam giai giết tam giai sơ đoạn hung thú võ đạo giá trị thu hoạch được còn lâu mới có được nhị giai lúc nhiều như vậy cái này 1520 điểm võ đạo giá trị bên trong trong đó chiếm đầu to cũng là vừa mới giết chết tứ giai m a long còn lại thì là trước kia giết chết hai đầu tinh anh quái đến mức ngay từ đầu giết chết cái kia cùng bạch hổ đánh nhau tam giai sơ đoạn hắc hùng võ đạo giá trị có thể nói ít đến thương cảm tô hồng đều chẳng muốn tính toán bất quá thịt mũi cũng là thịt tinh anh quái khẳng định là tồn tại hạn chế số lượng về sau liền không thể chọn lấy trông thấy cái gì g i ế t cái gì nhìn lấy chính mình võ đạo giá trị tô hồng lâm vào trầm tư suy nghĩ cái kia phân chia như thế nào hãn tinh thần lực hiện tại là tháng sáu năm chín hai điểm trong đó năm mươi điểm hay là bởi vì trước đó ăn mật rắn tăng lên cũng đã bốn chữ số khí huyết so ra kém nhiều lắm bất quá đây cũng là đoạn thời gian trước Tô đáng tiếc n g tô hồng mặt lộ vẻ một vệ tết mới kỳ thật đối với hắn chiến l ự ợ c tăng lên lớn nhất cũng là cái này bá vương thể có thể hết lần này tới lần khác bá vương thể đạt tới linh giai về sau tiêu hao thật sự là quá lớn một tiến độ muốn một trăm điểm võ đạo giá trị quan g nghĩ tới chỗ này tô hồng thì trở nên đau đầu trước tiên đem tinh thần lực tăng lên tới tam giai rồi nói sau dư thừa võ đạo giá trị lấy thêm đến gia tăng bá vương thể tiến độ cái này đến từ từ sẽ đến gấp không được tô hồng trong lòng thở dài mỗi một lần mở ra giao diện thuộc tính hắn cũng chỉ có một ý nghĩ nghèo quá nghèo một bên vận chuyển đạo dẫn thuật tiến hành khôi phục tô hồng suy nghĩ dần dần bay tán loạn võ đạo giá trị thu hoạch trên bản chất là giết càng mạnh bệnh nhân lấy được càng nhiều trong đó thiên phú cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố tựa như cái này rất long một dạng có một tia long tộc huyết mạch lấy được võ đạo giá trị cũng rất nhiều lúc trước đánh bại cái kia thiên thần tộc cũng là như thế vẫn là đến nhanh đi ma võ có thể đi vào ma võ đều là thiên tài không nói cùng giới đ ồ n g học những cái kia cao niên cấp học trường học tỷ cảnh giới khẳng định so ta cao hơn rất nhiều c h ỉ ít một đoạn thời gian rất dài ta đều không cần lại đi ra ngoài r ế t hung thú tìm bọn hắn đánh là được mà lại hoa quốc hàng năm đều sẽ cử hành toàn quốc võ đại hội tỷ võ cái này không thể bỏ qua đến lúc đó nhất định muốn báo danh tô hồng trong lòng đối tiến về ma võ càng mong đợi hắn ánh mắt sáng lên đúng rồi trần tô ba người ta đã đánh bại trần thiên viêm còn không có đánh qua đem b í cảnh bên trong tinh anh quái rết hết về sau tìm hắn đi đến mau chóng khôi phục bọn hắn chiến lực cũng hẳn là có thể r ế t chết tinh anh quái số lượng này có hạn r ế t một chỉ thiếu một chỉ muốn đến nơi này tô hồng phân phối võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên tinh thần lực cấp tốc theo 692 t ă n g lên đến tháng tám năm bốn bốn điểm tinh thần lực khoảng cách t a m d a i chỉ kém tháng một năm năm bốn điểm dùng mười mấy phút thích lứng thân thể một cái biến hóa tô hồng bắt đầu hết sức chăm chú vận chuyển đạo dẫn thuật tiến hành khôi phục a cắt đang cùng hung thú chiến đấu trần thiên viêm chậm cảm giác toàn thân không hiệu phát lạnh hắt xì hơi một cái chuyện gì xảy ra trần thiên viêm nhất thời phân tâm giống trước mắt hung thu gào thét đánh tới trần thiên viêm mướn mày nhịn không được liếc mắt trí năng vòng tay trong lòng có một loại mánh liệt xem xét bảng xếp hạng suy nghĩ phốc phốc một quyền đ ậ p ra hung thu tại chỗ bị oanh thành huyết vụ t a m gia i sơ đoạn một trăm tích phân quá ít cái kia tô hồng đều có năm da mặt tích phân muốn muốn đuổi kịp hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp giết tinh anh quái đối với bị tô hồng áp một đầu trần thiên viêm trong lòng là rất bất mãn cũng không phải là nhằm vào tô hồng cỗ này bất mãn là đúng chính hắn từ hắn luyện võ bắt đầu thì chưa từng có cái gì đối thủ quét ngang ôn thành thế hệ tuổi trẻ cho dù là tại ôn thành xếp hạng thứ hai chương hổ đối lên hắn liền mười hội hợp đều gánh không được mà bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật giống như cùng thế hệ cái này khiến trần thiên viêm trong lòng kìm nén một cố k ì n h nhất định muốn vượt qua tô hồng hôm nay mới ngày đầu tiên mà thôi còn có c h ọ n vẹn sáu ngày mà lại năm nghìn tích phân cũng không coi là nhiều đầu kêu man long giết còn có một vạn tích phân lập tức liền có thể vượt qua hắn trần thiên viêm trong lòng nghĩ như vậy mở ra trí năng vòng tay xem xét bảng xếp hạng làm hắn nhìn đến xếp hạng đệ nhất tích phân lúc cả người trong nháy mắt ngốc trệ ở đệ nhất tên tô hồng một mươi năm hai trăm điểm tích phân nhiều bao nhiêu trần thiên viêm cả người đều mộng bức một hồi lâu làm hắn lấy lại tinh thần lúc tại chỗ nghẹn nào g hét lên một năm vạn a trần thiên viêm khó có thể tin hắn làm sao lại nhanh như vậy lời nói còn chưa nói xong trần thiên viêm nghĩ tới điều gì hai mắt nhất thời trừng tròn xoe trước đó tô hồng vẫn là năm nghìn da mặt tích phân lúc này trong nháy mắt tăng vọt một vạn đầu tia man long lại bị hắn giết không phải nói là tứ giai sơ đoạn à nắm giữ một tia long tộc huyết mạch sao lâm t ô n g sư đều nói mạnh đến kịch liệt còn để cho chúng ta tổ đội đi giết nhưng bây giờ làm sao ngày đầu tiên liền bị giết vẫn Hồng người là bị Tô hồng một người cho đánh c dù trần thiên viêm lại thế nào không nguyện ý thừa nhận nhưng có thể giết chết tứ giai man long tô hồng thực lực tuyệt đối viễn siêu tại hắn trầm mặt một hồi về sau trần thiên viêm thật sâu thở ra một hơi ánh mắt biến đến kiên nghị cho dù ta hiện tại không bằng hắn không có nghĩa là ta tương lai không bằng hắn làm tốt chính mình sự t ì n h chuyên tâm tăng lên chính mình không nghĩ những thứ này trần thiên viêm đệ xuống tạp niệm cấp tốc tìm kiếm lên h u n g thú mà cùng lúc đó theo thời gian trôi qua không ngừng có học sinh xem xét bảng xếp hạng hét lên kinh ngạc thanh âm t r ư n g một trăm bảy mươi một khiến người ta chết lặng tích phân man long huyết đủ. t r ư n g một trăm bảy mươi một khiến người ta chết lặng tích phân man long huyết đủ. ngo tạo tô hồng đem đầu kia man long chết ni mã hắn còn là người sao lúc này mới võ khảo ngày đầu tiên a ta tích phân hắn mụ mới ba trăm l a mặt cái này là quái vật đi cái quỷ gì một dạng tốc độ đầu kêu man long thế nhưng là tứ dai lâm tông sư đều đề nghị chúng ta tổ đội đi giết cứ như vậy cho tô hồng một người làm chết rồi nói nhảm chỉ có một mình hắn tăng vọt một vạn tích phân khẳng định là hắn đơn độc đánh chết bí cảnh các nơi chấn kinh đến cơ hồ biến âm thanh âm không ngừng vang lên tất cả học sinh đều cảm thấy ra đầu run lên nguyên bản bọn họ đều là mỗi người trong thành thị tối đỉnh cấp thiên tài nhưng bây giờ tham gia võ khảo về sau bọn hắn mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cung tô hồng so ra bọn hắn cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào ta dựa vào tô hồng n g ư ờ tiên chúng ta thật có thể đuổi kịp hắn vương thiên thắc cùng tiêu h i ê n lâm tinh hà đứng tại một khối ba người trên mặt biểu lộ phức tạp tới cực điểm bọn hắn sớm đã từ bỏ vượt qua tô hồng cái này không thiết thực ý nghĩ một mực ôm lấy không bị rơi xuống quá nhiều mà nỗ lực nhưng bây giờ ba người khổ cực phát hiện cho dù là bọn họ lại cố gắng thế nào cùng tô hồng ở giữa tranh lệch không chỉ có không có thu nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn Vẫn còn, người chúng ò n người ba c ta liên thủ, giết tinh anh quái giết anh càng n thủ, bây giờ tích phân hẳn là có thể chiếm cứ bốn người đứng đầu đi ngoại trừ tô hồng bên ngoài không ai có thể đẻ ép được chúng ta ta xem một chút la đạo mở ra trí năng vòng tay trà xem ra sau một khắc hắn dường như nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng tại chỗ phát ra rít lên một tiếng ta ni mã thật hay giả trần tô khổng lôi xứng sở vội vàng hỏi thăm tình huống như thế nào chẳng lẽ lại ngoại trừ tô hồng bên ngoài còn có người tích phân cao hơn bọn họ đây cũng không phải chúng ta xác thực xếp tại hai ba bốn tên la đạo biểu lộ hơi hơi vặn vẹo nói vậy ngươi tại cái này kêu cái gì l a tô hồng lại giết đầu tinh anh phải đi cái này có cái gì tốt kinh ngạc khổng lôi b u môi la đạo khỏe miệng co giật một chút các ngươi nhìn xem bảng xếp hạng liền biết còn bán lên cái nút tới trần tô khổng lôi miết miệng cảm thấy la đạo quá ngạc nhiên lâu như vậy lại còn không có thích đứng tô hồng cái này quái vật vô luận hắn biểu hiện có bao nhiêu khoa trương chúng ta cũng sẽ không kinh ngạc ngoa tạo mắt nhìn bảng xếp hạng trần tô khổng lôi tại chỗ phát nổ nói tục á i này hắn mụn một phẩy năm vạn tích phân hắn đem man long cho làm chết khô không phải anh em đây có phải hay không làm ánh liệt quá mức à hắn không phải giống như chúng ta mới tam dài sơ đoạn à trần tô khổng lôi người đều t r ò n váng hô tô hồng chậm rãi mở mắt ra hai giờ khôi phục trạng thái đã trở lại đình phong nga ô ngầm đầu một cái liền thấy bạch hổ chính đàng hoàng ngồi xổm ở trước mắt nhìn qua một bên man long thi thể nó nhìn đến ngụm nước chảy dòm ngục n g ụ tô hồng cái bụng cũng phát ra một tiếng đói khát thanh âm đã đêm xuống theo sớm g i ế t tới m u ộ n đều không dành ăn cơm thì ăn đầu này man long tốt nhập dai hung thú huyết đ ụ đối tại võ giả đồng dạng có nhất định trợ giút húng chi đây là một đầu có một tia long tộc huyết mạch tứ dai man long ngươi đi tìm tuổi l ử a đợi lát nữa ngươi cũng ăn chút gặp bạch hổ trông mong nhìn lấy chính mình tô hồng nợ nụ cười dù sao hắn cũng ăn không hết nga ô bạch hổ nghe vậy trong nháy mắt kích động sợ tô hồng đổi ý l mà tô hồng cũng bắt đầu nâng thương cắt chém man long huyết đục vẹn vẹn ba phút trôi qua bạch hổ thì một mặt hưng phấn chạy trở về tại nó bên cạnh nồng đậm huyết khí bao khỏa đến không hết t u ổ i lửa tô hồng nhìn đến không phản b ắ t được tam giai võ giả có thể sơ bộ huyết khí phóng ra ngoài h u n g thú cũng giống như vậy nhưng vấn đề là huyết khí phóng ra ngoài tiêu hao là rất lớn cái này bạch hổ ngược lại tốt trực tiếp dùng huyết khí bao khỏa t u ổ i lửa có thể nói xa xỉ vô cùng ngay tại vừa để xuống tủi lửa bạch hổ một cái lào đạo kém chút té ngã trên đất như cũng mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào tô hồng bên cạnh từ một điểm này liền có thể nhìn ra bạch hổ đã đuôi tô hồng vui lòng phục tùng không có chút nào phòng bị rất nhanh tô hồng thôi động hỏa linh khí bốc cháy nướng lên man long thịt nếu như là tầm thường hỏa diễm muốn nướng chín man long thịt cơ bản là chuyện không thể nào may ra tô hồng hỏa linh khí mười phần cường thịnh số lượng dự trữ cũng đầy đủ không phải vậy sẽ xuất hiện linh khí hao hết lại ngay cả thịt rồng đều nướng không quen cục diện khó xử theo man long thịt bắt đầu xì xì bốc lên dầu một cỗ mùi thơm nồng nặc hiện hiện bạch hổ ngửi một chút hương hai mắt đều hít lại tô hồng không ngừng nuốt nước、miếng. chờ man long thịt nướng chín về sau cũng mặc kệ có bao nhiêu nóng cầm lấy thì miệng lớn c ă n xuống tươi non nhiều chất lỏng c h a n đầy mùi hương dầu chân tại đầu lưỡi nổ tung thịt rồng cực non tô hồng căn bản không dừng được hương hận không thể đầu lưỡi đều nuốt xuống bụng một bên bạch h ổ thấy thế chảy nước miếng chảy đầy đất trơ mắt nhìn tô hồng một khối lại một khối ăn sửng suốt không cho nó một khối bạch h ổ hủy khuất ngao một cú h ọ n g há còn có người tới tô hồng kịp phản ứng cười cười xấu hổ ném cho bạch hổ một khối man long thịt bạch hồ lập, lập tức sáng dọa người cấp tốc ăn như hồ đói một người một hổ ăn như gió cuốn nhưng mấy khối dưới thịt bụng bạch hổ liền phát hiện chính mình vậy mà làm sao đều ăn không vô nữa ở một cái không ngừng khai hỏa làm cả đầu man long trọn vẹn bị ăn sạch một nửa về sau tô hồng mới cảm thấy cái bụng có chút trướng man long dưới thịt bụng toàn thân một dòng nước nóng tại thể nội không ngừng cọ rửa cực kỳ thoải mái không hổ là tứ dai man long vậy mà trực tiếp tăng mười điểm khí huyết mở ra mặt bảng xem xét khí huyết đã tăng lên đến một nghìn m ư ơ i năm điểm tô hồng ánh mắt sáng như tuyết bữa cơm này tăng lên tương đương với một trăm điểm võ đạo giá trị cao dai hung thú quả nhiên toàn thân là bà bối tứ giai còn như vậy cao cấp hơn hung thú huyết n ụ hiệu quả tuyệt đối còn tốt hơn bất quá cho dù chỉ là tứ giai rất máu của d ò n g thịt tại bên ngoài giá trị đều đã cực kỳ đắt giá tầm thường tam giai võ giả đừng nói ăn liền gặp đoán chừng đều chưa thấy qua còn lại một nửa về sau lại đến ăn ăn uống no đủ tô hồng kêu lên bạch h ổ nhanh chóng nhanh rời đi động quật một bên tìm tinh anh quái một bên tìm trần thiên viêm hai không lầm tô hồng c ư ớ i lên bạch h ổ đều không cần phân p h ố ăn no nê bạch hồ hiện tại vô cùng ra sức vô cùng nhiệt tình tiếp tục làm lên thú gian mang tô hồng cấp tốc hướng cái tia chút khi dễ qua nó tinh anh quái mà đi Trước kinh một đầu nước cao đến đầu gối dòng nước bên trong đang không ngừng tuân ra to lớn o n g o n g thanh â m một cái hình thể to lớn không đầu bạch viên chính một tay s á c h theo đầu một tay nắm lấy một thanh c ự kiếm hướng một tên thiếu niên không ngừng tiến công đầu rơi mất còn có thể sống cái gì không đầu vựa làm không đầu bạch viên một đao sắp đánh xuống thời điểm t ô hồng đ ố n g nhiên thôi động t r ư ờ n g t â m lôi cấp tốc hướng dòng nước nhân tới ông một cô manh liệt điện lưu trong nháy mắt tác dụng tại một người một vượn trên thân t ô hồng thể p h á c cực kỳ cường hãn vẹn vẹn tê dại trong n y mắt liền khôi phục năng lực hành động mà không đầu bạch viên lại bảo trì r ơ lên cao cao cự kiếm tư thế không đúc đ í c h thừa cơ hội này tô hồng đống nhiên nhảy lên điên cuồng huy động t r ư ờ n g thương đâm ra trong n y mắt không đầu bạch viên trên thân nhiều hơn đến không hết trong suốt lỗ thủng có trước đó chặt đứt trăng cái đầu lâu kết quả lại phục sinh kinh lịch tô hồng lần này r ứ t khoát trực tiếp đem bạch viên tứ chi toàn bộ chém xuống ngay sau đó h ắ n thanh trường thương xem như gậy gộc sử dụng bắt đầu không ngừng đập mạnh thẳng đến đem bạch viên triệt để l ệ n thành thịt nát mới chậm rãi dừng lại ta nhìn ngươi còn có thể hay không sống rất nhanh bên hai vang lên thu hoạch được võ đạo giá trị thanh âm nhắc nhở để tô hồng nhẹ nhàng thở ra hôm nay đã là võ khảo ngày cuối cùng tại đi qua trong bảy ngày cái này không đầu cự viên là hắn gặp qua khó giải quyết nhất một cái tinh anh quái đầu không có còn có thể đánh cái này ai dám tin còn có thời gian mấy tiếng võ khảo mới hoàn toàn kết thúc tiếp tục giết hung thú tô hồng nghỉ ngơi một hồi cầm lên trường thương hướng nơi xa bỗng nhiên nhảy lên ngay tại hắn sắp hạ lạc thời điểm bạch hổ từ một bên n ả y ra đem tô hồng vững vàng tiếp được sau đó hướng nơi xa cực tốc chạy như điên cái này bảy ngày thời gian tô hồng cùng bạch hổ phối hợp càng ăn ý hắn tại giết tinh anh quái thời điểm. bạch hổ liền đã sớm chạy tới điều tra nghiên cứu địa đ ì n h tìm phụ cận chỗ nào hùng thú tối đa giết hết về sau bạch hổ thì lập tức trở lại đón hắn đi qua như thế lặp đi lặp lại hiệu suất cực cao nói không khách khí tô hồng cảm thấy lần này võ khảo đưa lên tam giai trở lên hùng thú một mình hắn đều giết c h í ít có một m ư ơ bảy ngày thời gian c h ế t ở trên tay hắn tinh anh quái đã khoảng chừng chín cái không tính trước đó giết màu đen cự viên cùng cự mãng vậy cũng có bảy con cũng là một mươi bốn điểm tích lũy lại tính cả giết tam giai hùng thú tô hồng lúc này tích phân đã cao đến ba mươi năm điểm trong bảy ngày này đáng nhắc tới là theo ngày đầu tiên giết hết man long về sau tô hồng đi ra ngoài không lâu lại đụng phải trần thiên viêm tại trần thiên viêm l i ề u mạng phản kháng sau một lúc tô hồng một quyền đem đánh bay ra ngoài có thể kết quả phát hiện không có thu hoạch được võ đạo giá trị tô hồng lúc đó đang b u ồ n bực đây sau đó chỉ nghe thấy trần thiên viêm một mặt lửa giận chỉ trích hắn trước đó đánh lén hành động tô hồng tại chỗ thì ngây ngẩn cả người ngay sau đó lật lên hệ thống nhắc nhở sau đó thì bó tay rồi khá lắm ban đầu trước khi đến gõ m u ợ n côn thời điểm liền đã đem trần thiên viêm soát lúc đó cũng là tiện tay hai một côn hắn đều đã quên có chuyện như thế có chút lúng túng tô hồng lập tức cơi lên bạch hổ rời đi bất quá tuy nhiên không có võ đạo giá trị nhưng là cũng theo trần thiên viêm trên thân đoạt gần một điểm tích lũy cái này khiến trần thiên viêm tức g i ậ n đến phổi đều muốn nổ võ khảo ngày đầu tiên lúc hắn t h ụ tô hồng kích thích quyết định quyết trí tự cường g i ế t đến tối mới thật không dễ dàng g i ế t ra nhanh hai tích phân lúc đó ngoại trừ tô hồng bên ngoài hắn tích phân vị trí ổn định hay kết quả tô hồng bang bang hai quyền thì theo hắn nơi này cướp đi một nửa xếp hạng lập tức trợt hạ xuống tại chỗ bị trần tô ba người vượt qua theo cái này về sau trần thiên viêm tại bí cảnh bên trong nhìn đến tô hồng lúc thì cũng gặp ôn thần m ộ t dạng gặp liền chạy không có cách nắm đấm không nhân ra cường rắn cũng là như thế bị khinh bỉ sớm muộn có một ngày này ta sẽ đánh cho hắn một trận hung á c mỗi lần chạy trốn trần thiên viêm đều rộng như vậy an u ổ i chính mình trên thực tế hắn có chút tự mình đa tình lấy tô hồng tốc độ thật muốn truy đổi kịp hắn nhiều lắm là hao chút công phu tô hồng chỗ lấy không truy một mặt là võ đạo giá trị đã thu hoạch được h o à n tất một mặt là suy bụng ta ra bụng người cảm thấy tham gia võ khảo học sinh đều là luyện võ nhiều năm mới có như thế một lần quyết định tương lai cơ hội ôm lấy ý nghĩ này tô hồng trong bảy ngày này ngoại trừ đánh trần thiên v i ê m một trận về sau không có đi đoạt bất luận cái gì một tên đệ tử tích phân cũng không phải là hắn đạo đức cao thượng đến mức nào chủ yếu là tự thân thực lực đủ mạnh có càng tốt thu hoạch được tích phân con đường cứ như vậy cũng, cũng không cần phải đi đoạt tuyệt đối không phải bởi vì đại bộ phận học sinh đều chỉ có nhị giai tô hồng ghét bỏ võ đạo giá trị cùng tích phân quá ít lười nhác phí công phu này tuyệt đối không phải ngay tại tô hồng rời đi cái kêu mảnh dòng nước không lâu sau đó bốn đạo thân ảnh cùng nhau mà tới ta dựa vào lại tới chậm rồi lại bị tô hồng đọc trước cái này ni mã chúng ta thế nào lăn lộn a đây là bảy ngày đến nay thứ mấy con tại sao ta cảm giác chúng ta không phải thí sinh là đặc biệt tới làm máy chụp hình mỗi lần đều so tô hồng chậm hơn một bước nhìn lấy hóa thành thịt nát bạch viên trần tô ba người trợn tròn mắt một bên trần thiên viêm cau mày nói các ngươi không phải nói cái này bạch viên rất mạnh sao mạnh lại cường có thể so tô hồng mạnh đúng đấy man long đều bị tô hồng một người cho làm chết khô trần tô la đạo cùng nhau liếp mắt trần thiên viêm bị n ẹ n một câu đều nói không nên lời được rồi tổ đội kết thúc trần thiên viêm lắc đầu quay người một mình rời đi dết hung thú đi chúng ta cũng đi thôi đội cái khu vực trong khu vực này tam giai hung thú đoán chừng lại muốn bị tô hồng g i ế t không dư thừa bao nhiêu trần tô ba người than thở rời đi hình tượng này tại trong bảy ngày này không ngừng xuất hiện ngay từ đầu phát hiện tinh anh quái đã bị tô hồng g i ế t chết về sau trần tô ba người còn nghĩ đến đi săn g i ế t phụ cận hung thú s o á t điểm tích lũy được nhưng mà ai biết tô hồng chỗ qua chỗ có thể nói là không có một n g ọ t cỏ tô hồng g i ế t hung thú g i ế t có bao nhiêu khoa chương đâu dù sao trần tô ba người chỉ là bằng vào hung thú thi thể đều có thể thôi toán ra tô hồng đi hướng nào đi mấy bước đường liền có thể trông thấy một đầu hung thú thi thể làm đến bọn hắn sửng sốt tại bí cảnh bên trong đi mười phút đồng hồ liền không có gặp một đầu hung thú có thể nói là rút kiếm tứ phương tâm m ở m i ệ n g trên thực tế ba người sai tô hồng chỉ là tại bạch h ổ dẫn đường đồng thời thuận tay đem ven đường đụng phải tam giai hung thú giết chết mà thôi xung quanh khu vực hắn cũng không có không đi thanh lý trần tô ba người một mực lần theo hắn giết hung thú thi thể đi mới có thể sinh ra hung thú bị tô hồng giết hết t ảo giác rất nhanh mấy giờ đi qua võ khảo kết thúc bí cảnh xuất khẩu đã mở ra tất cả thí sinh lập tức ra bí cảnh theo một thanh âm vang lên hoàn toàn bí cảnh âm thanh vang lên lúc ả này h trên quảng trường màn hình lớn đã biến hóa thành tích phân bảng xếp hạng vô luận là mới ra tới thí sinh vẫn là toàn trường võ giả lúc này ánh mắt đều tập trung tại bảng xếp hạng đỉnh cao nhất đệ nhất tên tô hồng ba mươi năm năm h ì n trăm linh tích phẩm trường một trăm bảy mươi ba phía trên từ khóa họp chỉ đạo tổng sư tu luyện chương một trăm bảy mươi ba phía trên từ khóa hot chỉ đạo tổng sư tu luyện ta dọn cái ai ra ba mươi lăm nghìn tích phân đây là chúng ta giang nam tỉnh lịch sử đệ nhất đi bên trong tỉnh tin tức trong khoảng thời gian này đều bị tô hồng tích phân cho soát bình phong ngươi nhìn thứ hai tên trần thiên viêm còn có x ế p tại hắn về sau trần tô ba người đều chỉ có một vạn tích phân cái gì gọi là chỉ có một vạn tích phân cái này tại giới trước đều là trạng nguyên cấp bậc thiên tài chỉ là cái này một giới đột nhiên xuất hiện tô hồng quá yêu nghiệt mà thôi nói lên cái này một vạn tích phân ta đều mất n g ư i trần tô ba người mỗi lần đều so tô hồng chậm nửa nhịp t i từng từng lúc này h quái từ đ ầ làm xếp hạng mười vị trí đầu học sinh xuất hiện lúc tất cả đám võ giả đều tự phát vỗ tay vì bọn hắn gieo họ làm trần tô ba người cùng trần thiên viêm xuất hiện lúc toàn trường gieo họ tiếng đít thai nhức góc hắt hắt trần tô ba người nụ cười rực rỡ hưởng thụ lấy cái này cổ khí phân h ừ trần thiên viêm nhẹ hừ một tiếng bày làm ra một bộ mặt không thay đổi tư thái khỏe miệng lại là không đẻ nén được hơi hơi d ư n g lên thằng đến tô hồng xuất hiện lúc toàn trường thanh âm toàn bộ trì trệ ngay sau đó vang lên như l à n h ư núi kêu biển gầm gieo họ tô hồng mặt mỉm cười h ư ớ n g về phía đám người vây vây tay dẫn tới vừa yếu đi mấy phần tiếng hoan hô lần nữa đắt đỏ lên kéo dài không suy một đám học sinh phức tạp mắt nhìn tô hồng ánh mắt hâm mộ lại không có chút nào ghen ghét không có cách trên lệch thực sự quá lớn ghen ghét không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trần thiên viêm nhìn đến cái này toàn trường bầu không biết gấp bao nhiêu lần hâm mộ đỏ ngầu cả mắt không khí này cái này bức cách cái này thoải mái cảm giác đứng ở nơi đó hẳn là hắn a hừ sớm muộn ta sẽ đánh bại ngươi quay lại để láo cha trang một chút tô hồng đi đâu chỗ võ đại ta muốn tại đại học thời kỳ vượt qua hắn trần thiên viêm mắt nhìn tô hồng trong lòng âm thầm thể lần này không có trang thành bức hắn sớm muộn có một ngày muốn làm lấy tô hồng diện trang trở về trên đài tông sư cũng không có trước tiên mở miệng người khanh khách nhìn lấy tình cảnh này thàng đến sau một lát tiếng hoan hô dần dần suy giảm lâm bác hành mới tàng h ắ n một cái bắt đầu thông lệ nói chuyện trên sự khinh thường cũng là để các học sinh tiếp tục thật tốt nỗ lực tiến vào võ đại không nên lười biếng v v võ giả cơ bản đều không quá ưa thích lễ nghi phức tạp nói chuyện nhanh chóng quyết đoán vẹn vẹn vài phút không đến lâm bác hành thì tuyên bố võ khảo kết thúc mỹ mãn theo tô hồng đám người cùng một đám tông sư ngồi xe rời đi toàn trường võ giả cũng dần dần tán đi bất quá lần này võ khảo ảnh hưởng kém xa này một ngày này tô hồng thành tích cuối cùng bá bảng giang nam tỉnh đầu để tin tức từ sáng sớm đến tối liền không có theo lần thứ nhất tới qua tất cả giang nam tình người vô luận là võ giả hay là người bình thường đều biết có một tên đến từ tinh thành tên là tô hồng thiếu niên võ khảo đoạt giải nhất dựa theo thông lệ năm trước văn võ tràng nguyên cũng sẽ ở khảo thí sau khi kết thúc trong vòng vài ngày tuyên bố tích phân cao cũng không nhất định mang ý nghĩa cũng là võ tràng nguyên còn phải xem tổng hợp biểu hiện đến đánh giá đương nhiên cái này một điểm cũng chỉ thích hợp với đứng hàng đầu học sinh tích phân tương cận tình hụt dưới tại cái này một giới lộ ra nhưng đã không thích hợp không có nguyên nhân khác tô hồng tích phân thật sự là quá cao trực tiếp vượt qua thứ hai tên mấy lần có thửa cái này còn phán định cái truy mà lại xếp tại thứ hai tên trần thiên viêm cũng không phải không có cùng tô hồng đánh qua bị bang, bang hai quyền thì đánh nát cái này còn có cái gì tốt bình luận định bởi vậy giang nam tỉnh tin tức từ khóa hot bị đính đến cao nhất một đầu cũng là giang nam tỉnh võ trạng nguyên đến từ tinh thành thiếu niên t r â n kinh giang nam tỉnh võ khảo tích phân lịch sử đệ nhất bị đổi mới phía trên mấy đầu còn coi như nghiêm túc phía dưới từ khóa hot liền dần dần bắt đầu lệch ra lầu đang h ò t nữ ngôi sao công nhân tại mịp dô bằng hướng tô hồng lớn mật thổ lộ giang nam tỉnh ngàn vạn thiếu nữ ngộng võ trạng nguyên tướng mạo đại bộ quang vậy mà dài dạng này hàng châu thành chủ phủ các ngươi cái này bảy ngày khổ cực hôm nay trong phủ nghỉ ngơi thật tốt sáng a i lên đường về nhà lấy biểu hiện của các ngươi đến đón lấy liền có thể ngồi đợi võ đại chiêu sinh bàn tới cửa lâm bác hành mỉm cười đối với các thí sinh nói ra bảy ngày thần kinh căng thẳng đủ để cho bất luận cái gì võ giả cảm thấy mọi mệt một đám thí sinh nghe vậy nhất thời giải tán lập tức nhưng còn không chờ bọn hắn đi v à o xa khu khu tô hồng n g ư y i lưu nhất hạ nghe được lâm tông sư thanh âm một đám thí sinh nhất thời về hai lặng lẽ nhẹ nhàng hướng bên này dò xét mà đến lâm tông sư có chuyện gì sao tô hồng hỏi khu k u phát hiện đám kia thí sinh nuốt ở phía xa không đi lâm bác hành nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nửa ngày nói không ra lời hắn là nghĩ đến để tô hồng lưu lại dạy chia sẻ một chút linh khí dung hợp kinh nghiệm nhưng vấn đề là hắn không biết xấu hổ sao đám kia học sinh còn tất cả ở xa xa nhìn đâu hắn cái nào tốt ý tứ t r ư ơ n g cái miệng này khu khu lao tần a lâm bác hành lui lại một bước đem còn tại vui tươi hớn hở xem náo nhiệt tần thiên liệt đẩy đi ra ngoa t à o tần thiên liệt n g ộ n g quay đầu đang muốn nói cái gì liền thấy một đám lao già kia hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu nghĩ đến trước đó đáp ứng tần thiên liệt nhất thời bó tay rồi hắn là đáp ứng nhưng vấn đề là đám kia thí sinh còn đang nhìn đâu các người đám này lao bang từ m u ố n mặt ta tần thiên liệt chẳng lẽ không có m u ố n không thần t ô n g sư có chuyện gì ngài một mực mở miệng gặp tô hồng một mặt như mặt thần tiên h liệt rất là xấu hổ s ờ lên cái mũi h ã n trung quy là không mặt mũi tại nhiều như vậy thí sinh nhìn soi mói nói ra để tô hồng chỉ điểm mà nói tới khu khu chúng ta đến hội nghị phòng trò chuyện gặp một đám tông sư mang theo tô hồng rời đi vậy hai các thí sinh chỉ có thể bất đắc dĩ về nghỉ ngơi rất nhanh trong phòng họp thần tiên h liệt đỏ mặt cùng tô hồng mở miệng thuộc tính dung hợp kỹ xảo gặp một đám tông sư đều một mặt mong đợi nhìn lấy chính mình tô hồng thần s ắ c biến đến có chút quái dị tôn g sư cùng ta thỉnh giáo kinh nghiệm cái này đảo ngược thiên cương đi bất quá tô hồng phản ứng rất nhanh không có để tần thiên liệt xấu hổ quá lâu lập tức gật đầu đáp ứng cho dù không đề cập tới tần thiên liệt trước đó sự giúp đỡ dành cho hắn một đám v ị nhân tộc về nhiệt huyết tôn g sư cùng hắn mở cái miệng này hắn cũng sẽ không cự tuyệt chỉ điểm nhưng không dám nhận hẳn là ta cùng ngài mấy vị chia sẻ phía dưới chính mình nông cạn kinh nghiệm nếu như nơi nào có không đúng còn mời tôn sư nhóm chỉ điểm nhiều hơn mới là tô hồng thái độ rất cung kính lời nói này nói một đám tôn sư trong lòng thoải mái đồng thời nhìn tô hồng ánh mắt cũng càng phát hỏa nhiệt đối với linh khí dung hợp kinh nghiệm tô hồng không có chút nào giữ lại đem chính mình lý giải toàn bộ nói ra một đám tôn g sư vẻ mặt thành thật nghe như là hướng lao sư thỉnh giáo học sinh một đám có thể trở thành tôn g sư tự nhiên không thiếu chấp hành lực tại tô hồng sau khi nói xong liền không kịp chờ đợi bắt đầu thực hành lên nhìn ở đâu có chút không đúng tô hồng liền sẽ tiến hành ồn nắn một đám tôn g sư nhất thời bừng tỉnh đại ngộ sau đó tiếp tục nếm thử vô luận là đối với linh khí trưởng không trình độ hoặc là bất luận cái gì trên một điểm tô sư kinh nghiệm đều là nghiền ép tô hồng có thể hết lần này tới lần khác tại linh khí dung hợp về điểm này tại chỗ tông sư bên trong tần thiên liệt trẻ tuổi nhất thiên phú cũng là tốt nhất cái thứ nhất nắm giữ song thuộc tính dung hợp cũng là hắn cái kiêu cố ba động khủng bố vừa mới tràn lan lúc đi ra một đám tông sư nhìn đến đỏ ngầu cả mắt v y lực này bọn hắn muốn là nắm giữ dám làm hắn mụ bắt d à i và tộc chương một trăm bảy mươi b ố một bụng ý nghĩ xấu tông sư chương một trăm bảy mươi b ố một bụng ý nghĩ xấu tông sư vẫn là câu nói kia có thể trở thành tông sư thiên phú vốn là cực kỳ xuất chúng tức liền là chính mình nghiên cứu nắm giữ thuộc tính dung hợp cũng là chuyện sớm hay muộn huống chi còn có tô hồng ở một bên không ngừng sữa chữa lỗi sớm hơn bảy giờ tại chỗ hơn mười người tông sư đều sơ bộ nắm giữ song thuộc tính dung hợp tô hồng đa tạ về sau có việc một mực mở miệng một đám tông sư hết sức nghiêm túc thậm chí hơi hơi không người cái này cho tô hồng làm đến mồ hôi đầm địa liên tục k h o á t tay cái này rất có c â n phải một đám tông sư l i ế c nhau một cái sau cùng từ lâm b á c hành mở miệng cho tô hồng giảng giải lên gần đoạn thời gian phát sinh sự tình đồng thời còn đem thất thần đỉnh hiện nay biết rõ hiệu quả toàn bộ cáo chi tô hồng tô hồng tự thân vốn là nắm giữ một mảnh thất thần đỉnh phai phiến đ ố i có chỗ tốt gì sớm đã hiểu rõ tại tâm bất quá lâm bắc hành nâng lên có thể làm cho võ giả nắm giữ nhiều thuộc tính cái này một điểm tô hồng trong lòng chỉ là có chút suy đoán lúc này đạt được xác nhận h ắ n cũng chỉ là trong lòng kinh ngạc dù sao m ộ được được.、So、theo đ cao tần phân tích cái này thất thần đỉnh cùng ngày hẳn là hoàn hảo mà lại ngay tại chúng ta lam tinh nội bộ về sau không biết là nguyên nhân gì dẫn đến vỡ vụn ra toái phiến rơi tại lam tinh các nơi đây cũng là những cái kia vạn tộc những năm này không ngừng công đánh chúng ta nhân tộc một trong những nguyên nhân những lời này vốn không nên đối ngươi lộ ra nhưng ngươi thiên tư quá tốt rồi sớm cáo chi ngươi cũng không có gì lâm bác hành t h ầ n s ắ c biến đến nghiêm túc dị thường còn có ngươi thiên phú tin tức chúng ta đã tiến hành toàn phương diện phong tỏa về sau có người hỏi ngươi nhiều thuộc tính nơi phát ra ngươi nói thẳng là sớm thu được một mảnh thất thần đ ỉ n h t o á i phiến đưa đến mà lại đã phía trên giao cho chúng ta tuyệt đối đừng nói tự thân thiên phú nhân tộc bên trong nội gián như cỏ dại giống như cắt một nhóm dài một phê giết cũng giết không hết ngươi thiên phú nếu là truyền đi không biết bao nhiêu người sẽ đến giết ngươi thậm chí không ngừng nội gián lâm bác hành gần từng chữ cần biết nhân tâm khó g i t ô hồng trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó lập tức thì trước đó bị người đổi u g i ế t tin tức nói ra như thế tông sư đều tại cái này lúc này không đâm học chờ đến khi nào cái này một điểm chúng ta đã theo láo tần từ nơi nào biết tại chỗ tông sư đều n h a o mắt lại thanh âm lạnh lẽo trước đây chuyện đột nhiên xảy ra tăng thêm cái kia quan tinh hồ dị tượng quá ít không có gây nên bao lớn chú ý cái này mới đưa đến ngươi bị đổi rét cục diện từ nay về sau ngươi tận có thể yên tâm muốn đi đâu thì đi đó những cái kia x u ấ t s i n h dám dò xét cái móng ướt tự sẽ có người giết bọn hắn tô hồng sau khi gật đầu nghĩ nghĩ lại đem trước đó thành chủ vương lịch cho hắn sửa sang lại bản g danh sách báo đi ra cái này nhưng đều là người h i ể m nghi một đám tông sư năng lượng khẳng định so vương lịch lớn nói không chừng liền biết nội tình gì một đám tông sư yên t ĩ n h nghe đem những tên này cùng ra tổ công thầm ghi lại chúng ta sẽ tra rõ bất quá t r a ra cái gì hy vọng cũng không lớn những người này giấu rất sâu sẽ có người nhìn bọn hắn chằm chằm lâm bác hành giải thích một câu lời nói xoay chuyển đúng rồi người tương lai chuẩn bị đi đâu chỗ vó đại mà võ tô hồng không chút do dự nói ra nhất thời một đám vừa còn nghiêm túc tôn g sư trong nháy mắt thì cười tiểu tử ngươi liền nên đi ma võ đi ma võ ngươi cũng thì không cần quan tâm những thứ này truy không truy giết thì lý hiệu trưởng cái kia tính tình có người còn dám truy sát ngươi hắn có thể xông đi lên đem người mười tám đời tổ phần cho đảo có mấy tên tôn g sư cũng là ma võ xuất thân dẫn theo ma võ hiệu trưởng lý thừa đạo lúc ngự khí toát ra nồng đậm tôn kính cùng k í n h sợ tô hồng có chút hiếu kỳ gần nhất hắn chỉ cần nói về đi ma võ vô luận là thành chủ vương địch vẫn là trước mắt hơn mười người tôn sư đều sẽ nhắc lên vị hiệu trưởng này t ô hồng nhịn không được nói các vị tôn sư cái này ma võ hiệu trưởng là thực lực gì a đế võ hiệu trưởng là cựu giai cường giả đã từng bị lý thừa đạo đánh gãy một cái chân thì một câu nói như vậy cho tô hồng tại chấu nghe mậu đánh gãy đế võ hiệu trưởng một cái chân t ô hồng khó có thể tin trong lòng đối ma võ hiệu trưởng nổi lòng tôn kính đế đô nước sâu chúng chi có thể lên làm đế võ hiệu trưởng cựu giai cường giả ma võ hiệu trưởng có thể đem hắn một cái chân đánh gãy không có việc gì cho tới hôm nay thực lực này chỉ sợ tại cựu giai bên trong đều thuộc về đỉnh bên trong đỉnh nếu có như thế một tôn cường giả bà bọc hắn thì sợ gì cầu thí truy sát cái này ma võ hiệu trưởng có gì vui được không tô hồng thận trọng tìm hiểu lên tình báo cái này cần giữ gìn mối quan hệ a nào nghĩ tới nghe được lời nói này tông sư đều là nợ nụ cười tần thiên liệt càng là chỉ tô hồng rợ khóc rợ cười tiểu từ ngươi thiếu đánh những thứ này mưu ma trước u ỷ tần thiên liệt lắc đầu nói ma võ hiệu trưởng là không thích định nọn ra hỏa dừng một chút thần thiên liệt ngữ khí biến đến có chút nghiêm túc hoặc là nói đại bộ phận võ giả đều sẽ không thích loại người này bởi vì dạng này người không có mị lực chút nào có thể nói cho dù thực lực mạnh hơn cũng vô pháp thu hoạch được người khác chân chính tôn kính c tôi hồng gật gật đầu kỳ thật thật muốn gây nên lý hiệu trưởng chú ý lời nói cũng có một chiêu vương thanh sơn sờ lên cảm lộ ra danh mánh nụ cười ngươi chạy tới đem ma đô thành chủ phủ nhi tự hung hăng rút một trận gây càng lớn càng tốt đây có thể gây nên lý hiệu trưởng chú ý đương nhiên nhất định phải chế bí bằng không cái k i a lý hiệu trưởng khẳng định đem ngươi ngoan quất một trận lời nói này cho tô hồng nói đến s ả mặt lại hắn vô lực nói vương tông sư ta cảm thấy ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm ta người này xưa nay không gây chuyện à đúng đúng đúng vương thanh sơn liên tục gật đầu bị động gây sự nha ta hiểu ta hiểu tô hồng nhìn đến khoe miệng co giật xem ra vương tông sư đối với mình hiểu lầm rất s â u à. ngươi đ ừ n g nói phương pháp k i a kỳ thật còn thật được cũng là ngươi đến thay cái đối tượng thần thiên liệt này lại cũng động lệch ra đầu óc võ đại hàng năm đều sẽ cử hành toàn quốc giao lưu dài thi đấu tô hồng ngươi đụng tới đế vo thời điểm trước hỏi một chút nhìn xem cái nào cùng đế võ hiệu trưởng có quan hệ thân thích sau đó thì bắt lấy tên n g kia ra sức đánh tuyệt đối có thể chiếm được ma võ hiệu trưởng hào cảm ngươi đừng nói ngươi còn thật đừng nói một đám tông sư sờ lên cảm ánh mắt càng ngày càng sáng đế võ hiệu trưởng cùng ma võ hiệu trưởng thế nhưng là có thủ một chiêu này tuyệt đối hữu dụng mà lại tốt nhất đừng chỉ đánh có quan hệ thân thích ta nhớ được đế võ hiệu trưởng c h ắ t trai năm nay giống như liền muốn tiến đế võ tô hồng ngươi đến lúc đó thì bắt lấy tiểu tử này đánh tốt nhất p h ụ khắc một đợt ma võ hiệu trưởng năm đó thao tác đem cái này đế võ hiệu trưởng chất trai một cái chân đánh g sau đó lại vứt xuống một câu đế võ thì là không bằng ma võ ta bảo đảm ma võ hiệu trưởng đem ngươi trở thành cháu trai ruột đối đãi ta cũng có chú ý tô hồng nghe được trận mắt hốc mồm đám này tôn g sư nhìn qua phong độ nhẹ nhàng tràn ngập tôn g sư khí độ hợp lấy cái này trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu bất quá tô hồng cũng âm thầm đem cái kia đế võ hiệu trưởng chắc chai nhớ kỹ về sau có cơ hội có thể nhìn xem là ai đừng hiểu lầm hắn không có ý khác thì là đơn thuần tìm hiểu một chút chương một trăm bảy mươi năm thêm điểm tăng lên tôn sư đưa tiễn chương một trăm bảy mươi năm thêm điểm tăng lên tôn sư đưa tiễn Tô Hồng về đến phòng. đến về bảy ngày hết sức chăm chú chém giết lại thêm vừa mới lại sắp tới suốt đêm dạy một đám thông sư dù là tô hồng tinh lực lại tràn đầy lúc này cũng cảm thấy mười phần m ỏ i mệt bất quá trước đó hắn còn muốn làm một chuyện mở ra mặt bảng thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết một nghìn ba mươi lăm tinh thần nhậm sư tám trăm bốn mươi bốn thể chất bá vương thể linh g a i mười một đạo dân thuật võ kỹ võ đạo giá trị bốn nghìn một trăm hai mươi ngẫu nhiên ý một chút miễn cho đại gia quên không có đổi mới võ ký loại hình thì lướt qua bí cảnh bảy ngày mệt mỏi về mệt mỏi nhưng thu hoạch cũng cực kỳ khách quan khí huyết thì theo 1 ộ t 5 điểm tăng lên tới 1 ộ t 5 điểm trong đó trừ mình ra tu luyện bên ngoài tứ giai man long thị chiếm đầu to b á vương thể tiến độ cũng hơi hơi tăng lên một số võ đạo giá trị càng là đi thẳng tới lịch sử mới cao đáng tiếc tinh anh quái số lượng không đủ không phải vậy hướng phá năm nghìn cần phải cũng không có vấn đề gì tô hồng đích thì thầm một tiếng lợi này nếu để cho võ khảo người phụ trách lâm tông sư nghe thấy khẳng định mắt trợt trắng nguyên bản tại lâm tông sư suy nghĩ bên trong mười mấy đầu tinh anh quái đều bị giết chết một nửa đều tính toán giới này thí sinh chất lượng rất tốt nhưng ai có thể tưởng đến tô hồng một người thì giết chết trọn vẹn chín đầu tinh thần lực tăng lên tới tam gia i trước một nghìn năm trăm sáu mươi điểm võ đạo giá trị đầu nhập tinh thần lực cấp tốc tăng lên đến một nghìn điểm đột phá đến tam gia i sơ đoạn thêm hết điểm trong nháy mắt tô hồng cảm thấy trong đầu xuất hiện biến hóa kỳ diệu vốn chỉ là dòng nước tinh thần lực lấy tốc độ cực nhanh mở rộng cuối cùng tạo thành hồ nước nhỏ võ giả tam gia lúc có thể khí huyết phóng ra ngoài tinh thần lực cần phải cũng có một chút tăng phức ca tô hồng thử điều động một cái tinh thần lực phát hiện tinh thần lực chất lượng so nhị giai mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần vẹn vẹn tràn lan ra một luồng hình thành vô hình c h i tiên lại trực tiếp đem đất gạch quất thành một phấn một phấn cái này có thể so sánh vỡ vụn ra uy lực mạnh hơn nhiều lắm tô hồng ánh mắt sáng lên t h i triển lương binh quyết đem tinh thần lực hình thành một cái t u ấ n b à i sau đó hắn thì một quyền đánh tới chỉ thấy tuấn bài lo một chút kiên trì mấy hơi về sau mới tiêu tán ở không trung trình độ bền bỉ cũng so trước đó cường đại hơn nhiều tô hồng mặt mũi tràn đầy vui mừng một quyền này hắn tuy nhiên chỉ vận dụng ba mươi bốn mươi lực lượng nhưng đây chính là bá vương thể ba mươi bốn mươi một quên đấm chết cái tam giai trong phạm vi hung thú đều không có vấn đề gì có thể vừa mới đạt tới tam giai sơ đoạn tinh thần lực nhưng cố có thể kiên trì mấy hơi thời gian cái này đã vô cùng ghê gớm tinh thần lực sau khi tăng lên cũng dần dần càng ngày càng hữu dụng tô hồng đột nhiên linh cơ nhất động dù n g tinh thần lực đem chính mình bỗng dưng nâng lên tinh thần lực hao hết trước c h ỉ ít có thể duy trì ta phi hành ba phút tô hồng con mắt lóe sáng dọa người phi hành đây chính là tông sư chuyên trúc năng lực mà bây giờ hắn liền đã có thể ngắn ngủi làm được tuy nhiên ba phút nhìn qua rất ít nhưng đối với võ giả mà nói thật đang lúc chém g i ế t thường thường tại mấy giây ở giữa thì kết thúc đánh lâu dài tình huống là rất ít gặp tại vừa mới giác tỉnh tinh thần lực thời điểm tô hồng liền đã từng có loại ý nghĩ này kết quả d n g đạp về sau phát hiện tinh thần lực quá yếu hoàn toàn làm không được mà bây giờ hắn rốt c ụ c đạt thành mong muốn phi hành mặc kệ là tại giã ngoại vẫn là trong thực chiến ta đều có thể chiếm cư ưu thế cực lớn thất giai phía dưới có thể đều không biết bay tô hồng thao túng tinh thần lực để cho mình trong phòng bay tới bay lui t h í c ứng một hồi lâu sơ bộ nắm giữ về sau hắn mới mặt mũi tràn đầy trở về chỗ cũ ngồi ở trên giường còn lại 2.560 điểm võ đạo giá trị nếu như toàn thêm tại bá vương thể phía trên có thể gia tăng hai mươi năm tiến độ c h ọ n vẹn một nửa hắn nhục thân tuyệt đối phải mạnh hơn lên một tầng bất quá lúc này tô hồng lại do dự bá vương thể đạt tới linh giai về sau liền muốn một trăm điểm võ đạo giá trị mới tăng lên một phần trước kia thế nhưng là cùng khí huyết tinh thần lực một dạng có kiếp trước chơi game kinh nghiệm tô hồng trong lòng minh bạch sớm muộn có một ngày khí huyết cùng tinh thần lực cần võ đạo giá trị tuyệt đối cũng sẽ biến nhiều võ đạo cựu dai một đến ba dai vì sơ dai võ giả bốn đến sáu vì trung dai võ giả bảy đến chín vì cao dai võ giả đoán chừng chờ ta tứ dai lúc khí huyết cùng tinh thần lực thì lại biến thành cùng bá vương thể một dạng tô hồng tự lẩm bẩm thử đem sáu mươi điểm võ đạo giá trị làm một nửa phân biệt thêm tại khí huyết cùng tinh thần lực phía trên không có gì bất ngờ xảy ra khí huyết cùng tinh thần lực phân biệt tăng lên ba điểm vẫn là mười một tỷ lệ bất quá vấn đề cũng không lớn chờ ta tứ dai về sau cho dù thật biến thành một trăm một ta thực lực sau khi tăng lên giết hung thủ phẩm dai đề cao lấy được võ đạo giá trị tự nhiên cũng sẽ càng nhiều trên thực tế không có khác biệt lớn tô hồng không nghĩ nhiều nữa đem 2.500 điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại bá vương thể phía trên linh d i a i bá vương thể tiến độ trong nháy mắt theo 11% t ă n g lên tới 36%. cùng lúc đó một cỗ đã lâu nhật lưu bắt đầu xuất hiện tại tô hồng thể nội cọ rửa toàn thân vẹn vẹn vài giây đồng hồ vốn là thân hình thon dài tô hồng bắp thịt cả n g ư ờ i như là khí cầu giống như phồng lên lên đảo mắt thì biến thành một cái đại cơ bá đồng thời tô hồng cảm thấy thể nội lực lượng dường như không ngừng nghỉ giống như tăng vọn trọn vẹn sau nửa giờ đại cơ bá tô hồng mới từ từ nhỏ dần một lần nữa biến thành cái tia thân hình thon dài thiếu niên tuấn mỹ lực lượng của ta tăng lên chí ít không chỉ một lần tô hồng nắm tay đồng tử chấn động kịch liệt không chút nào khoa chư nói hắn vốn là lực lượng liền đã lớn đến khủng khiếp cái tia tứ giai man long cũng phải bị hắn đệ lên đánh mà bây giờ lực lượng chí ít tăng lên gấp đôi thuận l u ậ n lực lượng ta hiện tại toàn lực một quyền tuyệt đối có thể đánh chết tứ giai võ giả tô hồng nhìn lấy mặt bảng phía trên bá vương thể một cột trong lòng tràn đầy hạnh phúc phiến não cái này bá vương thể tuy nhiên muốn lượng lớn võ đạo giá trị nhưng cái này tăng lên cũng xác thực lớn đến kinh người ngủ một chút mừng d ỡ sau đó mạnh liệt cảm giác mệnh mọi đánh tới tô hồng đi đi tắm trở về ngã đầu thì ngủ hôm sau một đám thí sinh hội tụ ở đại sành chờ đợi chuyên môn đưa bọn hắn đi ga đường sắt tốc độ cao về nhà chúng ta giang nam tỉnh tin tức đều soát phát nổ a ta mở ra điện thoại di động muốn soát quét một cái kết quả toàn màn đều là tô hồng có người nhịn không được đ ầ u đen rau muống thanh â m bên trong tràn đầy hâm mộ bình thường những năm qua cũng là như vậy húng chi tô hồng lần này cầm súng võ trạng nguyên tích phân còn cao như vậy gây nên một số manh động rất bình thường mấu chốt nhất là gia hỏa này dài đến còn đẹp trai ta nhìn những cái kia bình luận cu không biết bao nhiêu thiếu n ữ đối với hắn phát tỉnh thao lão tử từ nhỏ đến lớn vì luyện v õ tay của nữ sinh đều không r ắ c qua đừng nói nữa ca thật tô hồng lại yêu nghiệt ta đều không p h á phỏng ngươi câu nói này phải cho ta tâm tính làm nát lúc này tô hồng cũng đi tới giữa sân một đám học sinh nhất thời ngậm ngược lại kỳ quái tô hồng nghi ngờ gãi đầu một cái đám người này nhìn lấy ánh mắt của mình giống như rất không thích hợp t a lúc này lâm bác hành tông sư mấy người cũng cùng nhau đến cái này khiến một đám học sinh cảm thấy thụ sùng nhược kinh một đám tông sư lại còn đến đưa bọn hắn bọn hắn mặt mũi lớn như vậy nhưng rất nhanh một đám vừa mới không có phá phòng các học sinh lúc này toàn bộ đều phá phòng chỉ thấy từng người từng người t ô n g sư đều cười ha hả cùng tô hồng chào hỏi để hắn trở về trên đường chậm một chút thậm chí còn tự mình đem tô hồng đưa lên xe chuyên dụng đến mức những học sinh khác a nơi nào có những học sinh khác gặp đám này tô n g sư không che giấu chút nào chính mình không công bằng tới cực điểm thái độ một đám học sinh nhìn trợn mắt hốc mồm trần thiên viêm nhìn đến đỏ ngầu cả mắt t ô n g sư đưa tiễn cái này bước muốn là hắn đến trang cái tia không được thoải mái run dày a chương một trăm bảy mươi sáu dài đến ba mươi phút chiến đấu tuyển tập chương một trăm bảy mươi sáu dài đến ba mươi phút chiến đấu tuyển tập đường sắt cao tốc phía trên một đám các thành thị thiên tài nhóm đều một mặt hầm hực biểu lộ hợp lấy là bọn hắn suy nghĩ nhiều tông sư chỗ lấy đến hoàn toàn cũng là hướng tô hồng tới mặt mũi này cũng quá lớn đi hắn không phải mới tam g i a i sao một đám học sinh nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra tô hồng chẳng lẽ thiên phú liền đã tốt đến để tông sư đều lấy lễ phía dưới giao trình độ tô hồng ngươi chuẩn bị đi đâu chỗ võ đại lúc này trần thiên viêm hướng về phía tô hồng hỏi ánh mắt hắn làm sao hồng như vậy tô hồng trong lòng nghĩ hoặc thuận miệ nói ma võ trần thiên viêm trọng trọng gật đầu vậy ta cũng đi ma võ đến lúc đó ta khẳng định cho ngươi đẻ xuống chờ ngươi gặp tô hồng một mặt bình tĩnh giống như không có chút nào áp lực dáng vẻ trần thiên viêm nhẹ hừ một tiếng trở lại chỗ ngồi trực tiếp bắt đầu vận chuyển đạo dân thuật tu luyện nhìn cỗ này kình là không đem tô hồng đẻ xuống không bỏ qua ma võ một đám học sinh nghe vào trong hai khe khé bàn luận lên cái này quái vật muốn đi ma võ a các ngươi đều chuẩn bị đi đâu không phải anh em ngươi nghĩ rằng chúng ta là tô hồng a võ đại tùy ngươi chọn đúng đấy ma võ đế võ nhà kia một ta ta liền đi nhà kia a đây còn phải nói a bất quá lấy biểu hiện của chúng ta các đại danh giáo muốn đi vào vẫn là vững vàng tốt nhất vẫn là ma v õ đế võ cường g i ả tụ tập cạnh tranh kịch liệt mới thích hợp nhất trưởng thành vậy cũng có một cái tiền đề cũng là ngươi đến một mực bảo trì lại lòng dạng đừng bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh có thể đặt song song hai đại hoa quốc tối cường ma v õ đế võ ngươi cho rằng giống tô hồng dạng này yêu n g h i ệ t sẽ thiếu đi không phải anh em ngươi không thực sự coi là ma v õ đế võ đều là tô hồng đi như vậy muốn thật sự là như thế chư thiên vạn tộc đã sớm mẹ hắn bị nhân tộc làm hết rồi ai dù sao ta nghĩ thông suốt rồi tới tham gia võ khảo trước ta là mình thành thị thiên tài nhất mấy người đã tới võ khảo ni mã trực tiếp thành xem kịch biến thành vật làm nền lá xanh không nói đến các minh đệ h ư u duyên gặp lại theo thời gian trôi qua không ngừng có học sinh xuống xe l ờ i của bọn hắn vương thiên thác ba người cũng nghe vào trong thai bất quá ba người vẫn là quyết tâm muốn đi ma võ tại bọn hắn trong lòng đã đem tô hồng trở thành mục tiêu không cầu siêu việt nhưng cầu không bị rơi xuống quá nhiều lần này đến võ khảo trước vương n ị c h tính cả một đám gia chủ đặc biệt đem ba người gọi tới trinh trọng nói cho bọn hắn theo tô hồng bước chân chỉ cần không bị rơi xuống quá nhiều tương lai thành t i u tuyệt đối viễn siêu bọn hắn những trưởng mới này long không cùng xa cư loại này đạo lý tất cả mọi người minh bạch võ giả phạm vi khác biệt tâm tính cũng là không giống nhau có tô hồng cái này mục tiêu tại cái kia vương thiên thác ba người chỉ cần cắn răng đ u ổ i theo tương lai chắc chắn sẽ không kém ba người trong lòng mình cũng minh bạch đạo lý này bởi vậy lần này võ khảo có thể nói liều mạng giết hung thú quả thực là lấy nhị giai trong phạm vi thực lực vọt vào bảng xếp hạng hai mươi người đứng đầu thứ hạng này tại những năm qua là có rất lớn xác suất có thể đi vào m a võ tại ước định một tên thí sinh lúc tính cách nghị lực đồng dạng m ư ơ i phần trọng yếu ngay tại học sinh mỗi người trở về thành thời điểm các đại danh giáo chiêu sinh ban lúc này đều điên theo một dạng phụ trách thu nhận học sinh lão sư cùng chủ nhiệm nhịn một cái suốt đêm tại cái kia nhìn các tỉnh học sinh biểu hiện m à võ chiêu sinh ban càng là như vậy mà nó hàng năm thời gian này đều bận bịu i cùng chó một dạng chiêu sinh ban chủ nhiệm vương dương mắng nhỏ một tiếng ngâm ly cao bởi vì cà phê uống một hơi cạn sạch tiếp tục tiếp tục đến đón lấy đến phiên nhìn giang nam tỉnh học sinh biểu hiện đi vương dương đỉnh lấy mắt còn thâm khiến người ta tranh thủ thời gian phát ra tại lao sư bận rộn thời điểm vương、dương、lại là tự lẩm bẩm năm nay thật đúng là gặp ủy Thất thần suốt thế, những thiên tài đỉnh những này à l một sao ra ngoài cùng mọc được bước lên như nấm dạng, ngăn không được ra bên ngoài bước lên. Hắn n mỡ làm ă đã r i u sinh ban cái ràng. Năm nay các tỉnh t h ê n nhiều khoa trương. tài, khoa suốt o lấy mấy năm trước thêm một trước tại khối đ ề m u n nhiều. Đủ loại Đủ dị ư ợ n g đêm ề u đang nói r t càng càng hắn nhìn bậy tình biểu hiện thì đã phát hiện có mười mấy mầm mống tốt một khi tiếp xúc thất thần đỉnh thoái phiến về sau chí ít có thể giác tỉnh bốn năm loại thuộc tính linh khí n à y thiên phú đã cực kỳ kinh người phải biết cho dù là hắn hơn bốn mươi tuổi đã là lục giai võ giả mới miễn cưỡng giác tỉnh ba loại thuộc tính linh khí mà thôi mà võ làm hoa quốc hai đại võ đại một trong tự nhiên có thể phân phối đến thất thần đỉnh thoái phiến đặt ở trong trường chuyên môn lấy ra cho các học sinh giác tỉnh dùng năm trước lời nói giang nam tỉnh thiên tài cũng không ít lịch sử tích phân cao nhất giống như có trọn vẹn hai vạn da mặt vương、Dương、đang nghĩ ngợi liền thấy trên màn hình lấy ra giang nam tỉnh giới này bảng xếp hạng xếp hạng hắ cả người nhất thời sự sốt ba ba năm vạn tích phân vương dương chừng to mắt hô hấp đều r ồ n r ậ p nhanh nhanh nhanh, đem cái này xếp hạng đệ nhất học sinh chiến đấu ghi hình phát ra một đám cấp dưới rõ ràng cũng ngây ngốc một chút thì phản ứng vội vàng phát ra rất nhanh tô hồng võ khảo bảy ngày biểu hiện tuyển tập xuất hiện ở trên màn ảnh đợi lát nữa lúc này dài khoảng chừng nửa giờ đây là tuyển tập vẫn là ghi hình vương dương liếc mắt phía dưới thời gian biểu người đều choáng hắn nhìn trọn vẹn bảy cái tỉnh t i ê n tài tuyển tập dài nhất cũng liền tám phút mà thôi cái này gọi tô hồng học sinh ngược lại tốt một người tuyển tập có nửa giờ là giang nam tỉnh phụ trách làm c à n r ỡ vẫn là học sinh này thật bình t i ê n những năm qua cũng có người tại cái này tuyển tập phía trên l à m hoa văn cố ý đem thời gian dài kéo dài đến làm cho người c h ú m ụ bất quá từ khi bị giáo dục bộ đao phê về sau mấy năm gần đây loại hiện tượng này đã cứ ít vương dương cảm thấy là cái sau dù sao cái này tích phân nhưng làm không được giả rất nhanh video phát ra trước hai cái tuyển tập ống kính là tô hồng đánh giết hai cái tinh anh quái vương dương thần sắc ngược lại không nhiều làm biến hóa đơn giết tinh anh quái hắn nhìn qua bảy tỉnh thiên tài bên trong cũng có một số người có thể làm được nhưng theo cái thứ ba tuyển tập ống kính phát ra làm man long hiện hiện thời điểm vương dương trong nháy mắt thì không kèm được ngoa tạo thử dai man long một mình hắn đánh vương dương hô hấp trong nháy mắt tăng thêm m ỹ mắt cũng không dám nháy một chút gắt gao nhìn chằm chằm màn hình khi thấy tô hồng đem man long đặt tại góc tường đánh chết tươi về sau vương dương chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới cái này lực lượng tiểu tử này là người nhìn trên số liệu nói hắn mới tam giai sơ đoạn a một đám cấp dưới nhìn đến thẳng nuốt nước bọn âm thầm tắt lưới mở lần nhanh nhanh mở lần nhanh vương dương lấy lại tinh thần lập tức thúc giục sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy đỏi một đám cấp dưới không dám thất lễ cấp tốc phát ra rất nhanh video tiến vào khâu cuối cùng sau cùng cái k i a không đầu bạch viên bị tô hồng nhẹ nhõm đánh g i ế t mà nó yêu nghiệt đã vậy còn quá đã sớm tiếp xúc thất thần đỉnh bạch phiến chỉ từ trong video hắn thì dùng bốn loại thuộc tính linh khí vương dương thần tình kích động hận không thể hiện tại thì mua vé máy bay đi giang nam tỉnh làm nhiều năm như vậy chiêu sinh ban chủ nhiệm hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này gọi tô hồng học sinh dù là tiến vào ma võ cái tia thiên phú cũng thuộc về đỉnh tiền một nhóm vương chủ nhiệm video đoạn kết học sinh tin tức cặn kẽ không nhìn sao Cấp nhắc trước cái dưới thận trọng nhắc nhở. nhìn. đúng đúng đúng, trước đêm cái này À đêm vương Dương như ngoài miệng nói vương ậ y lại là lên cũng không ngẩn đầu lên bắt đầu đặt bắt t r ớ dưới c cấp vẽ v máy âm bay. dày chuyển thanh Thẳng đến, run đến. ư Vương chủ nhiệm người đây tốt nhất vẫn là nhìn một chút làm sao ngoa tào vương dương nhắc mắt nhìn đi khi thấy tô hồng kỹ càng giới thiệu lúc cả người hắn thì ngây dại thính danh tô hồng quê quán giang nam tỉnh tinh thành người cao giáo tinh thành nhất trung giới thiệu tiếp xúc thất thần đỉnh vai phiến về sau giáp tỉnh bậy thuộc tính linh khí trước mắt đã nắm giữ ba thuộc tính linh khí t u n g hợp còn lại còn có một đống lớn thông tin cá nhân nhưng lúc này vương dương đã nhìn không tin mắt hắn đầy mắt đều là giới thiệu cái kia một hàng giáp t ỉ n h b ả y thuộc tính linh khí ta đ ậ p mã vương dương kích động đầu lưỡi đều muốn đã kết cả người hưng phấn đứng lên giáp t ỉ n h b ả y thuộc tính linh khí loại này yêu nghiệt mà võ đều không mấy cái đến mức thuộc tính d u n g hợp mà võ cho tới bây giờ càng là một cái đều không có thất thần đỉnh thoái phiến xuất hiện đều mới một hai tháng mà thôi cái này tô hồng lại nhưng đã nắm giữ đến ba thuộc tính t u n g hợp phải biết cho dù là một số tâm sư đều còn tại hết sức tìm tòi đâu vương、dương、quá rõ ràng điều này có ý vị gì hắn vội vã xông ra cửa lớn liền hướng phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g p h ó n g đi một bên chạy một bên quát tầm lên hiệu t r ư ở n g người cái kia máy bay tư nhân cho ta sử dụng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy lý thừa đạo một trường l o n g trời lỡ đất t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy lý thừa đạo một trường l o n g trời lỡ đất ma võ phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g một tên khôi ngô láo giả thả ra trong tay học sinh tư liệu đưa tay keo kiệt keo kiệt cái mũi cái kia rơi vào trên bàn học sinh tư liệu tính danh cái kia một cột bất ngờ viết tô hồng tên mà dưới đáy giới thiệu lại cùng vương dương nhìn đến có chỗ khác biệt vương dương nhìn qua đó là tần thiên liệt chờ tôn g sư phong tỏa tin tức sau xuyên tạc phiên bản bị bọn hắn viết thành tô hồng là tiếp xúc qua thất thần đ ỉ n h toái phiến mới giác tỉnh mà lý thừa đạo lúc này nhìn đến vậy được giới thiệu bất ngờ viết tô hồng lần thứ nhất linh khí khảo thí lúc bảy thuộc tính dung hợp trăm phần trăm số liệu nếu như nói ma võ còn có giác tỉnh bảy thuộc tính linh khí yêu n g h i ệ t nhưng cái này bảy thuộc tính độ phù hợp trăm phần trăm có thể cũng chỉ có tô hồng một người thuộc về bọ c ạ p ba ba phần độc nhất đồng thời trên tư liệu còn có một hàng chữ nhỏ nói rõ tô hồng muốn đến ma võ ý nguyện mà tại tài liệu này thấp nhất còn có mười cái ký tên tiến cử trong đó tần thiên liệt vương thanh sơn lâm bắc hành chờ tông sư tên thình lình xuất hiện hơn m ộ ư ơ i người tông sư cộng đồng tiến cử c h ậ t trật giang nam tỉnh năm nay thế nhưng là xuất hiện tiểu gia hỏa lý thừa đạo sách một tiếng lần nữa nhìn lên tô hồng tài liệu và tuyển tập trên tư liệu còn viết tô hồng tiến vào tập huấn doanh sau nhất cử nhất động tất cả hành động đều bị ghi chép lại thiên phú tốt như vậy a cấp võ ký còn học được nhanh như vậy lý thừa đạo mặt không đổi sắc n ữ khí h i ể n hiện một vệ kinh ngạc nhưng rất nhanh nhìn đến tô hồng lại bị nhân tộc truy sát lúc lý thừa đạo híp hít mắt trong mắt lóe lên một đạo hà mang thẳng đến nhìn đến tô hồng các loại gõ mật côn Cùng tại cái khác tập h ấ n doanh u y ê n náo gà bay c h o chạy ghi chép về sau lý hiện lên nói khỏe miệng hơi hơi phía trên d ư ơ n g lên tính tình này trời sinh liền nên đến ta ma võ lúc này ngoài cửa xa xa thì truyền đến vương dương tiếng gào thét lý thừa đạo liếc mắt trên b à n tô hồng tư liệu không có bất kỳ cái gì động tác tờ giấy này trương hư không tiêu thất dường như bị bàn tay vô hình xóa đi lúc này cửa lớn bị đ ẩ y ra vương dương vào hiệu trưởng máy bay tư nhân ở chỗ nào nhanh mở ra cho ta sử dụng vương dương kích động nói năng lộn xộn giang nam tỉnh giới này võ trạng nguyên gây gấm a hắn đang muốn đem tô hồng tin tức cặn kẽ nói ra lý thừa đạo liền đã gật đầu nói ngươi đi đi một chuyến lúc này đứng ở một bên một mực không lên tiếng nữ trợ lý nhỏ giọng nói hiệu trưởng có phải hay không muốn ngoài định mức hứa hẹn một số đái ngộ đặc biệt học sinh này thiên phú thế nhưng là không cần lý thừa đạo lắc đầu nói cái gọi là thiên tài chỉ có kinh lịch huyết cùng loạn mới có thể trưởng thành lỗ sắc thành chân chính cường giả một vị che chở sẽ chỉ đem người dưỡng phế bỏ biến thành nhà ấm bên trong đ ô n g hoa chịu không được mảy may ngăn trở ngoài định mức đái ngộ ma võ sẽ không cũng không làm loại vật này vương、Dương、gấp hiệu trưởng vậy chúng ta làm sao đoạt đến qua đế võ a bọn hắn hàng năm chỉ là hứa hẹn cho thiên tài tổng tiền tài đều phải mấy c h ụ t ức người đi qua cứ như vậy nói cho tô hồng lý thừa đạo bình tĩnh nói tới ma võ vô luận là ai đuổi giết hắn cho dù là cựu giai võ giả cũng không ai có thể thương hắn một sợi lông lý thừa đạo đứng người lên chắp hai tay sau lưng đi vào bệ cửa sổ nhìn về phương xa ma võ chỉ t h ờ phụ n g một chút c ư ờ n giả g là theo trong núi thây biển máu g i ế t ra tới cũng không phải cái gì dựa vào tài nguyên đập ra tới muốn tài nguyên ma võ có rất nhiều nhưng muốn chính mình bằng bản sự đi trách dành đi đoạt ma võ duy nhất có thể cho bảo hộ cũng là trời sập xuống cũng không người nào dám dựa đại lân tiểu nghe nói như thế vương dương cùng nữ trợ lý lẫn nhau đều không nói gì nữa đúng rồi vương dương thần sắc biến đến nghiêm túc lời nói xoay chuyển hiệu trưởng nhận được tin tức ma đô phụ cận một chỗ vạn tộc ma giáo cứ điểm gần đây tựa hồ đang thương lượng muốn săn giết thiên tài trong đó có cái gọi tô hồng tên bị nhiều lần nhắc đến liệt vào cấp bậc cao nhất săn giết đối tượng đám này cầu vật vương dương đi với ta một chuyến lý thừa đạo khuôn mặt sắc ơ vương dương gật đầu lập tức đuổi theo nhưng lúc này lý thừa đạo đống nhiên bay đầu nói đúng rồi người trước lao p h ả n nàn m à võ vi đề ô đập không được đi đem máy chụp hình mang lên vương dương s ữ n g sở mặt lộ vẻ kinh h ỉ lập tức xông ra cửa lớn trở về thời điểm trên tay đã nhiều hơn một cái máy chụp hình sau một khắc lý thừa đạo n ắ m lấy hắn vương dương sắc mặt đại biến há một muốn nói Vâng a hai h người thân ảnh trong chớp mắt tan biến tại chân trời cho đến lúc này vương dương kinh khủng thanh â m mới tại nguyên châu vang lên ngoa tạo hiệu trưởng ngươi có thể được chậm một chút lần trước ta a ma đô hướng đông trăm dặm tri địa trong rừng sâu núi thảm có vài chục tòa liền hàng to lớn ngọn núi lưng l ặ nơi đây bị võ giả mệnh danh là thiên phong lâm lúc này thiên phong lâm trong đó một ngọn núi bên trong vách núi bị đảo rỗng một đám vạn tộc ma giáo đồ chờ hội tụ ở này cầm đầu trung niên đại h á n á n h mắt sắc bén toàn thân tràn lan ra thuộc về thất giai tôn g sư khí tức ở tại trước người mười mấy tên ma giáo đồ thần sắc c u n g kính nghe thư thậm chí ngay cả cái nhị giai tô hồng đều giết không chết để kỳ thành công tiến nhập võ khảo lúc này trung niên tôn g sư lạnh hừ một tiếng ngữ k h í xem thường thiên thần tộc đại nhân lời nhắn nhủ chút chuyện nhỏ này đều kết thúc không thành thật là một đám phế vật d ư n g một chút trung niên tôn sư lạnh giọng nói giang nam tỉnh đã truyền đến tin tức cái tiêu tô hồng tích phân đánh vỡ lịch sử ghi chép cuối cùng vô cùng có khả năng tiến vào ma võ hoặc đế võ nếu như hắn tới là ma võ chúng ta thì ở nửa đường trực tiếp chặn giết ta còn cũng không tin ta một cái tông sư dẫn đội lại thêm các ngươi mười cái ngũ lục giai võ giả còn không đánh chết cái này nho nhỏ một cái tô hồng thiên thần tộc đại nhân đối nhiệm vụ này cao độ coi trọng chỉ cần chúng ta sau khi hoàn thành có cơ hội bị ban xuống t h â n huyết lộ t sắc thành thiên thần tộc cho nên quyết không cho phép thất bại đều nghe hiểu sao vâng mười mấy tên ma giáo đồ mắt buốc tinh mang h ư n g phấn đáp ứng cùng lúc đó cho dù là cái này trung niên tông sư cũng không có chút nào phát dắt được hai đạo thân ảnh đã đạp không đứng tại thiên phong lầm phía trên người ở đâu ngọn núi bên trong lý thừa đạo chắp hai tay sau lưng túi nhìn phía dưới tại hắn một bên vương dương một mặt ấu oán nhìn lấy chính mình hiệu trưởng xuất phát trước hắn y phục vừa vặn lại ngăn nắp mà bây giờ bị hiệu trưởng mang theo bay một đường hắn y phục đã bị cương phong xé thành một đầu một đầu treo ở trên người thì cái này bề ngoài khất cái đều so với hắn sống đến mức tốt khất cái chi ít vẫn chỉ là y phục có vết nứt đâu hắn muốn không phải tay nắm lấy bộ vị mấu chốt lúc này cùng sạch sẽ bóng bẩy không có gì khác nhau. những thứ này ma giáo đổ mỗi lần tụ họp đều sẽ tùy cơ thay đổi ta cũng không rõ ràng ở đ â u n ọ n núi vương dương nghĩ nghĩ đề nghị hiệu trưởng ngươi đầu tiên chờ chút đã ta đi trinh thám trang một chút trước không cần phải phiền phức như thế lý thừa đạo k h o á t tay háo vung tay lên một cái vương dương thân ảnh lui về phía sau mở mấy chục mét lắp xong máy chụp hình được rồi vương dương cấp tốc lắp xong máy chụp hình hắn đã biết hiệu trưởng muốn làm gì đồng tình hướng phía dưới thiên phong lâm nhìn thoáng qua lắp xong vương、dương、nhắc nhở một câu sau một khắc lý thừa đạo xuể bàn tay ra tùy ý hướng phía dưới nhấn một cái ông một đạo bao phủ thiên địa giống như huyết sắc trường ấn trong nháy mắt hướng tụ bóng m ở bao phủ thiên phong lâm vê anh làm trường ấn rơi xuống trong nháy mắt long trời lỡ đất khói đặc quần quận làm đùi mù tán đi về sau cái kia mấy trục tòa to lớn ngọn núi không còn x u ấ t lại chút gì c h m cứ hơn mười dặm thiên phong lâm cứ như vậy bị san thành bình địa đến vào trong đó ma giá o đ ổ tự nhiên là chết không thể chết lại một bên ghi hình vương dương trong lòng âm thầm tắt lưỡi mỗi lần nhìn hiệu trường xuất thủ hắn đều có một loại võ giả đụng tới tiên nhân giống như loại kia cảm giác bất lực đập xong đi trở về mà tiện tay đem tiên phong lâm theo trên thế giới xóa đi lý thừa đạo. lại là một mặt tùy ý mang vương dương rời đi không lâu sau đó một trận máy bay tư nhân theo ma võ phi lên hướng giang nam tỉnh bay đi c h ư một trăm bảy mươi tám võ trạng nguyên đánh ngộ chiêu sinh ban đến c h ư một trăm bảy mươi tám võ trạng nguyên đánh ngộ chiêu sinh ban đến ngay tại vương dương tiến về giang nam tỉnh lúc cơ hội là đồng thời đế võ đồng dạng có một khung máy bay khải hàng các đại danh giáo tại xem qua tô hồng ghi hình về sau các đại danh giáo chiêu sinh ban nhân viên đều kích động vạn phần nào hào mở miệng để chủ nhiệm tranh thủ thời gian tiến về thế mà danh giáo chủ nhiệm nhóm đều là bất đắc dĩ lắc đầu không có chút nào động tác Lấy này cái tại ô Hồng t n Phú trước kia bọn hắn cấp đại danh giáo tuy nhiên không bằng ma võ đế võ nhưng cũng chỉ là không bằng cái này hai chỗ tối đỉnh cấp võ đại mà thôi những năm qua không biết bao nhiêu học sinh sinh muốn tới bọn hắn võ đại mà bây giờ bọn hắn phát hiện cho dù là đi cầu tô hồng nhân gia đoán chừng đều khinh thường tới này danh giáo đến trường cái này to lớn t r i n h l ệ n h để một đám chiêu sinh ban nhân viên trầm mặc rất lâu tinh thành ga đường sắt tốc độ cao lúc này biển người m á n h liệt một đám quần chúng tại vòng ngoài nghị luận ở mỹ tình huống gì à làm sao bên này đều phong tỏa các ngươi không thấy cái kia biểu ngữ à chúng ta giang nam t ỉ n h thế nhưng là ra một tên võ trạng nguyên khó trách thành chủ còn có những cái kia các đại gia tộc gia chủ những đại nhân vật này toàn bộ tới cái này p h ô trường cũng quá lớn đi không chỉ có như thế à, cao giáo tất cả hiệu trưởng đều đến đông đủ tại tầm mắt của mọi người xuống thành chủ vương lịch đứng tại phía trước nhất đứng phía sau một đám gia chủ cùng cao giáo hiệu trưởng m phổ phổ thông thông lần g sắc đầu bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy đấy còn thỉnh thoảng có thể nghe thấy có người tại thảo luận bọn họ là ai thời điểm tô quốc minh cùng trần lan đều có vẻ hơi câu nghệ cùng tâm thần bất định tôi ở một bên vương lịch không ngừng cùng bọn hắn giao lưu làm dịu lấy bọn hắn khẩn trương thắng đến tô hồng cùng vương thiên thác ba người theo ga đường sắt tốc độ cao lúc đi ra toàn trường phát ra tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc nên đón tinh thành trở về thiên tài sau một tiếng mặt đều cười cứng tô hồng mới cùng thúc thúc thẩm thẩm về đến trong nhà cùng lúc đó còn mang theo một thẻ ngân hàng đây là tinh thành quan phương khen thưởng cho tô hồng võ trạng nguyên khen thưởng năm trăm vạn tiền mặt lúc này ba người ngồi ở trên ghế salon cái mông cũng còn ngồi chưa nóng không ngừng có người dẫn theo lễ vật đến nhà bãi phòng cái này luận võ thì còn mậy hơn a tô hồng trà sát có chút cứng ngắc mặt lộ ra nụ cười cùng thúc thúc thẩm, thẩm mở cửa một ngày này không chút nào khoa trường nói tô hồng ra môn hạm đều muốn bị đập nát tinh thành có mặt mũi đại nhân vật toàn bộ sách lễ bái tham đ ố i với tô quốc minh cùng trần lan há miệng cũng là lão ca chị gái có người thậm chí bọn hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua tô quốc minh cùng trần lan có trước đó kinh nghiệm nhưng còn không có hoàn toàn thích chứng như c ũ có chút khẩn trương c ố này khẩn trương thẳng đến bọn hắn phát hiện những thứ này đến nhà bái phòng các đại nhân vật nguyên lai so với bọn hắn còn khẩn trương bọn hắn rõ ràng phát hiện trong mắt mình đại nhân vật đang cùng tô hồng nói chuyện với nhau lúc lộ ra mười phần công ệ thái độ thậm chí có thể dùng khiêm tốn cúng kính để hình dung Cái theo vào cửa đến rời đi căn bản đều không có ngừng qua đêm đó thành chủ vương n ị c h cùng một đám gia chủ b ọ n người một khối t r ư ớ c tới mời tô hồng một nhà ăn cơm trong bữa tiệc trò chuyện vui vẻ tô quốc minh trần lan còn có tô tiểu hải tô tiểu mộng trở thành tại chỗ lớn nhất chú mục tiêu điểm có thể theo vương n ị c h đến đây tự nhiên đều là tinh thành nhân vật hết sức quan trọng tất cả mọi người nhớ kỹ bốn người này tướng mạo đến mức tô hồng nói đùa tinh thành a i còn không biết gương mặt này đêm đó làm tô hồng một nhà đến nhà lúc cha mẹ ca ca lão sư ta nói ta tiến thiên tài ban ta cũng là ta cũng vậy còn để cho ta làm thiên tài ban ban trường đâu t ô tiểu hải tô tiểu ngộng cầm di động hưng p h ấ n hô tô quốc minh trần lan mặt lộ vẻ hoảng hốt ngay sau đó thì minh bạch đây là có người tại đối bọn hắn nhà lấy lòng cái kêu các ngươi hai cái phải cố gắng lên đừng thật xin lỗi lao sư coi trọng t ô hồng sờ lên hai đầu người Ca, không phải ta t h ổ i ta hiện tại mạnh đáng sợ tô tiểu hải một mặt tiêu ngạo ngẩng đầu lên còn thật không phải hắn t h ổ i từ khi tô hồng mang về đang ăn dược không thiếu tài nguyên về sau trong khoảng thời gian này tô tiểu hải tô tiểu n g ộ khí huyết đều tăng lên vô cùng tốc tốc trong trường học xếp hạng cọ đi lên bốc lên cho dù không có sau lương thao tác chờ trường học lần sau thiên tài ban tiến hành sàng chọn lúc bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào thôi đi còn không phải đánh không lại ta tô tiểu mộng cười hì hì người nào người nào đánh không lại ngươi tô tiểu hải mạnh miệng nói ta đó là để cho ngươi hưởng cho ngươi cái này cũng nhìn không ra có đúng không tô tiểu mộng bóp bóp nắm tay lộ x ẻ ra nguy hiểm nụ cười vậy ngươi bây giờ đừng để ta chúng ta đánh một trận nhà tô tiểu hải nghiêng đầu sang chỗ khác chột dạ nói ta vừa mới ăn quá no đến tiêu hóa một chút nhất thời tô hồng cùng thúc thúc thẩm thẩm đều nợ nụ cười ta nói thật ta thật ăn quá no tô tiểu hải đỏ mặt điên cuồng mạnh miệng cái gì tốt nam không cùng nữ đấu nàng l à t ỷ t ỷ ta một mực cố ý để cho nàng loại hình mà nói không ngừng theo t r u y ề n đền ra trong lúc nhất thời gian phòng bên trong đều tràn đầy khoái hoạt bầu không khí sung sướng sau đó tô hồng bắt đầu chỉ điểm lên đệ đệ muội muội võ kỹ lấy hắn hiện tại mức độ nói không q u a trương tinh thành l a o sư thậm chí hiệu trưởng đến đều không hắn dạy tốt hôm nay dạy các ngươi một môn b cấp võ kỹ phá hư chỉ dù sao diệp tề đều bị hắn giết môn võ kỹ này lại cũng không cần che giấu tô hồng dứt khoát lấy ra dạy cho đệ, đệ muội đến mức ga cấp võ kỹ hai cái tiểu ra hỏa khí huy rất nhanh dưới sự chỉ điểm của hắn hai người hào hào phá hư chỉ nhập môn ở ngoài cửa trên bãi cỏ đánh lên đồ ủng hộ chơi quên cả trời đất tô hồng cùng thúc thúc t h ầ m t h ầ m đứng tại bên cửa sổ cười xem bọn hắn đùa giỡn một lát sau về sau tô quốc minh bỗng nhiên vô vô tô hồng b ả vai tiểu hồng ngươi bây giờ có tiền đồ còn là võ giả thúc thúc không có gì có thể nói chỉ hy vọng ngươi tận lực bảo vệ tốt chính mình t h ầ m t h ầ m trần lan cũng lo lắng nói chúng ta nghe thành chủ nói ngươi thiên phú tại võ giả bên trong là vô cùng tốt sớm muộn có một ngày sẽ lên chư thiên chiến trường d ừ n g một chút trần lan bỗng nhiên ôm lấy tô hồng t h a n h âm bên trong rõ ràng mang theo tiếng khóc nước n ở thầm thầm không biết chỗ đó cụ thể nguy hiểm cỡ nào nhưng ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình yên tâm đi thúc thúc thầm thầm tô hồng nhẹ nhõm cười ta rất lợi hại không phải ta thổi cầm xuống cái này v õ t r ạ n g nguyên ta đều vô dụng bao nhiêu lực khí cùng thế hệ ta đều tùy tiện đánh một chút thì thắng tương lai lên t r ư thiên chiến trường chờ ta giết hết vạn tộc thời điểm các ngươi nhưng chính là nhân tộc tô hồng thúc thúc thầm đến lúc đó đại nhân vật gì đều muốn như hôm nay dạng này đến, đến nhà bãi phòng tô hồng nói đến mười phần nhẹ nhõm không nhắc tới một lời nguy hiểm thì ngươi có thể trần lan bị nhẹ nhõm tâm tình cảm nhiễm n í n khóc mỉm cười đập tô hồng một chút tô quốc minh đứng ở một bên vui vẻ nhìn lấy đây hết thảy sáng sớm hôm sau tô hồng mới từ một đêm tu luyện bên trong mở mắt ra liên tiếp vào điện thoại là lý trình sơn đánh tới cáo chi ma võ đ ế võ t r i ê u sinh ban chủ nhiệm đã tới nhất trung lập tức tới tô hồng cúp điện thoại cấp tốc hướng nhất trung mà đi chương một trăm bảy mươi chín tài nguyên tuyệt đối t r í n h lệnh nhưng ta chọn ma võ chương một trăm bảy mươi chín tài nguyên tuyệt đối c h í n lệnh nhưng ta chọn ma võ tinh t h à n nhất trung phòng làm việc của hiệu trưởng lý trình sơn lúc này áp lực rất lớn ở trước mặt hắn trên ghế salon ngồi lấy hai tên một nam một nữ trung niên lúc này bầu không khí mười phần khẩn trương ta dựa vào ma võ đế võ chiêu sinh ban chủ nhiệm vậy mà cũng đích thân tới lý trình sơn lau mồ hôi hắn tuy nhiên cảnh giới cùng hai vị này lục giai võ giả không so được nhưng nói thế nào cũng là lăn lộn giáo dục phạm vi ma võ cùng đế võ ở giữa thế nhưng là thường xuyên có ma sát vô luận là lao sư vẫn là học sinh ở giữa nuôi thuốc súng đều vô cùng n ồ n g mấy năm trước bởi vì vì một kiện sự tỉnh ma võ hiệu trưởng cùng đế võ hiệu trưởng đại chiến một trận cái trước đem cái sau đánh gãy một cái chân về sau hai chỗ võ đại ở giữa mâu thuẫn đạt đến đ ỉ n h phong thật muốn đánh cũng đừng tại đây động t h ủ a ta thân thể này chỗ nào gánh vắt được lý trình sơn trong lòng đang nghĩ đến tô hồng cùng nhận được tin tức vương thiên thác ba người cùng nhau đến ta là vương dương ma võ chiêu sinh ban chủ nhiệm ta là trần lâm đế võ chiêu sinh ban chủ nhiệm vương dương cùng trần lâm cơ hội là đồng thời mở miệng nói ra tô hồng cùng vương thiên thác ba người cùng nhau chào hỏi song phương khách sáo hàn huyên vài câu sau liền trực tiếp tiến vào chính đề theo lý mà nói hiện tại song p ư ơ n g liền nên mỗi người nói có thể cho học sinh cung cấp cái gì đãi nộ cùng t ư nguyên nhưng vương dương cùng trần lâm đều mười phần cường thế căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện nhìn lấy bầu không khí khẩn trương tựa như lúc nào cũng động thủ khả năng tô hồng cùng vương thiên thác ba người nhìn đến một mặt một b ư ớ c đế võ cùng ma võ ở giữa mâu thuẫn thật cùng vong thượng nói một dạng mâu thuẫn rất lớn a tô hồng thầm nghĩ trong lòng tối hôm qua hắn cũng không có nhàn rỗi lên mạng lục soát tìm ma võ tư liệu kết quả ngoài ý muốn phát hiện trên internet ma võ cùng đế võ có thể nói làm cho túi đuổi tò mò tô hồng vừa tìm hai chỗ võ đại ở giữa mâu thuẫn kết quả kinh ngạc phát hiện quang là đi qua một năm ma võ cùng đế võ ở giữa học sinh bên ngoài ngẫu nhiên gặp tình huống d ư ớ i thì bạo phát trên trăm cuộc chiến đấu trong đó đem người đánh sửa mặt giường tình huống chí ít có mười mấy lên vì cái gì có lớn như vậy mâu thuẫn tại cố này lòng hiếu kỳ điều khiển tô hồng bắt đầu xâm nhập hiểu rõ kết quả cũ n g lại hiện thực hai chỗ võ đại là vì tranh giành tài nguyên cùng hoa quốc đệ nhất võ đại tên tuổi đây cũng không phải là tranh giành hư danh đệ nhất võ đại cũng là so thứ hai võ đại ngư bức có thể bị hai chỗ võ đại nhìn chúng học sinh vậy tuyệt đối đều là cái đỉnh cái thiên tài hàng ngũ có thể chọn đệ nhất vì cái gì chọn thứ hai không chỉ có như thế toàn quốc võ đại ở giữa căn cứ xếp hạng khác hạng xếp bởi i ệ t hàng năm l ấ học học vì cái này có thể lớn nhất trực quan nhìn ra cái này chỗ võ đại mấy năm gần đây bồi dưỡng võ giả năng lực cũng chính vì vậy làng hoa quốc bên trong hai đại đình cấp võ đại đế võ cùng ma võ hàng năm tại đoạt sinh nguyên phía trên cái k i a có thể nói là dương cung bạt kiếm đừng nhìn vương dương cùng trần lẫm lúc này đều biểu hiện mượn phần cường thế bọn hắn không có đánh lên vậy liền coi như có hàm dưỡng đội một số những thành thị khác này lại a không chừng đã phân ra thắng bại đều vương dương cùng trần lẫm lúc này không ai nhường ai dần dần có hướng động thủ phát triển xu thế tô hồng cùng vương tiên thác ba người lẫn nhau đều an tĩnh đứng ở một bên loại chuyện này bọn hắn làm học sinh tự nhiên không tiện mở miệng thời khác mấu chốt vẫn là lý trình sơn đứng ra hòa giải hai vị các học sinh cũng còn nhìn lấy đâu muốn không hai người các ngươi dứt khoát phần tù thì được lý trình sơn đưa ra một cái rất ngây thơ đề nghị Tốt, tốt. có thể hết lần này tới lần khác vương dương cùng trần lâm còn thật đáp ứng bọn hắn cũng không có cách dù là vì mỗi người trường học mặt mũi vậy cũng phải cưng lấy n à y lại lý trình sơn hòa giải cũng chính hợp bọn hắn ý nghĩ cứ như vậy hai tên lục giai võ giả tại tô hồng chờ học sinh trong ánh mắt đờ đẫn bắt đầu hẳn tù tì rất nhanh thắng bại phân ra trần lâm thắng à trần lâm cờ ư i khẩy tại bất kỳ địa phương nào có thể áp ma võ một đầu cái kia đối với nàng mà nói cũng là kiếm lời vương、dương、mặt đen lên không nói chuyện trần lâm cũng không để ý hắn Cấp trừ ố c nhìn hướng tô Hồng bọn người, ngựa khí Tô lập cái, đế cái, cá cái đó ra đế võ tất cả tài nguyên ngươi đều có thể năm mươi nhân tiến hành đổi lấy hàng năm ngoài định mức có miễn phí học tập ba môn a cấp võ ký cơ hội có bất kỳ tu luyện hoang mang đều có chuyên môn láo sư g dạy hoặc đồng thời hàng năm còn cho ngươi ngoài định mức cung cấp ba vạn tiền mặt lời nói này vừa ra lý trình sơn cùng vương thiên thác ba người đều sợ ngây người đây là cái gì thần đồng dạng đãi ngộ nếu như không phải biết tô hồng thân phận bọn hắn đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không đế võ hiệu trưởng con tư sinh cái này tương đương với tiến vào đế võ tài nguyên tu luyện cơ hồ toàn bộ bị bao hết mà lại nếu có cái khác nhu cầu còn có thể năm mươi đổi lấy phải biết bất luận cái gì võ đại cho học sinh đổi lấy điều kiện cái kia cơ hồ đều là g i vốn dù sao đây chính là tương lai nhân tộc hy vọng nhóm làm sao có thể không hậu đãi nhưng bây giờ tại cái này giá vốn trên cơ sở còn giảm năm mươi mà lại hàng năm trả lại ba nghìn vạn tiền mặt lại thêm miễn phí học tập ba môn a cấp võ kỹ bất luận cái gì một môn a cấp võ kỹ giá thị trường vậy cũng là tiểu mấy ngàn vạn đặt cơ sở vẫn là hàng năm quang đầu này nếu như đổi thành tiền mặt cái kia đều đã qua trăm triệu nói cách khác tô hồng một khi tiến vào đế võ cái kia hàng năm đều là mấy ước tài nguyên để hắn một người hưởng đây chính là đỉnh cấp võ đại ạ tại đại khí thô không hợp t h i thưởng vương thiên thác ba người lên nhau trong lòng kinh thán bất quá hâm mộ thì hâm mộ bọn hắn cũng minh bạch này chủ yếu là tô hồng thiên phú s á t thực đáng giá cái này đãi ngộ tô hồng cũng không có trước tiên tỏ thái độ trần lâm cũng hướng vương thiên thác ba người phát ra mời bất quá đãi ngộ bên trên so sánh lên tô hồng cái tiết chính là một cái trên trời một cái dưới đất ta nói xong nhìn lấy vương dương trần lâm lộ ra nhất định phải được người thắng lợi mỉm cười nàng cho tô hồng điều kiện cho dù là tại đế võ bên trong vậy cũng là thuộc về đính cấp hiện tại đến p i ê n ma võ đãi ngộ vương、dương、nói thẳng ma võ chỉ nói công mình ma võ cho mỗi cái tân sinh cung cấp tài nguyên đều như thế một ngàn b ạ n tài nguyên cụ thể như thế nào từ học sinh chính mình phân phối tại cái này về sau bất luận cái gì tài nguyên đều muốn dựa vào học sinh chính mình đi tranh giành không giống với tài đại khí thô đ ấ y võ mà võ chiêu sinh tài nguyên có thể nói được sưng ơ tụng là đơn sơ thậm chí kém xa một số danh giáo chật chật ma võ vẫn là như cũ e o kiệt móc tìm chân l ấ m mỉm cười cười một tiếng biết mình tất thắng hai phe này đãi ngộ một trời một vực là cá nhân đều biết lựa chọn thế nào dù là đã chuẩn bị cùng tô hồng đi ma võ vương thiên thác ba người lúc này đều hơi có chút trầm mặc ha <Haha>, ha chúng ta ma võ cũng không có đế võ nhiều như vậy hạn chế các loại đầu tư mang tới quân sáo đối mặt trần lâm dâm ma võ vương dương tại chỗ âm dương quái khí trở về trần lâm suy cười một tiếng không nói gì lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở tô hồng trên thân muốn nhìn cái sau lựa chọn như thế nào tô hồng trầm ngâm đế võ cung cấp tài nguyên đãi n g ộ s á t thực phong phú tới cực điểm có thể đối với hắn mà nói cái này sức hấp dẫn trên thực tế cũng không có mạnh như vậy cái gì tài nguyên có thể so ra mà vượt hắn dùng võ đạo giá trị tăng lên tới cũng nhanh không có nhưng vấn đề là tài nguyên cũng là tài nguyên có dù sao cũng so không có tơ ta lúc này vương dương đột nhiên mở miệng tô hồng chúng ta đơn độc phía m g à i câu ngoài người ta dự liệu chính là trần lâm không có chút nào ngăn cản ý tứ tại trần lâm xem ra đối với tô hồng mà nói đây chính là một đạo tất trọn đề thực sự tài nguyên chính lệnh mặc cho vương dương nói thế nào đều không có ý nghĩa nhưng là ngay tại vương dương cùng tô hồng đi ra cửa không đến mười mấy giây ta chọn ma võ làm tô hồng lần nữa đẩy cửa ra lúc không chút do dự nói ra chương một trăm tám mươi ma võ bao che cho con năng lực chương một trăm tám mươi ma võ bao che cho con năng lực người nói cái gì trần lâm hoài nghi mình ngay lầm tô hồng lặp lại một lần ta chọn ma võ trần lâm nhất thời ngây người đối với cái này khó có thể tin nàng cho ra như thế phong phú lãnh ngộ tô hồng dựa vào cái gì chọn ma võ không chỉ có là nàng lý trình sơn cùng vương thiên thác ba người đồng dạng ngây n g ẩ n cả người ngươi đến tuột cùng nói với hắn cái gì trần lâm chừng lấy vương dương liên quan gì đến ngươi vương dương trên mặt lộ ra người thắng lợi mỉm cười tô hồng ngươi thật không lại suy nghĩ một chút à t ạ i nguyên phía trên thế nhưng là sai l ệ c h quá nhiều trần lâm thử tái tranh thủ tô hồng kiên nhẫn nghe nàng sau khi nói xong mới chậm rãi lất đầu lựa chọn ma võ thái độ mười phần kiên định đã như vậy cái kia hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận trần lâm thái độ lập tức biến đến có chút lạnh n h ạ t đi ngược lại không phải là nàng không có lòng dạng mà chính là làm tô hồng lựa chọn ma võ một khắc kia trở đi tương lai toàn quốc võ đại giải đ ấ u phía trên cùng đế võ cũng đã là đối thủ cạnh tranh lấy tô hồng võ thi phía trên biểu hiện đối với hắn có thể bị ma võ chọn tiến trường học đội trần lâm không có chút nào hoài nghi được tô hồng bình tĩnh nhẹ gật đầu vương dương lại khó chịu trần lâm ư ở n g cho ngươi vẫn là một cái chủ nhiệm đối học sinh thì loại thái độ này làm tô hồng lựa chọn ma võ một khắc kia trở đi vương、dương、liền đã đem tô hồng trở thành ma võ một phật tự Mà, mà võ từ trước đến nay lấy dã man sinh trưởng bầu không khí cùng bao che cho con nổi danh trên đời lúc này vương dương không chút do dự một cái mũ lớn út xuống trần l ắ m ngươi chính là như thế làm lão sư tô hồng không phải liền là cự tuyệt ngươi đế võ lựa chọn ta ma võ sao ngươi cái này thái độ là có ý gì chẳng lẽ không lựa chọn ngươi đế võ tô hồng tương lai trưởng thành thì không cách nào vì ta nhân tộc ở trên chư thiên chiến trường đánh đầu vậy nhiệt huyết sao trần l ắ m ngươi làm mục đích gì muốn chia nước chúng ta nhân tộc sao vương、dương、ngữ khí lập tức biến đến rét lạnh vô cùng chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này đối ta nhân tộc thiên tài thái độ ta thì có lý do hoài nghi ngươi đối với nhân tộc bất trung tốt trần lâm trước đó không nhìn ra ta bây giờ hoài nghi ngươi có thể là vạn tộc ma giáo nhân gian n g ư ơ i h ắ n mụ trần lâm trong nháy mắt phá phòng cứ như vậy một chút thời gian tại vương dương trong miệng nàng đã biến thành nhân gian lại không mở miệng trời mới biết vương dương có thể lại cho nàng cài lên cái gì cái mũ phá phòng rồi bị đập trúng cầu tài sẽ gọi xem ra là ta nói đúng đừng tại đây hung hăng càng u á i trần lâm ác hung hăng trợn mắt nhìn vương dương liếc một chút vương núi bay một bộ tâm tình tốt bỏ qua ngươi bộ dáng nhìn đến trần lâm nghĩến răng Liên thế i cái ế p mấy í t Trần lâm mới cưỡng ép đẻ xuống dẫn trong t sâu, xuống cưỡng dẫn lòng.、Các、người ba người lựa chọn như Lâm lựa lựa mới Các ép đẻ ba h nào? Trần l mà nhìn hướng Vương Tiên người.、Tuy、nhiên không biết tô Hồng bị Vương Dương nhưng n Thác thuốc gì Tuy biết Tô rót cái gì thuốc mê, nhưng cái mê, ba bị y ba tên hiện ọ c s n nàng nhất định có thể tranh thủ đến. h thể thủ Thế h mà, có i thực căn bản không bằng nàng suy nghĩ giống như phát triển chỉ thấy vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên ba người đồng thời liếc mắt tô hồng không chút do dự lựa chọn ma võ ha ha ha tinh thần học sinh ánh mắt coi như không tệ vương dương cười ha ha trần lâm tức nổ tung cái này tinh thành chuyện gì xảy ra cái này nguyên một đám học sinh là thật không đem bọn hắn đế võ đãi nộ coi ra gì à tại những năm qua đế võ điều kiện vừa mở học sinh cơ hồ đều không mang theo do dự thì chọn đế võ năm nay cái này tinh thành ngược lại tốt cả đám đều đem đế võ đãi nộ làm đ ộ c dược một dạng toàn chọn ma võ chân lấm làm c h ọ n vẹn tám năm đế võ chiêu sinh ban chủ nhiệm vẫn là lần đầu tiên lần đầu đụng phía trên loại tình huống này chân lấm mặt đen lên liền câu nói mang tính hình thức đều chẳng muốn nói trực tiếp cất bước đi ra cửa lớn cái này tinh t h à n chiêu sinh về sau thích người nào người nào dù sao nàng là cũng không tới nữa nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi vương dương cười ha ha cười một hồi lâu hắn mới quay đầu nhìn hướng tô hồng mấy người đã lựa chọn ma võ ngày mai thì đến đưa tin đi cái này vừa nói tô hồng cùng vương thiên thác ba người đồng thời khẽ giật mình bây giờ đang là nghỉ hè bình thường tới nói tháng chín mới khai giảng mới đúng ma võ có thể trước thời gian nhập học vương dương dường như biết mấy cái người suy nghĩ trong lòng hết sức quen thuộc giải thích nói đối với đại bộ phận võ đại mà nói nghỉ đông và nghỉ hè sắp có nhưng là lựa chọn nghỉ n ơ i học sinh cũng không nhiều vương dương thần sắp biến đến nghiêm túc tuy nhiên các ngươi lựa chọn ma võ nhưng ta vẫn còn muốn cường điệm một câu ma võ cùng với những cái khác võ khác nhiều sẽ không nhìn người thiên phú như thế nào tiến hành tài nguyên nghiêm vệ ma võ chỉ nhìn năng lực thực chiến hết t hệ các người muốn tài nguyên đều muốn dựa vào chính mình tranh thủ bởi vậy ma võ xác thực có nghỉ đông và nghỉ hè nhưng cơ bản không có mấy người chọn nghỉ ngơi các ngươi biết tại sao không vương dương tự hỏi tự trả lời gật gù đắc ý nói nguyên nhân rất đơn giản không người nào nguyện ý lạc hậu hơn người thậm chí ma võ có thể sớm nhập học quy định còn đều là trước kia học sinh mãnh liệt yêu cầu phía dưới mới xuất hiện tất ta đã đến giang năm tỉnh ta còn phải đi những thành thị khác chiêu sinh Các người nhập học lúc, người, người nhập trước đó vương dương đơn độc cùng hắn nói tới cũng là lý thừa đạo hiệu trưởng cái kia lời nói tới ma võ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 vẫn là học sinh tổ phát lớn nhỏ luận võ nhiều vô số kể hàng năm tân sinh thi đấu võ đạo xã tuyển bạn lịch luyện nhiệm vụ trong trường bảng xếp hạng toàn quốc tiềm long bảng giả lập thiên thê đối chiến toàn quốc võ đại giải đấu nghe vương dương thuận miệng nói ra ngữ tô hồng đó là càng nghe ánh mắt càng sáng chỉ là suy nghĩ một chút chính mình có thể đạt được bao nhiêu võ đạo giá trị hắn thì hận không thể lập tức khởi hành đi ma võ ngày mai à đã như vậy chúng ta đến lúc đó cùng lúc xuất phát đi được tô hồng gật đầu các ngươi đều là ta tinh t h à n kiêu ngạo lý trình sơn bùi n ù i mai thôi nói với mấy người chật liền để mấy người tắn đi mau đi trở về chuẩn bị một ngày này tô hồng không tiếp tục tu luyện mà chính là lựa chọn làm bạn người nhà t hưởng thụ lấy ngày cuối cùng nhàn nhã thời gian tô hồng ngược lại là nhàn nhã đến đây thu nhận học sinh trần lẫm lại là có chút hoài nghi nhân sinh theo tinh thành sau khi rời đi nàng ngựa không ngừng vó chạy tới hàng châu muốn đuổi tại vương dương trước đó đem trần tô trở giang nam tỉnh xếp hạng so sánh trước học sinh mời chào tiến đế võ có thể kết quả trần tô ba người thậm chí ngay cả đế võ đãi nộ g đều không nghe liền trực tiếp biểu thị muốn đi ma võ trần lẫm tại chỗ người thì m ộ g i ớ i này giang nam tỉnh học sinh đến tột cùng là thế nào chúng ta sao ta đế võ chỗ nào so ra kém ma võ theo sát phía sau chạy đến vương dương nghe xong nhất thời mặt mày hớn hở trần lâm mặt đen lên hướng ôn thành mà đi vương dương này lại cũng không vội dứt khoát trần lâm đến đâu hắn theo tới đâu đối với vương dương một bộ chế rêu biểu lộ trần lâm trong lòng cười lạnh một tiếng tô hồng cùng trần tô chờ học sinh như thế dứt khoát lựa chọn ma võ s á c thực vượt quá dự liệu của nàng nhưng là nàng hiện tại đi quá khứ ôn thành trần ra lại có cực lớn nắm chắc có thể đem trần thiên viêm ca ca tỷ tỷ nhóm đều là đế võ học sinh còn dám theo ta chờ lấy đánh mặt đi ngươi gặp vương dương vẻ mặt đắc ý trần lâm trong lòng hung t ợ thầm nghĩ một trăm tám mươi mốt tóc trắng thanh n i ê n chứ một trăm tám mươi mốt tóc trắng thanh n i ê n ta đi ma v õ chân lâm cùng vương dương vừa nhìn thấy t r ầ n thiên viêm thậm chí ngay cả đại ngộ đều còn chưa nói liền nghe câu nói này vương dương k é m chút tại chỗ cười ra tiếng chân lâm thì là sắc mặt đen kịt một màu người ca ca tỉ tỉ đều tại đây v õ n g ư ơ i vì cái gì muốn đi ma v õ hôm nay kinh lịch để t r ầ n lâm cảm thấy cực kỳ hoang đường cũng là bởi vì bọn hắn đều tại đây v õ ta muốn là đi cái kia còn có ý gì chân thiên viêm đứng chắp tay mặt mũi tràn đầy nặng nế ta chính là muốn đi ma vó tương lai tại võ đại giải đấu phía trên đem bọn hắn toàn bộ đánh té xuống đất để bọn hắn biết trần gia đệ nhất thiên tài là ai trần lâm nghẹn họng nhìn chân chối nàng tử cũng không nghĩ đến sẽ là lý do như vậy ca t ử đệ hiếu thuộc về là ở nhà cùng thúc thúc thẩm thẩm còn có đệ đệ mội mội vượt qua sau một ngày hôm sau tinh thành ga đường sắt tốc độ cao tô hồng cùng vương tiên thác ba người kéo lấy hành lý đứng tại nhập đứng miệng hướng về phía tới đưa t i ễ n mọi người trong nhà n g ó c cáo biệt về sau liền leo lên đường sắt cao tốc hướng ma đô mà đi nhìn lấy bọn hắn leo lên đường sắt cao tốc bóng lưng giờ khắc này vô luận là vương địch vẫn là tiêu lâm hai nhà giá chủ hoặc là tô quốc minh trần lan trong lúc nhất thời đều cảm thấy t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang có không nói ra được vui mừng cũng có tràn đầy lo lắng tại cái này thời đại đường sắt cao tốc tuy nhiên mười phần tiện lợi nhưng sẽ đi qua giã ngoại thỉnh thoảng sẽ đụng tới hung t h ú tập kích bất quá những năm qua này các tòa thành thị ở giữa đường sắt cao tốc quỹ đạo đều cách khoảng cách nhất định liền sẽ có chuyên môn võ giả c h ấ n thủ cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mớn nhưng đây cũng chỉ là dựa vào bên trong tỉnh làm tỉnh cùng tỉnh ở giữa liên hệ lúc bởi vì khoảng cách xa xôi duyên cớ thành lập võ giả trấn thủ giá quá lớn mà lại dựa vào điểm ấy nguyên nhân làm hàng năm thiên tài tiến về võ đại lúc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vạn tộc ma giáo đánh bất ngờ tình huống bởi vậy mỗi lần làm đường sắt cao tốc tiến về cái khác tình lúc đều sẽ có chuyên môn võ giả đến đây toa c h ấ n thường thường cũng sẽ là một tên tôn g sư mà tại loại này thiên tài tiến về võ đại thời kỳ mấu chốt chấn giữ tôn g sư quy mô muốn xa so với bình thường thời kỳ hơn rất nhiều thần tôn g sư vương tôn g sư lâm tôn g sư vừa mới đi đến đường sắt cao tốc tô hồng thứ nhắc mắt liền thấy tám tên thân ảnh ngồi tại cách đó không xa trọn vẹn tám tên tôn sư trong đó có tần thiên liệt vương thanh sơn cùng lâm bắc được chở khuôn mặt quen thuộc còn có một số lạ mặt lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới tô hồng ngoa tạo thắng tên tôn g sư tỏa c h ấ n vương thiên thác ba người kinh hại không thôi bọn hắn nhớ đến những năm qua thời kỳ này tối đa cũng thì ba bốn tên tôn g sư tỏa c h ấ n mà thôi lần này ngược lại tốt trực tiếp gấp bội đối mặt đại lượng chính mình tôn g sư tô hồng ngược lại là không sợ chút nào chàng không tiêu ngạo không tự ti đánh tới bắt chuyện song phương hàn huyên sau một lúc tần thiên liệt cười khoác tay để tô hồng bọn người tự nhiên một số khi bọn hắn không tồn tại là được sau khi ngồi xuống tô hồng cùng vương thiên thác ba người ánh mắt đều thông qua cửa sổ tràn đầy hiếu kỳ đánh giá phong cảnh phía ngoài đây là bọn hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất rời đi giang nam tỉnh theo đi qua một cái thông đạo triệt để rời đi giang nam tỉnh sau tô hồng liền thấy ngoại giới phong cảnh rõ ràng xuất hiện biến hóa t h a n h thị bị bỏ đi phế tích như tiền sử đồng dạng rực rỡm lấy hắn ánh mắt nhìn qua những cái k i a h u n g thú như là kiến hôi lít nha lít nhít lan truyền ở trong đó đầy mắt đều là cùng hình tượng này cùng so sánh tô hồng trước đây thấy qua hết thẻ h u n g thú cái kia đều là tiểu vu gặp đại vu căn bản là không có cách đánh đồng vẹn, vẹn quan sát vài giây đồng hồ tô hồng liền thấy chỉ ít có mười mấy đầu ngũ lục g a i cường hãn hứng thú h u n g lệ con ngươi hướng đường sắt cao tốc trông lại đúng lúc này bắt cổ cường h á n huyết khí đột nhiên bạo phát thuộc về t ô n g sư uy áp không chút kiên c kỵ phong thích nhất thời nguyên bản dục dịch hưng thú nhóm đều là giật mình cấp tốc hướng nơi xa thoát đi khó trách cần t ô n g sư tòa c h ấ n bằng không những cái này h u n g thú tuyệt đối sẽ nhào lên đem đường sắt cao tốc sẽ thành mảnh nhỏ t ô h ồ n g trong lòng cảm khái thời lạ i này máy bay cực kỳ hiếm thấy bởi vì không trung đồng dạng có hưng thú mà lại biết bay hưng thú đối phó có thể so sánh lục địa hưng thú khó hơn nhiều bởi vậy xuất hành thường thường đều dựa vào đường sắt cao tốc quả nhiên t ô hồng ngươi cũng tuy trần tô ba người cùng trần thiên viêm đi tới các ngươi cũng là đi m à võ tô hồng hơi kinh ngạc ta nói nhất định phải áp ngươi một đầu trần thiên viêm lạnh lùng nói dừng một chút hắn thản nhiên nói ta gần đoạn thời gian lại có to lớn để thắng vượt qua ngươi không cần bao lâu bước vương không sai biệt lắm được ngươi vừa không phải nói tăng lên hai mươi điểm khí huế y ta t cái này muốn to lớn để thắng rồi từ khi từng có tại võ khảo lúc cùng trần thiên viêm ngắn ngủi tổ đội kinh lịch trần tô ba người cũng đã đối bắt được cơ hội thì muốn trang bức trần thiên viêm có miễn dịch bị ở trước mặt phá trần thiên viêm như c ũ mặt không đổi sắc đần t đúng đúng đúng. và buổi tối theo một tiếng sắp đến ma đô thông báo tại tu luyện tô hồng bọn người lập tức mở to mắt hướng cửa sổ nhìn ra ngoài cho dù còn ngăn cách mấy cây số tô hồng xa xa liền thấy một cái phồn hoa tới cực điểm thành thị đập vào mi mắt ăn chơi c h ắ t táng các loại đèn nghe ông tô điểm cùng ngoại giới tại trong âm u tứ phía hứng thú hình thành sự tranh lệch rõ ràng chật chật ta coi là dư hàng thành coi như rất phồn hoa không nghĩ tới cùng cái này ma đô so ra vẫn là kém không ít q u ò n hắn phồn không phồn hoa chúng ta là đến v õ đại tu luyện cũng không phải tới chơi nói cũng đúng không thể bị những thứ này bên ngoài đồ vật ảnh hưởng đến theo mọi người nói chuyện với nhau đường sắt cao tốc rất mau tiến vào thành đứng đến tận đây tô hồng trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra xem ra truy giết ta người gian còn có đám kia ma giáo đồ cũng biết tám tên tông sư chấn giữ tin tức mà không dám động được trăm dặm người nửa chín mươi có ma vo hiệu trưởng hứa hẹn tô hồng biết chỉ cần tiến ma võ những người này cơ bản thì rất khó lại giết hắn bởi vậy nếu quả thật muốn giết hắn lần này tiến về ma đô đoạn này đường sắt cao tốc cũng là cơ hội cuối cùng h i ệ n nhiên tám tên i tông sư huy hiếp lực rất mạnh mạnh đến đối phương lựa chọn từ bỏ tốc độ nhanh nhất trưởng thành sau đó điều tra rõ trước đó là ai truy sát ta tô hồng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang hắn cũng không phải cái gì h ả o h ả o tiên sinh đối với truy sát mình người chỉ cần hắn thực lực đầy đủ tuyệt đối đệ nhất thời gian thì trả thù trở về đi xuống đường sắt cao tốc tiến vào sân ga tô hồng một đoàn người thứ nhất mắt liền thấy nên đón trong đám người có mấy cái người tay cầm to lớn nhận điện thoại bài trên đó viết một hàng chữ lớn ma võ tân sinh tới nơi này báo danh vô luận là ra đứng vẫn là tiếp người tất cả đi qua người ánh mắt đều lộ ra mười phần quái dị bởi vì chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo thật xấu đến bạo ta dựa vào lần sau cái này tiếp tân sinh nhiệm vụ chỉ cần là bạch học t r ư ở n g dẫn đầu cho lại nhiều tích phân ta cũng không tới xoa người ném đến nhà bà ngoại những người này sẽ không phải tưởng rằng chữ này là do ta viết đi bạch học trưởng thì không hợp thói thưởng ta nói đi định chế cái nhận điện thoại bài không phải không muốn rõ ràng thì muốn không có bao nhiêu tiền hắn hết lần này tới lần khác muốn viết tay ta xuất tiền hắn đều không vui chương ò một trăm tám mươi hai nhập học ma võ giả lập thiên thê chương một trăm tám mươi hai nhập học ma võ giả lập thiên thê tóc trắng thanh niên giống như có cảm giác cười híp mắt quay đầu mấy tên ma võ học sinh nhất thời mắt nhìn múi mũi nhìn tâm có một cái học sinh càng là trực tiếp giả ngu cười ha hả hỏi bạch học trưởng thế nào hà nha tóc trắng thanh niên lông mày nhữ lại cái này giả ngu học sinh lập tức hướng một bên phóng ra một bước giải sau đó chỉ mấy tên đồng học m ặ t không đổi sắc nói ra bạch học trưởng vừa mới đều là bọn hắn nói ta một câu ngươi nói xấu đều chưa nói qua tóc trắng thanh niên còn không có nói cái gì mấy tên ma võ học sinh nhất thời không vui người hắn mụ bán lên đồng đội như thế thuần thục được rồi thiếu mất mặt thân sinh n h ó m tới gặp mấy người làm ôn bộ dáng tóc trắng thanh niên cái này vừa nói mấy cái người nhất thời an tĩnh cùng bé ngoan một dạng chỉ bất quá nhìn lấy trong tay nhận điện thoại bài thì cái này siêu siêu v ẹ v ẹ chứ không phải đã đem người rất không sai biệt l à m sao đương nhiên bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm vài câu ngoài miệng khẳng định là không dám nói không có khác đơn giản là chữ này là tóc trắng thanh niên tự tay viết thì hắn thực lực bọn hắn không muốn bị đòn lời nói chỉ có thể trang nói mò viết tốt lúc này tô hồng bọn người đi ra bọn hắn tự nhiên cũng đã thấy nhận điện thoại bài chữ này chật chật có c h ú t trình độ có thể l ệ n h ra có thể dạng này cũng là lợi hại trần thiên viêm đậu đen rau muốn một câu sau đó lập tức thì ngậm miệng lại đơn giản là cái tia rõ ràng cầm đầu tóc trắng thanh niên đã hướng bọ đi tới Các một đoàn người rất nhanh đi ra ngoài một đám ma võ học trường thái độ một m ư ờ i phần hiền hòa không có chút nào học trường ra đỡ rất nhanh mọi người lên xe hướng ma võ chạy tới làm đến ma võ cửa trường từ trên xe bước xuống lúc vô luận là tô hồng vẫn là trần tô mọi người để mặt lộ vẻ ra nồng đậm kinh ngạc tại bọn hắn trước mắt là một tòa trông không đến đầu trường học chỉ là cửa trường học cung cấp người thông hành không gian thì trọn vẹn nằm t r o n em mờ chi rộng ở trường cửa một bên bảng hiệu bên trên viết ma đô võ đạo đại học sáu cái chữ đợi lát nữa cái này bảng hiệu là hợp kim ngoa tạo vẫn là a cấp hợp kim chó nhà giàu a bảng hiệu đều dùng a cấp hợp kim trần tô mấy người quái khiếu liên tục hoàn toàn một bộ đồ nhà quê vào thành tư thế làm theo bạch học trưởng cái kêu bên trong biết được cả tòa ma võ chiếm diện tích có hơn ba mươi km vương lúc một đoàn người cũng làm tràng trầm ặ c ma đô làm đỉnh cấp đại khu Giả tụ tập, ở tại ư n g bạch học trưởng chỉ huy dưới một đoàn người thủ tục nhập học rất mau làm xong ở trong quá trình này bạch thương sinh bắt đầu giới thiệu ma võ học sinh chế độ ta trải qua giải các ngươi trước đó đều đã đi qua các tỉnh tổ chức tập huấn doanh cái kia giải thì dễ dàng ma võ đồng dạng là tích phân chế độ ở chỗ này tích phân so tiền đắm tiền vô luận là tìm đạo sư chuyên trúc dạy học vẫn là học tập võ kỹ hoặc là làm một số nhiệm vụ đụng phải khó khăn đến tìm học trường học tỷ giúp đỡ vẫn là ăn cơm chờ một chút các phương diện toàn bộ đều cùng tích phân cùng một nhịp t h nói tóm lại không có tích phân tại ma võ nửa bước khó đi có điều làm tân sinh nhập trường học mỗi người ban đầu tích phân đều có một trăm điểm về sau phải nhờ vào chính các ngươi tranh thủ nói mạch thương sinh cầm đến một cái hộ cái này bên trong chứa một đồng chí năng vòng tay Vòng trong a y h yếu nhất chính là liên tiếp giả lập mạng lưới tiến hành thiên thê lúc đối chiến không có chuyên trúc vòng tay là không được bạch thương sinh nhấn mạnh một chút cái gọi là thiên thê đối chiến là một loại công nghệ cao hạ sản phẩm thông qua giả lập đối chiến quang đem bọn ngươi ý thức liên tiếp đến giả lập thiên thê có thể tiến hành xứng đôi đ ố i chiến các ngươi có thể cùng các nơi trên thế giới cùng cảnh võ giả giao thủ tại ngày này bậc thang đ ố i chiến bên trong các ngươi có thể không chút kiên kỵ cùng người chém giết không cần lo lắng tử vong có thể hết sức chăm chú ma luyện tự thân chiến đấu kỹ xảo đương nhiên ta phải nhắc nhở một câu tử nhiều là đúng tinh thần lực tiêu hao rất nhiều nghiêm trọng sẽ não tử vong các ngươi muốn lượng sức mà đi thiên thê có xếp hạng chế độ cũng có đẳng cấp phân chia mỗi tháng một trận đều có thể thu được nhất định tích phân khen thưởng khi các ngươi đẳng cấp tăng lên tới nhất định đẳng cấp lúc còn sẽ có khen thưởng thêm. nghe tới cái này giả lập thiên thế lúc trần tô c h ờ mắt người đều sáng d ọ người tô hồng liếm môi một cái hưng ơ phấn trong lòng cùng cực không biết cái này giả lập thiên thế bên trong đánh bại đối thủ có thể hay không thu hoạch được võ đạo giá trị nếu như có thể mà nói ta cả ngày phao ở bên trong soát đều được mà lại theo thắng trận nhiều đẳng cấp tăng lên đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh sẽ không xuất hiện võ đạo giá trị càng đánh càng thiếu tình huống tô hồng chỉ cảm thấy cái này tiên h thế đối chiến hoàn toàn là cho hắn lượng thân mà làm một dạng hoàn bị xứng đôi nhu cầu của hắn vòng tay công năng xa không chỉ như thế khi các ngươi tương lai làm nhiệm vụ lúc đụt phải nguy hiểm vòng tay sẽ tự động phát ra cảnh báo thông báo khoảng cách gần nhất ma võ võ giả cái này một điểm ta hy vọng các ngươi ghi nhớ vô luận các ngươi là phát ra cảnh báo vẫn là thu đến thỉnh cầu trợ g i ú p làm ma võ một phần tử đều muốn trước tiên đi cứu người đương nhiên cái này cảnh báo là phân đẳng cấp sẽ thông báo cho có thể đưa đến tác dụng ma võ võ giả sẽ không xuất hiện tông sư đánh nhau kết quả muốn tam tứ giai võ giả đến giúp đỡ tình huống lúc này thủ tục nhập học đã triệt để làm hoàn thành đại thể cứ như vậy nhiều về sau có những lời khác khi đi học các ngươi sẽ thu đến thông báo hiện tại ta mang các ngươi đi tốt xá bạch thương sinh lộ ra nụ cười túc xá này phân phối cũng là có chú trọng túc xá chia làm rất nhiều loại cấp bậc n h ậ p h ọ c lúc không nhìn thực lực hoàn toàn tùy cơ mà vào ngày mai tân sinh gặp mặt hội về sau túc xá liền sẽ một lần nữa phân phối muốn dựa vào các ngươi chính mình thực lực đi đoạn đây cũng là ma võ truyền thống hàng năm cũng sẽ có túc xá tranh đ o ạ t chiến thực lực mạnh tự nhiên có thể ở tốt nhất túc xá đó là đại mấy trăm mét vương biệt thự thiết bị đầy đủ tỉ như khoang giả lập loại hình đầy đủ mọi thứ mà thực lực yếu túc xá thì phải kém rất nhiều t ự như cái này khoang giả lập liền cần đi công cộng tràng sử dụng hoặc là mình dùng tích phân tiến hành đổi lấy ở trong đó thế nhưng là kém rất nhiều dù sao các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu tại ma võ thực lực cũng là hết thảy vô luận ngươi là bối cảnh gì cái gì thiên phú không có thực lực cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Trước trong trường xếp bảng, đệ nhất tốt Trước trong trường xếp bảng, đệ nhất tốt tại thật từ trước tu Nhưng nhưng hạc hạc cho cầu cái khác sao bảng, bảng, nói, nhu đến nay không lớn. luyện. bên này, này nhau lớn giả xếp xá. xếp xá đệ đệ đối đối đâu, đều võ võ mà ma lắm là kỳ ở ở ở Dù cung cấp tư nhân sử dụng kém liền không có còn dùng vẫn phải chính mình móc tích phân đi mua trần tô cùng vương tiên thắc đám người nhất thời trong lòng căng thẳng tô hồng ánh mắt sáng lên có điều hắn chú ý điểm lại tại tranh đoạt chiến ba chữ phía trên vương dương lão sư không có lựa phình ta a ma võ thật tới cũng là làm liền cái túc xá đều muốn đoạt đối với bất luận cái gì có thể thu được võ đạo giá trị phương thức tô hồng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt ít nhất phải đoạt cái phối trí khoan giả lập túc xá tô hồng đang nghĩ ngợi đông nhiên chỉ nghe thấy trần thiên viêm hiếu kỳ thanh âm mạch học trường đó là cái gì tô hồng ngầm đầu nhìn đến nơi xa có bốn chỗ to lớn kiến trúc mà tại những kiến trúc này t ầ n g n g o à i đều bao trùm lấy to lớn màn hình phía trên có cái này đến cái khác tên đây là trong trường bảng xếp hạng từ trái đến phải phân biệt đối ứng năm thứ nhất đại học đến sinh viên năm thứ tư xếp hạng xếp hạng bảng chỉ lấy vào cùng một cấp trước ba trăm n g ư ờ i học sinh bạch thương sinh cười nói đăng bảng chỗ tốt lớn nhất cũng là người lấy được tích phân sẽ gia tăng so như cùng năm cấp xếp hạng đệ nhất người lấy được bất luận cái gì tích phân đều là không có đăng bảng học sinh cấp ba mà cho dù là xếp hạng thứ ba trăm tên tích phân thấp nhất cũng là một một lần tam phúc không nên cảm thấy cái này rất ít tích phân lấy được độ khó khăn sẽ so với các người tưởng tượng cao rất nhiều một điểm tích lũy nếu như đổi thành tiền mặt ít nhất giá trị một vạn lam t i n h tệ một đám người nghe được nhất thời hô hấp đều tăng thêm không ít cái này đăng bảng ưu thế có thể quá lớn cầm thấp nhất ba trăm tên nêu ví dụ một một lần tích phân tăng phúc ngắn hạn có lẽ nhìn không ra trên lệch nhưng thời gian dài đến xem trên lệch không nên quá đại một vạn tích phân l i ề n có thể so những học sinh khác thêm ra một nghìn tích phân nhiều cái này ít nhất cũng là một n à n vạn như thế nào mới có thể lên bảng trần thiên viêm liếm môi một cái lên bảng là muốn nhìn tổng hợp đánh giá thực lực là một mặt hoàn thành khác nhau đẳng cấp lịch luyện nhiệm vụ còn có giả lập thiên thê xếp hạng chờ một chút đều là đánh giá một trong những tiêu chuẩn trong đó hàng năm tân sinh thi đấu chiếm cứ quyền trọng tối cao tân sinh xếp hạng cũng sẽ tại tân sinh thi đấu về sau công bố lựa chọn đạo sư cũng là tại tân sinh thi đấu về sau tiến hành lựa chọn bất quá đây là hai triệu các ngươi chọn đạo sư đạo sư đồng dạng đang chọn các ngươi cho nên muốn biểu hiện tốt một chút n g h e đến nơi này tô hồng cũng lớn khái rõ ràng trong khoảng thời gian này muốn làm gì tại tân sinh thi đấu đến trước đề cao thiên thê xếp hạng cùng mánh liệt làm lịch luyện nhiệm、vụ. tốt nhất là trực tiếp nắm lấy số một tên đây chính là gấp ba tích phân tăng phúc mà lại xếp hạng cao còn có thể tìm cường đại đạo sư làm chỗ dựa bất quá trước đó nhất định phải đoạt đến một gian mang theo khoang giả lập tốc xá không phải vậy đi công cộng tràng sử dụng quá phiền thoái làm một đoàn người đi vào lối d ẽ lúc Tốt, hiện tại không tiện đường ta mang tô hồng đi hắn tùy cơ phân phối tốc xá bạch thương sinh cái này vừa nói t r ầ n tô bọn người xưng sở xem ra cái này thật đúng là tùy cơ à bọn hắn làm tân sinh đều không phân phối đến cùng nhau đi cùng chúng ta tới đi tại mấy tên mà võ học sinh bắt chuyển dưới chấn tô bọn người đi theo tô hồng đi theo bạch thương sinh sau lưng không ngừng dò xét b ố n phía đối với mình phân phối tùy cơ t ố t xá hắn cũng có chút hiếu kỳ lúc này bạch thương sinh đã dẫn hắn đi vào một mảnh biệt thự khu nơi này đều là liền hàng biệt thự hoàn cảnh vô cùng tốt có thể bạch thương sinh vẫn không có d ừ n g bước lại mang theo tô hồng tiếp tục trong c h i ề u đi vận khí ta tốt như vậy tùy cơ đến biệt thự rồi tô hồng có chút n g o à i ý muốn đối với cái này bạch thương sinh chỉ là cười không nói c ố này thái độ làm cho tô hồng ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng rất nhanh đã đến mục đích nơi này chỉ có lòi trơ trọi mười tòa biệt thự chiếm diện tích ít nhất đều có hơn tám trăm mét mà lớn nhất tòa kia biệt thự tô hồng chỉ là thô sơ giản lược quét qua liền phát hiện rõ ràng so những phòng khác khu vực phải lớn hơn nhiều cái này còn không có gì làm tô hồng thấy được cái này mời ngôi biệt thự trước cửa viết thứ một mươi t u c xá thứ chín tuốc xá chữ thời điểm khỏe miệng của hắn bắt đầu có cắp nơi này chính là ngươi tùy cơ phân phối đến tuốc xá bạch thương sinh chỉ cửa viết đệ nhất tuốc xá biệt thự cười nhẹ nhàng vận khí của ngươi rất tốt tùy cơ phân phối đến đệ nhất tuốc xá q u ỷ vận khí tốt tùy cơ cầu thí tùy cơ tô hồng khỏe miệng điên cùng run dậy hắn làm sao không biết đây tuyệt đối là ma võ đang làm sự tỉnh tuy nói trên danh nghĩa nói là tùy cơ nhưng người nào thật sẽ tin chỉ cần học sinh khác nghe xong hắn ở tại đệ nhất trong túc xá khá lắm không nhằm vào hắn thì gặp quỷ hắn lập tức liền thành mục tiêu công kích tô hồng không cần náo tử đều có thể biết những học sinh mới khác biết được tin tức này sau phản ứng cái gì gia hỏa này ở tại đệ nhất túc xá khá lắm thực lực tuyệt đối không yếu m a võ như thế phân nhất định là có đạo lý điều này nói rõ tại trong mắt các lao sư cái này tô hồng cũng là tân sinh đệ nhất nhân a trước tiên đem hắn làm g a cục lại nói tô hồng im lặng nói bạch học trưởng mà võ màn đen làm như thế trắng trợn bạch thương sinh giả bộ n g u nói ở đâu ra màn đen cái này hoàn toàn là ngươi vận khí tốt t h u ầ n tụy cơ được thôi tô hồng không quan trọng gật đầu đệ nhất túc xá thì đệ nhất túc xá đi đến mức sẽ bị những học sinh mới khác nhằm vào vậy l i ề n đến thôi sau cùng trung quy là cầm nắm đấm nói chuyện tuy nói tô hồng đối với túc xá nhu cầu cũng chỉ là phải có phối trí khoang giả lập mặt thôi nhưng lúc này cái này đệ nhất túc xá đều đến trong tay hắn cái kia đương nhiên sẽ không đem hắn giao ra rất nhanh bạch thương sinh rời đi tô hồng hướng đệ nhất túc xá đi đến đi tới cửa rào chắn trước chỉ nghe thấy vòng tay đinh một tiếng ngay sau đó rào chắn cùng túc xá cửa lớn đồng thời mở ra một đạo hêm hai máy móc giọng nữ phát thanh v a n g lên kiểm tra học sinh vòng tay mã hóa đã trói chặt sau m ộ t khắc m ở tối biệt thự trong n g á y mắt sáng lên vòng tay phía trên xuất hiện biệt thự bảng điều khiển có thể khống chế trong biệt thự hết thể điều chỉnh trong phòng nhiệt độ chốt mở phát ra truyền hình bùn tắm lớn tới nước chờ hết thể công năng đều chỉ cần nơi tay vòng ra thao trường khống tắm rửa trước tô hồng khống chế bùn tắm lớn tới nước điều chỉnh nhiệt độ nước về sau liền nhìn lên cái này ít nhất phải ở bốn năm nhà biệt thự có ba tầng một tầng phòng khách nhà bếp hai tầng phòng ngủ thư phòng ba tầng thì là vo đạo phòng trong đó các loại hoàn toàn mới thiết bị đầy đủ mọi thứ t ô hồng con mắt thứ nhất nhìn thấy được xa xa khoang giả lập khoang thân màu bạc tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác lúc này vòng tay đinh một tiếng nhắc nhở bồn tắm lớn đã tới nước hoàn tất tắm rửa trước t ô hồng đi vào bồn tắm lớn thư thư phục phục nằm xuống làm dịu lấy lấy đường sắt cao tốc mẹ nhọc tại trước người hắn một cái màn ảnh khổng lồ phát hình tin tức màn hình tài liệu rõ ràng là đặc chế tiếp xúc hơi nước sau không có chút nào hơi nước t ô hồng thoải mái ngâm tắm theo tay cầm lên một bên hoa quả một bên ăn một bên nhìn lấy tin tức cùng lúc đó một tòa cũ nát lẩu ký túc xá bên trong một gian trên tường s trần t u khổng lôi la đạo trần thiên viêm vương thiên thác lâm tinh hà sáu người nhìn lấy chỉ có tấm gỗ cứng hai tầng giường rơi vào trầm tư cái này ni mã mà võ nghèo đến điên rồi sân đều hắn mụ rơi mất con mẹ nó văn khoa đại học túc xá đều so cái này muốn tốt đi xoa mà võ rõ ràng cố ý cái này là cố ý kìm nén xấu kích thích chúng ta đây ngày mai túc xá tranh đoạt chiến lao tử muốn bạo trùng bốn năm võ đại ta cũng không muốn ở tại địa phương quỷ quái này ni mã điều hòa không khí vẫn là xấu ngo tạo do điện do điện a chương một trăm tám mươi b ố ta ở là biệt thự trước một trăm tám mươi b ố ta ở là biệt thự sau khi tắm xong tô hồng liền thu đến trần tô bọn người phát tới cùng nhau đi ăn cơm mời không biết ma võ căn tin ăn như thế nào ma võ đánh đồ ăn bác gái tay hẳn là sẽ không dốc hết ra a tô hồng thay đổi y phục đi ra cửa một đường lên thỉnh thoảng thì có thể đụng tới một số tân sinh theo biệt thự trong đi ra khi thấy hắn theo biệt thự phương hướng đi tới lúc không ít người đều âm thầm đem hắn diện mạo đi lại rất nhanh đi vào trước đó tách ra chỗ ngã ba trần tô một đoàn người đã tụ ở chỗ này mặt mũi tràn đầy căm giận không bằng thẳng đi mã ma võ làm khác nhau đối lại a đúng vậy à ta cùng nhau đi tới ta nhìn thấy túc xá kém nhất đều là bao bọc một mình hoặc là hai người túc xá chúng ta ngược lại tốt phân đến cái sơn đều rơi mất tám người gian ta chuyên môn hỏi một chút những cái kia học trường học tỷ bọn hắn đều cười không nói chỉ nói là m ô i giới đều là như vậy ta hỏi không ít cùng túc xá lâu tân sinh bọn hắn đều rất khó chịu đâu kìm nén kình muốn tại túc xá tranh đoạt chiến bên trong gây sự hắc hắc mà võ đây là lao xáo lộ cần phải tất cả tân sinh đều ở rất kém cỏi cái này là cố ý kích thích chúng ta cho chúng ta mạnh lên động đ ư c đây kẻ thù sau đó c ô ý để cho chúng ta nhìn đến những học trưởng này học tỷ ở tốt bao nhiêu thừ hừ bị bợm còn con thôi lúc này nhìn đến tô hồng đi tới trần tô bọn người đem chính mình suy đoán nói ra tô hồng nghe được sắc mặt có chút cổ quái khá lắm ma v õ cái này thuần thuần gây sự a hắn vốn cho là chính mình ở biệt thự trần tô bọn người làm gì cũng không kém bao nhiêu có thể kết quả tám người túc xá còn rách dưới đây chính là ngày đêm khác biệt tô hồng đã có thể nghĩ đến ngày mai túc xá tranh đoạt chiến bọn hắn những thứ này ở tại trước mười tên túc xá người sẽ bị những học sinh mới khác như thế nào điên cuồng nhằm vào lúc này trần tô mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi t ô hồng ngươi ở là cái gì tốt xá phòng đôi vẫn là phòng bốn người trần thiên viêm khinh thường nói hẳn là phòng một người đi ma võ đoán chừng đều sẽ cho tân sinh lôi kéo cửa hận ai ngươi đừng nói còn thật có cái này khả năng hâm mộ a phòng một người đều tới nhìn lấy một đám người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy chính mình t ô hồng nhất thời không phản b ắ t được làm sao luôn có loại nông phu đang suy đoán hoàng đế r a dụng kim cái quốc vẫn là ngân cái quốc đã thị cảm t ô hồng ngươi tại sao không nói chuyện hả ta đã biết khẳng định là phòng một người nói ra sợ kích thích đến chúng ta đến lúc đó sợ bị chúng ta nhằm vào đúng không không đến mức đi tất cả mọi người là giang nam tỉnh đi ra làm sao lại làm cái gì nhằm b ả o thì là thì là tô hồng ngươi cái này không có suy nghĩ a xem nhẹ chúng ta đây đây là trần tô bọn người nói như vậy tô hồng còn có thể làm sao chỉ có thể nói chi tiết ta ở so phòng một người còn tốt hơn như vậy một chút nghe nói như thế trần tô chờ mắt người hơi hơi t r ư ừ n g lớn chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi ở là cùng những cái kia học trường học tỷ một dạng bịa cứng túc xá một đám người biểu lộ rõ ràng có chút mất tự nhiên không phải tô hồng cảm thấy lại đùa đi xuống có thể muốn dẫn lửa thiêu thân dứt khoát nói thẳng ta ở là biệt thự cứ như vậy nhẹ nhàng một câu nghe vào trần tô c h ờ người trong thai lại như là bùn tấn nổ tung đồng dạng vâng một đám người lập tức thì ngây dại trong đầu không ngừng quanh quần bốn chữ biệt thự biệt thự khá lắm ngươi ở biệt thự chúng ta ở lại là tám người gian Tốt. Tốt. Tốt. Tốt. ma võ là sẽ làm ni mã thực sẽ làm a là một m đám người kịp phản ứng sắp mặt tại chỗ thì đen cắn răng nghiến lợi nói nhìn lấy tô hồng ánh mắt đều có chút không đúng ẩn ẩn buốc lên lục quang cái này là chính các ngươi muốn hỏi tô hồng giang tay ra ma võ c a n t e n một trận liền muốn năm tích phân tuy nhiên đều là hung thú thịt nhưng cũng tốt q u ý a tô hồng có chút đau lòng mà võ tổng cộng mới cho mỗi cái tân sinh phát một trăm tích phân hợp lấy cũng chỉ đầy đủ ăn hai mươi bữa cơm mà đây vẫn chỉ là cơ sở nhất phần món ăn năm tích phân đổi tới ít nhất cũng là năm vạn lam tính tệ bất quá ngoài miệng nói như vậy tô hồng ăn cũng là rất sắc b é n t á c từng khối bị chăm chú xào nấu hung thú dưới thịt bụng từng dòng nước cấm cọ r ử a thân thể toàn thân ấm áp cực kỳ thoải mái ăn vào một nửa tô hồng ngầm đầu một mặt kinh ngạc nói các ngươi làm sao không ăn chỉ thấy trần tô bọn người ngồi tại bên cạnh bàn ăn lúc này mặt đen lên một câu cũng không mu bọn hắn bây giờ còn chưa theo tô hồng ở là biệt thự tin tức này bên trong triệt để lấy lại tinh thần gọi là một cái khí cùng chúa a liền mang theo nhìn trước mắt hung thu thịt đều không thơm như vậy đạp mã ngày mai túc xá tranh đoạt chiến ta muốn chơi mệnh cái này hung thu thịt tựa như là tam giai nam tích phân nói thật còn thật không đắt lắm ở bên ngoài đại khách sạn ăn nó i ít đến tiểu mấy chục vạn tam giai hung thu thịt đối tại chúng ta khí huyết tăng lên cũng là có thể tạo được nhất định giúp t r ợ ăn cơm ăn cơm ta con mẹ nó ăn ăn ăn ăn ăn, ăn, ăn, ăn ha, ha người là sát cơm là thép hôm nay ăn no rồi ngày mai người nào cùng ta đoạt túc xá người nào chết mang theo tràn đầy ván giận c h ầ n tô bọn người bắt đầu mánh liệt mánh liệt bắt đầu ăn cái kia tướng ăn giống như cho giữ chụp mồi nhìn đến tô hồng thẳng lắc đầu tô hồng rất m o ăn hết cơm lao đi khoe miệng cũng không vội mà đi an vị tại nguyên chỗ nghe căn tin xung quanh học sinh giao lưu âm thanh hắn thỉnh thoảng liền có thể nghe được tên của mình dù sao cầm xuống giang nam tỉnh võ trạng nguyên tên của hắn vẫn là có nhất định danh khí chỉ bất quá danh khí cao cũng không có nghĩa là thì có người có thể nhận ra hắn tựa như là một số giải trí minh tinh có lẽ tên phổ biến là người biết rõ nhưng họ sờ lìn thật gặp mặt có thể nhận ra cũng không nhiều trên thực tế nguyên nhân trọng y võ khảo thực chiến video là không cho phép tại lưới lan truyền trên mạng mặc dù là trực tiếp thế nhưng cũng chỉ là đổi tới hiện trường quan sát đám võ giả phúc lợi sẽ không cho phép bất luận cái gì mạng lưới truyền bá cùng chụp ảnh có thể nhìn đến chiến đấu ghi hình cũng chỉ có một ít nhân tộc cao tầng hoặc là võ đại chiêu sinh ban lão sư v v mà lại đây là tại ma võ có thể đi vào ma võ cái kia đặt ở các tỉnh đều là đứng hàng đầu thiên tài mấu chốt nhất là không phải mỗi cái tỉnh võ khảo cũng giống như năm nay giang nam tỉnh g i n g này một người ép tới sở hữu người không ngẩng đầu được lên càng nhiều hơn chính là một đám thực lực không kém bao nhiêu người tại cạnh tranh sau cùng lấy yếu ớt ưu thế thắng được cho nên võ trạng nguyên tên tuổi tại ma võ cũng không có tốt như vậy xứ cũng sẽ không để tân sinh nhóm có bao nhiêu kính sợ rất nhanh một đoàn người cơm nước xong xuôi đi ra ngoài đi xem một chút cái kia dùng chung khoang giả lập ở đâu không tệ trước đi thử một lần thiên thê đ ố i chiến nhìn xem xứng đôi đối thủ đều là cái gì mức độ tô hồng ngươi đi a không được tô hồng lắc đầu ta biệt thự bên trong có đơn độc dùng khoang giả lập thì không cùng các ngươi cùng nhau đi cái này vừa nói chân tô đám người nhất thời không phản bác được suýt nữa quýt mất gia hỏa này ở thế nhưng là biệt thự đi trước t ô hồng khoát tay á o q u a y người rời đi nhìn lấy t ô hồng bóng lưng rời đi chân t ô bọn người nguyên một đám tức giận đến cắn răng trần thiên viêm càng là tức giận đến cái mũi đều sai lệnh cái này bức trang muốn là là hắn đem chứa liền tốt thảo trần thiên viêm ghen tị hai mắt đều đầy máu ngày mai túc xá tranh đoạt chiến ta l i ề u mạng cũng phải đoạt ở giữa mang khoang giả lập ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ một đợt vừa mới lúc ăn cơm ta đã nghe thấy không ít tân sinh đều tại kéo bẹ tết phái thương lượng ngày mai tổ đội được vậy liền liên thủ lấy thực lực của chúng ta tổ đội t ô hồng tới cũng không chiếm được lợi ích một đám người đều mau đủ kình chuẩn bị ngày mai làm một vố lớn chương một trăm tám mươi lăm tô nam t ỉ n h trạng nguyên bằng nhãn cố ra tỷ đ ệ chương một trăm tám mươi lăm tô nam t ỉ n h trạng nguyên bằng nhãn cố ra tỷ đ ệ mà võ mỗi cái khu vực đều có chuyên môn thủ vệ trấn thủ lầu ký túc xá đồng dạng không ngoại lệ làm tô hồng đi vào khu biệt thự bên này lúc xa xa liền thấy một đám mặt mũi tràn đầy kiệt ngao các học sinh chính khi t h ế hung hăng chắn tại cửa ra vào đây là tô hồng chính hơi nghi hoặc một chút một bên đi qua một tên học tỷ nghiêng đầu nhìn một cái khi thấy tô hồng tuấn khuôn mặt đêm lúc ánh mắt sáng lên học đệ nơi nào có không hiểu nha học tỷ đi tới ngọn mặt cười học tỷ tốt tô hồng lên tiếng chào chỉ chỉ đám kia ngăn cửa tân sinh để học tỷ nhìn một cái chuyện gì xảy ra học tỷ hướng cái kia một bên nhìn một cái nhất thời thì cười cho tô hồng giải thích nói đây cũng là tân sinh nhóm không phục học sinh tùy cơ phân phối tốc xá đặt cái này nào đây học tỷ cười hì hì nói cơ bản hàng năm đều sẽ có như thế vừa ra dù sao ai bảo các lão sư làm tùy cơ đâu học tỷ đem tùy cơ hai chữ cắn rất nặng rõ ràng năm thứ nhất đại học lúc cũng ăn rồi cái này thua thiệt hàng năm đều như vậy mà võ mặc kệ sao tô hồng có chút ngoài ý muốn mặc kệ a học tỷ cười hì hì nói lúc này tô hồng nhìn đến một số đi ngang qua học trường học tỷ nhìn đến tân sinh ngăn cửa hình ảnh nhất thời ánh mắt sáng lên đứng tại chỗ bắt đầu xem kịch có thậm chí móc điện thoại di động bắt đầu khởi xướng tin tức rõ ràng là đang tìm người tới cùng một chỗ xem náo nhiệt tô hồng nhìn đến khỏe mắt nhảy lên ma võ còn cùng trong truyền thuyết một dạng khắp nơi đều như thế đổi lại trường học khác tân sinh ngăn cửa đoán trường sớm đã có lao sư tới sơ tán rồi tô hồng hỏi vậy cái kia chút phân phối đến biệt thự học sinh làm sao đi vào đương nhiên là đánh vào đi rồi học tỷ cơ cơ quả đấm rõ ràng có chút hưng ấ n học đệ ngươi nhớ kỳ a tại ma v õ thực lực cũng là hết thảy chỉ cần không phải gây quá quá mức các lao sư đều là bất kể tựa như đám này tân sinh ngăn cửa lao sư cũng sẽ không quản thậm chí còn có thể cổ vũ sự cạnh tranh này hành động nhưng tương tự bọn hắn đã lựa chọn ngăn cửa thì phải thừa nhận ngăn cửa đại giới nếu như bị phân phối đến biệt thự các học sinh đạt thường cái kia cũng là bọn hắn tự tìm lao sư đồng dạng không sẽ quản mà nếu như đánh thắng cái kia liền có thể đem trước kia ở biệt thự người đ á ra đi chính mình mang vào còn có thể chơi như vậy tô hồng nhẹ gật đầu cùng học tỷ sau khi nói cảm ơn liền cất bước tiến lên à, học đệ ngươi cũng muốn đi ngăn cửa s a o không phải ta ở chỗ này mặt ừng học tỷ rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút khi nàng lấy lại tinh thần lúc tô hồng đã đi xa ai nha quên thêm h ả o hữu học tỷ hảo náo dậm chân dựa vào cái gì những người này liền có thể phân phối đến với tự đúng đấy kết quả chúng ta ở tám người ở giữa cái này tính là gì ta ngược lại muốn nhìn xem bọn gia hỏa này dựa vào cái gì đợi người tới ta đến chiến bọn hắn ngăn cửa tân sinh nhóm không ngừng chửi rủa ánh mắt không ngừng liếp nhìn mỗi một vị đến gần tân sinh thấy thế tô hồng lắc đầu liền chuẩn bị tiến lên lúc một đạo kiệt ngao quát khẽ văng lên gọi cái rắm phân đến đồ bỏ đi túc xá đó là các ngươi phế vật đều cút ngay cho ta cái này vừa nói nhất thời dẫn tới một đám ngăn cửa tân sinh nhìn h ằ m h ằ m mà đi tô hồng cũng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi xa đi tới một tên thiếu niên đầu trọc lúc này một mặt khinh thường nhìn qua ngăn cửa tân sinh mà tại cái này thiếu niên đầu trọc bên cạnh đứng đấy một tên thanh lanh thiếu nữ thiếu nữ này tướng mạo cực đẹp trong ngực ôm lấy một thanh kiếm lúc này giống như có cảm giác đồng dạng hướng tô hồng bên này nhìn một cái trong đôi mắt lóe qua một v ệ ngoài ý mới cảm quan như thế nhạy cảm thực lực không kém a tô hồng có chút ngoài ý mới mà lúc này một đám ngăn cửa tân sinh căm tức nhìn thiếu niên đầu chọc ngựa khí băng lánh ngươi nói cái gì ngươi có gan lập lại một lần nữa các ngươi t hai đấy rồi thiếu niên đầu chọc khinh thường nói phân đến nào tính đâu thật muốn có bản lĩnh ngày mai túc xá tranh đoạt chiến c ư ớ p tới chính là tại cái này nào cái dám cúp nhanh lên tránh khỏi chậm trễ ta cùng ta tỉ mang vào không đi nữa ta không ngại cho các ngươi lòng sương một chút ngay vậy một đám ngăn cửa tân sinh nhất thời nổi giận nhưng vào lúc này có mấy tên nhìn đến cái này tỷ đệ tân sinh biến sắc không nói tiếng nào liền muốn rời khỏi điều này khiến cho cái khác ngăn cửa tân sinh bất mãn cái này kêu cái gì chưa chiến t r ư ớ c e sợ e sợ chiến thắng làm đúng không đừng c ả n chúng ta cái này đôi tỷ đ ệ là chúng ta tô nam tỉnh giới này võ khảo hai người đứng đầu nữ sinh kia có trông thấy được không gọi cố hoan hoan tô nam tỉnh võ trạng nguyên cái tia đầu chọc là nàng thân đệ gọi cố nhạc nhạc tô nam tỉnh bàn g nhãn hai người này là giới này tô nam tỉnh võ khảo độc chiếm vị trí đầu tồn tại tuy tiện một người tại võ thi phía trên tích phân so thứ ba tên đến thứ mười tên tổng cộng đều n ó n nhiều nghe nói như thế một đám ngăn cửa tân sinh đều sửng sốt một chút biết thì đi nhanh lên cố nhạc nhạc niết miệm gặp hắn cái này thái độ một đám ngăn cửa tân sinh khó chịu mà nó trạng nguyên bảng nhãn thì thế nào đúng đấy chúng ta cũng không kém a tới tới tới đầu chọc ta trước theo ngươi so chiều một chút đang khi nói chuyện hơn m ộ ư ơ i người tân sinh đi đầu đi ra n ê n mông huyết khí đột nhiên phóng xuất ra à đều là tam giai sơ đoạn có giả giới này học đại học m ộ i thực lực không kém a xa xa học trường học tỷ ánh mắt sáng lên sau đó đắc ý xem kịch mười mấy người tam giai sơ đoạn khó trách bọn hắn có phấn khích đến ngăn cửa tô hồng hơi kinh ngạc mà lúc này hơn m ư ơ i người tân sinh đi vào cố già tỷ đệ trước người đầu chọc đến một tên khôi ngô tân sinh chỉ cố nhạc nhạc đơn đấu c ố nhạc nhạc lắc đầu nói ngươi ngay cả ta một quyền đều không t i ế p nổi các ngươi r ứ t khoát một khối tốt nhất tránh khỏi lãng phí ta tỷ thời gian thao như thế của ta hơn mười người tam giai tân sinh đều không vui ta một quyền đều không t i ế p nổi ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản l ã n h gì nói lời này khôi ngô tân sinh g i ậ n quát một tiếng vọt thẳng đến c ố nhạc nhạc trước người đưa tay cũng là một quyền c ố nhạc nhạc tùy ý đánh ra một quyền chỉ n g h e q a n h một tiếng khôi ngô tân sinh trong nháy mắt bay ngược mà ra rơi ở phía xa trên mặt đất miệng phun màu tươi một đám ngăn cửa tân sinh nhất thời gây ra như phóng hơn mười người tam g i a tân sinh cũng rõ ràng ngây ngốc một chút. không có ngất đi ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi cố nhạc nhạc hơi kinh ngạc khối ngô tân sinh vốn là gương mặt khó có thể tin nghe thấy lời này nhất thời nổi giận vô cùng tức giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh cốc nhạc nhạc không thèm để ý chút nào ngăn cửa khiêu khích vậy sẽ phải làm tốt thất bại chuẩn bị hắn nhìn hướng còn lại tam giai tân sinh các ngươi đâu còn muốn đánh a một đám tam giai tân sinh sắc mặt biến đổi không chừng có người trầm giọng nói ngày mai còn có túc xá tranh bạc chiến thủ thương được trả b ằ n mất cái này kỳ thật chỉ là lời xã giao cho rời đi tìm lối thoát một đám tam g a i tân sinh liên tục phụ họa nhường đường ra、Thì đi thôi cố hoan hoan khí chất thanh lãnh khẽ gật đầu sau liền mở ra mượt mà đôi chân dài hướng biệt thự k h u bên trong đi đến mới vừa rồi còn uy phong l ấ m l ấ m cố nhạc nhạc này lại dẫn theo mấy dương hành lý hấp tấp đi theo nàng phía sau tỷ đ ệ ở giữa địa vị có thể thấy được lồn đốn cái này cố nhạc nhạc mạnh như vậy vẫn chỉ là bảng nhãn cái tiêu cố hoan hoan thế nhưng là võ trạng nguyên thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn Sắp thực nữ bức bọn hắn bị phân đến biệt thự ta chịu phục nhìn lấy cố ra tỷ đệ bóng lưng một đám để mở con đường tam g i a tân sinh chính nói thầm lấy liền phát hiện một tên tuấn mỹ thiếu niên đi tới theo trong bọn hắn d gặp lại có người muốn nhân cơ hội tiến vào đi một đám tam giai tân sinh trực tiếp tức giật cười lập tức đem tô hồng ngăn lại chương một trăm tám mươi sáu xem trò vui ngươi cũng đánh chương một trăm tám mươi sáu xem trò vui ngươi cũng đánh không phải anh em cố g i a tỷ đ ệ ở biệt thự ta nhận n g ư ơ i câu bắt là ai a còn theo trong chúng ta đi qua đây là thật không đem chúng ta để vào mắt ta một đám tam giai tân sinh đem tô hồng ngăn lại bọn hắn đối cố g i a tỷ đ ệ chịu phục cũng không đại biểu đối với những khác phân đến biệt thự tân sinh chịu phục thấy mình bị ngăn lại tô hồng bất đắc dĩ lắc đầu đám người này có thể đầy đủ khó chơi bị đánh một trận còn chưa đủ nhất định phải đem mỗi cái phân đến biệt thự tân sinh cản một lần hắn còn vội vã về đi thử xem cái tia thiên thê đối trên đây bất quá đã có v õ đạo giá trị đưa tới cửa tô hồng vẫn là không ngại động độc thủ muốn đến nơi này tô hồng cũng không đợi tam giai tân sinh nhóm mở miệng khiêu khích dứt khoát nói ra các ngươi một khối lên đi ta cũng thời gian đang gấp ngay vậy hơn mười người tam giai tân sinh rõ ràng sửng sốt một chút ngay sau đó tại chỗ tức giận cười không phải anh em ngươi làm chính mình cố nhạc nhà ca còn để cho chúng ta một khối phía trên có người khinh thường trào phúng nhưng càng nhiều người thì là một mặt cảnh giác lúc này tam giai tân sinh bên trong một tên gậy tiểu thiếu niên quay đầu nhìn hướng cái khác ngăn cửa tân sinh nhỏ giọng hỏi người này các ngươi có hay không nhận biết một đám ngăn cửa tân sinh lắc đầu thấy thế cái này gậy tiểu thiếu niên nhất thời lực lượng đủ quay người thì hướng tô hồng đi tới ta còn tưởng rằng lại là cái đại lao đâu hợp lấy đều không người nhận biết ngươi vậy ngươi đặt cái này trang thứ độ gì kém chút bị ngươi hù dọa tới tới tới ta vương nhảy đánh với ngươi một trận nói vương đẳng đột nhiên hướng tô hồng đánh tới đối với cái này tô hồng chỉ là tùy ý oanh ra một quyền anh, vương đẳng tại chỗ bị đánh bay ra ngoài đầu hướng xuống chân hướng lên trên treo ở trên một thân cây hôn mê bất tỉnh a một đám tam giai tân sinh đồng tử rụ rụ tại t chỗ sửng sốt tới tới tới tiếp tục tô hồng trao hỏi một tiếng trực tiếp một người xung tới thay thế một đám tam giai tân sinh nhất thời sắc mặt đại biến vương đằng thực lực tại bọn hắn một đám người bên trong đều thuộc về bên trong lên kết quả trực tiếp bị nghiền ép bọn hắn đi lên khẳng định là bị một q u y ề n miệu sát phần chạy một đám mới vừa rồi còn khí thế hung hăng cả người tam giai tân sinh nhất thời làm điều thú hình dáng tạt ra tô hồng nơi nào sẽ để đưa tới cửa võ đạo giá trị chạy đi Học đều mở to hai mắt nhìn. hoa học đệ còn g là tinh thần nhậm sư cho lúc trước tô hồng giải đắp ngọt ngào học tỷ miệng đều biến thành hình chữ họ thứ gì t h ó i lại ta chân n g sau một i n h á c bọn hắn lập tức phóng thích huyết khí tách ra tinh thần lực nhưng vào lúc này tô hồng đã giết tới bao cắt lớn nắm đấm tại bọn hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại tiếp đó chỉ nghe phanh phanh phanh liên tiếp hơn một mươi đạo tiếng vang trầm nặng vẹn vẹn một mươi mấy giây hơn một mươi người tam giai tân sinh toàn bộ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ một đám ngăn cửa nhị giai tân sinh nhìn trận mắt hốt mồm mười mấy người này đều là các tỉnh mánh nam m ả n h nữ à, làm sao đến cái này mặt người trước cùng đống cắt một dạng ngoa tạo ta nhớ tới người này là ai hắn tựa như là giang nam tỉnh năm nay võ trạng nguyên hắn tích phân phá vỡ giang nam tỉnh võ khảo lịch sử ghi chép ngoa tạo tô hồng lại là hắn ta nhìn võng thượng nói một mình hắn đem tứ giai man long cho làm chết khô hắn lại còn là tinh thần nhậm sư tứ giai man long ta làm sao nghe nói là sắp đột phá ngũ giai m a long trời mới biết a mạng lưới lời đồn bay lời trời ai biết cái nào cái tin là thật là già a đừng nói tứ giai vẫn là ngũ giai cái này hắn mụ thế nhưng là man long à cho dù là tam giai một người có thể chém giết rơi đều đã khó l ư ợ n g có người nhận ra tô hồng một đám ngăn cửa tân sinh sắc mặt nhất thời thì xanh rồi cái này ni mã man long đều bị làm chết khô muốn là sớm nhận ra bọn hắn ăn nhiều chết no cả người này ngoa tạo còn tốt lao t ử chỉ là nhị giai vừa mới không có tốt ý tứ cùng tam giai một khối tiến lên không phải vậy này lại cũng nằm mặt đất hắn đi tới nhanh nhanh nhanh tránh ra lúc này gặp tô hồng hướng bọn họ đi tới một đám ngăn cửa tân sinh liên tục không ngừng để mở con đường tô hồng từ đó đi qua có thể khi đi đến một nửa lúc tựa h ồ nghĩ tới điều gì tô hồng bước chân đột nhiên dừng lại cứ như vậy đứng tại một đám nhị giai tân sinh trung gian ngay sau đó tô hồng ngầm đầu nhìn lướt qua nhị giai tân sinh số lượng trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười sán g lạn g con kiến lại tiểu cũng là t h ị ta tô hồng lẩm bẩm một tiếng hướng một đám nhị giai tân sinh đi tới không phải tô hồng n g ư ơi muốn làm gì chúng ta vừa mới không có tham dự a ngoa tạo tham giai đánh nhị giai a cứu mạng a học trường học tỷ cứu một chút a cứu một chút gặp tô hồng một mặt h ạ c h thiện đi tới một đám nhị giai tân sinh mặt đều hoảng sợi nhịn cái này ly mã xem trỏ vui cũng muốn đánh đột nhiên có người cái khó lo cái khôn vội vàng bay đầu nhìn hướng biệt thự thủ vệ đại thúc chúng ta không có đ ộ n g thủ hắn đánh chúng ta ngươi đến còn đi thủ vệ đại thúc khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên các ngươi không phải mới vừa tham dự ngăn cửa sao cái này vừa nói một đám nhị giai tân sinh tâm lập tức qua lạnh qua lạnh mà tô hồng nghe nói như thế c h ế t để yên lòng ta đây cũng không phải là gây chuyện là bọn hắn ngăn cửa không cho ta đi vào a tô hồng đích thì thầm một tiếng không chút do dự sông lên trước còn hồ gặp bảy dê đồng dạng vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết một phút đồng hồ sau Xong việc. t ô hồng phủi tay phía trên cho bụi nhanh chân hướng đệ nhất t ố c xá mà đi thân ảnh rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ mà biệt thự khu cửa năm sáu mươi số tham dự ngăn cửa tân sinh lúc này đều đồng loạt té xịu trên đất phía trên chật chật cái này tân sinh lợi hại a một đám xem trò vui học trường học tỷ gặp kết thúc đều cười ha hạ quay người rời đi ai cũng không có đem cái này coi đó là vấn đề liền chụp tấm hình chiếu ghi chép lại tâm tư đều không có dù sao tại ma võ ba ngày hai ngày đều có thể trông thấy như thế vừa ra sớm đã thành thói quen ta trực ban thời gian nhanh đến cái này khiến ta thế nào thầy ca a nhìn lấy lấy đất thi thể sửng sốt không thể nào xuống chân thủ vệ đại thúc khổ não gãi đầu một cái đúng lúc này nơi xa đi tới một tên mặc lấy thủ vệ phục trang trung niên nam tử ngoa tạo lao vương cái này chuyện ra sao trung niên nam tử nhìn lấy đầy chính học sinh rõ ràng ngây ngốc một chút trận thận trọng nói ra đây là cái gì kiểu mới hành động nghệ thuật sao ngươi vừa tới ma v õ không có mấy ngày về sau sẽ thói quen lao vương xe nhẹ đường quen rời lên một cái ngất đi học sinh mau giúp ta đem đám tiểu tử này chuyển đi sang một bên tránh khỏi tại cái này c à n đường chậm trễ ta tăng ca chương một trăm tám mươi bảy độc thích vớ đen đôi chân dài Trước thích với độc 187, đ e nghiên đôi chân dài. Trở Tô dài. lại biệt chân thự, h n Trở ồ trực tiếp đi p đạo vào võ lầu ò n lên khoang g g xem xét ả lập là hướng thức h được, dẫn sử dụng. Nằm tiến đi là được, ý thức tự động kết nối n g sử tự kết đi i à. ý cứu một hồi tô hồng nằm t i ế n khoang giả lập đang muốn khởi động kết nối lúc một đạo máy móc cầm v ă n g lên bắt đầu giới thiệu thiên thê quy tắc ngay sau khi tô hồng liền minh bạch cái này thiên thê đối chiến cách chơi giả lập thiên thê bên trong tất cả cùng giai võ giả nhục thân đều là giống nhau cường độ tỷ như tam giai võ giả vô luận là thấp trúng tao đoạn tại giả lập thiên thê bên trong nhục thân đều là đối xử như nhau Linh lượng khí số lượng dự trong ữ cũng b ả trí h h ấ t trí. k ô n chỉ đó như luận thế, vô mỗi cái đẳng cấp tổng cộng chia làm cựu tinh lúc đạt tới nào đó đẳng cấp cựu tinh về sau liền sẽ mà lại căn cứ ấ p học sinh toàn khối khác biệt đạt tới nhất định đẳng cấp về sau vẫn tồn tại thường lớn tô hồng kiểm tra một hồi sinh viên đại học năm nhất khen thưởng đẳng cấp đạt tới hoàng kim khen thưởng một trăm linh tích phân bạch kim khen thưởng năm trăm linh tích phân kim cương khen thưởng một n tích phân tại đi lên thì không có giới thiệu thông qua cái này một điểm tô hồng liền có thể đạt được một cái kết luận sinh viên đại học năm nhất bên trong có thể đạt tới kim cương đẳng cấp khẳng định l ắ c đắc không có mấy giả lập t i ê n thê công năng ngoại trừ trở lên đủ loại bên ngoài còn có một cái vô cùng trọng yếu công năng trí tuệ nhân tạo có thể thông qua phân tích phán đoán v õ giả ngay sau đó chiến đấu kỹ xảo cũng có phân chia đẳng cấp theo thấp đến cao vì một đến chín đoạn mỗi một đoạn cùng sở h ư u cựu tinh phân chia bá vương thể cùng tinh thần lực cùng linh khí hùng hậu ưu thế cũng bị mất có điều tại vo kỹ phía trên ta vẫn là chiếm cứ rất đại ưu thế đối xử như nhau cũng rất tốt ma luyện ma luyện tự thân tô hồng thầm nghĩ trong lòng từ khi giác tỉnh bá vương thể về sau hắn lực lượng thật sự là quá cường đại cùng giai võ giả căn bản cùng hắn không so được cái này cũng đưa đến có thể mang đến cho hắn áp lực võ giả hoặc h u n g thú cơ hồ đều không có thiếu ít đi rất nhiều ma luyện mà lúc này cái này giả lập thiên thê vừa v ẫ n có thể bổ sung cái này một điểm hiệu rõ ràng về sau tô hồng liền khởi động khoang giả lập theo ý thức bắt đầu kết nối hắn từ từ t i ế t đi mở mắt ra tô hồng phát hiện mình đi tới một chỗ trắng xóa không gian bên trong tại trước người hắn cách đó không xa có một cái ngọc đại trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa lực lượng rõ ràng khổng lồ hạ xuống linh khí số lượng dự trữ cũng thế tinh thần lực càng là trực tiếp không cảm giác được tô hồng hoạt động một chút thân thể cảm thấy rõ ràng không thoải mái tựa như là tập thể dục m ộ ư ơ i năm mánh nam thân thể tố chất một chút lui hóa thành chân không bước ra khỏi nhà mập trạch n ụ c thân cường độ cùng linh khí số lượng dự trữ không sai biệt lắm ở vào phổ thông tam giai sơ đoạn võ giả tất cả tiến vào giả lập thiên thê tam giai võ giả cũng đều là cái này cường độ công bình tô hồng hoạt động dần dần sau khi thị trứng liên tới đến trước đại ngọc sau một khắc một đạo màn hình giả lập bắn ra ngoài đẳng cấp thanh đồng nhất tinh chiến đấu kỹ xảo bình xét cấp bậc tạm thời chưa có một trận chiến đấu mở khóa ở phía dưới còn có có thể lựa chọn vũ khí tô hồng khóa chặt trường thương sau sau một khắc một thanh xê cấp hợp kim trường thương chống rông xuất hiện thân ký như vậy nắm cảm giác cùng trong hiện thực giống như lúc tô hồng cảm khái khoa học kỹ thuật phát đ ạ t tiếp tục xem hướng mặt bảng phía dưới còn có mấy hàng nhắc nhở nói rõ lấy cảm giác đau mô phỏng là trăm phần trăm cùng hiện thực không khác nhau chút nào cái này khiến tô hồng thần sắc biến đến ngưng trọng lên trăm phần trăm cảm giác đau mô phỏng đó cũng không phải là đù mặc dù là tại cái này giả lập thiên thê bên trong chết sẽ còn phục sinh định tiêu hao nhiều hơn một bộ phận tinh thần lực nhưng là sắp chết loại kia cảm giác thế nhưng là giống nhau như lúc khó trách trước đó bạch học trưởng nói đây đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều nếu như một mực chiến bại không ngừng thể nghiệm sắp chết cảm giác điên rồi cũng có thể tô hồng rất nhanh liền nhìn đến phía dưới báo động trước trí tuệ nhân tạo hội dám đo võ giả trạng thái làm tinh thần lực thấp hơn trình độ nhất định lúc sẽ cưỡng ép để võ giả thối lui giả lập không gian phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ nói nếu như trong hiện thực là tinh thần nhậm sư chiến âu số lần lại so với võ giả tầm thường nhiều một ít cái này là tinh thần n i ệ m sư ẩn tàng quyền lợi võ giả tầm thường tinh thần lực tự nhiên cùng tinh thần n i ệ m sư không so được đón lấy tô hồng cẩn thận một lần nữa kiểm tra một lần xác định chính mình không có bỏ sót u bất luận cái gì nhắc nhở sau tô hồng ánh mắt rơi ở một bên trên bảng xếp hạng ấn mở liếp mấy cái tô hồng có chút khiếp sợ phát hiện cái này giả lập thiên t h ế thậm chí có tông sư bảng xếp hạng. Không biết tần tôn sư có ở đó hay không trên bảng tô hồng tò mò ấn mở toàn quốc tôn sư bảng xếp hạng xem xét phát hiện tần thiên liệt xếp tại thứ bảy mươi chín vị vê đút h o ặ ê đút thần tôn sư vậy mà xếp hạng cao như vậy đây chính là toàn quốc tông sư bảng xếp hạng bảy mươi chín tên thuộc về cực mạnh mức độ sau khi khiếp sợ tô hồng nghiên cứu một chút bảng xếp hạng bảng xếp hạng này vô cùng toàn diện liền ma v õ tân sinh thiên thê xếp hạng đều có thể nhìn thấy nhanh như vậy đã có tân sinh đạt tới thanh đồng tam tinh tô hồng xem xét sau có chút ngoài ý m u ố n lúc này mới ngày đầu tiên nhập học đây cũng là danh tự chuyện gì xảy ra gọi là không ăn thịt bò tô hồng quét bảng xếp hạng vài lần khoe miệng bắt đầu liên cùng run dày cứ như vậy vài lần hắn liền thấy một số cực kỳ trừu tượng tên chỉ làm thuần ái phí dương dương giúp đỡ đẩy một chút cái này đều cái quỷ gì tên tô hồng không còn gì để nói lựa chọn bắt đầu xứng đôi sau một khắc một hàng nhắc nhở bắn ra mời thiết chí người sử dụng tên nhắc nhở xin chớ sử dụng tên thật bảo hộ tư h h ẩn người người đều có trách nhiệm còn muốn muốn tên a tô hồng có chút đau đầu mọi người đều biết vong thượng lướt sóng đặt tên phiền toái nhất h n tại một số điện thoại di động áp phía trên người sử dụng tên đều là lung tung đưa vào h à i mộng tô hồng đưa vào cái này là từ nhỏ biển tiểu mộng bên trong cắt lấy một chữ người sử dụng tên lặp lại mời một lần nữa đưa vào cái này còn có thể lặp lại tô hồng bó tay rồi hồng hồng người sử dụng tên lặp lại mời một lần nữa đưa vào mộng biển hồng người sử dụng tên lặp lại mời một lần nữa đưa vào liên tiếp lấy mấy cái tên đều biểu hiện đã lặp lại về sau tô hồng hơi không kiên nhẫn h ắ n cái này là minh bạch trên bảng xếp hạng cái k i a đủ loại trừu tượng tên là làm sao đến được được rồi dù sao tên chỉ là danh hiệu mà lại cái này giả lập thiên thê giống như rất chú trọng tư ẩ n vậy cũng không cần sợ bị người nhận ra xã tử dứt khoát tùy tiện lấy được muốn đến nơi này tô hồng bắt đầu thả tự mình tùy tiện đặt tên đọc thích vớ đen đôi chân dài người sử dụng tên có thể sử dụng phải chăng xác định xác định thì dùng cái này tô hồng l ư ờ i n h á c vết mực người sử dụng tên thiết t r í thành công độc thích vớ đen đôi chân dài xin bắt đầu điều chỉnh khuôn mặt thiết lập nhắc nhở nhất định phải điều chỉnh khuôn mặt cùng nguyên bản tướng mạo tương tự độ không thể vượt qua năm mươi còn muốn nắm mặt thật phiền phức giả lập không gian mười phần thân mật tại nắm mặt quá trình bên trong còn hiện hiện một mặt toàn thân kính đặt tên đã hao hết tô hồng kiên nhẫn hắn bắt đầu lung tung điều chỉnh vài giây đồng hồ thì làm ra một cái tóc trắng da đen dầu quai nón trung niên nếp nhác lại thuốc hình tượng đừng nói người quen dù là thuốc thẩm thầm tới cũng tuyệt đối không nhận ra ta tới điểm kích xác định khuôn mặt trực tiếp thông qua trận một đạo nhắc nhở bắn ra độc thích với đen đôi chân dài ngài đã ở vào xứng đôi bên trong đã kiểm tra đến đối thủ ưa thích đại lôi nữ sinh ngài có ba mươi giây thời gian chuẩn bị nhìn đến đối thủ này tên t ô hồng khỏe miệng giật một cái cái này giả lập thiên thê vô luận là đặt tên vẫn là nắm mặt tổng cho hắn một loại chơi game online đã thị cảm người sử dụng tên lên được càng làm ộ t cái so một cái chịu tượng l ẳ n g lơ hai mươi mười một theo đến ngược kết thúc t ô hồng thân ảnh biến mất ngay tại chỗ c h ư một trăm tám mươi tám vạn cổ xong ưu thế áp đảo c h ư một trăm tám mươi tám vạn cổ xong ưu thế áp đảo đối chiến không gian t ô hồng mở mắt ra phát hiện người đã ở tại một khối to lớn lôi đài nha thẳng thời thượng a cả nhóm một thanh â m chuyển đến t ô hồng giương mắt nhìn lên lập tức trầm mặc hắn ban đầu vốn cho là mình cái này nắm mặt đã đầy đủ người tiên kết quả còn có cao thủ chỉ thấy đứng tại lôi đài khác một bên là một cái chỉ mặc quần con da đỏ l á o giả chỉ riêng trên thân phụ đầy các loại hình xăm cái gì mở mắt quan công mãnh h ổ hạ sơn thanh long bạch hổ đầy đủ mọi thứ anh em có phải hay không bị ta đẹp trai ngây người tại sao không nói chuyện t ô hồng nhất thời không phản bắt được chỉ có thể lựa chọn trầm mặc may ra một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên đánh gãy này q u ỷ dị bầu không khí mời song phương chuẩn bị chiến đấu đ ế m ngược mười giây về sau chiến đấu bắt đầu 10. 1. Chiến đấu bắt đầu. tuy đ t u nhiên đối thủ hình tượng vô cùng c h ị u tượng nhưng thực lực lại rõ ràng không kém thanh âm nhắc nhở còn chưa triệt để tiêu tán vê anh da đỏ lão giả cực tốc đánh tới trường đao trong tay đột nhiên chém ra một đạo bá đạo tuyệt luân nam mang tô hồng ánh mắt bên trong rõ ràng hiện ra một vệ kinh ngạc thực lực này mới thanh đồng nhất tinh không đúng tô hồng rất nhanh kịp phản ứng hôm nay các nơi võ đại tân sinh đều mới nhập học đều là vừa mới bắt đầu tiếp xúc h o a n g giả lập vô luận là thực lực gì đẳng cấp tự nhiên đều chỉ có ban đầu thanh đồng nhất tinh nói cách khác hiện tại thanh đồng nhất tinh tuyệt đối là tốt xấu lẫn lộn muốn đến nơi này đối mặt kích xạ tới đao mang tô hồng dơ thương đông nhiên đâm ra ông đao mang trong nháy mắt tiêu tán xông lên da đỏ láo giả rõ ràng ngây ngốc một chút hắn toàn lực một đao cứ như vậy bị nhẹ nhõm đâm không có khá lắm đệ nhất chàng chiến đấu thì đụng tới cái m á n nam da đỏ láo giả bộ kia cười đùa tý từng bộ dáng trong nháy mắt thu liễm đối mặt nâng thương đánh tới tô hồng g i a đỏ láo giả trận địa sẵn sàng đón quân địch không ngừng nhắc đến đau đón đỡ thương thương thương hợp kim va chạm thanh âm không ngừng vang lên vẹn vẹn mấy hiệp giao phong g i a đỏ láo giả thì đã rơi vào rõ ràng hạ phong ngoa tạo đều là giống nhau nhục thân cường độ ta lại bị án lấy đánh g i a đỏ láo giả có chút hoài nghi nhân sinh mấy giây sau hắn bị tia chớp một thương xuyên thủng ở ngực trong n g a y mắt không thể thở nổi ngạt thở cảm giác đánh tới toàn thân dần dần mất đi không chế trước mắt tối tăm da đỏ láo giả mới ngã xuống đất ánh mắt bên trong rõ ràng hiện, hiện một vẹt đối tử vong sợ hãi tuy nhiên không có bá vương thể chờ ưu thế nhưng thương pháp của ta bản thân thì không yếu thắng được vẫn tương đối nhẹ nhõm t ô hồng thầm nghĩ trong lòng hắn ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là cái kia vạn cổ vô song thiên phú tại cái này kinh khủng thiên phú ra chỉ dưới hắn làm bất cứ chuyện gì đều tiến bộ thần tốc hiệu suất không phải những người khác có thể sánh ngang sau một khắc tô hồng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trở về đến giả lập không gian đánh bại thanh đồng nhất tinh đối thủ thu hoạch được một điểm tích lũy xin tiếp tục cố gắng một điểm tích lũy t ô hồng ánh mắt hơi hơi phóng đại cái này đổi tính một chút có thể ít nhất cũng là một vạn lam tinh、tệ. p lúc này theo hắn thắng lợi một trận chiến đấu kỹ xảo bình xét cấp bậc khủng võ kỹ độ thuần thục đều đã mở khóa đẳng cấp thanh đồng nhất tinh hai mươi h ba thân pháp nhị đoạn nhất tinh chín một trận tăng lên một mươi năm tiến độ sao còn muốn sáu bảy tràng mới có thể tăng lên tới thanh đồng nhị tinh t ô hồng nhìn lấy mặt bảng suy nghĩ lên vừa mới trong chiến đấu hắn chỉ vận dụng phá thiên c ử u thương cùng phi hồng kinh vân bộ có thể kết quả biểu hiện lại là thương pháp cùng thân pháp xem ra cái này bình xét cấp bậc là đại phương hướng phía trên chủ yếu ma luyện là trọng yếu nhất kiến thức cơ bản t ô hồng có chút minh bạch về sau trong chiến đấu hắn vận dụng quyền pháp cái này mặt bảng hẳn là cũng sẽ thêm suất quyền pháp bình xét cấp bậc chỉ là ta thương pháp cùng thân pháp đều là a cấp võ kỹ hơn nữa còn đều đạt đến hoàn bị cảnh giới kết quả bình xét cấp bậc vậy mà mới nhị gia tứ t â nga t ô hồng âm thầm tắt lưỡi cái này bình xét cấp bậc tiêu chuẩn thật là hà khắc bất quá cũng là chuyện tốt thừa cơ hội này thật tốt ma luyện ma luyện kiến thức cơ bản đi không thể một vị lại vụ võ kỹ cùng bá vương thể ta muốn làm đến đâu sợ không có những thứ này ưu thế vẫn có thể cùng cảnh vô địch nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ tô hồng tiếp tục bắt đầu xứng đôi cùng lúc đó thứ hai túc xá toàn thân lộ ra thanh lãnh khí chất cố h o a n h o a n theo khoang giả lập bên trong chậm rãi ngồi dậy tỷ đánh thế nào một bên chờ đợi cố nhạc nhạc cười hì hì hỏi cố hoang hoan hơi hơi n h ữ mày tiếng nói thanh lãnh ngươi làm sao tại cái này không trở về túc xá tiến hành thiên thê đối chiến sao thấy thế, thế cố nhạc nhạc lập tức rụt rụt nhỏ giọng nói ta không phục ca ta thực lực này làm sao mới cho ta phân đến thứ bảy túc xá mà võ đây là xem thường ta à. dừng một chút cố nhạc nhạc trước mắt tỷ ta nhìn cái k i a đệ nhất túc xá giống như đã có người đi và o ở muốn không ta đến cửa đi cùng hắn đánh một trận nhìn xem thiếu náo h sự bây giờ trở về túc xá đi thiên thê đối chiến cố hoan hoan nhữ mày nhìn lấy cố nhạc nhạc ngữ khí lộ ra một tia cảnh cáo được thôi gặp tỷ tỷ nhữ mày cố nhạc nhạc trong nháy mắt sợ thành thành thật thật trở về đúng rồi tỷ người thiên thê đối chiến bên trong tên gọi là gì thanh hoan kiếm pháp bình xét cấp ở đâu nhị gia nhất tinh cao như vậy cố nhạc nhạc hít sâu một hơi ta quyền pháp mới nhất giai cựu tinh làm sao lại so ngươi kém nhiều như vậy không muốn lãng phí thời gian tại chuyện không có ý nghĩa phía trên hiện tại cút về tu luyện ảo ta gọi việc vui người tỉ ngươi đụng tới ta có thể được hạ thủ nhẹ một chút cố hoan hoan không lại trả lời trực tiếp nằm t i ế n khoan giả lập liên tiếp giả lập không gian thấy thế cố nhạc nhạc đóng cửa lại rời đi đi đi ra bên ngoài lúc h ắ n hướng đệ nhất túc xá phương hướng đi qua mặt mũi tràn đầy rục dịch nhưng khi hắn nghĩ tới tỉ tỉ cảnh cáo cùng không nghe tỉ, tỉ lời nói k h n g bố hậu quả về sau cố nhạc nhạc nhất thời dập tắt ý nghĩ trong lòng thành thành thật thật hướng thứ bảy túc xá đi đến vá tỷ kiếm pháp đều nhị giai tam tinh ta nhớ được năm t r ư ớ c ma võ tân sinh ngay từ đầu chiến đấu kỹ xảo thì đạt tới nhị đoạn giống như đều không mấy cái đi ta thời gian xoay sở lại muốn hướng về sau đầy từ nhỏ bị đánh đến lớn ta cái gì thời điểm mới có thể thắng một trận a cố nhạc nhạc giàu di không vui bắt đầu phàn nàn lên ai m a võ lao sư cũng mắt m ở ta tỷ kiếm pháp đều nhị giai nhất tinh lại không cho nàng phân đến đệ nhất túc xá trọng yếu nhất chính là ta đường đường cố nhạc, nhạc. Vậy lúc này cố hoan hoan đẻ xuống xứng đôi cái nút thanh hoan ngài đã ở vào xứng đôi bên trong đã kiểm tra đến đối thủ độc thích vớ đen đôi chân dài ngài có ba mươi giây thời gian chuẩn bị lại là loại này không đứng đắn tên liền không thể cho ta xứng đôi một số ra dáng đối thủ sao cố hoan hoan đẹp mắt mày nhăn lại khai giảng ngày thứ nhất t i ê n thê đối chiến tốt xấu lẫn lộn đối thủ chất lượng cao thấp không đều nàng vừa mới xứng đôi ba cuộc chiến đấu kết quả đối thủ liền nàng một kiếm đều không tiếp nổi thanh đồng đẳng cấp đối thủ quá yếu căn bản là không có cách ma luyện kiếm pháp của ta may ra bảo t r í liên thắng có thể ngoài định mức gia tăng tiến độ có thể tăng lên không ít hướng đoạn hiệu suất mau chóng hướng đoạn lúc này đếm ngược kết thúc tay cầm hợp kim trường kiếm cố hoan hoan biến mất tại một mươi chỗ lần sau còn hướng cái này đâm đối chiến không gian to lớn lôi đ à i thanh hoan như thế nghiêm chỉnh tên cùng hình tượng ngược lại là hiếm thấy hẳn là một cái thật nữ sinh không lại yêu thích đặc thù nhân yêu nhìn lấy đối thủ tin tức tô hồng lông mày n í u lại hắn trước đó điều chỉnh khuôn mặt lúc thế nhưng là phát hiện giới tính cũng là có thể điều chỉnh cùng lúc đó cố hoan hoan đánh giá mắt tô hồng nhìn đến hắn danh tự cùng nắm mặt nhất thời đã mất đi hứng thú làm a đâu người địa phương nàng đối cái này giả lập thiên thê hiểu rõ không phải những học sinh mới khác có thể so sánh tuy nhiên người s không tên cùng nắm sẽ trực tiếp biểu hiện thiên tài hiện thực tên nhưng có năng lực hướng bảng thiên tài mỗi người võ đại bên trong cũng cứ như vậy một nhóm nhỏ người một chút so sánh một chút liền có thể phán đoán ra người nào là người nào bởi vậy những năm qua có tự tin có thể đăng bảng thiên tài đặt tên cùng giả lập hình tượng đều làm mười phần nghiêm chỉnh nguyên nhân rất đơn giản muốn là người sử dụng tên cùng giả lập tưởng tượng quá trừu tượng hướng bảng sau bị người nhận ra là ai vậy coi như có chút lúng túng nếu như nghiêm chỉnh còn không sợ liền sợ không đúng đắn vậy coi như xã chết rồi đến mức xã tử trình độ vậy phải xem tên cùng giả lập hình tượng có bao nhiêu không hợp t ố i thưởng cho nên võ đại ở giữa đều có một câu lưu truyền thiên tài chân chính là không giấu được đồng dạng tên cùng hình tượng đều rất nghiêm chỉnh đối thủ vậy thì có rất lớn xác suất là hướng bảng thiên tài chỉ có những cái k i a biết tự thân thực lực nạp không lên bảng học sinh mới có thể tùy tiện đặt tên cùng thiết lập hình tượng cố hoan hoan đối với mình hướng bảng là rất có tự tin cho nên tại tên cùng hình tượng lên đều so sánh bỏ công sức đương nhiên cũng không phải là không có đặc lập độc hành thiên tài tỷ như cố nhạc nhạc người sử dụng tên thì kêu việc vui người nhưng cái này chỉ thuộc về không ảnh hưởng toàn cục người sử dụng tên bị nhận ra cũng không có gì mà nàng lúc này đối mặt đối thủ độc thích vớ i đen đôi chân dài lộ ra lại chính là cái điển hình phản diện ví dụ bất quá có trước đó ba chàng kinh nghiệm chiến đấu cố hoan hoan cũng không cảm thấy đối thủ trước mắt thuộc về loại kia đặc lập độc hành thiên tài tại to lớn cơ số trước mặt lấy nàng ngay sau đó đẳng cấp đụng phải thiên tài tỷ lệ quá nhỏ lúc này theo đếm ngược kết thúc chiến đấu bắt đầu ông cố hoan hoan thân ảnh như quỷ mị giống như tới gần tô hồng đưa tay chém ra một đạo sắc bén kiếm mang chém ra trong nháy mắt cố hoan hoan cũng đã thu kiếm vào vỏ tự tin một kiếm này đủ để m i ệ u sát đối thủ nhưng một màn kế tiếp lại làm cho cố hoan hoan thần sắc khẽ giật mình chỉ thấy cái kia đỉnh lấy độc thích vớ đen đôi chân dài nết n h á t đại thúc đưa tay một thương điểm ra một đạo mũi thương cùng kiếm mang v à chạm trong nháy mắt kiếm mang bị mũi thương c h ấ n vỡ uy lực giảm nhiều mũi thương không c o tiêu tán hướng cố hoan hoan kích x ạ mà đến vẹn vẹn một màn này giao phong cố hoan hoan liền đã rơi vào hạ phong cao thủ cố hoan hoan biểu lộ trong nháy mắt biến đến ngưng trọng biết mình đụng tới thiên tài vậy mà lại lấy loại này tên cùng hình tượng là có ý khi Tâm tình của ta có vấn của có đối ề không khinh khác. danh hình thị nên cùng tượng người bởi vì làm danh tự c hoan hoan thầm nghĩ lấy, tránh nẻ m lấy, thương đồng thời, ánh đồng mặt ắ t túc. biến nghiêm Kiếm Đối đến cực kỳ m vũ. Đối mặt phía trên đánh tới tô hồng cố hoan hoan trường kiếm trong tay vung ra vô số tàn ảnh ngắn ngủi một dây ở giữa chém ra hơn mười đạo uy lực kinh người mấy trượng hỏa diễm kiếm khí hỏa thuộc tính võ giả uy lực này a cấp võ kỹ mà lại là hoàn mỹ cảnh giới vận k h í rất tốt trận thứ hai thì đụng tới một cái thực lực không kém đối thủ tô hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thông qua trước đó chiến đấu hắn đã phát hiện thiên thê đối chiến bên trong thắng đồng dạng có thể thu được võ đạo giá trị phát hiện cái này một điểm về sau đối thủ càng mạnh hắn càng hưng phấn đối mặt kích xạ tới kiếm khí tô hồng thân ảnh như quỷ mị giống như tại kiếm khí bên trong xuyên t h ẳ n g qua hoàn mỹ cảnh giới phi hồng k i n h vân bộ tại thời khắc này b ả y ra phát huy vô cùng tinh tế hơn mười đạo mấy trượng kiếm khí s ừ n g sốt không có liền hắn góp áo đều không có đụng phải làm tô hồng vừa né tránh một vòng này thời điểm tiến công một đạo cầm kiếm xinh đẹp bóng hình đã hướng ở trước mặt hắn không chút do dự đưa ra một kiếm thẳng hướng tô hồng mi tâm mà đến tô hồng dơ thương đ ó nữa cố hoan hoan kiếm thế kín không kẽ hở thế c ô n g giống như gió t á p mưa rào đồng dạng hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết tại chỗ bất quá đó là đối với người khác mà nói tô hồng tuy nhiên cũng cảm nhận được một số áp lực nhưng không chút nào bỏ sót đem mỗi một kiếm triệt để ngăn lại nhưng vào lúc này tô hồng dự phán né tránh một kiếm đang muốn phản công thời điểm ông một kiếm này phía trên đột nhiên hiện hiện nồng đậm phong thuộc tính linh khí kiếm nhanh đột nhiên tăng nhanh phong thuộc tính tô hồng phản ứng cực nhanh nghiêng đi đầu nhưng một kiếm này vẫn tại trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu có ý tứ đây chính là trước đó tông sư nhóm nói tiếp xúc qua thất thần đình toái phiến thiên cũng là không có cảm giác tỉnh mấy loại thuộc tính linh khí tô hồng lao gương mặt m g u t ư ơ i trong mắt chiến ý bừng bừng vậy mà né tránh cố hoan hoan trong lòng giật mình một kiếm này nàng giấu đến bây giờ nguyên bản ôm lấy nhất kích tất sát ý nghĩ có thể kết quả người này phản ứng nhanh không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái này nguyên bản bay thẳng mi tâm một kiếm phàm là tốc độ chậm nữa phía trên một kia liền đối thủ gương mặt đều không thể đâm tới không chỉ có như thế thương pháp của hắn kỹ xảo lại còn so ta kiếm pháp còn cao thâm hơn rất nhiều thương pháp của hắn chí ít nhị đoạn nhị tinh thậm chí tam tinh cũng có thể tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài không phải ma võ cũng là đế võ người vẹn vẹn trong nháy mắt cố hoan hoan trong lòng suy nghĩ xoay nhanh lúc này phá thiên cửu thương hợp kim trường thương phía trên lóe qua lên nồng đậm lôi đ ỉ n h tô hồng cầm thương đánh tới thẳng thắn thoải mái cố hoan hoan cầm kiếm đón đỡ nhưng ở tô hồng tình xảo thương pháp phía trên cố hoan hoan cấp tốc đã rơi vào hạ phong tìm cơ hội phản công cố hoan hoan đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn đến tô hồng đâm ra một thương đồng thời rõ ràng hiện lộ ra một cái trống g i n g kiếm của ta đã đâm ra một nửa đội thương tổn ta có thể thắng cố hoan hoan mắt bốc lửa không chút do dự từ bỏ phòng thủ toàn lực một kiếm đâm ra tốc độ rõ ràng so tô h tháng cố hoan hoan mặt nạ hạ bên môi hơi hơi câu lên nhưng vào lúc này hợp kim trường thương phía trên mánh liệt bạo phát phong linh khí tốc độ đ ố n g nhiên cực nhanh trong nháy mắt cố hoan hoan còn không có kịp phản ứng một thương này đã đâm xuyên ngực của nàng mà trường kiếm trong tay của nàng khoảng cách tô hồng mi tâm chỉ kém một kia chỉ trong g ă g tấc ngươi vừa mới làm sao làm tổn thương ta ta thì làm sao bại ngươi tô hồng rút súng mà ra bình tĩnh nói cố hoan hoan bạch hồ dưới mặt nạ thanh lánh khuôn mặt hiện, hiện vẽ không cam lòng nàng há mồn muốn nói có thể lúc này ở ngực bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức chuyển đến cố hoan hoan nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ h u n g d ữ chừng tô hồng liếc một chút đem hắn hình tượng cái ở trong lòng sau một khắc thân ảnh của nàng liền đã biến mất tại nguyên chỗ giả lập không gian bên trong vừa mới ngưng tụ thân thể cố hoan hoan vô ý thức sở về phía tim mặt lộ vẻ một vẹt rõ ràng xấu hổ giận dữ đâm chỗ nào không tốt người này hết lần này tới lần khác ta nhớ kỹ ngươi cố hoan hoan răng ngà thầm cắm lập tức bắt đầu xứng đôi muốn báo thủ nếu như lúc này cố nhạc nhạc nhìn đến chính mình tính tình thanh lãnh tỷ lúc này cái này răng ngà thầm cắm hình ảnh tuyệt đối sẽ tại chỗ sợ n g y người tại hắm k Cố hắn o hoan bao trong. a chưa gian n nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ có khổng lột như vậy tâm tình trởn. Cùng lúc đó, một cái khác giả lập không gian bên、trong. Nữ nhân phiến Hồng thân ảnh chậm hiện hiện, có chút im lặng chậm khác thật thức. chậm chút từ lột tâm một đều đó, lúc lập l có cái có giờ giả rãi im vậy Tô đầu. h ắ không phải người ngu tự nhiên xem hiểu nữ sinh kia sau cùng chừng n à n g xấu hổ giận giữ ánh mắt nhưng là sinh tử chém giết người nào còn n g ư y i là nam hay là nữ chúng ta đúng không lần sau gặp còn hướng cái này đâm tô hồng cũng không có đem cái này coi ra gì rất nhanh ném s xó tiếp tục bắt đầu xứng đôi đối thủ chương một trăm chín mươi còn nhớ ta không người là ai chương một trăm chín mươi còn nhớ ta không người là ai đã đến cực hạn đánh giết đối thủ trở về đến giả lập không gian cố hoan hoan vuốt vuốt h u y ệ t thái dương tiếp ngay cả chiến đấu giới tinh thần lực của nàng đã tiêu hao đến cực hạn xứng đôi cái nút đã hiện lên màu xám mặt bảng phía trên cũng bắn ra nhắc nhở để cho nàng mau chóng bên dưới nghỉ ngơi đáng tiếc nhiều chàng như vậy đều không có lại đụng phía trên cái kia ra hỏa nhớ tới cái kia gọi là độc thích vớ đen đôi chân dài ra hỏa cố hoan hoan liền nhớ lại cái kia quan đâm thủng ngược một thương lần sau gặp ta cũng muốn một kiếm chọc thủng nam sinh yếu ớt nhất vị trí cố hoan hoan nghiến chặt hàm răng tuy nhiên nàng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ người nhà bên ngoài. thì không tiếp xúc qua nam sinh cả tay đều không có g ắ á c qua nhưng là cái này không có nghĩa là nàng không biết nam nhân nhược điểm ở nơi nào nhiều như vậy hảo hữu xin đang muốn bên dưới cố hoan hoan nhìn đến một bên nói lên một đống điểm đỏ chưa đọc hảo hữu xin ấn mở xem xét đều là trước kia đụng phải đối thủ thêm chỉ có cái kia gọi là đ ộ c thích vớ đen đôi chân dài ra hỏa là một ngoại lệ một khóa xóa bỏ cố hoan hoan thần s ắ c thanh lãnh chỉ tay một cái liền đem tất cả hảo hữu xin rõ ràng nhưng sau một khắc nàng nghĩ tới điều gì nhìn hướng tăng thêm hảo hữu cái nút mặt lộ vẻ một vệ do dự người này là ta trước mắt đụng phải tối cường đối thủ nếu như có thể đơn độc đối luyện kiếm pháp của ta tốc độ tăng lên sẽ rất nhanh cố hoan hoan do dự một hồi vẫn là lựa chọn hướng tô hồng phát ra hảo hữu xin tăng thêm độc thích vớ đen đôi chân dài mời nhắn lại bảy thêm hảo hữu lại còn muốn nhắn lại ạ cố hoan hoan thần sắc k h ẽ giật mình vô luận là hiện thực vẫn là tại giả lập thiên thê đây đều là nàng lần thứ nhất chủ động thêm người khác hảo hữu làm sao biết nên như thế nào nhắn lại c h ọ n vẹn tốt vài phút cố hoan hoan tại nhắn lại tấm bên trong viết lại xóa xóa lại viết sau cùng ảo náo dập chân sớm biết có thể như vậy nàng thì không nên đem chức tăng thêm nàng hảo hữu những người k cần phải t r ư ớ c nhìn qua bọn hắn nhắn lại phương thức lại xóa bỏ rơi lên tốt cố hoan hoan có chút hối hận xoắn suýt một hồi lâu cố hoan hoan chỉ ở nhắn lại phía trên v i ế t ngươi tốt còn nhớ ta không sau đó thì xác định gửi đi hẳn là sẽ không bị cự tuyệt đi lấy ta thực lực hắn khẳng định có ấn tượng mới đúng gửi đi xin về sau cố hoan hoan lần đầu tiên trong đời cảm thấy trước kia trong trường học những nam sinh kia lấy g i n g k h í hướng nàng thổ lộ về sau cái kia tràn ngập không biết phải chăng là sẽ bị cự tuyệt tâm thần bất định tâm tình suy nghĩ bay tán loạn tập n i ệ m lộn xộn cố hoan hoan chậm chạp không có lựa chọt bên giới dòng d ã năm phút đồng hồ thời gian mắt phượng thì nhìn chằm chằm hảo hữu cột chờ đợi đ ộ n h i ê n cố hoan hoan m á n h liệt mà thất tỉnh ta làm sao lại để ý như vậy cái này hảo hữu thân tỉnh là không có thể thông qua cố hoan hoan tự lẩm bẩm không thể bị những thứ này ảnh hưởng phụ thân trước đây ít năm tụ h thường gia chủ c h i vị dẫn tới tộc nhân ngốc né g h còn lấy ta là nữ tử c h i thân làm lý do chèn ép ta nhất định muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn nữ tử c h i thân lại như thế nào thế giới này thực lực mới là hết t h ả y tuy nhiên đoạt được tỉnh võ trạng u y ê n xác thực dẫn tới một ít tộc nhân lập trường dần dần trung lập nhưng cũng chỉ có thể trì hoan mấy năm như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều. đợi ta quét ngang cùng thế hệ lấy tốc độ nhanh nhất trở thành thông sư đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn xem trong gia tộc những người kia ai còn dám nói lung tung một câu cố hoan hoan hai con ngươi trong nháy mắt biến đến thư thái không lại xoắn suýt thật bị hắn cự tuyệt cũng được về sau lần nữa đụng phải lúc nhắc lại là được sau một khắc cố hoan hoan không chút do dự điểm kích xuống tuyến tỉ ngươi vừa đụng phải ta làm sao không có chút nào lưu thủ a gặp cố hoan hoan theo khoang giả lập bên trong ngồi dậy cố nhạc nhạc một mặt lòng vẫn còn sợ hai phàn nản ta đều cầu xin tha thứ ngươi làm sao vẫn là một kiếm chọc thủng ta mi tâm một khắc này ta cảm giác n cố hoan hoan lắc đầu nói đây đã là ta có thể nghĩ đến nhanh nhất kết thúc lớn nhất không thống khổ đánh giết phương thức lấy nàng trước kia giết hung thú kinh nghiệm mi tâm bị v ạ c h trần hung thú trong nháy mắt liền sẽ mất đi sinh mệnh tại vừa mới thiên thê đối chiến bên trong tất cả đối thủ nàng đều là như thế đánh chết không sẽ để cho đối phương bị quá nhiều thống khổ cùng tra tấn ai cũng thế cố nhạc nhạc gật gật đầu t r ậ t mặt lộ vẻ hưng phấn lời nói xoay chuyển đúng rồi tỷ ngươi cái gì đẳng cấp rồi thanh đồng tam tinh ta dựa vào nhanh như vậy ta mới thanh đồng nhị tinh cố nhạc nhạc cảm khái bảo trí liên thắng tình n g giới tham đoạn tốc độ cũng là nhanh cái này giả lập thiên thê để ta hiểu được thế giới này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu ta vốn cho là bằng ta thực lực thanh đồng nhất tinh nói thế nào đều cần phải c ặ c c ặ c giết lung tung có thể kết quả vừa mới đụng phải một cái cầm súng đối thủ trực tiếp dạy ta là người thương pháp của hắn áp chế lực quá mạnh ta từ đầu tới đôi đều không có cơ hội phản công giữ vững được một hồi thì bị giết chết cố hoan hoan khẽ giật mình truy vấn người kia giả lập tưởng tượng là cái d ạ n gì g cố nhạc nhạc s ữ n g sở có chút ngoại ý muốn xưa nay thanh lánh tỷ vậy mà lại đối với người khác cảm thấy hứng thú là cái nết nhác đại thuốc tóc trắng da đen dâu quen nón nói lên hình tượng này cố nhạc nhạc thần sắc biến đến có chút quái gì. ta ngay từ đầu gặp hắn hình tượng này coi là tùy tiện liền có thể thắng kết quả bị dạy là người nói đến ta còn thực sự cảm thấy kỳ quái người này chẳng lẽ thì một chút không quan tâm chính mình hình tượng sao lấy hắn thực lực nhất định sẽ được xếp hạ bảng đến lúc đó đến từ cái nào chỗ võ đại tin tức vừa phù hiện tùy tiện so sánh một chút thì có thể biết hắn thân phận chân t h ậ t mà lại hình tượng này c ò n tốt hắn gái kia danh tự ta là thật không kèm được cố nhạc nhạc lộ ra danh mánh nụ cười kêu cái gì độc thích vớ đen đôi chân dài tới người này đến lúc đó thỏa thỏa xã tự a lúc này cố nhạc nhạc nh đúng rồi tỉ ngươi mở miệng hỏi sẽ không cũng là đụng tới người này đi cố nhạc nhạc cao hứng vô đùi ta mới nhất đoạn quyền pháp xác thực không phải đối thủ của hắn nhưng lấy tỉ ngươi nhị đoạn kiếm pháp thắng hắn không khó lắm đi vậy cũng là cho ta thở dài một ngụm cố hoan hoan lắc đầu nói ta thua nhất thời một mặt cười ngây nô cố nhạc nhạc tại chỗ sửng sốt sau một khắc hắn đột nhiên đứng dậy cả kinh nói liền tỉ ngươi cũng không phải đối thủ của hắn thương pháp của hắn so ta kiếm pháp còn phải mạnh hơn một chút nhưng ta sau cùng thua nguyên nhân là không ngờ rằng người này cũng sớm tiếp xúc qua thất thần đỉnh bài phiến đột nhiên bạo phát phong linh khí đem ta đánh bại cố hoan hoan không có chút nào khuyết đại nói k h o á t một mặt bình tĩnh đem chính mình như thế nào thua chân tướng giải thích một lần thương pháp ngươi so kiếm pháp còn mạnh hơn đối với tỷ tỷ thua cố nhạc nhạc cảm thấy khó có thể tin từ nhỏ đến lớn vô luận là cái gì thiên tài đều không phải là nàng tỷ đối thủ cố hoan hoan tô nam tỉnh võ trạng nguyên bên trong tỉnh không có không tranh cãi đệ nhất thiên tài có thể kết quả mới đến ma võ ngày đầu tiên vậy mà liền bại cố nhạc nhạc biểu lộ cực kỳ hoảng hốt làm hắn lấy lại tinh thần lúc liền thấy cố hoan hoan đang túi đầu nhìn lấy vòng tay tựa hồ đang đợi cái gì Mà võ p nhạc nhạc câu nói này cho cố nhạc nhạc trùng tích lực thậm chí muốn so tỷ tỷ bị đánh bại còn mãnh liệt hơn từ nhỏ đến lớn trong nhận thức của hắn tỷ tỷ cũng là loại kia không dính khói lựa trần g ra người vô luận truy hắn nam sinh thiên tài đi nữa bối cảnh lạ ưu việt tỷ tỷ đều không có nhìn qua liếc một chút ở trường học lúc mỗi ngày hảo hữu xin chín mươi chín là trạng thái bình thường có thể cố hoan hoan đến trường đến nay cho tới bây giờ trừ hắn cái này thân đệ đệ bên ngoài không có thông qua bất kỳ người nào hảo hữu xin mà bây giờ cố hoan hoan vậy mà chủ động đi thêm nam sinh khác b ạ n tốt mà lại lại còn chuyên môn chờ đối phương hồi phục mẹ của ta ơi tin tức này muốn là truyền hồi gia tộc cố g i a đều sắp địa chấn cố nhạt nhạt một mặt rung động cố hoan hoan mỹu mày lại đang muốn nói cái gì lúc vòng tay phát r a đ i n h một tiếng cố hoan hoan đổi vội túi đầu nhìn qua gặp hảo hữu xin ở bên trong lấy được đối phương nhắn lại nàng ấn mở nhắn lại tấm xem xét thanh lanh gương mặt nhất thời cứng đờ thanh hoan ngươi tốt còn nhớ ta không độc thích vớ đen đôi chân dài ngươi là ai chương một trăm chín mươi mốt phát điên cố hoan hoan thanh đồng tứ tinh chương một trăm chín mươi mốt phát điên cố hoan hoan thanh đồng tứ tinh độc thích vớ đen đôi chân dài ngươi là ai cố hoan hoan kinh ngạc nhìn một câu nói kia nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới nàng đã làm tốt bị cự tuyển chuẩn bị tâm lý dù sao mạ mội thêm hảo hữu không đồng ý cũng rất bình thường chỉ là cố hoan hoan làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng mới đối chiến không lâu nữa mà thôi người này vậy mà liền đã đối nàng không có một tia ấn tượng hoàn toàn không biết nàng là ai nhìn lấy ngươi là ai ba chữ này cố hoan hoan hà to miệng lại không nói ra một chữ tới ta thực lực cũng không kém đi chẳng lẽ hắn đụng phải đối thủ đều so với ta mạnh hơn sao cố hoan hoan thậm chí có như vậy trong nháy mắt hoài nghi lên thực lực của mình thanh hoan ta trước đó theo ngươi xứng đôi đ ế n qua dùng kiếm nữ sinh kia màu đen luyện công bảo màu đen cao đôi ngựa ngươi sau cùng dùng thương xuyên qua đánh bại ta ta muốn theo ngươi dùng tự định nghĩa hình thức tiến hành luật bản Đây đối với cố h nhau thực lực tăng lên đều có nhất định chỗ ú n lẫn tăng lên g ta t lực đều có t Cố hoan hoan lần lại, lạ lần lại là là nữa nhắn lại, trước là sao quen, lần này nhắn lại nàng viết vô cùng kỹ cảng, sợ tô hổng còn nghĩ không ra nàng là ai. Khả năng hắn là thật quên sao ra ai. Khả thật viết trước tô sợ vô kỹ điểm cái cần Cố phải tới, đi. i này nhớ thông bạn hoan hoan tốt sẽ qua đ kích gửi đi trong lòng yên lặng thầm nghĩ cơ hội là một giây sau vòng tay lập tức đinh một tiếng biểu hiện nàng nhận được hồi phục xin lỗi theo ngư i luận bản đối ta thực lực tăng lên quá nhỏ ta đối với làm bồi luyện không có hứng thú gì người tăng thêm đ ộ n thích vớ đen đôi chân dài hảo hữu xin đã bị cự tuyệt nhắn lại về sau đối phương vậy mà trực tiếp cự tuyệt hảo hữu x i n h triệt để cắt đứt nhắn lại tấm câu thông cố hoan hoan trong nháy mắt l â y người nhìn lấy cái này hai đạo nhắc nhở nàng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần trong đầu không ngừng vàng trở lại câu nói kia theo ngư ơ i luận bàn đối ta thực lực tăng lên quá nhỏ ta đối với làm bồi luyện không có hứng thú gì ta đối với làm bồi luyện không có hứng thú gì làm bồi luyện không có hứng thú gì bồi luyện cố hoan hoan thanh lãnh khuôn mặt dần dần hiện hiện kinh ngạc cùng xấu hổ giận dữ nàng âm điệu cao tám cái độ bồi luyện rõ ràng trước đó đối chiến đối phương chỉ là đột nhiên dùng phong linh khí nàng do xoay sở không kịp mới bị đánh bại nếu như lại cho nàng một cơ hội cố hoan hoan cảm thấy thắng bại còn chưa thể biết được mà bây giờ đối phương vậy mà nói không nguyện ý làm bổ luyện thậm chí cũng không nguyện ý nói luận bàn hai chữ bổ luyện chỉ có thực lực sai biệt to lớn mới có thể dùng được bổ luyện hai chữ này người cố hoan hoan tức giận đến bả vai đều tại run nhẹ nhẹ nàng lui ra giả lập không gian lúc vốn là đã triệt để tỉnh táo lại đối phương cự tuyệt thì cự tuyệt sẽ không ảnh hưởng chút nào đến tâm cảnh của nàng nhưng bây giờ bổ luyện cố hoan hoan tức giận đến nghiến chặt hàm răng tinh xảo gương mặt đều dẫn đến hơi hơi đỏ lên nàng thật nhanh một lần nữa phát ra hảo hữu xin tại nhắn lại trên bàn viết xuống thanh hoan tự lại cuồng tuyệt đối không nên để cho ta gặp lại ngươi thanh hoan bồi luyện chúng ta rõ ràng thực lực sai biệt cũng không lớn nàng kích động liên phát hai đầu nhắn lại thậm chí mỗi đoạn nhắn lại đằng sau đều đánh liên tục ba cái dấu chấm than phát xong về sau cố hoan hoan thì gắt gao nhìn chằm chằm nhắn lại tấm nàng hiện tại đã không quan tâm thêm hảo hữu chỉ muốn xác định đối phương thấy được cái này nhắn lại sau đó năm phút trôi qua mười phút trôi qua không có bất kỳ cái gì hồi phục không thấy được vẫn là không để mắt đến cố hoan hoan chưa từ bỏ ý định lần nữa phát ra một đầu nhắn lại tiếp x u ố n g bắn ra nhắc nhở lại làm cho nàng đầu góc trống giống ngươi đã bị đối phương kéo đen không cách nào nhắn lại a cố hoan hoan trong nháy mắt phát điên hai tay ôm đầu làm tức chết một bên cố nhạc nhạc nhìn lấy chính mình tỉ tỉ bộ rắn g này cả người đều mộng hắn chưa bao giờ thấy qua cố hoan hoan bởi vì làm một cái người sinh ra to lớn như vậy tâm tình chậm trợn một phút đồng hồ trước t ô hỏng chỗ giả lập không gian bên trong thực lực tuy nhiên rất mạnh nhưng đã đánh bại một lần đã cầm võ đạo giá trị ta còn theo ngươi lãng phí thời gian đánh cái gì t ô hồng hồi phục không có hứng thú gì làm buổi luyện nhắn lại về sau trực tiếp cự tuyệt hảo hữu xin chính muốn tiếp tục xứng đôi đinh một tiếng hảo hữu xin lại tới nữ nhân phiền quá ạ thật không thể trêu chọc nhìn đối phương một giây một đầu nhắn lại tốc độ kinh khủng t ô hồng từ đ ấ y lòng phát ra một tiếng cảm k h á i sau một khắc t ô hồng không chút do dự kéo đen cố hoan hoan cuối cùng thanh tĩnh t ô hồng lắc đầu tiếp tục bắt đầu xứng đôi đối thủ chờ đợi xứng đôi quá trình bên trong t ô hồng suy nghĩ lên ngay sau đó trả thái tiếp ngay cả chiến đấu tinh thần lực tiêu hao làm đến hắn lúc này cảm thấy não tự ẩn ẩn có chút dễ ẩm xương cảm giác đây là ta thân là tinh thần nghiệm sư tình hồ dưới đổi lại những thiên tài khác lúc này cũng đã bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn bên dưới tô hồng mở ra giả thuyết màn hình liên q u a đẳng cấp thanh đồng tứ tinh 6%. thương pháp nhị đoạn tứ tinh 25%. thân pháp nhị đoạn nhất tinh 12%, t h a thanh đồng tứ tinh trải qua qua vừa rồi một phen liên thắng tô hồng cũng phát hiện bảo trì liên thắng trạng thái dưới đẳng cấp tăng lên tốc độ sẽ dần dần tăng tốc mà lại liên thắng ghi chép bảo trì đến càng lâu một lần thắng trận gia tăng tiến độ thì càng cao đáng tiếc ngoại trừ cái này thanh hoan thực lực cũng t n g được hắn đối thủ của hắn đều có yếu dẫn đến ta thương pháp cùng thân pháp độ thuần thục tăng trưởng quá t r ư ở n thiên phú lại người tiên cũng phải thông qua đối chiến mới có thể tăng lên độ thuần thục đối thủ bị hắn mấy phát b i ể u sát tự nhiên tăng lên không có bao nhiêu độ thuần thục t ô hồng chỗ lấy không thêm thanh hoan một mặt là bởi vì không cách nào thu hoạch được võ đạo giá trị một mặt là bởi vì mở tự định nghĩa gian phòng là tăng lên không được đẳng cấp cùng thanh hoan luật bản cố nhiên có thể tăng lên độ thuần t h ụ nhưng là đẳng cấp cấp tốc tăng lên đối thủ tự nhiên cũng sẽ biến càng ngày càng mạnh dạng này xem xét thêm hảo hữu thì không có ý nghĩa gì Mà lại, cho dù tăng thêm h ả o hữu bằng chính mình thiên phú thông qua luận bản tăng lên độ thuần thục tuyệt đối là muốn so thanh hoan mạnh rất nhiều đến lúc đó lẫn nhau trên lệnh tuyệt đối sẽ kéo ra chính mình dần dần thì không cách nào thông qua luận bản thu hoạch được độ thuần thục sau đó thì thật thành cho đối phương ngồi luyện ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tự thân tăng lên hiệu suất đến mức luận bản đến không cách nào thu hoạch được độ thuần thục sau liền trực tiếp rời đi tô hồng cũng không làm được loại này sử dụng hết người thì một chân đá văng cử động bởi vậy dứt khoát không thêm trừ phi hắn đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định bị người các loại treo lên đánh khi đó suy nghĩ thêm thông qua luận bản tăng lên độ thuần thục ũ n g không mượt tuy nói xứng đôi đối thủ ngoại trừ thanh hoan cái khác đều rất yếu nhưng dù cho như thế tại vạn cổ vô song thiên phú ra chỉ dưới tô hồng độ thuần thục cũng đã nhận được nhất định nhỏ bé tăng lên thương pháp tăng lên hai thân pháp tăng lên ba ngoại trừ thiên phú bên ngoài cái này giả lập thiên thê đối với chiến đấu kỹ xảo ước định cũng s ắ c thực hà khắc tới cực điểm tô hồng đối cái này thiên thê ước định phi thường hài lòng càng là hà khắc tiến bộ của hắn không gian lại càng lớn cho dù chỉ là một phần trăm tăng lên nhưng biến hóa lại không nhỏ tô hồng rõ ràng cảm giác được vô luận là thương pháp vẫn là thân pháp đều so trước đó phải nhanh một kia lúc này bắn ra một đạo cửa sổ nhắc nhở hắn xứng đôi đến đối thủ thời gian kế tiếp bên trong tô hồng một đường liên thắng quét ngang cùng đẳng cấp võ giả đại bộ phận đối thủ đều là mấy phát thì nhẹ nhõm nghiên ép thỉnh thoảng sẽ đụng phải một số lợi hại bất quá tại tô hồng thương pháp phía dưới cũng không kiên trì được bao lâu liền bị hắn trực tiếp đánh giết thằng đến lần nữa kết thúc một trận chiến đấu lúc xuất hiện tại giả lập không gian bên trong tô hồng vừa mới xuất hiện thì trước mắt biến thành màu đen é m chút một đầu mới ngã xuống đất đau đầu mơ nước, nước tinh thần lực tiêu hao tới cực điểm gánh không được tô hồng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hướng giả thuyết màn hình đ theo ư Thương trưởng ơ n nhị đoạn tứ tinh,、25%. Thân pháp, nhị đoạn nhất tinh, không thân tiến tăng Xứng nút cũng thay đổi bụi, không nhất g pháp, pháp, pháp pháp thay thêm thay thể lại điểm kích, hạ hạ. h cái xá. đổi, độ đôi đổi điểm Đệ lại lại tứ tốt t bụi, khoang giả lập bên trong ngồi dậy t ô hồng xoa nhẹ một hồi lâu h u y ệ t thái dương mới cảm giác đau đầu chuyển tốt một chút tinh thần lực tiêu hao về sau phải chú ý muốn sách sớm một chút bên dưới nếu không tích lũy tháng này g khẳng định sẽ tạo thành không cách nào bù đắp bị thương t ô hồng nội thị trong đầu tinh thần lực phát hiện cơ hồ khô cạn trong lòng yên lặng t h ầ nghĩ lại nhưng đã ba giờ sáng nhanh nghỉ ngơi buổi sáng còn có tân sinh gặp mặt hội mà lại buổi chiều còn có túc xá tranh đoạt chiến nhất định phải sớm một chút lên đem võ đạo giá trị phân phối rơi tuy nói tự thân bị phân phối đến đệ nhất túc xá nhưng tô hồng tâm lý không có chút nào khinh thường những thiên tài khác ý nghĩ mà lại phân đến đệ nhất túc xá hắn đã định trước sẽ bị n h ầ m vào không nói những cái khác thứ hai túc xá đến thứ mười túc xá thiên tài tại túc xá tranh đoạt chiến lúc tuyệt đối sẽ để mắt tới hắn thậm chí một đám người vây công hắn tình huống cũng không phải là không có khả năng phát sinh cho nên hắn hôm nay lấy được võ đạo giá trị không có khả năng giữ lấy nhất định phải dùng xong sử dụng tốt nhất tăng lên thực lực lấy tay vòng định cái đồng hồ báo thức tô hồng lập tức đứng người lên kéo lấy mệt mọi thân thể hướng giường đi đến hắn đã mệt liền tắm đều không muốn rửa thân thể vừa chạm đến giường nháy mắt tô hồng trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ chương một trăm chín mươi hai tô hồng mồ hôi đầm địa chương một trăm chín mươi hai tô hồng mồ hôi đầm địa sớm hơn bảy giờ đinh vòng tay đồng hồ báo thức vang lên n ằ m n g a y hó hó tô hồng trong nháy mắt mở t o mắt tuy nhiên ba giờ sáng mới ngủ đến bây giờ cũng đi ngủ bốn giờ nhưng tô hồng tinh thần trạng thái cũng đã khôi phục được định phong đây là bởi vì hắn trước khi ngủ gặm mấy cái chuyên môn dùng để khôi phục trạng thái đang ăn、dược. tứ phẩm khôi phục đan dược tỉnh t h ầ n hoàn cái này đan dược nói là lấy ra thời khắc mấu chốt bảo mệnh đều không quá phận đây là trước khi đi thành chủ chuyên môn đưa cho hắn giá cả không í t tô hồng một mực không có bỏ được ăn nhưng cân nhắc đến túc xá tranh đoạt chiến sắp đến cũng chỉ có thể ăn hết một viên dùng để cấp tốc khôi phục trạng thái mở ra mặt bảng giao diện thuộc tính cấp tốc hiện hiện tô hồng đang muốn hướng võ đạo giá trị nhìn qua lại khẽ ổ lên một tiếng chỉ thấy mặt bảng phía trên nhiều hai hàng thương pháp nhị đoạn tử tinh hai mươi lăm phần trăm thân pháp nhị đoạn nhất tinh mười ba phần trăm chính là giả lập thiên thê bên trong mặt bảng thương pháp cùng thân pháp vậy mà cũng xuất hiện ở mặt bảng phía trên đây là chuyện tốt hắn về sau có thể càng trực quan quan sát được tăng lên tiến độ ngay sau đó tô hồng thì nhìn hướng võ đạo giá trị một cột võ đạo giá trị sáu trăm hai mươi đáng tiếc giả lập thiên thê bên trong tất cả võ giả nhục thân đều là tam g i a i sơ đoạn làm ta võ đạo giá trị đều ít một chút bất quá tô hồng cũng không thất lạc mặc dù nói võ đạo giá trị lấy được so trong hiện thực muốn ít một chút có thể giả lập thiên thê thắng ở có thể một mực xứng đôi là một cái vô cùng ổn định thu hoạch được võ đạo giá trị nơi phát ra cũng không biết giả lập thiên thê bên trong đánh bại đối thủ về sau nếu như tại hiện thực đ ụ n phải vẫn là không có thể thu được võ đạo giá trị dù sao cảnh giới khẳng định là không giống nhau nếu có đặc thù thể chất cái kia thực lực thì càng là ngày đêm khác biệt tựa như tô hồng chính mình trở về hiện thực về sau có bá vương thể gia trì hắn một quyền cũng đủ để đánh chết giả lập thiên thê bên trong chính mình muốn thí nghiệm cũng là chuyện sau đó tất cả võ đại học sinh đều có thể đi vào giả lập thiên thê ta tối hôm qua đánh như thế mấy trận đ ụ n phải ma võ người sát xuất quá nhỏ hơn nữa còn phải là thiên tài tô hồng không có quá nhiều xoắn suýt đem sáu trăm hai mươi điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại bá vương thể phía trên linh d i i bá vương thể tiến độ bắt đầu tăng gọn theo 36% tăng lên đến 42.2%. thêm hết điểm trong nháy mắt từng dòng nước cấm bắt đầu hiện lên ở tô hồng thể nội không ngừng cọ rửa toàn thân da thịt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đọ lên chỉ bất quá lần này thêm điểm tiến độ cùng lúc trước không so được loại trạng thái này rất nhanh rút đi lực lượng so trước đó tăng lên c h í ít 5 ă 0 sáu kg tô hồng nắm chặt lại quyền thích ứng sau khi tăng lên lực lượng cái này bá vương thể không thể không nói mặc dù là tiêu hao võ đạo giá trị nhà giàu có thể cái này tăng lên cũng xác thực thực sự một tiến độ cơ h ộ i liền có thể tăng trưởng một trăm kg lực lượng cực kỳ khủng bố phải biết bình thường tam giai sơ đoạn võ giả đều chỉ có bản nhỏ ngàn kg lực lượng mà thôi thiên tài ngoại trừ mà tô hồng dù là không tính tự thân cảnh giới chỉ nhìn bá vương thể tiến độ liền đã đẻ qua võ giả tầm thường lực lượng ngay tại tô hồng vừa mới tăng lên hoàn tất thời điểm một thanh âm vang vọng cả tòa mà võ trường học tất cả tân sinh trong vòng mười phút tại số mười ba thao trường tập hợp tìm không thấy vị trí vòng tay bên trên có địa đồ mỗi đến trên một phút đồng hồ khấu trừ mười điểm t í c h phân tôi n Tô hồng, Tô hồng cũng cảm giác được trí đạo mang theo cảm giác gáp bách ánh mắt hướng hắn q u é t tới t ô hồng nghiêng đầu nhìn một cái chỉ thấy thứ hai túc xá đến thứ mười túc xá chủ nhân lúc này đều đứng tại cửa ra vào chính đánh giá chính mình đây chính là bị phân đến đệ nhất túc xá ra hỏa nhìn qua giống như không ra sao a cố nhạc nhạc nói thầm một tiếng có một cái vóc người nhỏ gậy thanh tú thiếu niên hướng t ô hồng nết miệng gửi một tiếng anh em ta gọi đường cô vân buổi triệu túc xá tranh đoạn chiến đệ nhất túc xá thì là của ta a tô hồng cười cười không nói thêm gì cái này thanh tú thiếu niên gặp khiêu khích vô hiệu đông cảm giác không thú vị nhúm vai liền rời đi những người khác cũng nhanh chóng nhanh rời đi cố nhạc nhạc nói tỉ chúng ta cũng đi nhanh đi cố hoan hoan không để ý tới hắn lúc này t r o n g mắt của nàng tập trung ở tô hồng trường thường trong tay phía trên ánh mắt mang theo vài phần do dự hôm qua bị kéo đen sau về sau nàng liền lên tâm mặc dù nói đối phương người sử dụng tên không đúng đắn nhưng là cái kia thực lực lại là nhất đàng cao loại này thiên tài không phải tiến ma võ cũng là tiến đến võ tuyệt không những khả năng khác bởi vậy cố hoan hoan hôm nay vừa ra khỏi cửa thì lập tức dò xét những thiên tài khác vũ khí sau cùng phát hiện chỉ có ở tại đệ nhất túc xá tô hồng là dùng thương cái này khiến cố hoan hoan trong lòng lên mấy phần lòng nghi ngờ lấy người kia so với nàng kiếm pháp còn mạnh hơn t ư ơ n g pháp có thể ở tại đệ nhất túc xá tựa hồ cũng rất hợp lý dù sao chính nàng thế nhưng là bị tùy cơ phân đến thứ hai túc xá ngươi nhìn ta làm gì tô hồng lúc này chú ý tới cố hoan hoan nhìn mình tầm chầm có chút nghi ngờ hỏi nữ sinh này sẽ không theo tối hôm qua thanh hoan một dạng cũng muốn tìm chính mình buổi l u y n a ngươi tốt cố hoan hoan hào phóng lên tiếng trào t ô hồng lễ phép đáp lại hàn huyên không có vài câu cố hoan hoan liền bắt đầu thăm dò ta gọi cố hoan hoan tại giả lập thiên thê bên trong người sử dụng tên là thanh hoan đã chúng ta đều là ma võ tân sinh muốn không thêm cái h ả o hữu ngay vậy cố nhạc nhạc nhất thời ngây người không dám tin nhìn lấy tỷ tỷ mình tình huống như thế nào tỷ tỷ đ ổ i tính không thành tối hôm qua tại giả lập thiên thê bên trong chủ động thêm người h ả o hữu cái này còn còn có thể lý giải hôm nay đây là cái gì tình huống người này lại là lần đầu tiên gặp mặt ta không phải liền là lớn lên so ta đẹp trai ước điểm sao cố nhạc nhạc liếc mắt tô hồng khuôn mặt trong lòng oan thầm mà lúc này tô hồng cũng ngây n g ẩ n cả người có chút cổ quái mắt nhìn cố hoan hoan đây chính là tối hôm qua cái kia nữ nhân đ i ê n còn thật đừng nói cố này thanh lanh khí chất hoàn toàn nhìn không ra a thêm h ả o hữu cái này còn thêm cọp lông a người sử dụng tên vừa báo đoán chừng cái này cố hoan hoan giết hắn tâm đều có mà lại cho dù không có chuyện này tô hồng cũng là không định thêm h ả o hữu thật sự là cái kia người sử dụng tên không lấy ra được a tô hồng này lại có chút hối hận lúc trước đặt tên liền nên kiên nhẫn một điểm giả lập thiên thê có thể hay không đổi tên a muốn không ta thẳng thắn đem hào hữu xin nốt được tô hồng đã bắt đầu nghiêm túc suy tính tới cái ý nghĩ này dù sao cái kia danh tự thực sự có chút xa chết bất quá may ra cái này trung quy là cái giả lập tên chỉ cần hắn không b ạ i lộ không có khả năng có người có thể nhận ra hắn hiện thực thân phận xin lỗi có thể là ta quá gấp gặp tô hồng chậm chạp không có trả lời hiển nhiên là muốn cự tuyệt cố hoan hoan nói như vậy nói tô hồng nhất thời nhẹ nhàng thở ra bất quá chúng ta sớm muộn sẽ nhận biết ngươi đã có thể ở lại đệ nhất túc xá thực lực khẳng định rất mạnh tương lai nhất định có thể đăng bảng tô hồng là người hiếm thấy có chút cả lắm đợi lắm nữa đăng bảng liền sẽ nhận biết là có ý gì ngươi không biết ngành đầu cố hoan hoan mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc trận giải thích nói chỉ cần đăng bảng liền sẽ biểu hiện ngươi là đến từ cái nào chỗ võ đại nếu như là một số tông sư hoặc thế lực khác võ giả đồng dạng sẽ hiển lộ ra chỉ biểu hiện võ đại sao tô hồng vừa thở dài một hơi đây không phải có khỏe không võ đại thiên tài là không giấu được tỷ như am hiểu dùng võ kíp cùng binh khí đăng bảng s、so、a so sánh một chút rất dễ dàng liền có thể nhận ra cái này nhẹ nhàng một câu nghe vào tô hồng trong thai còn như lôi đình nổ vàng ngón chân trong nháy mắt đập điện mồ hôi đầm đĩa hắn ngây người một hồi lâu gặp cố hoan hoan ánh mắt lộ ra một v ệ hoài nghi tô hồng ngượng cười nói. có đúng không ta còn thật không biết ta ha ha chẳng lẽ lại tên ngươi cùng hình tượng đều là tùy tiện làm cố hoan hoan ánh mắt lại hiện hiện vẻ hoài nghi tô hồng nghiêm mặt nói đương nhiên không có khả năng ta giống như là loại kia tùy tiện lấy người sao ta người này là rất châm ổn xưa nay không làm những thứ này loẹ loẹ đồ vật gặp tô hồng vẻ mặt thành thật mà lại cho người cảm giác xác thực cũng so sánh châm ổn cố hoan, hoan hoài a n h o nghi trong lòng giảm xuống không í t lúc này thúc giục tân sinh tiến về thao trường thanh â m vang lên lần nữa cố hoan, hoan liền cùng cố nhạc nhạc rời đi ni mã bọn hắn chân trước vừa đi tô hồng chân sau thì đưa tay lau mồ hôi lạnh hắn hiếm thấy ở trong lòng giận mắng cái này ma võ giả lập thiên thê hướng dẫn sử dụng là chuyện gì xảy ra chuyện trọng yếu như vậy vậy mà đều không v i ế t hạ i người a ta về sau khẳng định phải đăng bảng nếu như người khác hỏi ta cắn chết không thừa nhận cần phải thì không thành vấn đề đi tô hồng an ủi giống như thầm nghĩ trong lòng được rồi đến lúc đó lại nói dù sao việc đã đến nước này xoắn suýt cũng vô dụng tô hồng cấp tốc hướng số mười ba thao trường tiền đến chương một trăm chín mươi ba vô tình nghiền ép trang một trang a hôn trưởng nhóm chương một trăm chín mươi ba vô tình n g h ì n ép trang một trang a hôn trưởng nhóm ma võ cả ngôi trường học chiếm diện tích tiếp cận ba mươi km vông. tô hồng trước đó còn không có khái niệm gì lúc này nhìn lấy vòng tay địa đồ hắn mới chính thức ý thức được ma võ đến tột cùng đại đến trình độ nào chỉ là thao trường thì khoảng t r ư ờ n g ba mươi cái cùng nhau đi tới tô hồng đường qua không ít thao trường mỗi cái thao trường phía trên đều kín người hết chỗ đến không hết học trường học tỷ tại huy sái mồ hôi cái tia nồng đậm huyết khí cho dù ngăn cách mấy trăm mét tô hồng đều có thể cảm thấy một cỗ cảm giác các bách những cái này học trường học tỷ phần lớn đều là tứ giai trong đó thậm chí ngay cả ngũ giai đều có mấy cái tứ ngũ giai võ giả đã thuộc về nhân tộc trung kiên lực lượng nếu là đặt ở giang nam tỉnh cái k i u đủ để phân phối đến một tòa xa xôi thành thị làm thành chủ danh phó kỳ thực thổ địa chủ có thể kết quả tại ma võ vẫn chỉ là học sinh mà lại tô hồng rõ ràng cảm giác được đại đa số học t r ư ờ n g học tỷ toàn thân đều lộ ra một c â u ngay ngắn nghiêm nghị đi qua lúc có người chú ý tới hắn hướng hắn quét tới liếc một chút cứ như vậy liếc một chút cảm giác gác bách mạnh khiến người ta khó có thể tin nghe nói võ đại học sinh thực lực mạnh liền đã có thể tiến về chư thiên chiến trường những cái này học trưởng học tỷ tuyệt đối đi qua tô hồng cũng từng giết rất nhiều hứng thú thế nhưng là cùng những cái này học trường học tỷ so r a rõ ràng kém như vậy một cỗ l i ề u mạng giống như chơi l i ề u năm thứ nhất đại học thời kỳ lao sư hẳn là sẽ giảng liên quan tới chư thiên chiến trường sự t ì n h ta phải nhanh một chút đột phá từ dai đến lúc đó tìm cơ hội đi xem một chút đối với chư thiên chiến trường tô hồng trong lòng lại tâm thần bất định lại chờ mong cho dù là nhân tộc bên trong người bình thường đều hiểu chư thiên chiến trường là tuyệt đối võ giả cối say thịt thế nhưng là tô hồng cũng không có quên lúc trước đánh bại cái kia thiên thần tộc lấy được đại lượng võ đạo giá trị nghĩ như vậy tô hồng rất mau tới đến số m ư ơ i ba theo trường lúc này số một ư ơ i ba thao trường bên trong đã kín người hết chỗ liếc nhìn lại đen nghị một mảnh toàn bộ là năm nay tân sinh làm đỉnh cấp võ đại ma võ tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh là phi thường h ạ khắc không giống cái khác võ đại hơi một tí một năm tân sinh thì có mấy vạn người ma võ hàng năm tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh thẻ vô cùng chết bình quân x u ố n g tới một năm chiêu sinh chỉ có chừng năm người nếu như đem toàn trường học sinh tính cả tính toán đâu ra đấy cũng liền hai vạn ra mặt mà như vậy hai vạn người lại dùng đến ba mươi km vông trường học nhưng là cái khác bất luận cái gì võ đại đều không có dị nghị đơn giản là có thể thi được ma võ cái kia đều là tuyệt đối t h i tài tuy tiện một người thả tại bên ngoài vậy cũng là danh giáo cấp được như vậy tựa như là vương thiên thác bọn người tuy nhiên chỉ có nhị giai cùng tô hồng so già không cao nhưng cũng đã nói đây là cùng tô hồng so cái khác cùng tuổi học sinh tuyệt đại đa số liền nhất giai võ giả đều còn không có đột phá đây năm nghìn tên thiên tài cạnh tranh a tô hồng lắc đầu đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi sở hữu người đến đông đủ rất nhanh mười phút đồng hồ thời gian để đến được t h a o trường mấy cái hợp kim cửa lớn trong n g á y mắt đóng lại may ra có thể đi vào ma võ tân sinh cơ bản người người đều có một viên mạnh lên trái tim đến trễ là không thể nào lúc này trên bục giảng đi đến mười mấy bóng người đó là hiệu trưởng lý trình đạo hh ắ c ắ c ta đến ma võ rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì vị này bao che cho con hiệu trưởng a hừ c ù n g ném cục gạch đều có thể nện và có bối cảnh đế võ s o ra đối với ta loại này xuất thân người bình thường công bình cạnh tranh ma võ tự nhiên là lựa chọn duy nhất tân sinh nhóm nghị luận ở mỹ nhìn qua trên đài lý trình đạo ánh mắt tràn ngập chờ mong an tĩnh lý trình đạo đưa tay đ ể ép toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại hôm nay là tân sinh gặp mặt hội cũng không có sự tình gì khác chủ yếu là để cho các ngươi biết nhau nhận biết lý trình đạo cười hít mắt nói đương nhiên nếu là võ giả nhận biết phương thức nhà vậy dĩ nhiên muốn dùng thực lực nói chuyện hiện tại bắt đầu tất cả tân sinh đều mỗi người phóng thích u y áp không thể độc thủ chỉ phóng thích u y áp không kiên trì nổi chính mình lui về phía sau kiên trì đến sau cùng có thể đứng ở phía trước có tích phân khen thưởng tất cả tân sinh đều sửng sốt một chút h i ệ n nhiên không nghĩ tới lý hiệu trưởng không có giảng vài câu liền bắt đầu đơn giản như vậy thô bạo khảo nghiệm ông có tân sinh phản ứng nhanh trong nháy mắt phóng thích u y áp khoảng cách người này gần mấy tên tân sinh lập tức không cam lòng yếu thế phóng thích u y áp hướng bốn phía áp đi cơ hồ là trong nháy mắt theo trường phía trên cơ hồ liền bị huyết khí bao phủ mạnh yếu khác biệt u y áp càng là đếm cũng đếm không xuể tại cái này nặng bao nhiêu u y áp áp b ắ h d ư ớ i rất nhanh liền có học sinh không đáng tin cậy một mặt không cam lòng hướng thao trường phía sau thối lui người cũng lui về phía sau tô hồng bên trái một tên tân sinh cởi hì hì tập trung u y áp m u ố n t r ư ớ c đem lân cận tô hồng đào thải ra khỏi cục tô hồng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút cái này khảo nghiệm rõ ràng cũng là lấy ra sàng chọn ra một đám thực lực khá mạnh tân sinh lý hiệu trưởng sau lưng còn đứng lấy mười mấy người cái này vô cùng có khả năng cũng là nhắc tới trước chọn lựa học sinh đám đạo sư nay lại biểu hiện xuất chúng Tự ngay h sau đó lấy tô hồng làm trung tâm tân sinh nhóm như bị mạnh gió thổi qua cỏ dại giống như từng mảnh nhỏ cấp tốc ngã xuống cái này huy áp thảo hắn thật sự là tân sinh một số xa một chút tân sinh cảm nhận được tô hồng huy áp lúc mặt đều xanh liều mạng hướng phía sau xê dịch vẹn vẹn ba giây đồng hồ chen trúc thao trường phía trên tô hồng bên cạnh lại xuất hiện một cái mười mấy thức khu không người không chỉ là tô hồng bật hết hỏa lực cơ hồ là đồng thời thao trường phía trên những phương hướng khác cũng dần dần vang lên từng tiếng khó có thể tin kinh hô nếu như theo thao trường phía trên không nhìn qua có thể rõ ràng nhìn đến nguyên bản đen nghị thao trường lúc này xuất hiện mấy chục cái trống trải khu vực giống như là cố hoan hoan cố nhạc nhạc đường cô vân b ọ n người lúc này đều t ạ i biểu hiện lấy chính mình xa như vậy siêu người khác thực lực cứ như vậy một chút thời gian không biết bao nhiêu tân sinh bị ép sớm đào thải thối lui đến thao trường phía sau nhìn lấy tô hồng mọi người trong ánh mắt của bọn hắn phủ đầy phức tạp cùng thất lạc có thể đi vào ma võ tại mỗi người thành thị thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối đều thuộc về phong vân nhân vật nhưng bây giờ cứ như vậy vài giây đồng hồ cường đại hơn thiên tài lấy l ã n h khóc vô tình nghiền ép chi thế lập tức để bọn hắn minh bạch nhân ngoại hữu nhân đạo lý lúc này một đám thiên tài đều đã đào thải rơi gần nhất một nhóm học sinh lập tức bắt đầu di chuyển tốc độ thôi động uy áp hướng về những học sinh khác n h a n đi bọn hắn trong lòng vô cùng rõ ràng lúc này đào thải học sinh càng nhiều bọn hắn thì càng có thể được đến coi trọng theo trường phía trên mỗi một giây đồng hồ đều có mười mười mấy tên học sinh bị đào thải bị loại. nguyên bản kín người hết chỗ thao trường phía trên cấp tốc bắt đầu biến đến vắng vẻ mà thao trường phía sau thì là chật ních bị đào thải rơi học sinh đồng thời số lượng còn đang không ngừng gia tăng trên bục giảng thấy cảnh này lý trình đạo cười nói thế nào đám này tiểu g i a hỏa cũng không tệ lắm phải không đâu chỉ không tệ à năm nay sinh nguyên chất lượng so bạch thương sinh cái kia giới đều mạnh hơn một chút ghê gớm chật chật hiệu trưởng ngài thật là xấu à, tô hồng rõ ràng mới tam giai sơ đoạn tại như vậy một đống tam giai trong phạm vi thậm chí tam giai cao đoạn tiên tài bên trong vốn là rất trói mắt ngài còn hết lần này tới lần khác cho phân đến đệ nhất túc xá đi h ắ c h ắ c tô hồng tiểu t ử này đầy đủ yêu nghiệt nếu luận mũi về thiên phú người nào có tư cách cùng hắn tranh giành đệ nhất túc xá cái kia ngược lại là cũng là trước mắt cảnh giới thấp chút xếp hạng mười vị trí đầu trong túc xá hắn là một cái duy nhất tam giai sơ đoạn thậm chí thì liền phân đến liên hợp b i ệ t thự học sinh đều có mấy cái tam giai trong phạm vi nói lời vô dụng làm gì ngươi muốn ngại cảnh giới thấp cái kia tô hồng ta thì cố mà làm thu đi đi đại gia ngươi cảnh giới thấp mới cần ta loại này ưu tú đạo sư đến dạy a đường cô vân tiểu từ kia tính tình rất hợp ta khẩu vị hơn nữa còn thân có lực lượng thể chất bảng thứ mười lực vương thể tiểu từ này ta mớn thôi đi ngươi nói tính toán tiểu tử này ta cũng muốn cố hoan hoan ta cũng muốn tô hồng ta còn muốn n g ư ơ i muốn ngươi mụ lao tử nắm đấm ngươi có muốn hay không mấy tên đạo sư lời nói còn chưa nói vài câu liên bắt đầu vén tay náo lên rất nhiều tại chỗ đánh một trận xu thế lúc này một vị để tóc d à i nam đạo sư c ư ờ i nói ta không cùng các ngươi tranh giành những học sinh khác ngao hải là tinh thần nhiệm sư tự nhiên nhập ta muôn hạ đối với hắn cái khác đạo sư không có phản bác đơn giản là cái này tóc g i i đạo sư đồng dạng là tinh thần n i ệ m sư sau đó cái khác đạo sư tiếp tục sắn tay á o được rồi mới nhập học lũ tiểu gia hỏa nhóm cũng còn nhìn lấy đây lý trình đạo quay đầu mắng tự mình là cái gì đ i ề u dạng ta không quản các ngươi nhưng tốt xấu tại tân sinh nhóm trước mặt trang một trang a một đám hôn trướng đồ chơi nghe nói như thế một đám đạo sư lập tức im lặng chê cởi đem tay h áo một lần nữa l ộ t xuống tới bọn hắn chỗ lấy ngoan như vậy không chỉ là bởi vì lý trình đạo là hiệu t r ư ở n g đơn giản như vậy càng quan trọng hơn là bởi vì vị này nếu là thật không cao hứng đây chính là thực sẽ đem người treo ngược lên rút đổi lại tự mình ngược lại là không quan trọng dù sao các vị đang ngồi những năm này đều nhớ không rõ bị rút qua bao nhiêu lần nhưng bây giờ n ế u như vậy tân sinh nhìn lấy đây cái này nếu như bị trước mặt mọi người treo ngược lên rút một trận bọn hắn cái này đạo sư còn cầm đầu làm dù nói thế nào cũng phải trang một trang cũng không thể tại cái này một giới tân sinh trước mặt nhanh như vậy thì bộc lộ ra bọn hắn những đạo sư này tốt đẹp phẩm chất tốt chương một trăm chín mươi b ố bị nhầm bảo vì t ô hồng làm áo cưới chương một trăm chín mươi b ố bị nhầm bảo vì t ô hồng làm áo cưới thì trên bục giảng một đám đạo sư đang khi nói chuyện thao trường phía trên t h c tế đã kinh biến đến mức phân biệt rõ ràng thực lực yếu toàn bộ đứng ở thao trường phía sau Mà tại thao t cái này hai mươi người sắc mặt đỏ bên khổ kiên trong Tại t phía r ư chỉ có tô hồng một người cảnh giới yếu nhất mới tam giai sơ đoạn mà còn lại một mươi chín người bên trong tam giai trong phạm vi chiếm cứ hơn phân nửa còn lại mấy người thì là tam giai cao đoạn cố hoan hoan liền làm một cái trong số đó có ý tứ phân đến đệ nhất túc xá ra hỏa vậy mà mới tam giai sơ đoạn hh ắ c ắ c không biết thực lực mạnh đến mức nào m à v õ mới dám như thế xếp hạng một đám thực lực tại tân sinh bên trong đứng hàng đầu thiên tài lúc này một bên đánh giá lấy tô hồng một bên thấp giọng tự nói tô hồng tuy nhiên cảnh giới là giữa sân thấp nhất nhưng không có một người khinh thường ngược lại trong lòng đề cao cảnh giác tam giai sơ đoạn cảnh giới lại đệ qua tại chỗ cả đám bị phân đến đệ nhất túc xá bản thân cái này liền đã mặt bên đã chứng minh tô hồng thực lực tuyệt đối viễn siêu cùng giai nhất là mọi người tại đây cảnh giới bại lộ sau mười chín tên thiên tài trong nháy mắt minh bạch túc xá này phân phối có cực lớn khả năng thì là dựa theo thực lực đến phân đơn giản là cái kêu mấy tên tam giai cao đoạn v õ giả đều xếp hạng cực cao gần như chỉ ở tô hồng phía dưới mà cái khác tam giai trong phạm vi thiên tài đều xếp tại cố hoan hoan bọn người về sau mà tô hồng lại là giữa sân duy nhất dị loại lấy tam giai sơ đoạn cảnh giới phân đến đệ nhất túc xá mười chín tên thiên tài muốn không chú ý hắn cũng khó khăn có lẽ cũng không phải là thực lực cũng có thể là hắn thiên phú cực cao cũng không phải là không thể được vô luận nói như thế nào về sau túc xá tranh đoạt chiến đối lên người này đều muốn cẩn thận một chút tô hồng đồng dạng đang quan sát những thứ này đứng sóng v a i thiên tài nhóm thân xác của hắn mười phần n g ư i ê m trọng chỉ tự uy áp phán đoán thực lực của những người này cho dù không bằng hắn cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu phải biết chớ nhìn hắn cảnh giới thấp nhất nhưng thân có ba vương thể thể nội huyết khí hùng hậu trình độ cũng không phải bình thường thiên tài võ giả có thể so sánh may ra ta ẩn giấu một tay tinh thần lực có thể làm làm b u i chiều túc xá tranh đoạt chiến át chủ bài dùng trên lực lượng tứ giai man long ta đều đánh chết những người này cũng cần phải không bằng ta tô hồng trong lòng cấp tốc phân tích ưu thế của mình ưu thế phân tích xong thì đến t i ê n thế yếu hắn cảnh giới thấp nhất theo lý mà nói tiếp tục năng lực chiến đấu cùng linh khí số lượng dự trữ đều là không bằng những thiên tài này nhưng vấn đề là hắn linh khí đi qua thất thần đỉnh thoái phiến gia trì lúc này linh khí số lượng dự trữ đủ để sánh ngang tứ dai v õ giả như thế xem xét ta giống như không có gì thế yếu tô hồng thầm nghĩ trong lòng lúc này phía sau học sinh gặp đã phân ra mạnh yếu mà lại bọn hắn cũng lẫn nhau không làm gì được đối phương thì hào hào thu liễm lại uy áp không lại lãng phí sức lực hào hào đưa ánh mắt về phía, phía trước nhất lúc này phía trước nhất hai mươi người lại căn bản không có thu liễm uy áp ý tứ lẫn nhau đều muốn âm thầm phân cao thấp muốn đệ qua đối phương một đầu đồng thời cũng nhìn xem người nào trước hết nhịn không được phân đến đệ nhất túc xá tô hồng tự nhiên là bọn hắn chủ công đối tượng mà lại mười chín người trong lòng đều có cùng một cái ý niệm trong đầu cái k i a chính là muốn nhìn một chút tô hồng thực lực đến tột cùng như thế nào đến tột cùng có tư cách gì bị phân đệ nhất túc xá ta liền biết đối với bị nhằm vào tô hồng đã sớm có chuẩn bị tâm lý bất quá chuẩn bị về chuẩn bị không có nghĩa là hắn không có tính khí tô hồng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ toàn thân huyết khí không còn có mảy may giữ lại triệt để phóng xuất ra vốn là cường hãn u áp uy lực lần nữa tăng lên một mảng lớn toàn lực ứng phó phía dưới bị cái này mười chín cố cường hãn uy áp nhà vào tô hồng vẫn bị áp lui về phía sau khoảng cách càng xa uy áp uy lực tự nhiên sẽ giảm b ấ t đi nhiều chỉ b ấ t quá ra ngoài dự liệu của mọi người chính là tô hồng vẹn vẹn lui ra mười mấy mét thân ảnh thì triệt để vững chắc không lui về sau nữa tình cảnh này nhìn đến cố hoan hoan đường cô vân bọn người đồng tử đ ố n g nhiên có rút lại một chút ra hòa này thật hay giả mười chín người nhằm vào hắn hắn mới lui mười, mười mấy mét thực lực này khó trách bị phân đến đệ nhất túc xá yêu nghiệt vẻ kinh ngạc đồng thời hiện lên ở mười chín tên thiên tài trên mặt bọn hắn nhìn hướng tô hồng ánh mắt biến đến chưa bao giờ có ngưng trọng bọn hắn tùy ý một người huy áp đều đủ để nghiền ép cùng giai võ giả nhưng bây giờ tuy nói không phải liên thủ huy áp có chỗ phân tán uy lực giảm nhiều nhưng dù cho như thế cái này thập cựu đạo huy áp giới cho dù là tứ giai võ giả tới đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn lúc này mới tam giai sơ đoạn ra hỏa dựa vào cái gì chỉ lui mười mấy mét thì triệt để gánh vác mà lại khuôn mặt cũng không có vật mẹo chỉ là cái chán dần dần hiện ra dọt dọt mồ hôi trước mắt tình cảnh này để đường cô vân ngao hải bọn người trong lòng đối tô hồng coi trọng lập tức cất cao tới cực điểm hắn đã vậy còn quá mạnh cố nhạc nhạc hết sức kinh ngạc cố hoan hoan trong mắt hiện hiện một vệ kinh hãi lúc này phía sau các học sinh đồng dạng nhìn thấy màn này biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn tuy nhiên không bằng đám này đỉnh cấp thiên tài nhưng nhãn lực tuyệt đối không yếu tự nhiên biết tô hồng là bị n h ầ m vào ta xem như minh bạch người này dựa vào cái gì bị phân đến đệ nhất túc xá khá lắm thực lực này có chút không hợp thói thường a ta trước đó nhìn đến cái này tam gia sơ đoạn phân đến đệ nhất túc xá còn cảm thấy kỳ quái ta ở liên bài túc xá đều là tam gia trong phạm vi hiện tại ta mới hiểu được thật hắn mụ yêu a người này tiếng than thở không ngừng vang lên nghe những âm thanh này phía trước mười chín người sắc mặt dần dần chầm xuống bản ý của bọn hắn là muốn nhằm vào tô hồng xem hắn thực lực đến tột cùng như thế nào hiện tại s á c thực đã nhìn ra thế nhưng là cái này trong lúc vô hình cũng cho tô hồng một cái bày ra thực lực sân khấu giờ phút này toàn trường phần lớn ánh mắt đều tập trung ở tô hồng trên thân cũng là tốt nhất chứng cứ mười chín tên thiên tài sắc mặt đen nhánh bọn hắn cái này xóm thao tác cơ h ộ là cho tô hồng làm áo cưới quan trọng ở chỗ bọn hắn căn bản không nghĩ tới tô hồng thực lực mạnh như thế Phạm một lại yếu ít, đừng nhìn hiện tại hắn toàn trường chúng mục nhưng đám này thiên tài uy áp ở đâu là có thể tùy tiệc kháng nhiều nhất lại kiên trì mười mấy giây thì gánh không được tô hồng cái chắn đã phủ đầy mồ hôi tốt tại lúc này tốt kết thúc lý trình đạo thanh nhâm chuyển đến quá thật cho hắn gánh vác mười chín tên thiên tài mặt đen lên không cam lòng thu liễm lại u y áp hô tô hồng nhất thời nhẹ nhàng thở ra cất bước hướng đi về trước đi đúng lúc này cảm nhận được tập trung trên người mình ánh mắt tô hồng đột nhiên linh cơ nhất động vốn là bình tĩnh gương mặt lập tức biến đến phẫn nộ chỉ thấy tô hồng mặt mũi tràn đầy o á n g i ậ n chỉ mười chín người hô lớn các ngươi lần này nhằm vào ta tô hồng ta tô hồng nhớ kỹ buổi chiều túc xá tranh đoạt chiến ta tô hồng thật tốt cùng các ngươi chơi một chút chương một trăm chín mươi lăm mà võ dương danh thảm liệt cạnh tranh chương một trăm chín mươi lăm mà võ dương danh thảm liệt cạnh tranh tô hồng kêu cực kỳ lớn tiếng thanh em vang vọng toàn bộ thao trường c h u y ể n vào trong thai của mọi người cố nhạc nhạc đường cô vân ngao hải bọn người đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo sắc mặt lập tức đ e n nhánh bọn hắn đã biết tô hồng tại làm cho gì mà lúc này tô hồng còn tại hô to các ngươi hôm nay nhằm vào ta tô hồng không cũng là bởi vì ta tô hồng bị phân đến đệ nhất túc xá à, không phải liền là ta tô hồng đẻ qua các ngươi một đầu sao ta tô hồng ngắn ngủi vài giây đồng hồ tiếng hò hét bên trong tô hồng hai chữ bị lặp đi lặp lại nhắc đến mấy chục lần hoa nguyên lai、like、hắn gọi tô hồng ta làm sao nhớ đến ở nơi nào giống như nghe qua danh tự chạy a cái này tựa như là giới này giang nam tỉnh võ trạng nguyên đi ta cũng nghĩ tới giang nam tỉnh võ trạng nguyên thì kêu tô hồng xem ra chính là người này ngưu bắc ca giang nam tỉnh năm nay võ trạng nguyên cái này cường độ xem như kéo căng tại tô hồng tận lực phía dưới đ ồ n g nhiên lúc hậu phương các học sinh đều hào hào tỉnh nộ lại biết tô hồng là ai n g h e đến mấy cái này thanh âm phía trước nhất đường cô vân đám người sắc mặt trong nháy mắt đen n h n h đến cái này là triệt để cho cái này gọi tô hồng ra hỏa làm áo cưới đi qua như thế một lần tân sinh còn sẽ có không có nhận biết tô hồng cho dù những cái kêu học trường học tỷ chỉ cần nghe nói lần này tân sinh gặp mặt hội sự tỉnh ai còn sẽ không nhớ được tô hồng ai có thể nghĩ tới tô hồng mới tiến ma võ ngày thứ hai danh khí thì vang vọng ma võ tin tức này nếu là c h u y ế n đi cho dù tần thiên liệt vương thanh sơn chờ ưu ái tô hồng tổng sư đều tuyệt đối phải m ộ n g phía trên một hồi lâu tiểu từ này ngược lại là sẽ đến sự tỉnh trên bục giảng nhìn đến tô hồng cử động lý trình đạo nhịn không được cười lên có ý tứ thiên tài nói chung cách đều có chút cổ quái hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bưng điểm ra đỡ cái này tô hồng ngược lại tốt hắc hắc loại thời điểm này bưng cái tiên là kẻ ngu à cơ hội khó được cái kia không biết xấu hổ liền nên không biết xấu hổ ra mặt tính là gì thực lực mới là đạo lý quyết định người nào dám chê cười ha ha muốn là cái này tô hồng không có trước đó một người ngạnh kháng một đám thiên tài uy áp cử động lúc này biểu hiện cũng là loại người nhưng hắn đã đã chứng minh chính mình thực lực các học sinh đương nhiên sẽ không để ý những thứ này chi tiết nhỏ một đám đạo sư nhìn đến vui vẻ không có một cái nào cảm thấy tô hồng cử động này có chút nào không t h ỏ a chỗ ngược lại cảm thấy thì phải như vậy đây chính là bọn họ ma võ một mực tôn sùng giáo dục lý niệm công bình công chính muốn hết thảy để muốn võ giả chính mình đi tranh giành đi đoạn mà bây giờ tô hồng biểu hiện chính hoàn mỹ phù hợp ma vó giáo dục lý niệm nếu như hôm nay tô hồng bưng cái kia có l ờ i hắn trước đó biểu hiện những học sinh mới khác cũng sẽ đi nghe ngóng tên của hắn nhưng là sau đó nghe ngóng các học sinh nhiệt tình khẳng định đều n h ạ t không ít thời điểm đó hiệu quả chỗ nào có thể cùng hiện tại so an tĩnh lúc này lý trình đạo mở miệng toàn trường nhất thời yên tĩnh đã tranh giành xong cái kia lần này tân sinh gặp mặt hội mục đích cũng liền đặt đến lý trình đạo quét mắt phía trước nhất hai mươi tên học sinh ánh mắt tại tô hồng trên thân dừng lại lâu nhất trước tiên nói khen thưởng có thể đứng ở phía trước nhất học sinh một người khen thưởng năm mươi t í c phân t h ế đội thứ hai hai mươi tích phân t h ế đội thứ ba m t ư ơ i tích phân không có thu hoạch được tích phân các học sinh cũng không cần thất lạc m à võ mạnh lên con đường rất nhiều giả lập thiên thê ta thì bất quá nhiều giới thiệu đến lúc đó chính mình đi vòng tay phía trên xem xét dừng một chút lý trình đạo cười tùng tìm nói ở chỗ này ta cường điệu giới thiệu cho các bạn học giới thiệu một chút giả lập thiên thê bảng danh sách cũng chính là ngoại giới đại chúng trong miệng tiềm long bảng tiềm long bảng cùng chia sáu bảng tông sư phía dưới mỗi giai làm một bảng mỗi một giai tiềm long bảng từ toàn quốc võ đại cùng giai võ giả cạnh tranh trên bảng chỉ có một nghìn cái vị trí có không t chỉ có như thế mà võ mạnh lên con đường còn có rất nhiều đến mức phải chăng có thể hưởng thụ được vẫn là câu nói kia chính mình đi tranh giành tiếng nói vừa ra tại mới vừa rồi bị uy áp bước lui đến thao trường phía sau các học sinh đều hào hào túi đầu nơi tay vòng phía trên tìm tòi phù hợp chính mình mạnh lên con đường Bọn hắn r ấ thứ hai ma võ nghiêm chỉnh năm làm, làm một học kỳ một học kỳ bên trong mỗi ba tháng liền sẽ ngoại lệ cử hành một lần võ đo khen thưởng một dạng phong phú ma võ bốn năm đều là như thế tất cả học sinh nhất định phải tham gia thứ ba toàn quốc võ đại giải đấu đến lúc đó sẽ ở trong trường tiến hành tuyển bạn chỉ có mười người có thể đại biểu ma võ đi dự thi khen thưởng ta cũng không muốn nói nhiều các ngươi chỉ cần nhớ kỹ vì ma võ tranh đoạt tài nguyên cùng vinh dự ma võ tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng dừng lại một hồi cho các học sinh lý giải và bước đệm thời gian sau lý trình đạo cười t ủ m tìm nói đến đón lê a ta cho giảng giải một chút túc xá chỗ khác biệt nghe nói như thế tất cả học sinh lập tức tinh thần tỉnh táo ta tin tưởng rất nhiều tân sinh hôm qua hẳn là không thiếu phản nàn bị phân phối đến cơ hồ đôi nát lầu ký túc xá đi lý trình đạo cười nói cái này một điểm cũng không gạt các ngươi chính là vì kích thích một chút các ngươi thảo trường phía sau vương tiên h thác trần tô đám người nhất thời khoe miệng giật một cái đến cái này lý hiệu trưởng trực tiếp thừa nhận còn được trên thực tế mà võ cho dù túc xá kém nhất đó cũng là trùng tu sạch sẽ phong đôi chỉ bất quá trong túc xá là không có cái gì luyện võ thiết bị túc xá phân có mấy cấp bậc mười ở giữa xếp hạng túc xá một trăm gian liên bài túc xá một nghìn ở giữa cá nhân túc xá về sau túc xá cũng không nhắc lại hôm qua phân phối chỉ có xếp hạng túc xá nhân viên phân phối đủ liên bài túc xá chỉ phân hai ba mươi người đến mức cá nhân túc xá thì là không có một người lý trình đạo thoải mái nói để một đám tân sinh đều không còn gì để nói khá lắm trực tiếp không diễn hôm qua còn nói tùy cơ đâu hiện tại thì đặt cái này tự bạo giống trần tô la đạo cái này tam giai học sinh nguyên một đám tức giận đến nghiến răng c h ắ c không được đâu bị phân đến lịch trình giống như túc xá bọn hắn lúc đó đều coi là ma võ năm nay tân sinh tất cả đều là tam giai lúc đó còn kém hoài nghi nhân sinh đều lúc này lý trình đạo một câu để tất cả học sinh hô hấp nhất thời gấp rút kết nối giả lập thiên thê khoang giả lập theo cá nhân túc xá bắt đầu liền sẽ trang bị cái này vừa nói xếp tại t h ê đ ộ i thứ hai thậm chí t h ê đ ộ i thứ ba tân sinh nhóm nhất thời cảm giác như có gai ở sau lưng hơi hơi quay đầu chỉ thấy phía sau tân sinh nhóm nhìn lấy bọn hắn ánh mắt đưa ra lục quang cùng một đầu sói đói không sai biệt lắm hắn mụ không tranh nổi những cái kia mạnh nhất một nghìn ở giữa cá nhân túc xá chúng ta còn không làm được các ngươi không biết bao nhiêu người trong lòng nghĩ như vậy hào hào hạ quyết định chuẩn bị xuống buổi trưa liều mạng bọn hắn biểu hiện như vậy cũng không ngoài ý mới thật sự là khoang giả lập quá trọng yếu tối hôm qua bọn hắn tiến về công cộng sân bãi dùng khoang giả lập một giờ lại muốn năm điểm tích lũy cái này đổi tính một chút dùng một giờ đến năm vạn l à m tính tệ nhập học khen thưởng một trăm điểm tích phân tổng cộng mới chỉ có thể sử dụng hai mươi giờ đến khoang giả lập mà bây giờ cá nhân túc xá liền có thể đơn động phân phối mà lại có một nghìn ở giữa năm nay tân sinh tổng cộng mới năm nghìn tà i hưu cái ý này vị lấy có một phần năm người có thể phân đến cá nhân túc xá trải qua qua vừa rồi uy áp chi chiến rất nhiều học sinh trong lòng đều hiểu muốn theo tô hồng đám này ngoan nhân tranh giành vậy khẳng định không thực tế nhưng là một phần năm xác suất bọn hắn chẳng lẽ còn tranh giành không được sao liệu mạng cũng phải tranh giành chỉ cần đoạt đến cá nhân t h ố c xá một ngày thì tiết kiệm xuống ít nhất m ộ ư ơ i điểm t í c h phân tương đương với một ngày liền có thể tỉnh mười vạn đừng nói ma v õ i bốn năm chỉ là một tháng đều tiết kiệm xuống chi ít trăm vạn cái này không l i ề u mạng đều không còn gì để nói mẹ nó cùng bọn hắn phát nổ giờ khác này không biết bao nhiêu học sinh trong lòng quyết tâm trên đ ụ c giảng một đám đạo sư vui vẻ nhìn lấy tình cảnh này、tốt. gặp kích thích tất cả các học sinh đấu trí lý trình đạo hài lòng gật đầu hiện tại tiến vào hôm nay màn kịch quan trọng Ta hiện tại hiện chương o c một trăm chín ú t mươi sáu túc xá tranh đoạt chiến thảm liệt trình độ chỉ sợ phải dùng máu chạy thành sông cái này từ ngữ hình dung máu hiện tại ta đến giới thiệu túc xá tranh đoạt chiến quy tắc lý thừa đạo thanh nhâm vang vọng toàn trường tất cả mọi người vành thai lắng nghe một địa điểm thì lúc trước các ngươi ở lầu ký túc xá bên trong toàn bộ sân bãi vì một số m ộ ư ơ i lầu ký túc xá hai m t ư ơ i tòa nhà lầu ký túc xá bên trong sẽ xuất hiện m ộ ư ơ i đem chìa khóa vàng một trăm h thanh ngân chìa khóa một đem chìa khóa đồng chìa khóa vàng đối ứng vì xếp hạng túc xá chìa khóa bên trong sẽ khắc lấy con số t h như đoạt đến khắc lấy một túc xá cũng là đệ nhất túc xá ba đào thải quy tắc tất cả học sinh một khi bị đánh bại hoặc là rất xuống lầu ký túc xá bên ngoài liền xem như đào thải chỉ có thể phân phối đến t h ố c xá kém nhất bốn đánh bại khen thưởng đánh bại bất luận cái gì một tên đệ tử thì có thể thu được một điểm tích lũy lý thừa đạo đ ố n g nhiên ý vị thâm trường c ư ờ i một tiếng mà nếu như các ngươi có thể đánh bại lúc này đứng tại phía trước nhất hai mươi người đánh bại tùy ý một người thì có thể thu được một trăm điểm tích phân cương điệu một chút vô luận các ngươi phải t r ă n g tổ đội cùng tổ đội nhân số cũng sẽ không có mảy may hạn chế chỉ đánh bại toàn bộ đoàn đội tất cả mọi người có thể thu được một trăm điểm tích phân không chỉ có như thế chỉ đánh bại tùy ý một người tất cả học sinh có thể lập tức thu hoạch được cá nhân t h c xá cái này thuộc về khen thường thêm k h ô nói g giữa trong. tính tại tốt nhân túc xá bên n ở cá Câu xá này Hồng trong ngáy vừa ra, Tô hồng trong nháy mắt cách ả m nhận trường hiệu được lý â n số khác chỉ cần những học sinh khác đầy đủ đoàn kết bọn hắn cái này hai mươi người liền muốn đối mặt năm nghìn tên tân sinh v â y quét đánh bại những người khác chỉ có thể thu được một điểm tích lũy mà bọn hắn vô luận bao nhiêu người chỉ cần có thể đánh bại chúng ta thì toàn thể trực tiếp thu hoạch được cá nhân túc xá đây là buộc những này tân sinh tổ đội đến đánh chúng ta、à. không chỉ có là tô hồng ý thức được cái này một điểm cố hoan hoan đường cô vân đám người sắc mặt cũng là hơi lội mà phía sau vô luận là cái gì cái giàn quân các học sinh lúc này ánh mắt đều đông nhiên phát sáng lên sau một khắc không ít người cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai lên đã tại thảo luận lên tổ đội công việc một nghìn đem chìa khóa đồng chỉ có một nghìn ở giữa cá nhân túc xá nếu như bọn hắn chỉ đoạt chìa khóa cái kia bốn năm học sinh đều chỉ có thể ở lại rác d ư ớ i nhất túc xá mà bây giờ nếu như bọn hắn đoàn kết lại chỉ muốn xử lý cái này hai mươi người bên trong một người toàn thể đều có thể ở cá nhân túc xá cái này còn dùng chọn sao chìa khóa đồng chỉ có một nghìn e m mà bọn hắn chỉ cần đoàn kết tất cả mọi người có thể ở lại cá nhân túc xá cái này hai mươi người thực lực s á c thực mạnh hơn bọn họ phía trên rất nhiều nhưng thử hỏi các hạ có thể gánh vác được năm nghìn tên sinh vây quét sao làm đi ha ha đơn đấu ta thừa nhận đánh không lại nhưng thử hỏi các hạ ứng đối ra sao bạo binh lưu lấy đám người này thiên phú chúng ta bình thường tu luyện đoán chừng đời này đều không có cơ hội vượt qua bọn hắn mà bây giờ một cái đánh bọn hắn một trận cơ hội thì bày ở trước mắt không chỉ có một trăm điểm tích phân còn có thể ở phân phối khoang giả lập cá nhân túc xá làm đi toàn trường dần dần bắt đầu bản tán sôi nổi lên cái này tiếng thảo luận h n h động thao trường nghe được cốc nhạc nhạc ngao hải đám này thiên tài đều kinh ngạc tan h ọ đi ta ta cái, cái này tân sinh chỉ phía trước nhất hai mươi người hưng phấn hô to chỉ cần làm thẳng bọn hắn một người trong đó tất cả mọi người có thể ở lại cá nhân túc xá cái này vừa nói một đám tân sinh bước chân dừng lại nguyên một đám đều không đi không chỉ có không đi nhìn lấy tô hồng đám người ánh mắt cũng dần dần biến đến hưng phấn lên t ô hồng hai mặt nhìn nhau đều phát hiện đối phương sắc mặt có đen một chút ngoa tạo đường cô vân chửi nhỏ một tiếng hiệu trưởng làm cái này quy tắc là muốn đem chúng ta giết hết bên trong a ngao hải s ạ mặt lại thử thăm dò nói ra muốn không chúng ta cũng liên thủ nghe nói như thế sở hữu người khẽ giật mình ngay sau đó nhữ mày không có trả lời lấy cái gì liên thủ t ô hồng trong lòng thầm mắng lý hiệu trưởng rào hoạt bọn hắn cái này hai mươi người là rất liên thủ cho dù liên thủ cũng tuyệt đối sẽ đề phòng lẫn nhau thời khắc mấu chốt tất bán đồng đội nguyên nhân rất đơn giản những học sinh khác lẫn nhau ở giữa thế nhưng là không có lợi ích g ư ớ c mắc nếu như chỉ có một nghìn đem chìa khóa đồng vậy khẳng định sẽ tranh nhưng bây giờ đoàn kết lại làm thẳng bọn hắn một người ai còn tranh cái kia phá chìa khóa a mà tô hồng bọn hắn cái này hai mươi người lẫn nhau ở giữa lại là tồn tại rõ ràng lợi ích mâu thuẫn phải biết cái kia chìa khóa vàng thế nhưng là thì mới đem bọn hắn nơi này nhưng có hai mươi người làm sao chia không chỉ có như thế chìa khóa vàng còn có con số phân chia ai không muốn ở đệ nhất túc xá hai cái này quy tắc bày ở cái này đã chú định bọn hắn không cách nào liên thủ k h ô người lên tiếng 20 người, đều đã nghĩ đến nghĩ cái này một điểm. Các vị, n không trước mắt, đúng nói cố h nhạc thời dẫn tới 19 người đều hướng hắn dẫn người đều Liên không thủ nhạc t lông mày nhữ lại hắn đối với chính mình tỉ tỉ chủ động thêm tô hồng hào hữu việc này thế nhưng là canh cánh trong lòng cái này tô hồng bằng cái gì bởi vậy lúc này phát hiện tô hồng lời nói bên trong tựa hồ có sơ hở hắn lập tức lên tiếng phản bác chỉ cần bị đào thải một người những cái kêu học sinh thì đều có cá nhân túc xá bọn hắn dựa vào cái gì còn tới tìm còn lại mười chín người phiền phức người ngô ca tô hồng trực tiếp sặc trở về cố nhạc nhạc mi đầu dựng lên đang muốn mở miệng liền nghe đến tô hồng lời kế tiếp ngươi làm sao lại ngây thơ coi là đào thải một người những học sinh khác thì không nhằm vào chúng ta rồi phải biết mỗi đánh bại chúng ta một người toàn bộ đoàn đội tất cả mọi người có thể thu được một trăm điểm tích phân một trăm điểm tích phân thả tại bên ngoài vậy coi như là một trăm vạn lam tinh tệ đặt cơ sở mà lại nếu quả thật bị bọn hắn liên thủ đào thải rơi trong chúng ta một người đây nhất định sẽ cổ vũ tinh thần của bọn hắn tổ đội đến đội giết chúng ta là chuyện tất nhiên tô hồng lời nói này nói có lý có theo dẫn tới những người khác âm thầm gật đầu cố nhạc nhạc còn muốn mạnh miệng nhưng gặp cố hoan hoan cũng nhẹ gật đầu hắn đành phải ngậm miệng lại cho nên chúng ta ước định một chút trông thấy những người khác bị vây công tận khả năng rút một chút các ngươi nói thế nào tô hồng nhìn lấy mười chín người không có vấn đề đường cô vân gật đầu ngao hải gật đầu được vậy cần phải đầu tiên nói trước chỉ là rất nhanh mọi ộ t người tàn đi trở về tu trình vì buổi chiều túc xá tranh đoạt chiến làm chuẩn bị hai mươi người vừa mới cất bước nhất thời thì cảm nhận được đến không hết ánh mắt tập trung tại bọn hắn trên thân cái kia là đến từ cái khác tất cả tân sinh ánh mắt lúc này những thứ này chằm chằm lấy trong ánh mắt của bọn hắn đã không còn kính sợ mà chính là tràn đầy hưng phấn cùng kích động mang theo một cỗ muốn đem cường giả lôi xuống ngược hình chương một trăm chín mươi bảy cái gì mau đưa t ô hồng tên hoa rơi nhanh chương một trăm chín mươi bảy cái gì mau đưa t ô hồng tên hoa rơi nhanh khó làm trở lại đệ nhất túc xá t ô hồng ngồi ở trên ghế salon cảm thấy mười phần đau đầu tuy nói cùng những người khác có cái miệng ước định nhưng người nào có thể bảo chứng tất cả mọi người sẽ tuân thủ thật bị vây quét cũng không thể trông cậy vào những người khác giúp đỡ thậm chí nhìn đến cạnh tranh thiên tài bị vây công những thiên tài khác bó tay đứng ngoài quan sát đều coi là tốt trở tay đến phía trên một chiều khả năng cũng không nhỏ dù sao chìa khóa vàng chỉ có mười thanh tốt nhất đệ nhất túc xá càng là chỉ có một gian đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến trước tu l u y ệ n đi tô hồng không có lại tiến hành vô ý nghĩa suy nghĩ hết sức chăm chú tu luyện cùng lúc đó thứ hai túc xá t ỷ buổi chiều chúng ta có thể phải liên thủ cố nhạc nhạc cười hì hì nói không muốn một mực trông cậy vào ta giúp ngươi ngươi đến một mình đảm đường một phía cố hoan hoan khí chất thanh lãnh bình tĩnh giáo dục lên đệ lệ biết biết ta cũng là nói nếu như trở về tu luyện đi vì buổi chiều chuẩn bị sẵn sàng được rồi cố nhạc nhạc rất mau rời đi cố hoan hoan nhắm mắt tu luyện có thể lại phát hiện n g à y bình thường rất nhanh liền có thể đi vào trạng thái tu luyện hôm nay làm thế nào cũng không đi vào nàng chỉ cần vừa nhắm mắt lại trong đầu liền sẽ toát ra hai cái thân ảnh một cái là dẫn theo trường thương tô hồng một cái là cái kia giả lập thiên thê bên trong để cho nàng tức giận đến cắn răng tóc trắng da đen dâu quai nón đại thúc tại cố hoan, hoan trong đầu cái này hai đạo thân ảnh không ngừng trồng lên lại tách ra như thế lặp đi lặp lại thứ ba túc xá dáng người thẳng tắp tướng mạo ánh sáng mặt trời ngao hải ngồi ở trên ghế salon sờ lên tầm vốn cho là có thể ở tại đệ nhất túc xá còn tưởng rằng là cái tứ giai sơ đoạn thiên tài đâu có thể kết quả cũng chỉ là tam giai sơ đoạn nghĩ đến trước đó thao trường phía trên bị bọn hắn mười chín người uy áp nhằm vào kết quả chỉ lui mười mấy thước tô hồng ngao hải thì đau cả đầu mà nó chỗ nào xuất hiện quái vật ta may mà ta ẩn giấu một tay không có đem tinh thần lực bạo lộ ra đến lúc đó đột nhiên bạo phát đ o ạ t cái xếp hạng túc xá hẳn là vững vàng ngao hải trong lòng nghĩ như vậy hạn tinh thần lực tuy nhiên so ra kém khí huyết cảnh giới nhưng cũng đạt tới tam giai sơ đoạn cái này tô hồng xem xét thì khó chơi có thể tránh thoát thì tránh đi thực sự tránh không khỏi ta bằng vào tinh thần lực phần thắng cũng kỳ thật rất lớn ngao hải trong lòng phân tích cái khác cạnh tranh đối thủ thực lực thứ tư túc xá cái này tô hồng thực lực còn thật vượt quá dự liệu của ta không hổ có thể lấy tam giai sơ đoạn cảnh giới bị phân đến đệ nhất túc xá g i á n g người nhỏ g ầ y khuôn mặt thanh tú đường cô vân nói thầm một tiếng trong lòng đối tô hồng vô cùng kiên kỵ năm nay ma võ tân sinh thực lực s á c thực đủ mạnh nguyên bản ta coi là bằng tam giai cao đoạn thực lực chí ít cũng có thể hàng trước ba mươi đúng nhưng mà ai biết vậy mà mới xếp tại thứ tư không chỉ có như thế ngoại trừ đệ nhất túc xá tô hồng bên ngoài thứ hai túc xá đến thứ bảy túc xá ở vậy mà đều là tam giai cao đoạn võ giả còn lại tám đến m ộ ư ơ i lại thêm một số phân đến liên bài túc xá vậy mà cũng đều là tam giai trong phạm vi sơ đoạn thực đoạt cái trước năm xếp hạng túc xá nên vấn đề không lớn à? đường cô vân nhữ mày suy nghĩ cái kia t ô hồng yêu về yêu nhưng trên lực lượng khẳng định không bằng ta những người khác cũng thế lực lượng là ta ưu thế lớn nhất bị ta cận thân tình hồ giới khẳng định không người là đối thủ của ta quan trọng ngay tại ở như thế nào cận thân một quyền đem bọn hắn trộm mất cùng lúc đó thứ năm túc xá thứ sáu túc xá thậm chí thứ mười túc xá cùng cái kia hơn ba mươi tên bị phân phối đến liên bài túc xá thiên tài nhóm lúc này đều tại vì buổi triệu túc xá tranh đoạt chiến làm chuẩn bị những người này linh khí thuộc tính cùng am hiệu võ ký đều, đều có khác biệt nhưng bọn hắn duy nhất điểm giống nhau là đều đối tô hồng mười phần coi trọng cùng k i ê n kỵ không có cách thì vừa mới thao trường tô hồng một người t r ọ i cứng mười chín người uy áp một mặt kia muốn không khiến người ta nhớ kỹ cũng khó khăn sau một tiếng thao trường phía trên hội tụ ma võ tân sinh nhóm đã trải qua sơ bộ thương lượng song song sách lược của bọn hắn là hai trăm n g ư ờ i làm một đội chia làm hai mươi lăm đội mỗi một đội từ học sinh bên trong cảnh giới cao nhất một nhóm học sinh dẫn đội mỗi một đội còn phân phối mấy tên am hiểu chỉ huy chiến thuật học sinh trước tách ra tìm tới hai mươi người bên trong một người sau đó thì kêu gọi cái khác đội ngũ cùng nhau tới vây rết lúc này hai mươi lăm tên đội trưởng chính tụ tại một khối thảo luận trong bọn họ có một t r a n giấy g trên giấy viết tô hồng chờ hai mươi người tên trong đó trần tô bị chọn làm mười một đội đội trưởng la đạo khổng lôi vương thiên thác tiêu yên lâm tinh hà đều tại cái này một đội bên trong lúc này một đám người chính tại thảo luận cái kia cầm người nào làm vì mục tiêu thứ nhất tuy nhiên nhân số chúng ta đủ nhiều nhưng là học sinh bên trong nhị giai võ giả lại chiếm cứ đại đa số những người này đối lên cái kia hai mươi tên thiên tài tùy ý một người đều cần phải chỉ gánh vác được một quyền không chỉ có như thế chúng ta còn phải cân nhắc những thiên tài này chạy trốn năng lực và khí huyết cường độ bọn hai ắ n đánh không lại cũng không đại biểu không như đến đại thể chạy. lại l biểu Cứ như vậy, ự chọn cảnh g ớ i k é mươi một chút, có thể đám chút, thể có n g lăm tên đội trưởng hai mặt nhìn nhau sắc mặt đều lộ ra chần chờ bọn hắn cũng không phải mắt ngủ tự nhiên thấy được trước đó bị n h ầ m vào mới lui ra mười mấy thước tô hồng tuyệt đối đừng đem tô hồng định vì mục tiêu thứ nhất trần tô sắc mặt tại chỗ thì sanh rồi cái này ni mã tìm tới người nào không tốt hết lần này tới lần khác tìm tới cái này mạnh nhất lấy hắn đ ố i tô hồng hiểu rõ tìm tới tô hồng nói không chừng thật sẽ xuất hiện vây quét thất bại tình huống ta cùng tô hồng đều là đến từ giang nam tỉnh h ắ n tại võ thi phía trên một người giết chết một đầu tứ giai man long sợ đám người này để mắt tới tô hồng trần tô dọa đến đổi vội mở miệng buộc tôi học t ứ giai man long ngoa tạo thật hay giả ngoại trừ trần tô bên ngoài hai mươi b ố tên đội trưởng tại chỗ thì mộng người chắc chắn chứ cầm lấy bút đội trưởng một đội vội vàng hỏi nói ta xác định mà lại đánh chết cái này man lông lúc tô hồng vừa mới đột phá tam giai sơ đoạn không lâu trần tô giọng nói vô cùng hắn chắc chắn ngoa t à o vẫn là tam giai sơ đoạn đem tứ giai man long làm chết khô cái này ni mã vẫn là người nhanh hoa rơi hoa rơi mau đưa tên của gia hỏa này hoa rơi gia hỏa này ưu tiên cấp cho liệt kê đến thấp nhất đúng đúng thực sự tìm không thấy người tình hồ dưới suy nghĩ thêm tô hồng một đám đội trưởng đổi vội mở miệng bọn hắn không hoài nghi chút nào trần tô thuyết pháp dù sao hiện tại đại gia lợi í c h độ cao thống nhất gạt người không có chỗ tốt gì thấy thế đội trưởng một đội không chút do dự cầm b ư ớ lên tại chỗ đem tô hồng tên hoa rơi mọi người tiếp tục thương thảo rất nhanh liền ra kết luận đem xếp hạng thấp nhất tam giai trong phạm vi thiên tài liệt kê vì thiết yếu mục tiêu lấy túc xa xếp hạng theo thấp đi lên tìm lúc này đội trưởng một đội nhìn quanh một vòng về sau trầm giọng nói đây chỉ là lý tưởng mục tiêu tình huống thực tế khẳng định sẽ có chỗ khác biệt mà lại chúng ta để mắt tới bọn hắn hai mươi người bên trong xếp hạng thấp nhất thiên tài cũng khẳng định sẽ nghĩ tới chỗ này tuyệt đối sẽ ẩn nấp đi cho nên chúng ta đến lúc đó vẫn là muốn nhìn tình huống bằng vào chúng ta trọn vẹn năm ngàn người thực lực nói thật làm người nào chơi không chết nghe nói như thế một đám đội trưởng đều gật đầu đồng ý đúng không thể dài người k h á c chi khí diệt uy phong mình kỳ thật ta cảm thấy sợ rằng chúng ta phát hiện trước nhất tô hồng cũng là có thể đánh không phải có thể đánh mà là chúng ta chắc thắng bằng vào chúng ta năm ngàn người chiến lược cái k i a suy tính là không thể để cho người chạy mất mới đúng kỳ thật ta vẫn là đề nghị đem tô hồng liệt kê vì mục tiêu thứ nhất hắn tuy nhiên mạnh nhưng chúng quy khí huyết cảnh giới thấp nhất tiếp tục năng lực tác chiến là so ra kém những người khác ta cường điệu một chút các vị phải chú ý chúng ta để mắt tới bọn hắn bọn hắn cũng khẳng định sẽ để mắt tới chúng ta dù sao đánh bại tùy ý một tên đệ tử thì có thể thu được một điểm tích lũy Cái này, quy tắc cơ bản cũng là cho này bản là quy đúng á tái pháp m này đỉnh cấp thiên tái thiết định. Bọn hắn tuyệt đối cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh lén, đến tuyệt yếu đối thiết cấp c bất sẽ ta đến người đếm. đúng ế đếm. n người đ đúng đúng, cái này một điểm rất trọng yếu vội vàng đem tinh thông chỉ huy chiến thuật huynh đệ đi tìm đến thương lượng một chút trật hình thời gian ngay tại một đám người mồm năm miệng mười thảo luận bên trong chậm rãi trôi qua rất nhanh năm giờ chiều đang lúc hoàng hôn để tất cả tân sinh đều chờ mong đã lâu tốc xá tranh đoạt chiến chính thức kéo ra màn tre chương một trăm chín mươi tám hổ vào bề dê các cạc giết lung tung chương một trăm chín mươi tám hổ vào bề dê các cạc giết lung tung một số mười lầu ký tốc xá trước to lớn tân sinh nhóm toàn bộ hội tụ ở này đội ngũ phía trước nhất t ô hỏng chờ hai mươi người yên tĩnh đứng thẳng phía sau năm nghìn tên sinh hưng p h ấ n ánh mắt đều tập trung tại bọn hắn t r ê n thân người đến đông đủ lúc này lý thừa đạo thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại giữa không trung hiện đang trong khi năm giờ túc xá tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu buổi sáng cái kêu hai mươi tên học sinh dẫn trước tiến bảo những học sinh khác năm phút sau lại tiến bảo lời nói này vừa ra không có bất kỳ cái gì một tên đệ tử có dị nghị dù sao bọn hắn năm người vây công khiến người ta đi trước năm phút đồng hồ cũng rất hợp lý tốt các ngươi hiện tại liền tiến bảo lý thừa đạo hướng về phía tô hồng đám người nói vâng tiếng nói vừa ra hai mươi người hào hào tràn vào lầu ký túc xá cửa lớn mới vào cửa trong nháy mắt nhìn đến lầu ký túc xá bên trong cảnh tượng tính cả tô hồng ở bên trong hai mươi người đều nao nao cái này gọi lầu ký túc xá quả thực cũng là cao ốc chọc trời đôi nát phiên bản tại bọn hắn trước mắt là một cái cực kỳ chống t r ạ i sân bãi một tòa lầu ký túc xá thì có hai mươi tầng độ cao thô sơ giản lược xem xét mỗi một tầng chỉ là túc xá thì có nhỏ hơn mấy trăm cái hành lang càng là dài rộng đạt đến sáu bảy trăm mét so một số trung học thao trường còn muốn lớn không ít khó trách có phân khích đem sân bãi chọn tại lầu ký túc xá bên trong cái này còn chỉ có số năm lầu ký túc xá mà thôi giống lớn như vậy còn có chín tòa nhà ta phục cái này tìm mười đem chìa khóa vàng đến tìm tới khi nào đường cô vân cố nhạc nhạc bọn người cũng nhịn không được đ ầ u đen rau uống sau một khắc sở hữu người hết sức t ăn ý đ ề u hướng phương hướng khác nhau rời đi rất nhanh nguyên địa không có một hai ba mươi giây sau vốn là phóng tới một bên tô hồng thân ảnh một lần nữa hiện hiện cái này tìm đến tìm tới khi nào vẫn là đến lúc đó đoạt được rồi tô hồng sờ lên cảm hắn cũng không cho phép bị lãng phí công phu này mà lúc này ở giữa đi tìm một chút đám kia tân sinh phiền phức thu hoạch một điểm tích lũy không tốt sao tô hồng đánh ra b ố n phía rất nhanh ánh mắt sáng lên hướng nơi nào đó đi đến năm phút đồng hồ thời gian đến những học sinh mới khác toàn bộ tiến vào tiếng nói vừa ra các huynh đệ xông lên a bọn tìm hội giết tìm tới bọn hắn làm thẳng bọn hắn chiếm cái kia cá nhân túc xá ngao ngao ngao ngao hoành một đám hưng phân các học sinh cấp tốc chia làm hai mươi lăm đội to lớn tràn vào mười tòa nhà lầu ký túc xá bên trong trân tô bố lâm hai người các ngươi đội cùng ta một khối chúng ta đi số năm lầu ký túc xá một đội đội trưởng ngô trạch kêu gọi trần tô cùng bố lâm hai cái đội trưởng đến rồi lên lên lên trần tô cùng bố lâm lên tiếng cấp tốc dẫn đội tới tập hợp c h ọ n vẹn bảy trăm năm mươi người đội ngũ tràn vào số năm lầu ký túc xá theo kế hoạch làm việc trước tìm xếp hạng hai mươi cái kia ra hỏa một đội đội trưởng ngô trạch m ộ ư ơ i phần c h ă m ổn bọn hắn vừa mới cũng là tiến số năm lầu ký túc xá hiện tại cần phải đều chạy đến địa phương khác đi đi nói không chừng đụng tới ai làm ai bố lâm nói đến m ư ơ i phần tự tin bằng bọn hắn cái này bảy trăm người còn có ai làm không l lên cẩn thận một chút làm không tốt thì có người mai phục đánh lén nô trạch nhắc nhở một câu bố lâm núi bay xem t ư ờ n g nói đánh lén ta thừa nhận bọn hắn đều rất mạnh nhưng chúng ta số người này đánh lén đây không phải là hắn lời còn chưa nói hết vừa mới toàn viên tiến vào túc xá lâu trong nháy mắt đội ngũ tối hậu phương đột nhiên bạo phát lên từng tiếng kêu thảm cùng hoảng hốt lo sợ thanh âm ngoa tạo tô hồng nhanh a đánh lén không giảng v õ đức nô trạch trần tô bố lâm ba cái đội trưởng một mặt không dám tin quay đầu nhìn lại chỉ thấy to lớn trong đám người một đạo thân ảnh còn hổ gặp bảy dê đồng dạng ngay tại đại khai sắt giới thì bọn hắn nhìn chúng liếc một chút cơ p u đã có mười tên học sinh bị tô hồng đánh hôn mê bất tỉnh ngoa tạo nô trạch bố lâm đốn lúc lên người cái này ni mã cái này tô hồng quả thực to gan lớn mật trần tô nhìn đến mí mắt nhảy lên tại phía sau hắn la đạo khổng lôi vương thiên thác ba người cũng nhìn đến khỏe miệng có giật nhìn lấy đại khai sát dưới tô hồng bọn hắn không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu mà nó quá phép lối đi nô trạch cùng bố lâm đều tức giận bọn hắn hơn bảy trăm người cái này tô hồng lại còn dám chủ động đánh lén đây quả thực căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt ta sở hữu người đ ư n g hoảng hốt nghe ta chỉ huy dựa theo chúng ta trước đó thiết kế tốt chiến thuật tiến hành toàn bộ bảy trận hình nhanh bố lâm trong lòng mười phần nổi giận nhưng hắn chỉ huy lên cũng đâu vào đấy cấp tốc hạ lệ có thể thi được mà võ học sinh cũng không phải ăn chay tại đi qua lúc đầu b ố i r ố i về sau cấp tốc kịp phản ứng bắt đầu bày lên trận hình nhất thời tô hồng đào thải học sinh tốc độ giảm b ấ t đi nhiều có thể a bố dừng chỉ huy không tệ n g ư ờ i nghĩ ra được này trận hình hiệu quả cũng rất rõ rệt thấy thế nô trạch cùng trần tô đều ánh mắt sáng lên không có không keo k ị khen biết hay không võ khảo chiến thuật thành tích mát điểm hàm kim lượng a bố lâm g ẩ n đầu lên mười phân đắc ý như bức như bức nô c h ạ c h vô tay bố lâm là hai mươi lăm tên đội trưởng bên trong duy nhất một tên thực lực đạt tới tam gia i chỉ huy bằng không mà nói hắn cũng sẽ không chuyên môn tìm tới bố lâm tiểu đội cùng một chỗ sở hữu người n g h e lệnh đã cái này tô hồng chủ động nảy ra vậy chúng ta thì không cho đồ hắn đi chỉ đánh bại hắn ba chúng ta đội sở hữu người không chỉ có thể vào ở cá nhân túc xá còn mỗi người đều có một trăm điểm tích phân dựa vào cái gì bọn hắn có thể ở lại xếp hạng biệt thự mà chúng ta chỉ có thể ở tại cái này sơn đều rơi mất lầu ký túc xá hiện tại cũng là chứng minh chúng ta không so với bọn hắn kém tốt nhất thời khắc giết làm thẳng tô hồng bố lâm rất am hiểu cổ vũ sĩ khí lời nói này vừa ra một đám học sinh lập tức như bị điên ngao ngao thét lên sông về phía trước các người hai cái cũng nhanh lên đi đem tô hồng ngăn chặn không phải vậy lấy hắn thực lực thật có khả năng chạy thoát ngay vậy nô trạch trần tô gật đầu cấp tốc toàn lực bạo phát h ư ớ n g tô hồng phóng đi cùng lúc đó chỗ cửa lớn tô hồng một người ngạo nghễ mà đứng tại bên cạnh hắn tạo thành một vài mét khu không người các linh đệ vây k h ô n hắn đừng cho hắn cơ hội phá vây chờ đám đội trưởng tới lại đập thủ một đám học sinh lấy mười người làm một đội tạo thành chiến trận chính nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn lại còn có chỉ huy tô hồng lông mày nhữ lại tục ngữ nói hảo hán không ngăn nổi nhiều người đám này học sinh tuy nhiên không tới tầm giai nhưng phần lớn đều là nhị giai cao đoạn thực lực lúc này tạo thành chiến trận tuy nhiên lấy hắn thực lực có thể t ụ c xuyên nhưng cũng muốn phí cái mấy giây nhiều người như vậy theo dõi hắn vài giây đồng hồ hoàn toàn đầy đủ những người khác chi viện cho dù hắn thể p h á c mạnh hơn cũng không có khả năng không được mấy trăm tên nhị giai cao đoạn võ giả vây quét cái này xong kiếm lời chí ít năm mươi điểm tích phân rút、lui. tô hồng đang chuẩn bị rút lui đột nhiên ánh mắt sáng lên hắn thấy được nguyên bản ngăn ở cái kia chỉ huy bên cạnh trần tô cùng một tên khác tam dài v õ giả lúc này vậy mà hướng chính mình v ọ tới t rồi chỉ huy lập tức lật đàn không ai quản là cảm thấy ta giết không đi ra không cần bảo vệ tô hồng liếm môi một cái trong mắt tinh mang loay lên sau một k h ắ c tô hồng đột nhiên hướng phía trước p h ó n g đi mục tiêu trực chỉ còn đang không ngừng chỉ huy bố lâm ngăn lại hắn công kích nhanh công kích nô chạy cùng trần tô vội vàng hát lớn không cần hoảng bố lâm hô, hô to một tiếng ta cùng tô hồng cách nhau đem gần trăm mét dài như vậy khoảng cách chỉ muốn các ngươi tỉnh táo công kích hắn tuyệt đối hướng không đến trước mặt ta hắn đã hoảng hốt chạy bựa hiện tại toàn thể đều thi triển công kích võ kỹ chung kết tô hồng ngay vậy hơn bảy trăm số võ giả lập tức thôi động võ kỹ nồng đậm huyết khí cơ hổ ngưng là thực chất sau một khắc đao mang k i ế m mang đến không hết công kích hướng tô hồng bánh sát mà đi đây chính là phách lối đại giới nhìn qua vẫn hướng chính mình vọt tới tô hồng bố lâm chắp hai tay sau l ư n g đứng thẳng nguyên điện nét mặt biểu lộ tự tin mỉm cười mấy trăm tên võ giả tiến công đừng nói tô hồng chỉ là tam giai tứ giai tới cũng phải bị làm thẳng nhưng khi thấy một màn kế tiếp lúc bố lâm nụ cười trên mặt cứng đờ chỉ thấy tại s ắ p bị vô số công kích trúng đích tô hồng toàn thân trong chớp mắt hiện ra một đạo đen nhanh chế đến giáp đem hắn bao khỏa trong đó hậu thổ chiến giáp, phách, 199, phách, thổ chiến giáp. đặt tới tam giai về sau tô hồng còn là lần đầu tiên sử dụng mà lại nắm giữ thất thần đỉnh t a o á i phiến hắn linh khí số lượng dự trữ sánh ngang tứ giai võ giả lúc này cơ hồ đem thể nội thổ linh khí dành thời gian ngưng tụ ra hậu thổ chiến giáp phòng ngự lực đạt đến một cái trình độ kinh người sau một khắc hắn thi triển phi hồng kinh vân bộ đồng thời thôi động phong linh khí tốc độ trong nháy mắt tăng vọt năm thứ nhất đại học trạng tranh qua tránh né đại bộ phận công kích nhưng là vẫn có hơn một trăm đạo công kích trúng đích tại tô hồng trên thân dầm dầm dầm đếm không hết chầm đục giống như pháo giống như không ngừng nổ vang tại kháng đến bảy mươi nói lúc công kích tô hồng trên người hậu thổ chiến giáp không chịu nổi gánh nặng triệt đề phạt thoái còn lại công kích c h i t để chúng đích đến tô hồng trên thân hoa tô hồng hung hăng phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh nhưng bố lâm trên mặt lại không chút nào vui mừng mà chính là sắc mặt đồng dạng phát trắng đi đơn giản là tô hồng lúc này trong lòng bàn tay hiện ra ánh sáng xanh cấp tốc ở trên người đập đến mấy lần liên tiếp mấy cái phát chỉ rũ thuật đi xuống hắn sắc mặt tái nhợt mắt trần v có thể thấy hồng luận không chỉ có như thế tô hồng lúc này mượn bị công kích sinh ra trùng kích lực tốc độ cực nhanh hướng bố lâm đánh tới nhưng ngay tại bố lâm vừa chạy ra vài mét thời điểm một bàn tay lớn nắm bờ vai của hắn trong lòng bàn tay chuyển đến khủng bố cự lực để hắn không thể động đậy bố lâm toàn thân cứng đờ máy móc giống như quay đầu trên mặt không còn có trước đó nụ cười tự tin biểu lộ biến đến đắng chát vô cùng làm sao không cười tô hồng nụ cười nhôm máu ma võ năm nay làm sao lại toát ra n g ư ờ i loại quái vật này bố lâm dùng một loại hoài nghi nhân sinh giống như ánh mắt nhìn lấy tô hồng hắn thật phục cái này tô hồng thể phách là làm bằng sát sao đây chính là rắn rắn chắc chắc chịu hơn một trăm đạo công kích đừng nói là tam g i a sơ đoạn vó giả cũng là tam gia i cao đoạn thiên mới tới vậy ít nhất cũng phải trọng thương có thể tô hồng gia hỏa này ngược lại tốt vậy mà liền nôn mấy ngụm máu mà thôi nhìn cái này trạng thái rõ ràng còn quá tốt rồi ngoa tạo chỉ huy bị đội kịp cái này ni mã trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp xoa người cái tên này đến tội cùng là bên nào không phải à hắn dựa vào cái gì bị hơn một trăm đạo toàn lực công kích t r ú n g đích còn có thể nhảy n h ó t tương bừng đó à một đám tân sinh đều nhìn ngây người biểu lộ tràn đầy kinh ngạc đừng hắn mụ nhiều lời nhanh trợ rút nô chạch é t lớn một tiếng thanh âm bên trong lại rõ ràng xuất hiện vẻ run dày gặp sau lưng mấy trăm tên tân sinh lần nữa vây quanh tô hồng n h ấ t quyền thì hướng bố lâm đánh tới cái sau cắn răng muốn nỗ lực chỉ hoãn một ít thời gian có thể tô hồng một q u y ề n lại ở đâu là hắn có thể gánh vác được ẩm bố lâm trong nháy mắt mới ngã xuống đất đã hôn mê sau một khắc tô hồng quay đầu ngắm nhìn sau lưng muốn rách cả m ỹ mắt mấy trăm tên tân sinh nên ngang rời đi tốc độ của hắn cực nhanh mấy giây thì vọt tới một cái góc rẽ biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong cái này ngo tạo hắn vẫn là người không phải một đám học sinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợp nói không ra lời bọn hắn ả o ả o nhìn hướng hai cái đội trưởng có người trần trờ nói cái này còn muốn truy hạ tính toán được rồi nô trạch há to miệng cuối cùng thật sâu thở dài hắn nhìn hướng trần tô ta xem như minh bạch ngươi buổi sáng phản ứng vì cái gì lớn như vậy cái này tô hồng thực lực cũng quá bất hợp lý ngay vậy trần tô chỉ có thể báo c ư ờ i khổ thay cái mục tiêu đi tô hồng có thể bị nhà trường phân đến đệ nhất túc xá thật không phải là không có nguyên nhân ai nô trạch quay đầu nhìn qua mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi c à o muốn muốn làm một vô lớn lúc này lại liễn sĩ khí đều hệ h o i một đám các học sinh cảm thấy đau cả đầu cùng lúc đó phòng quan sát lý thừa đạo cùng một đám ma võ đạo sư đều hội tụ ở này tại bọn hắn trước thân mấy trăm cái màn ảnh không góc chết biểu hiện ra lầu ký túc xá bên trong hình ảnh lúc này lớn nhất trên màn hình chính hiện lên tô hồng đánh ngất xịu bố lâm sau nên ngang, ngang rời đi hình ảnh dù là một đám đạo sư lúc này đều trầm mặc một hồi lâu chật chật cái này tô hồng thực lực cảm giác so trước mấy lần bạch thương sinh còn kinh khủng hơn a sau một hồi lâu mới có người đầy là cảm khái nói ra bạch thương sinh tiểu từ kia hiện tại đã là ngũ giai tiềm long bảng đệ nhất đi hắn tam giai thời điểm thực lực cũng so tô hồng kém không chỉ một bậc a n mạnh kháng hơn một trăm đạo công kích cái này tô hồng nhục thân là hợp kim đúc thành hay sao hắn kỳ thật vẫn là thụ trọng thương nhìn cái kia ánh sáng xanh hẳn là chỉ rũ thuật mấy cái phát hạ đi mới đưa trạng thái kéo trở về đây chính là toàn thuộc tính thiên tài v õ giả thật quá toàn diện không có chút nào nhược điểm a tại sao ta cảm giác làm tiểu từ này đạo sư đạo sư áp lực sẽ rất lớn a không chừng qua cái hai ba năm liền bị vượt qua đúng vậy a này thiên phú quá mạnh k h ú k h ú đã tất cả mọi người không có cái kia tự tin vậy thì do ta tới làm tô hồng đạo sư đi ta đến tiếp nhận loại này bị học sinh vượt qua khổ sở đừng ngươi thật là khác loại này tội vẫn là để ta tới tiếp nhận đi nói nói mấy tên đạo sư lại bắt đầu tranh thật sự là tô hồng biểu hiện quá mức kinh diễm có thể làm loại học sinh này đạo sư khỏi cần phải nói quang là lúc sau ra ngoài thổi như bức ai còn có thể thổi đến qua chính mình à. hiệu trưởng ngài nói thế nào đua dẫn một hồi một đám đạo sư nhìn hướng lý thừa đạo muốn không dứt khoát ngài đem tô hồng thu được rồi có đạo sư t r e o k ẹ o nói ngay vậy lý thừa đạo có chút ý động nhưng nghĩ tới điều gì về sau t i ế p mới lắc đầu nói được rồi lúc này một tên đạo sư bỗng nhiên nói muốn không đem cái kia điên vị tia gọi tới lấy tô hồng thiên phú làm sao cũng có thể nhập hắn mắt ta ngươi là chỉ một tên khôi ngô đạo sư lặng lẽ nhẹ nhàng mắt nhìn lý thừa đạo lý thừa đạo lông mày n h u lại ba một bàn tay phiến ra cái này khôi ngô đạo sư trong nháy mắt bị phiến tiến vào trong tường lặng lẽ nói cái gì hào phóng điểm không được khôi ngô đạo sư theo trên tường l e o ra mò cái đầu xấu hổ cười một tiếng lựa chọn im miệng vị tia thân phận rất đặc thù mà lại bởi vì vì một số nguyên nhân mỗi lần nhắc lên đều sẽ nhắm trúng lý thừa đạo sinh khí một đám đạo sư cũng không lên tiếng phòng quan sát nội biến đến mười phần an tĩnh sau một lúc lâu đưa lưng về phía mọi người lý thừa đạo thở dài cho cái kia hôn t r ư ớ n g truyền một cái tin đi cũng như bị điên suy nghĩ nhiều năm như vậy để hắn nhìn một chút tô hồng lấy tiểu từ này thiên phú hẳn là có thể gây mất cái kia suy nghĩ ngay vậy một đám đạo sư rõ ràng sửng sốt một chút ngay sau đó đại hỉ lên hiệu trưởng không phải ta nói tô hồng thiên phú muốn là c ò n luyện không rơi hắn mân mê nhiều năm như vậy đồ chơi hắn đoán chừng cũng liền triệt để tuyệt vọng rồi ta hiện tại liền đi truyền tin tức gia hỏa này tìm khắp nơi thiên tài luyện hắn đồ chơi kia nghe được tô hồng thiên phú tuyệt đối sẽ lập lập tức chạy về tới một tên đạo sư bước nhanh rời đi. c ò trên màn ọ hình một tên thiếu niên tóc xanh tại một gian trong túc xá tìm được khắc lấy con số một r h ì a khóa vàng đây không phải cái tia phân đến thứ năm túc xá trần miễu sao ta nhớ được tiệu từ này đầm nước linh thể trời sinh thủy thuộc tính đạt đến trăm phần trăm không thủy năng lực có thể xương nhất tuyệt mà lại khí huyết cảnh giới cũng là tam d à i cao đoạn nếu như dựa theo những năm qua hắn tuyệt đối có tư cách cạnh tranh ba hàng đầu chật chật hắn vận khí ngược lại là tốt ngươi nhìn miệng kia góc đều muốn cười sai lệch không chỉ có như thế ta nhớ được trần m i ệ u là dùng đao đi tiểu tử này vận khí cũng s ắ c thực tốt tìm được đem chế thức trường đao một đám đạo sư trên mặt lộ ra danh m a n h nụ cười bọn hắn có một cái ẩn tàng quy tắc trước đó thế nhưng là cố ý không có nói rõ cái kia chính là thu hoạch được chìa khóa vàng học sinh bọn hắn sẽ thông qua phát thanh trực tiếp bại lộ vị trí của hắn nếu như không dặn này cái kêu đoạt đến chìa khóa vàng học sinh khẳng định sẽ trốn vậy coi như không có ý nghĩa mà cái gọi là chế thức t r ư ờ n g đ a o đó là túc xá tranh đoạt chiến một cái quy tắc tất cả tân sinh đều muốn tay không tất sát tiến vào sân bãi trong sân các nơi sẽ cất giấu không cùng loại loại chế thức vũ khí đây cũng là một loại công bình bằng không một số có tiền t h i ề n tài cầm lấy a cấp hợp kim vào sân đây chẳng phải là cà cà c rết lung tung ngược lại chẳng phải là thúc đẩy học sinh cạnh tranh tác dụng bớt nói nhảm hiện tại phát thanh cái này trần miệu vị trí đi lại mang xuống tiểu từ này đều muốn bỏ chạy lý thừa đạo khoát tay á o một tên đạo sư hướng mịt rộ phồn đi đến cùng lúc đó số bảy lầu ký túc xá một ư ơ i tầng tô hồng tại khác biệt trong túc xá xuyên thẳng qua đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên cuối cùng tìm được đi vào một gian túc xá chỉ thấy một cái giường trải lên chính b ả y biện một thanh chế thức t r ư ờ n g thương tô hồng bắt lại huy vũ vài cái không biết là làm bằng vật liệu gì cái này trình độ c ư n g cấp chí ít sánh ngang b ê cấp hợp kim tô hồng hơi kinh ngạc nhưng không có quá nhiều xoắn suýt đã tìm được vũ khí đến đón lấy cũng là tìm chìa khóa vàng ngay tại hắn vừa đi túc xá thời điểm chân miệu tại số bảy lầu ký túc xá m ư ơ i một tầng một nghìn một trăm m ư ơ i một gian phòng bên trong tìm tới số một chìa khóa vàng chỉ thấy treo trên vách tường một cái cũ nát phát thanh phát ra âm thanh còn có thể dạng này tô hồng xứng sở ngay sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn lại mười một tầng vậy liền không tại hắn trên lầu à ngay tại tô hồng vừa mới ngẩng đầu trong nháy mắt ngoa tạo còn có thể dạng này chơi trên lầu mơ hồ trong đó chuyển đến một tiếng giận mắng ngay sau đó là thật nhanh phi nước đại âm thanh hiển nhiên là muốn lập tức rời đi hiện trường tô hồng vốn định đi thang lầu nhưng gặp cái này trần miệu tựa hồ không có phát hiện hắn tô hồng t r ớ c mắt ngay càng tiếp cận dần dần đi vào đỉnh đầu hắn tiếng bước chân sau một khắc tô hồng ánh mắt h ư n g tụ chế thức trường thương đột nhiên hướng trần nhà đâm tới vâng một tiếng n g o n g n g o n g tầng lầu ở giữa sàn nhà trong nháy mắt bị hắn đâm xuyên tô hồng thân ảnh đột nhiên bay vọt đến mười một tầng thừa dịp trần m i ệ u còn tại ngây người thời k h á c không chút do dự một thương bay thẳng hắn mi tâm đâm tới ngoa tạo làm đánh lén trần m i ệ u lập tức phản ứng quá nhanh trong lòng bàn tay vung lên một cái thủy thuận trong nháy mắt h ư n g tụ xoẹ x ẹ t trường thương phía trên lôi đình nổ vang ni mã ngươi vậy mà lại lôi thủ tính t r ầ n m i ệ u mặt lúc đó thì xanh rồi lôi đình t i ê n khắc thủy thủ tính vốn là trốn ở thủy thuận sau trần miệu không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại đúng lúc này lôi đình đâm trúng một thương thủy thuẫn thủy thuẫn trong n g á y mắt sụp đổ thủy pháo thừa dịp tô hồng đâm thùng qua trống giống trần miệu vung tay lên một cái một đạo rộng đến một trượng thủy pháo hướng tô hồng kích xạ mà đến phong thích hết trong n g á y mắt trần miệu cũng không quay đầu lại lập tức chạy trốn hắn tuy nhiên cũng tiếp xúc qua thất thần đ ỉ n h nhưng thân có đầm nước linh thể quá mức bá đạo dẫn đến cái khác thuộc tính độ phù hợp cũng không có cao như vậy đương nhiên đây chỉ là so ra mà nói dùng cái khác thuộc tính linh khí đối phó đồng dạng võ giả đó là dư sải nhưng cầm tới đối phó tô hồng kéo xuống đi vừa chạy ra mấy chục mét trần miệ chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng n biết thủy pháo bị tô hồng giải quyết hết tường nước chân m i ệ u đưa tay hướng về sau vung lên một đạo rộng mấy thức tường nước c ả n tại sau lưng tiềm hộ hắn rút lui nhưng vào lúc này phốc phốc bê tông mặt đất trong nháy mắt toát ra vài gốc thô to dây leo bó tại chân m i ệ u tứ chi hạn chế này hành động ngoa tạo n à y lại lại tới một thuộc tính rồi chân m i ệ u sắc mặt lập tức khó coi xuống tới cái này tô hồng đến cùng biết mấy loại thuộc tính linh khí đầu tiên là lôi đình lại làm ộ c hết lần này tới lần khác cường độ cũng đều cực cao cho ta đoạn chân miệu hét lớn một tiếng liệu mạng dãy g i a dùng một dây liền tránh thoắt dây leo nhưng trở ngại như thế một giây công phu tô hồng thân ảnh liền như q u ỷ mỹ lướt đến tay cầm trường thương ngăn ở trần miệu trước người tô hồng đưa tay đệ nhất túc xá chìa khóa cho ta ngươi đi tìm cái khác thao ngươi lại còn coi ta sợ ngươi gặp tô hồng một bộ ăn chắc chính mình tư thế trần miệu nhất thời cấp nhãn tả h ư u bất quá là một cái tam giai sơ đoạn ngươi mạnh nữa có thể mãnh liệt đến cái gì ngoa tào đang khi nói chuyện trần miệu trong nháy mắt phóng thích thủy pháo đồng thời chính mình cầm đao xông lên trước trường đao còn không có triệt để chém ra liền thấy tô hồng tiện tay một thương đem nước của hắn pháo hành tán cái này ly mã thật hay giả chân m i ệ u kinh ngạc thân có đầm nước linh thể hắn bất luận cái gì thủy thuộc tính v õ ký cường độ đều viễn siêu cùng d a i v õ giả chỉ là cái này a cấp v õ ký thủy pháo tầm thường tam d a i cao đoạn v õ giả chỉ cần bị trúng đích thì tất nhiên trọng thương nhưng đến tô hồng bên này ni mã thiện tay một thương thì đánh nát chân m i ệ u trong nháy mắt quên chính mình lời nói mới rồi đưa tay lại là thủy pháo chỉ hoãn tô hồng thì lập tức muốn quay người chạy trốn thế mà đến đón lấy một màn trực tiếp để trần miệu nhìn ngây người chỉ thấy tô hồng lần này không có vung ra một thương ngược lại động tắc cùng hắn tương tự giơ tay lên sau một khắc một cái thủy pháo liền bị tô hồng phóng thích ra ngoài hai đạo thủy pháo trong nháy mắt đánh vào một khối vẹn vẹn một giây tô hồng ngưng tụ thủy pháo liền bị đánh nát đặc thù thể chất sao tô hồng hơi kinh ngạc tuy nhiên vừa học được không có vài giây đồng hồ nước của hắn pháo cảnh giới mới nhập môn nhưng hắn thuộc tính linh khí thế nhưng là sánh ngang tứ giai võ giả kết quả thả ra thủy pháo thậm chí ngay cả một giây đều không kiên trì đến liền bị đánh nát mà lúc này chân miệu thậm chí ngay cả chạy trốn đều q u ê n một mặt khiếp sợ đứng tại chỗ ngươi sẽ còn thủy thuộc tính coi như xong ngươi làm sao cũng sẽ ta thủy pháo chân miệu gương mặt khó có thể tin gia tộc của hắn bên trong tất cả đều là thủy thuộc tính võ giả. nước này pháo vẫn là trong gia tộc một tên t ô n g sư trước đó không lâu mới sáng tạo ra hắn quấn lấy cái này t ô n g sư bá bá rất lâu nhân tài dạy hắn nói cách khác thủy pháo cái này cửa a cấp võ kỹ trên thị trường căn bản chưa từng xuất hiện đây không phải ngươi dạy ta sao tô hồng câu nói này trực tiếp đem trần miệu làm phá phòng ta con mẹ nó cái gì thời điểm dạy t chân miệu nói đến một nửa kịp phản ứng lập tức hít sâu một hơi hắn nhìn lấy tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái yêu quái ý của ngươi là ngươi vừa nhìn ta học đúng thế chân miệu sắc mặt nhất thời cùng ăn xỉ khó chịu giống nhau cái này ni mã cái này tô hồng còn là người sao hắn lúc trước đem nước này pháo luyện đến hoàn mỹ cảnh giới dùng tiếp thời gian gần một tháng tốc độ này đều đã đem trong nhà tông sư bá bá sợ ngây người gọi thẳng hắn tương lai có phong vương c h i tư nhưng còn bây giờ thì sao cái này tô hồng dùng bao lâu mấy giây mười mấy giây hắn cầm tới chìa khóa vàng đến bây giờ đều mới đi qua không tới một phút ta không tin ngươi tuyệt đối là thông qua cái gì đường lối tiếp xúc qua thủy pháo chân miệu mặt đen lên cũng họng khàn khàn nói ngươi không phải nói hiện học sao cái kia có bản lĩnh đem từng nước ngươi nói là cái này tô hồng tiện tay vung lên một đạo tường nước liền ngưng tụ tại trong không khí t r â n miểu người lợi hại t r â n miểu t r ầ m mặc một hồi lâu móc ra đệ nhất túc xá chìa khóa vàng ném cho tô hồng sau đó không chút do dự xoay người rời đi hắn lại sợ cùng tô hồng ở lại võ đạo c h i tâm cũng phải nát thành c ặ t bã chương hai trăm linh một lý thừa đạo quyền quyền giáo dục c h i tâm chương hai trăm linh một lý thừa đạo quyền quyền giáo dục c h i tâm đệ nhất túc xá tới tay tiếp nhận chìa khóa vàng tô hồng nhét vào trong c u i quần tâm tình vui vẻ xoay người rời đi thật tốt vừa học hai môn a cấp võ kỹ túc xá không lại dùng q u a tâm hiện tại cuối cùng có thể chuyên tâm soát tích phân tô hồng k h ẽ hát đi tìm những học sinh mới tiểu đội tung tích cùng lúc đó phòng quan sát bên trong lớn nhất trên màn hình dừng lại tô hồng tiện tay vung ra tường nước hình ảnh bầu không khí một trận yên tĩnh dù là một đám đạo sư đều đã trước thời hạn h i ể u được tô hồng thiên phú đến tột cùng đến cỡ nào kinh người lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn mặt lộ vẻ kinh hãi không phải hắn thiên phú không hợp thói thường đến loại trình độ này nói đùa cái gì đánh lên còn không có một phút đồng hồ hắn trực tiếp học xong trần miệu dùng hai loại a cấp võ kỹ cái này ni mã phục chế võ giả là đi cái này người nào thắm được hắn a quá bất hợp lý ta nguyên bản nhìn tài liệu kia nói tô hồng thiên phú cực cao lĩnh ngộ a cấp võ kỹ tốc độ cực nhanh ta còn cảm thấy có chút k h u ế c đại hiện tại xem xét hợp lấy trên tư liệu đem hắn thiên phú viết yếu đi tiếng thán phục không ngừng vang lên một đám đạo sư đều cảm thấy thật không thể tin thi liên lý thừa đạo lúc này đều rõ ràng sửng sốt một chút làm hắn kịp phản ứng lúc trong mắt lướt qua một vệ vui mừng hắn lẩm bẩm nói này thiên phú có lẽ cái kê hôn trướng đồ chơi mân mê đi ra đồ vật còn thật có thể bị hắn luyện thành cũng k ó nói lúc này trước đó ra ngoài truyền tin tức đạo sư đi trở về vào cửa lý th theo dõi hắn đợi lát nữa hiệu trưởng ta thì truyền cái tin tức nhắc lên tên kia chính là lao vương tên này đạo sư lập tức rụt rụt đầu không chút do dự b á n lên đồng đội nhìn đến một đám đạo sư khỏe miệng co giật một chút được xưng là lao vương đạo sư mặt đen lại nói n g ư ơ i cái tên này nhiều năm như vậy huynh đệ do dự đều không mang theo do dự tốt đừng làm rộn lý thừa đạo khoát tay não đối với đi tới đạo sư nói tiểu trần cái kia hôn t r ư ớ n g đồ chơi nói thế nào hắn nói thiên phú vẫn còn còn phải xem nhìn ngộ tính lại nói tạm thời không trở lại tiểu trần đạo sư đàng hoàng nói cái này vừa nói một đám đạo sư âm thầm tắt l ư ớ i tô hồng tiên h phú chỉ là vẫn còn tuy nói không có đem vừa mới một màn kia phát ra ngoài nhưng tô hồng mới vừa vào tiết học mặt giấy trên tư liệu cái kia tin tức liền đã đủ để đem mắt người ra chỉ bất quá nghĩ đến nói lời này chính là cái kia ra hỏa một đám đạo sư lại cảm thấy không phải thật bất ngờ vị kia thế nhưng là ma võ gần trăm năm nay thiên phú cao nhất một người đáng tiếc về sau bởi vì vì một số nguyên nhân đi lên một đầu làm cho không người nào có thể lý giải con đường nếu không hôm nay ma võ có lẽ đã nhiều một vị cựu giai cường giả ha <cười> ha mí mắt vẫn là như vậy cao lý thừa đạo cười lạnh một tiếng đem tô hồng vừa mới một phút đồng hồ kia video c o n g ty đi ra phát cho tên này đạo sư đem video này c h u y ể n cho cái kia hôm trướng dừng một chút lý thừa đạo cười lạnh nói lại nói cho hắn biết tân sinh thi đấu kết thúc cùng ngày không có chạy trở về đến tiểu tử này ta đã thu không tới phiên hắn đúng ta hiện tại thì phát đúng rồi hiệu trưởng cái gì video a tiểu trần đạo sư hiếu kỳ ấn mở ngay sau đó thì n g â y dại ngoa tạo đây là pa tiểu trần đạo sư trứng mắt gặp một đám đạo sư nói là thật tiểu trần đạo sư tại chỗ thì mộng nay thiên phú lại thêm cái này nộ tính l ệ n h ra ngày hiệu trưởng ta dám cam đoan gia hỏa này cho dù là tại chư thiên chiến trường cũng tuyệt đối l i ề u mạng sẽ gấp trở về nói tiểu trần đạo sư liền đem video này cùng lý thừa đạo một trước một sau phát tới tất cả mọi người ăn ý cùng đợi không có thời gian bao lâu tiểu trần đạo sư thu đến một đầu dài đến sáu mươi giây giọng nói điểm kích phát ra ngoa tạo lao trần tiểu t ử này nhất định muốn giữ cho ta cái này ngộ tính thiên phú muốn là luyện lao đầu t ử pháp cái kia thuần thuần lãng phí tiểu từ này thiên phú và ngộ tính tuyệt đối phải luyện ta sáng tạo pháp ta lần này là thật nghiên cứu ra được cam đoan không đánh chết người dù sao chỉ cần hắn có thể luyện vạn tộc tính toán cái chí ma còn có tiểu trần n g ư ơ i n ó i cho lão đầu tử hắn dám cùng ta đoạn ta trực tiếp gọi tới ký giả đi mẹ ta trước mộ phần khóc hẳn cái ba ngày ba đêm nhìn lão đầu tử còn muốn hay không tấm mặt mau này thanh âm này phấn khởi tới cực điểm đặt màn hình cũng có thể làm cho người tưởng tượng ra hắn nói chuyện lúc nước miếng văng tung tóe hình ảnh nhất là nói xong lời cuối cùng hoàn toàn là đang gầm h ế t sau khi nghe xong phòng quan sát bên trong một trận yên tĩnh lý thừa đạo song quyền nắm chặt cái chán gân xanh nổi lên tất cả đạo sư hô hấp cũng không dám hút không chút do dự ngừng thờ điên còn giảm xuống chính mình tồ một hồi không hô hấp không quan trọng lúc này thời điểm muốn là cho hiệu trưởng một cái đánh người lý do vậy tuyệt đối muốn bị đánh thật lâu không xuống giường được cái này vô liêm sỉ đồ chơi lời gì cũng dám nói nhiều năm như vậy vẫn là bộ này t í n h t ì n h trở về lao tử rút bất tử hắn lý thừa đạo từ trong hàm răng gạt ra một câu nói kia một đám đạo sư mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả bộ như nghe không được d á n g vẻ hô lý thừa đạo thật sâu thở ra một hơi liếc mắt một đám đạo sư được rồi nói chuyện đi một đám đạo sư hai mặt nhìn nhau sửng sốt không ai mở miệng các nguyên g u y ê n một đám đối với ta hiểu lầm rất xấu a lý thừa đạo cao mày nói Ta l à một sao ta kia loại lại liền lẽ lại là ngươi ngươi cái hiệu việc không khí không phân hướng thân chẳng thấy thì trên vùng, này trưởng cũng gì tốt xấu đều đem đ cảm các các có n g h người. Một đám đạo sư không nói chuyện chỉ là yên lặng mắt nhìn trên tường vừa mới lao vương đập ra hầm đậu đây không phải tiểu vương chính mình muốn bị đánh nói chuyện cứ nói không phải đặt chân mày kia bay tới bay lui lý thừa đạo mặt lộ vẻ một vẻ xấu hổ ngay sau đó thì biện giải cho mình a đúng đúng đúng một đám đạo sư không rên một tiếng chỉ là cái kia ánh mắt đi nhìn đến lý thừa đạo nổi trận lôi đình sau một khắc lý thừa đạo nổi giận đùng đùng nói t u t Đã các ngươi đều hiệu cảm thấy t r ư ở nguyên ta là như v người, vậy lao o tử c h ư một đám thậm chí ngay cả bút ký đều có đánh các ngươi một trận thật không hoan hồng lý thừa đạo nói đánh thì đánh đánh phòng quan sát bên trong gà bay cho chạy đối với cái này ngồi đang theo dõi t r ư ớ c phụ trách thao tác nữ đạo sư mười phần bình tĩnh nhấp miệng quả uống một lát sau lý thừa đạo phủi phủi quần áo phía trên cho bụi một mặt thư sướng đi trở về tiểu lâm nhiều năm như vậy vẫn là người lớn nhất con a tiểu lâm đạo sư uống quả uống động tác trì trệ ngươi xem một chút đám này hoa con tiểu nữ a lý thừa đạo phàn n à nói n con oan uổng hiệu trưởng ta vô duyên vô cớ đánh người đã nhiều năm như vậy ngươi nhìn ta liền không có đánh qua ngươi nói do hiệu trưởng ta vẫn là rất phân rõ phải trái người đúng hay không Tiểu lâm đúng ạ o sư kem c h t sạch đ ế dẫn n tới lý thừa lý l đạo ư ờ nàng liên lên tiếng hát đệm lên tiếng gật liếp lâm lập tiểu thế thế phê một chút, tức tục hát phán. Đúng đầu, đạo đệm sư vậy nha toàn bộ ma võ người nào không biết hiệu trưởng ngài là coi trọng nhất ý người hoàn toàn đám gia hỏa này chính mình làm ở mỹ cũng không có việc gì thì p h ạ m tiện hiệu trưởng ngài vốn là sự vụ vất vả ngẫu nhiên còn phải dành thời gian tiến hành yêu giáo dục quyền này quyền giáo dục c h i tâm bọn hắn làm sao lại không hiểu đâu đang khi nói chuyện tiểu lâm đạo sư thận trọng liếc mắt ngoài cửa chỉ thấy mới vừa rồi còn đứng đấy một đám nam nữ đạo sư lúc này cùng sếp chồng người giống như sếp tại một khối mỗi cái đều là sương mặt sưng núi nữ đạo sư cũng không ngoại lệ thì đúng a lý thừa đạo hài lòng nhẹ gật đầu vẫn là tiểu dương ngươi hiểu chuyện tốt đem tô hồng cầm tới chìa khóa vàng tin tức tiến hành phát thanh đi được rồi hiệu trưởng tiểu lâm đạo sư cực kỳ nhu thuận lên tiếng thừa dịp lý thừa đạo ngẩng đầu nhìn giám sát thời điểm nàng lập tức đưa tay xoa xoa cái chán xuất ra mồ hôi lạnh xem như tránh thoát một c á i này dừng một chút tiểu lâm đạo sư liếc qua ngoài cửa đám kia sưng mặt sưng mũi nam nữ đạo sư mũi thon ở giữa phát ra một tiếng đắc ý hử nhẹ nhiều năm như vậy ta có thể đánh một trận đều không chịu không thực sự có người tưởng rằng vận ph t r ư ơ n g hai trăm linh hai ngươi đặt cái này đánh du k í c đâu thao người đi theo ta lông người nào theo ngươi rồi ta muốn đi tìm trần miệu đoạt chìa khóa số sáu lầu ký túc xá bảy tầng đường cô vân cùng ngao hải hai người chính đồng thời hướng về số bảy lầu ký túc xá tiến đến tại một phút đồng hồ trước bọn hắn c h ạ mặt m một đường nhao nhao đến bây giờ đường cô vân mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn lấy ngao hải tâm tình mười phần bực bội hắn chỗ lấy như thế khó chịu là bởi vì hắn cùng ngao hải xuất từ cùng một tỉnh nam hải tỉnh hai người gia tộc ngay tại chỗ đều rất có sức ảnh hưởng cái này cũng đưa đến hai người từ nhỏ nhận biết hai người thiên phú lại cực kỳ chắc tuyệt trong nhà đều sẽ cầm đối phương làm tấm gương giáo hấn bọn hắn điều này sẽ đưa đến hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau đều cực không vừa mắt t ừ tiểu học liền bắt đầu lẫn nhau tranh đấu trong lúc đó đều có thắng bại một mực tranh đến đoạn thời gian trước võ khảo tại võ khảo bên trong đường cô vân kỳ kém một chiều bị nao g hải tinh thần lực đánh lén sau bại trận biến thành võ bằng mắt và nó muốn không phải muốn c ư ớ p chìa khóa quan trọng ta hiện tại thì đánh ngươi một trầu hung ác đường cô vân hung t ợ hướng về phía ngao hải nói ra ngao hải suy cười một tiếng nhẹ nhàng nói ta là võ trả nguyên đường cô vân tức dẫn đến nắm chặt nắm、đấm. trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ ta là võ trạng nguyên ta nói lúc trước ngươi đánh l ệ n mới ta là võ trạng nguyên vô luận đường cô vân nói thế nào ngao hải cũng làm ộ t câu làm đường cô vân tâm tính đều muốn sập ngươi chờ đó cho ta ta đoạt đến chìa khóa về sau cái thứ nhất thì là ngươi sợ ngươi chìa khóa là của ta ngươi cũng sẽ lần nữa bị ta đánh nằm phía dưới ngao hải núm b a i h ơ i hợt l ờ i nói để đường cô vân cái chán gân xanh hẳn lên đúng lúc này t ô hỏng tại số bảy lầu ký túc xá m ư ơ i một tầng đại sành thu hoạch được số một chìa khóa vàng bất thình lình loa phong thanh để chính c á i lộn hai người nhất thời sửng sốt tình huống như thế nào đường cô vân mặt lộ vẻ hoảng hốt không phải một hai phút trước phát thanh nói cái k i a trần m i ệ u cầm tới số một chìa khóa vàng sao ngu x u â n a hiện tại đến tô hồng trong tay nói do trần m i ệ u bị tô hồng đánh bại a ngao hải khinh bị nói nói nhảm ta đương nhiên biết có thể lúc này mới một hai phút ta trần m i ệ u liền bị tô hồng đánh bại đường cô vân t r ứ n g mắt ta nhớ được buổi sáng lúc gặp mặt cái k i a trần m i ệ u không phải từ thứ năm trong túc xá đi ra hắn giống như chúng ta là tam giai cao đoạn võ giả a ngao hải x ư sở ngay sau đó ánh mắt nhất thời trường lớn ngoa tạo đúng a cái này trần m i ệ u làm sao lại nhanh như vậy liền bị tô hồng đánh bại hai người đối với tô hồng có thể thắng trần m i ệ u chỉ là có chút kinh ngạc không có chút nào ngoài ý mớn dù sao trước đó tại thao trường phía trên một mặt kia đã đã chứng minh tô hồng thực lực thâm bất khả chắc người nào coi hắn là một cái bình thường tam dài sơ đoạn thiên tài cái k i a chính là thuần thuần vung nốc tránh thức để hai người động dung chính là trần m i ệ u bị bại quá nhanh lúc này mới bao lâu một hai phút mà thôi tuy nói võ giả tránh thức đọ s u ấ t diết thắng bại xuất hiện cực nhanh nhưng vấn đề là hiện tại là túc xá tranh đoạt chiến a trần m i ể u đánh không lại tô hồng coi như xong nhưng hắn chẳng lẽ sẽ không mang theo chìa khóa trốn sao chìa khóa nhỏ như vậy đồ vật đều có thể bị cướp đi điều này nói rõ trần m i ể u g tám chín phần mười đã bị đào thải bị loại đây mới là nhất làm cho đường cô vân cùng ngao hải khiếp sợ điều này nói rõ trần m i ể u đ ố i lên tô hồng ngay cả cơ hội trốn đều không có ý thức được cái này một điểm hai người có chút do dự cái này còn muốn đi số bảy lầu ký túc xá tìm tô hồng sao muốn không chúng ta liên thủ đi đoạn trần mặc một hồi ngao hải mở miệng ai muốn theo ngươi liên thủ đường cô vân mười phần kháng cự vô ý thức cứ như vậy nói có thể nói đến một nửa hắn ngừng nói đây chính là đệ nhất túc xá chìa khóa a ai không muốn muốn đường cô vân suy nghĩ một chút nói liên thủ có thể nhưng đoạt đến chìa khóa vàng về sau người ta thì đại chiến một trận phân ra thắng bại người thắng lấy đi chìa khóa như thế nào chính hợp ý ta ngao hải gật đầu vậy liền đừng nói nhảm trễ tô hồng khả năng đều rời đi đi đi số bảy lầu ký túc xá một tầng đại sành trước đó dẫn đội ngô c h ạ c h cùng trần tô lúc này cùng cái khác hai đội gặp mặt phát thanh là toàn trường thông báo bọn hắn tự nhiên cũng nghe thấy lập tức thì triệu tập nhân thủ chuẩn bị lên lầu tìm tô hồng đi bốn đội người hẳn là đủ đi lại nhiều sân bãi đều đứng không được làm sao lại không đủ bốn đội cùng nhau cũng hơn ngàn người còn bắt không được cái tô hồng thì đúng vậy a nô trạch ngươi có phải hay không quá mức coi trọng tô hồng rồi vừa mới qua tới đội trường ngại đội mười phần kinh ngạc ngay vậy nô trạch khoe miệng co giật một chút không có nói thêm cái gì ngược lại là một bên trần tô không cầm được thở dài hợp lấy còn muốn đi tìm tô hồng nói thật hắn là thật không muốn đi có thể hết lần này tới lần khác không có biện pháp tiến vào lầu ký túc xá lâu như vậy cái thứ hai mươi người thật cùng quỷ một dạng bọn hắn tìm nửa ngày sửng s ố t không có tìm được có khi thật vất vả dễ dàng gặp được đối phương thì lập tức quay đầu liền chạy căn bản không cho mảy may cơ hội chúng ta tốc độ đến tăng tốc chúng ta tới thời điểm đã nghe nói có năm đoàn người liên thủ bắt được một thiên tài đồng thời vây quét thành công toàn bộ đều thu hoạch được một trăm điểm tích phân thêm cá nhân tốc xá vừa tới hai tên đội trưởng mặt mũi tràn đầy hâm mộ thúc giục ngô trạch trần tô nhanh khởi hành Ngay Nô cùng Trần、tô、trong lòng đều dâng lên cảm giác bách. Đi. Hai người cũng giác vậy, Tô Chạch cảm cấp bách. đều Đi, lên thang lầu một nửa thời điểm. nô trạch cùng trần tô chỉ nghe thấy sau lưng vang lên quen thuộc tiếng kêu thảm thiết nhìn lại s ắ c mặt hai người nhất thời đen chỉ thấy tô hồng tay cầm trường thương trong đám người xuyên thẳng qua mỗi một thương quét ra mấy tên học sinh liền bị tại chỗ rút mất đi ngọt tạo lại còn dám chủ động đưa tới cửa cơ hội t ố t ta nô trạch nhanh chỉ huy vừa tới hai tên đội mở to ánh mắt sáng dọa người cái này tô hồng đưa tới cửa không làm muốn chết sao thao chơi hắn quá p h ế lối nô trạch cùng trần tô lướp nhau cùng hô lên tổ chức lên học sinh phản công cái kia vừa tới hai tên đội trưởng mặt mũi tràn đầy hưng phấn cũng không cùng nô trạch hai người chào hỏi ta phục hai cái này xa điêu thì không nghĩ tới chúng ta vì cái gì không đi đầu trung phong nô trạch cùng trần tô một mặt im lặng nhưng cái này hai cái đội trưởng đều đi đầu vật lên bọn hắn chẳng lẽ thì ngơ ngác đứng đấy liếc mắt như nhau n cũng ào ào phía trên chuẩn bị trước trợ giúp tránh hết ra tránh ra chúng ta hai cái đội trưởng chính diện quấn lấy bọn hắn các ngươi theo bên cạnh vụ trợ tiến công hai tên mới tới đội trưởng đẩy ra đám người ngao ngao thét lên hướng tô hồng đ á n h tới gặp đội trưởng đều đi đầu xung ố p h ò n g một đám học sinh nhất thời sĩ khí tăng nhiều ngao ngao thét lên liền chờ đội trưởng c u ố n lấy tô hồng bọn hắn liền chuẩn bị cùng nhau tiến lên Ừm. tô hồng thần sắc có chút quái dị tình huống như thế nào đội trưởng đi đầu trùng phong xem xét cảnh giới khá lắm hai cái tam giai sơ đoạn cái này tuyển ra đội trưởng đều như thế dũng sao nghĩ thì nghĩ tô hồng động thủ lại không chút khắc khí nhanh chóng điểm ra hai phát chỉ nghe phốc suy phốc suy hai tiếng hai tên đội trưởng trong nháy mắt mới ngã xuống đất đã hôn mê một đám chuẩn bị đánh nghi binh các học sinh nhất thời ngây người trong miệng hưng phấn tiếng la diết trong nháy mắt im bặt mà dừng thao hai cái này bê là đến khôi h ả i không phải ta còn tưởng rằng thiên hàng manh năm đâu hợp lấy thì cái này cái này nô c h ạ c h cùng trần tô chạy đến một nửa thấy cảnh này tại chỗ thì bó tay rồi đều thất thần làm gì kết trận a gặp học sinh loạn thành một bầy nô c h ạ c h hét lớn một tiếng quần long vô thủ các học sinh nhất thời hào hào kết trận thấy thế tô hồng lập tức thoát ra mà đi tốc độ của hắn cực nhanh một đám học sinh vừa kết trận hoạt tất xoay đầu lại liền phát hiện đã liền tô hồng cái bóng đều không thấy được、thao. hắn đ ặ t cái n à y đ á nô h du đâu. n trạch tức g mắng đến chửi một l hồi gặp một đám học sinh đều lớn mắt thấy chính mình cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi được rồi các ngươi đội chưa ngại đội đã không có cũng gia nhập vào đội ngũ chúng ta bên trong đi nô trạch thật sâu thở dài thay cái mục tiêu đi tô hồng quá giảo hoạn căn bản bắt không được trần tô đề nghị lấy chúng ta bây giờ nhân số tìm xếp hạng thấp thiên tài sớm phong tỏa đường lui là có rất lớn s á t suất thành công cũng chỉ có thể d ạ n g này nô c h ạ c h thở dài sớm biết làm đội trưởng này áp lực lớn như vậy hắn mới không làm đây chỉ như vậy một cái giờ không đến công phu hắn cảm giác mình tóc đều rơi mất mấy chục cây lại là hơn ba mươi điểm tích lũy tới sổ một chỗ chống mặt tô hồng nhìn lấy vòng tay phía trên đánh rết ghi chép hài lòng nhẹ gật đầu sau một khắc hắn thò đầu ra quan sát một hồi nhìn đến trần tô cùng một cái khác đội trưởng chuẩn bị dẫn đội sau khi rời đi tô hồng ẩn n ặ n thân hình lạc yên không tiếng động lại đi theo rất nhanh ngoa tạo g i a hỏa này lại tới sở hữu người cấp tốc kết trận nô đội trưởng tô hồng lại chạy thảo tô hồng lại tới đừng tê ờ có kêu công phu trực tiếp kết trận không tốt sao nô đội trưởng tô hồng lại chạy ta bảy tô hồng lại tới ngươi mụ hắn đều đánh lén nhiều lần như vậy thì nhất định phải ta hô kết trận các ngươi mới kết trận hắn lại chạy ai tô hồng lại tới a hắn lại chạy a thời gian nửa tiếng bên trong tô hồng trọn vẹn đánh lén năm lần bình quân sau phút một lần mỗi một lần đều muốn đào thải rơi hơn m ộ ư ơ i người học sinh có thể hết lần này tới lần khác nô trạch bọn người từ đầu tới đuôi đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bởi vì tô hồng căn bản là bắn vài phát súng liền chạy không cho mảy may t i ế u trừ cơ hội nô trạch từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ ngay sau đó dần dần chết lặng lại đến một lần cuối cùng tô hồng đánh lén sau chạy chỗ lúc nô trạch tâm tính rốt cục triệt để sợ hắn bắt đầu cùng loạn g à o thét ta thật là thảo tô hồng ta gọi ngươi ca được không cầu ngươi thay cái đội được không nào có bắt lấy một con dê mãnh liệt bắt ta ta nói cho ngươi cái khác đội ở nơi nào đều được v a cầu ngươi đừ tô hồng chạy trốn thân ảnh có chút dừng lại ngay sau đó biến mất tại sở hữu người trong tầm mắt nhanh nhanh nhanh sở hữu người cùng ta thay cái lầu ký túc xá nô chạch nghiến răng nghiến lợi giống như giống to hắn là cho tô hồng làm chịu phục đã ngươi không đi được vậy ngươi thì ở nơi này lấy đi ta dẫn đội rời đi tổng được rồi nghe được ngô đội trưởng gọi hàng một đám bị đánh lén đã tâm lực lao lực quá độ các học sinh lập tức tới tinh thần xem như chuẩn bị đi bọn hắn động tác cực nhanh hướng bên cạnh lầu ký túc xá phóng đi cái này số bảy lầu ký túc xá bọn hắn là một khắc cũng không muốn ở tiếp nữa nhìn lấy một đám học sinh cùng đào vong giống như chạy tô hồng lúc này không có lại đuổi theo trần tô vương thiên thác bọn hắn cũng tại cái này trong đội tính toán thay cái đội đi tô hồng cảm thấy mình vẫn là rất đ ộ c cùng tình c h i tình quyết định không lại hô hô đám này học sinh tuyệt đối không phải bởi vì hắn đánh lén quá nhiều lần dẫn đến đám này đồng học tính cảnh giác càng ngày càng mạnh từ đó làm đến hắn lấy được tích phân càng ngày càng ít nguyên nhân rất nhanh tô hồng quay người tuyển cái phương hướng ngược rời đi vừa đi hắn một bên mở ra vòng tay xem xét nửa canh giờ này thu được bao nhiêu tích phân một trăm ba mươi năm điểm tích lũy không tệ đổi tới ít nhất là một trăm ba mươi năm vạn làm tinh tệ võ giả tuy nhiên xài tiền như nước nhưng cái này tốc độ kiếm tiền cũng xác thực nhanh a tô hồng hết sức hài lòng nhớ ngày đó chính mình vì mấy vạn làm tinh tệ còn muốn đi tận đấu quyền anh ngầm liều chết đánh lôi đài mà bây giờ nửa giờ mà thôi thì kiếm lợi một trăm ba mươi lăm vạn làm tinh tệ cùng ma võ tài đại khí thô cũng thoát không ra quan hệ đổi cái khác xã hội võ giả mặc dù tam giai thậm chí tứ giai võ giả tốc độ kiếm tiền cũng tuyệt đối không có t a nhanh như vậy thay cái đội tiếp tục soát tô hồng dẫn theo trường t ư ơ n g tăng thêm tốc độ hướng số năm lầu ký túc xá mà đi ngay tại vừa đi qua một cái chỗ ngập thời điểm một đạo nổ đùng nổ vang một cái to lớn lang nha bổng bất thình lình xuất hiện ẩm vang hướng hắn đập tới ừng tô hồng trong nháy mắt kịp phản ứng thân ảnh hướng phía sau nhanh n g i lại né tránh một k í c h này lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc chỉ thấy hai đạo thân ảnh theo góc rẽ đi ra chính là đường cô vân cùng ngao hải v ừ a m ớ i cái k i a to lớn lang nha bổng lúc này đang bị đường cô vân vác lên vai đây là liên thủ rồi tô hồng lông mày nhữ lại phản ứng nhanh như vậy đường cô vân hơi kinh ngạc nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong tràn ngập coi trọng sau một khắc hắn ngang ngao hải liếc một chút ngư khí bất mãn hết sức ngao hải ngươi vừa vì cái gì không xuất thủ. Ngao hải là tinh thần nhậm sư, nếu như vừa mới ra tay định trụ tô Hồng, hắn một gậy này tuyệt đối có thể đọc chúng. Đừng、đều. Ngao gì gậy sư, cái Hải mới đối Hải vừa vì vừa ra tay có đọc thủ. thể Tô xuất tuyệt trụ một là biến sắc hướng về phía đường cô vân điên cuồng trước mắt ra hiệu hắn mau ngầm miệng、Cắt. đường cô vân suy cười một tiếng hắn xem h i ể u ngao hải muốn chơi cái gì nhiều kiểu rõ ràng là nhớ ngày đó cùng hắn võ khảo lúc đối chiến một dạng muốn cất giấu tinh thần lực dùng để đánh lén bất quá đường cô vân cũng không có đâm thủ ngao hải ý nghĩ chính mình lúc trước bên trong qua cái bẫy hắn tự nhiên không ngại để tô hồng cũng thể nghiệm thể nghiệm tô hồng chúng ta liên thủ ngươi hoặc là cái chìa khóa giao ra hoặc là chúng ta trực tiếp đem ngươi đ à o thả i rơi đường cô vân tiện tay đem lang nha bồng hướng mặt đất phóng một cái không có dùng bất luận khí lực gì nhưng mặt đất nhưng trong nháy mắt vỡ vụn ra có thể thấy được cái này lang nha bồng trọng đến trình độ nào ta biết ngươi chiến lược mạnh nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng địch nổi chúng ta hai cái liên thủ ngay vậy tô hồng lông mày n h u lại đang muốn nói cái gì hắc chỉ thấy đường cô vân trên mặt lộ ra nụ cười như ý đột nhiên nắm lên lang nha bồng thì hướng tô hồng đ ố n nhiên vào tới hãn tử vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào qua tô hồng sẽ ngoắn giao ra chìa khóa chỗ lấy nói như vậy chính là vì ổn định tô hồng để hắn cảm thấy có đàm phán cơ hội tránh khỏi trực tiếp chạy mất ta liền biết ngơi ư cái tên này muốn làm trò này đối với đường cô vân đột nhiên nổi lên ngao hải không có chút nào ngoài ý mớn dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn đối thủ một mất một c o n lẫn nhau ở giữa không nên quá hiểu rõ ngay tại đường cô vân vừa đưa tay hướng lang nha đ ồ n g trộm tới thời điểm ngao hải liền đã khởi hành hai người cơ h ộ i là sóng vai hướng tô hồng đánh tới h ô lang nha đ ồ n g huy động ở giữa nhấc lên kinh phòng không khí trong nháy mắt nổ bể ra tới ngao hải tay cầm trường đao đồng dạng chém ra một đạo bá đạo tuyệt luân đao mang làm trò này t ô hồng cười cười thân ảnh như kinh hồng giống như hướng về sau vứt qua né tránh hai người tiến công tiếp tục gặp công kích thất thủ đường cô vân cùng ngao hải không chút do dự lần nữa đánh tới thấy thế t ô hồng nghĩ nghĩ sau một khắc xoay người chạy chạy đường cô vân hơi kinh ngạc chạy tốt điều này nói do hắn không có sức có thể nên giao chúng ta hai cái hắn mạnh thì mạnh nhưng còn không có mạnh đến không hợp thói thường trình độ chân miểu chỗ lấy nhanh như vậy bị đánh bại tuyệt đối là sơ xuất ngao hải giọng mang mừng rỡ truy hai người lập tức vọn tới trước nhưng lúc này chính chạy trốn tô hồng tại đi qua một cái ca mê ra giám sát lúc đột nhiên giống to hiệu trưởng còn có đám đạo sư ta biết các ngươi đang nhìn cái k i a đánh bại hai mươi người bên trong tùy ý một người thì có thể thu được một trăm điểm tích phân quy tắc đối với ta vừa không thích hợp đường cô vân cùng ngao hải sửng sốt một chút ngay sau đó giận tí mặt hợp lấy cái này tô hồng không phải cảm thấy đánh không lại bọn hắn mới chạy mà chính là cảm thấy cùng bọn hắn đánh không có lợi nhuận mới chạy tô hồng lời nói này còn kém chỉ lấy cái mũi của bọn hắn nói ta có thể thắng các ngươi nhưng không cần thiết trước chờ ta xác định có không có chỗ tốt lại nói lẽ nào lại như vậy đường cô vân cùng ngao hải khí đến sắc mặt đ ỏ lên bọn hắn từ nhỏ đến lớn còn không có bị người coi thường như vậy qua áp dụng lúc này phát thanh văng lên được rồi tô hồng ánh mắt sáng lên phi nước đại thân ảnh đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn hướng chính hung dữ nhìn mình chằm chằm đường cô vân cùng ngao hải tô hồng cầm thương ngạo nghễ mà đứng đưa ngón trỏ ra hướng hai người ngóc ngóc đến chương hai trăm linh bốn bắt chúng ta làm bồi luyện nghiền ép tiềm lực chương hai trăm linh bốn bắt chúng ta làm bồi luyện nghiền ép tiềm lực đến tô hồng ngóc ngón tay cái này mười phần khiêu khích động tác nhất thời dẫn tới đường cô vân cùng n g a o hải l ử a dẫn nút g trời còn thật muốn đánh hai thật cho ngươi trăng lên đường cô vân cơ lấy lang nha bồng đột nhiên phóng đi lúc trước trong chiến đấu hắn còn có mấy phần lưu thủ là nghĩ đến đánh bại tô hồng về sau lưu sức mạnh cùng ngao hải tranh chìa khóa nhưng bây giờ đường cô vân đã đem đây hết thể ném xó hắn hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là hung hăng giáo hấn một lần tô hồng ngao hải ý nghĩ lúc này cùng đường cô vân không như h ò hợp lôi mình đường cô vân hướng tô hồng phóng đi phi nước đại trên đường trên tay hắn lang nha bồng hiện hiện mánh liệt lôi đình vài tia lôi đỉnh tràn lan mà ra tại mặt đất lưu lại một đạo thật dài cháy đen dấu vết phiên giang tô hồng trong mắt hư vấn không chút nào sợ hãi t r ở tay liền chuẩn bị nên đón nhưng vào lúc này ông tô hồng trường thương trong tay bỗng nhiên tốt tay hướng về nơi xa kích bắn đi hừ tô hồng ngươi sẽ không phải thật cảm thấy vừa mới cũng là toàn lực của chúng ta đi ngao hải vung tay lên một cái trường thương hướng nơi xa mặt tường kích s ạ trong khoảnh khắc ngay ngắn chui vào bức tường tinh thần nhập sư tô hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn vừa mới một màn kia tới quá mức đột nhiên dẫn đến hắn trường thương tốt tay mà đi đường cô vân đã giết tới tô hồng trước người không chút nào cho cái sau thở dốc thời gian tay cầm quấn quanh lôi đỉnh lang nha đ ộ n g ẩm vang đập tới ngay tại hắn tiến công đồng thời ngao hải cũng cực kỳ an ý khống chế tinh thần lực phong kín tô hồng tất cả đường lui ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao tránh ngao hải cười lạnh hiện tại tô hồng chỉ có thể chọi cứng đường cô vân một gậy này đừng nói tô hồng vũ khí còn bị tinh thần lực của hắn cuốn đi cho dù tô hồng t r ư ờ n g thương nơi tay lấy thân phụ lực vương thể đường cô vân cái này toàn lực một bổng t ứ giai võ giả chính diện cũng cản lúc này tay không tất sắt tô hồng nâng lên nằm đấm mặt quyền hiện ra thấu xương mạ Quốc một i Xùi. mũi đầy khinh điên rồi. Không thử nghiệm chạy trốn thì cũng thôi đi, lại n lãnh quyền. Đường vân tràn thường, hồng Không trốn cũng còn dám dùng quyền tới đón h chỉ thấy thử chạy thì đủ đầy cô cảm tô mặt dám m tới quyền này của hắn, cái này cùng muốn này này hắn, cùng của cái c h ế tiếng khác nhau ở chỗ h nào.、Một、bên ngao ở Một ả thay t h thậm t chí đã bỏ đi bỏ công, thu đau mà đứng. Sau một khắc, đứng. lang nha bổng cùng nắm đấm đụng thu một tại một nhau hối. đau Sau đấm mà vang tiếng thật lớn kinh khủng trùng kích lực bao phủ toàn trường bốn phía vách tường đầu tiên là xuất hiện một cái khe ngay sau đó cấp tốc dạn lứt ra、ừ. đường cô vân sắc mặt đại biến hắn cảm giác được lang nha động giường như đập vào tường đồng vách sắt phía trên cái kia nắm đấm bên trên chuyển đến một c ố làm người ta kinh ngạc kinh khủng lực lượng sau một khắc tại c ố này cường h ã n trùng kích lượt dưới đường cô vân thân ảnh khống chế không nổi bay ngược mà ra tình huống như thế nào đường cô vân vệ mặt sức mạnh bại một bên vừa thanh đao thu hồi vỏ ngao hải ánh mắt nhất thời trường lớn đến cực hạn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà lúc này bay ngược mà ra đường cô vẫn ổn định thân ảnh rơi tại mặt đất lộn mấy vòng giảm bất lực về sau bỗng nhiên ngầm đầu đồng tử chấn động kịch liệt thân phụ lực vương thể chính mình. còn ở trên cảnh giới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối có thể kết quả vậy mà về mặt sức mạnh bị người chính diện đánh bại thậm chí vẫn là tại tay mình cầm vũ khí mà đối phương lại là tay không tất sắc tình hồ dưới đường cô vẫn khó có thể tin hướng tô hồng mặt quyền nhìn qua lại phát hiện cái sau mặt quyền chỉ là chạy ra mấy cái giọt máu tươi hoàn toàn chỉ là bị thương ngoài d a mà thôi vậy mà để ta chảy máu tô hồng nhìn lấy nhuôn máu mặt quyền từ lấy lòng cảm khái một tiếng lực lượng ngươi đủ lớn từ khi giác tỉnh bá v ư n g thể đã thật lâu không có cùng giai võ giả có thể thương tổn hắn n g thân nghe được câu này chân thành tán dương đường cô vẫn không chút nào cao hứng không nổi sắc mặt của hắn biến đến đen nhánh vô cùng cái này kêu cái gì lời nói lao tử toàn lực một đồng mới khiến cho ngươi lưu mấy giọt máu cái này kêu là lực lượng lớn vậy ngươi cái này lực lượng tính là gì siêu cấp đ ạ i sao ngươi đến tột cùng là cái gì thể chất đường cô v â n hỏi có thể tô hồng lại không đáp lại hắn ý tứ này lại đã khởi hành hướng hai người đ ạ n h tới ngoa tạo đường cô vân đừng lo lắng a mau ngăn cản hắn gặp tô hồng bay thẳng tới mình ngao hải sắc mặt lúc đó thì xanh rồi hắn nhục thân cường độ đừng nói cùng tô hồng so thì liền đường cô vân đều mạnh hơn hắn lên không biết do gấp bao nhiêu lần cái này nếu để cho tô hồng cận thân hắn khả năng một quyền đều bị không ngừng thao ta cũng không tin đường cô vân mặt mũi tràn đầy không phục tay cầm lang nha bổng lần nữa nghe đón tiếp lấy lần này tô hồng bàn tay lấp lóe lôi đỉnh đột nhiên vô xuống trường tâm lôi đây chính là giang lâm tôn g sư bảng hiệu võ kỹ tại a cấp lôi đỉnh võ kỹ bên trong uy lực đều thuộc về đỉnh tiêm một chiêu vê anh bị tô hồng một trường này đụng vào trong n a y mắt lang nha bổng liền nhanh chóng đàn n ồ i đập vào còn không có kịp phản ứng đường cô vân trên mặt nhất thời gõ đến cái sau mắt nội đỏm đóm không chút do dự hướng về sau nhanh n g i lại mà lúc này t ô hồng không có lựa chọn truy kích mà chính là thân ảnh như quỷ mị giống như lao đi đi vào một chỗ bức tường đưa tay đem trường thương rút ra lấy cái này thực lực của hai người tuyệt đối có thể ma luyện ma luyện thương pháp của ta t ô hồng trong lòng nghĩ như vậy vô l u ậ n là đường cô vẫn vẫn là ngao hải thực lực đều xa so với hắn tại giả lập thiên thê bên trong đụng phải đối thủ cường đại rất nhiều cùng những người kia đối chiến thương pháp của hắn tăng lên quá mức chậm chạp đã lần này thật vất vả đụng tới hai người liên thủ có thể mang đến cho mình không nhỏ áp lực t ô hồng không định bỏ qua cơ hội này vừa mới chớ nhìn hắn đánh tựa hồ rất nhẹ nhàng trên thực tế mỗi một quyền mỗi một trường đều đã xử x u ấ t toàn bộ lực lượng mà đường cô vân lại chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi không có chút nào thụ thương nếu là luận thực lực chứ lúc ấy tại thiên thê bên trong đụng phải cố hoan hoan bên ngoài cái này đường cô vân cũng là tô hồng từ trước tới nay đụng phải mạnh nhất đối thủ về mặt sức mạnh cũng liền so nắm giữ bá vương thể hắn có chút trên lệch mà thôi chuyện gì xảy ra mới vừa rồi là hắn truy kích cơ hội tốt hắn vì cái gì từ bỏ mà chạy tới cầm súng đường cô vân đã chầm đến đây cảm thấy mười phần không hiểu một bên ngao hải cũng là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nhưng vào lúc này tô hồng đã cầm thương giết tới lao đường người g á n ấ y ngao hải không chút do dự hô thảo người cái phế so ngoại trừ dùng tinh thần lực đánh lén thật sự là một chút chim dùng không có đường cô vân hùng hùng hổ hổ cầm lên lang n h a đồng lần nữa nghênh đón tiếp lấy có thể lần giao thủ này trước đó hoang mang tại tô hồng vì cái gì không truy kích đường cô vân lập tức liền được đáp án lần này đụng nhau tô hồng lực lượng rõ ràng giảm ít một chút hai người người nào cũng không có bay ngược mà ra mà chính là về mặt sức mạnh biến đến thế lực ngang nhau cái này tô hồng ngươi là tại cầm chúng ta hai cái đến ma luyện ngươi thương pháp đường cô vân giận không nhịn nổi ra hỏa này là thật phách lối gặp đường cô vân vậy mà không có bay ra ngoài ngao hải nhất thời minh bạch tô hồng đang làm cái gì sắc mặt cũng tức giận đến đỏ lên chuyện này là sao đối mặt bọn hắn hai người liên thủ cái này tô hồng không chỉ có không toàn lực ứng phó lại còn trái lại muốn coi bọn họ là thành ma luyện thương pháp đối tượng lẽ nào lại như vậy đường cô vân cùng ngao hải đều n ổ i điên hai người bắt đầu đối tô hồng phát động điên cuồng tấn công mạnh tô hồng cầm thương đ ư ơ n g đối tại hắn không lại bằng vào ngang ngược lực lượng mà chính là vận dụng thương pháp đánh trả về sau mặt đối với hai người gió táp mưa rào giống như thế công tô hồng rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong một phút đồng hồ sau Tô、Hồng、trong một thanh Hồng h vang lên n đạo đầu âm ắ chương n ở t h p hai trăm ă n lên phần g một t tiến nhiên, độ. linh o à y có áp lực đối năm mới là ta t n g l thương pháp đại để thăng chuyên gia lời đồn chương hai trăm linh năm thương pháp đại để thăng chuyên gia lời đồn ngay tại tô hồng cùng đường cô vân ngao hải hai người thời điểm chiến đấu trong bóng tối hai đạo ánh mắt đang l ặ n g lặng ngưng thị tỷ cái này tô hồng thật mạnh mẽ a khó trách có thể bị phân đến đệ nhất túc xá cố nhạc nhạc hạ giọng đối với một bên cố hoan hoan nói ra cố hoan hoan không có trả lời một đôi đôi mắt đẹp một mực khóa chặt tại huy động trưởng thương tô hồng trên thân liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái dần dần vung thương tô hồng cùng trong n g óc nàng cái tia đạo tóc trắng da đen dâu quai nón thân ảnh dần dần chồng lên tại một h ố i quả nhiên là hắn cố hoan, hoan nghiến chặt hàm răng quan sát như thế một hồi nàng đã khẳng định trăm phần trăm xác định tô hồng cũng là cái kia độc thích vớ đen đôi chân dài g i a hòa này buổi sáng lại còn phủ nhận đoán chừng đang nghe ta báo lên người sử dụng tên thời điểm tâm lý đều đã đang cười ta đi nhớ tới trước đó bị một thương đâm ngược hình ảnh cố hoan hoan trong mắt thì lóe qua một vệ xấu hổ g i ậ n d ữ chết nắm chặt chế thức trường kiếm cố hoan hoan dừng lại tại tô hồng trên người ánh mắt dần dần rơi xuống không tận nhìn chằm chằm nam nhân yếu nhất chỗ trí mạng đã ngơi trước đó đối với ta như vậy vậy ta thì lấy đạo của người trả lại cho người cùng lúc đó phòng quan sát bên trong trên màn hình chính phát hình tô hồng cùng đường cô vân hai người chiến đấu một đám sưng mặt sưng mui đ ạ o sư nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới cái này tô hồng khí lực vậy mà so đường cô vân còn lớn hơn nhiều hh ắ c ắ cái c này tô hồng là thật không được thiên phú tốt thì thôi cái này tính cách cũng rất tốt lúc này còn ma luyện nâng chính mình thương pháp quả thật không tệ loại này người không quật khởi cũng khó khăn ha ha đường cô vân cùng nao g hải đánh lâu không xong gương mặt k i a tức giận đến so đít khỉ đều muốn đỏ lên rầm rầm binh khí va chạm tia lửa văng khắp nơi mỗi lần thì kém một chút da hỏa này lá gan là thật là lớn a gặp công kích lại một lần bị tô hồng lấy chỉ trong gang tấp né tránh đường cô vân cùng ngao hải đều dẫn đến nghiến răng có thể cho dù bọn hắn lại không phục đánh lâu như vậy trong lòng cũng không thể không thừa nhận tô hồng không chỉ có là nhục thân cường hãn tại đối binh khí độ thuần thục phía trên cũng so bọn hắn hai người mạnh hơn không ít ta b ồ n g pháp tại giả lập thiên thê bình xét cấp bậc bên trong đều đã đạt tới nhị gia nhất tinh vậy mà đều rõ ràng không bằng hắn đao pháp của ta cũng là nhị đoạn nhất tinh nhưng đánh đến bây giờ lại một đao đều không chém trung quốc cái này tô hồng thường pháp tuyệt đối nhị đoạn tàm tứ tinh trình độ đường cô vân cùng ngao hải trong lòng khiếp sợ không thôi tối hôm qua giả lập thiên thê bên trong, bọn hắn đ ạ o ý thức được binh khí này độ thuần thục tăng lên đến cỡ nào khó khăn muốn muốn tăng lên nhất tinh cho dù lấy bọn hắn thiên phú chí ít cũng phải mấy cái ngày thời gian có thể cái này tô hồng lúc này bày ra thư pháp lại cơ hồ là nghiền ép bọn hắn hai người nhìn như bị bọn hắn đệ lên đánh có thể thực thì không phải vậy bọn hắn đánh đến bây giờ công kích liền một lần đều không có tránh thức đánh c h ú n g qua tô hồng mà lại nhất làm cho hai người cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là tô hồng thư pháp làm sao có loại càng ngày càng mạnh cảm giác ảo giác sao ngao hải có chút không tự tin quản hắn có phải là ảo giác hay không liều mạng làm cũng không thể chúng ta bị hắn làm k i n h thường còn dẫn đầu chạy trốn đi đường cô vân cắn răng tiếp tục huy động lên lang n h a đồng có thể điên cuồng tiến công đối với thể lực tiêu hao là to lớn lúc này vô luận là đường cô vân cùng ngao hải chém ra công kích đều đã dần dần hiện ra suy sụp chi thế uy lực bắt đầu hạ t r ư ở n g xem xét lại tô hồng phản phất là một cái không biết mọi m ệ t là vật gì máy móc chiến đấu thương pháp không chỉ có không chậm ngược lại có loại khuynh hướng càng lúc càng nhanh lúc này tô hồng thấy hai người động tác đã bắt đầu chậm lại hắn chớp mắt cố ý lên tiếng kích thích nói thế nào ta còn không có mệt mỏi các ngươi thì mệt、mỏi. thảo nghe nói như thế ngao hải cùng đường cô vân lập tức cấp nhãn cắn răng lần nữa l i ề u mạng điên cùng tấn công lên thế này mới đúng cảm thấy áp lực lần nữa tăng cường tô hồng hài lòng gật đầu đối mặt chém tới một đao một đồng tô hồng trường thương mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đem đẩy lui không chỉ có như thế tại hắn tận lực khống chế lực lượng phía dưới tô hồng còn ngạc nhiên phát hiện chính mình đối với lực lượng trường không năng lực cũng đã nhận được một số tăng lên trước đó ngẫu nhiên sẽ còn khống chế không nổi xuất hiện đem hai người đẩy lui mấy thước tình huống mà bây giờ hắn mỗi một lần ra thương đều có thể bảo chứng cùng lực công kích của bọn hắn nói không sai bị lắm một bên phòng ngự Tô h ồ nếu g gian mở ra giao Cùng người thậm thể thời thuộc tính nhìn lên một Thân tứ tinh,、32%. Thân pháp, nhị đoạn nhất tinh, chí dành nhìn pháp, nhị pháp, nhị hai h mở còn có cái. c diện lên đoạn đoạn đối i ra n gian bên trong, thân hắn theo trước đó 25 tăng lên trọn vẹn、7. Thân thời theo trước t pháp pháp h bởi của đó độ vì ầ như t u thấp nguyên nhân, tăng nhân, nguyên lên n g ợ c lại so tại h pháp hơn, như n còn lớn hơn, trọn vẹn tăng lên、10. Nếu t giả lập thiên thê bên trong đều là đối thủ như vậy liền tốt tô hồng thầm nghĩ trong lòng lúc này đường cô vân cùng nao g hải hai người thế công xuất hiện lần nữa trượt xu thế tô hồng d ư ơ n g mắt xem xét hai người đã đầu đầy mồ hôi chính từng ngụm từng ngụm thở hổn hển xem ra đã đến c ự c h ạ n tô hồng có chút tiếp nối xem ra chỉ có thể đến cái này đang chuẩn bị ra thương đem hai người đánh bại lấy đi tích phân thời điểm đúng lúc này keng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ thanh â m đ ố n g nhiên văng lên ngao hải cùng đường cô vân s ứ n g sở tô hồng đột nhiên quay đầu nhìn đến một bóng người xinh đẹp từ nơi không xa đầu tường vào đến trường kiếm trong tay bay thẳng chính mình hạ bộ mà đến ta dựa vào tô hồng đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút nay lại cũng không đổi kịp ma luyện thương pháp cùng thân pháp hắn lập tức hướng về sau nhanh ngự lại cái này cũng không trải qua thử vạn nhất một sai lầm đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn c ô hoan hoan lần thứ nhất gặp mặt làm đánh lén coi như xong ngươi hướng cái nào đâm đầu tô hồng cắn răng nói rơi xuống đất c ô hoan hoan nguyên bản mặt không biểu tình tinh xảo khuôn mặt lộ ra một cỗ thanh lanh k h í tức có thể khi nghe thấy tô hồng câu nói này lúc cỗ này thanh lanh kình nhất thời không có lần thứ nhất gặp mặt c ô hoan hoan cắn răng nói ngươi ngược lại là sẽ trang ta vì cái gì hướng cái này đâm trong lòng ngươi rõ ràng nhất lời con chưa dứt cố hoan hoan thì cầm kiếm hướng tô hồng phóng đi một bên vốn là đều mẹ thở hảo hẹn đường cô vân cùng nao h nghe thấy c ô hoan hoan nhất thời một mặt khiếp sợ nhìn lấy tô hồng khá lắm giá hỏa này thực lực mạnh mẽ kinh khủng khiếp coi như xong lúc này mới nhập trường học ngày thứ hai liên đã cấu kết lại cái này bị không ít tân sinh trong bóng tối xưng là đẹp nhất tân sinh cố hoan hoan mà lại nghe cố hoan hoan ý tứ này tô hồng còn giống như đ ố i nàng bội tình bạc nghĩa rồi nếu không vì cái gì tới thì hướng hạ bộ đâm tới mà lúc này c h ậ m một nhịp mới chạy tới c ô nhạc nhạc nghe thấy chính mình tỉ, tỉ câu nói này nhất thời một bước trong tháng t r ư c cố nhạc nhạc nhớ tới hôm qua tại thứ hai túc xá cùng tỉ tỉ đối thoại hắn lúc đó nói muốn đi cùng ở đệ nhất túc xá thiên tài luận bàn một chút thế mà cố hoan hoan lại làm cho hắn nhanh đi về tu luyện không để cho hắn đi cái này chẳng lẽ lại tại chính mình sau khi rời đi cái này kết hợp với vừa mới cố hoan hoan cố nhạc nhạc trong đầu toát ra không biết ít nhiều khiến hắn khiếp sợ suy nghĩ sau một khắc cố nhạc nhạc tức giận nói tô hồng người cái tên này sẽ không phải cùng ta t h từng có nhất đoạn đi không có cố hoan hoan quay đầu hung hăng chừng cố nhạc nhạc liếc một chút đừng tại đây nói lung tung tô hồng sắc mặt đại biến hai người cơ hồ là trang miệm một lời hồi phục ờ anh thấy cảnh này cố nhạc nhạc dường như bị một đạo sấm xét bổ chúng cả người xưng sở tại n g u y ê n chỗ nói chuyện đều đồng bộ còn ở lại chỗ này phủ nhận a thông suốt đại tin tức n h a đệ nhất túc xá cùng thứ hai túc xá tân sinh mới vừa vào học liền đến một trận duy trì một ngày lưới tỉnh để cho chúng ta nhìn xem đến t ổ i cùng là nam sinh bội tình b ằ n g nghĩa vẫn là nữ sinh chủ động sách chia tay nhìn đến cùng chính mình đánh đường này biểu lộ đều chưa từng thay đổi tô hồng này lại sắc mặt lập tức đại biến đường cô vân cùng ngao hải lập tức ngao ngao thét lên ồn ào bọn hắn ngược lại không quan tâm hai người này phải trăng kết giao qua thì đơn thuần muốn muốn ác tâm một phen bắt bọn hắn làm ma luyện đối tượng tô hồng nhưng một màn kế tiếp lại làm cho cười hì hì hai người sửng sốt chỉ thấy vừa rồi tại chiến đấu tô hồng cùng cố hoan hoan cơ hồ là đồng thời ngừng thế công sau một khắc hai người thì mặt đen lên hướng bọn họ lao đến ha ha ha ta tạo xem ra là thật ha ha ha ha ha. tô hồng có ngươi tới đi tới đi đào thải ta đi ôi nha người yêu hai thật sự là tâm hữu linh t ê n h à tổ đoàn đến báo thủ chúng ta đường cô vân cùng ngao hải thấy thế cũng không chạy co cắp ngồi dưới đất lớn tiếng trêu chọc lên bọn hắn cũng không phải là không muốn chạy mà chính là vừa mới cùng tô hồng nhất chiến đã đánh không có khí lực gì đã như vậy còn chạy cái gì còn không bằng thừa cơ c ư ờ i hai người bọn họ câu sau một khắc tô hồng cùng cố hoan hoan một người một quyền đem hai người đánh ngất xịu trên mặt đất đường cô vân gia hòa này hôn mê trước còn tiện như vậy nói một câu không hổ là kết giao qua liền người nào chịu trách nhiệm đánh ngất xịu người nào đều như thế có ăn ý tô hồng cố hoan hoan chương hai trăm linh sáu nói đùa cái gì ta đánh tô hồng chương hai trăm linh sáu nói đùa cái gì ta đánh tô hồng nói nhiều ra hỏa cố hoan hoan Hoan giữ con nói ra ngoài thì trả ngươi tình cảnh này làm đến một bên cố nhạc nhạc không nghĩ ra cái này tình huống như thế nào a cái này tô hồng đến cùng phải hay không hắn trước tỷ phú a thống khoái như vậy tô hồng có chút ngoại ý muốn mắt nhìn cố hoan hoan hắn coi là người này sẽ tiếp tục hung hăng cảm t h y còn có đánh lén là bình thường nhưng là ngươi hướng cái nào đông đâu tô hồng bất mãn nhắc lên cái này cố hoan hoan thì cắn răng nói tại giả lập thiên thê ngươi sau cùng một thương kia quên đi thì bởi vì cái này tô hồng nhất thời cảm giác nữ nhân này quả thực không thể nói lý võ giả ở giữa chém giết người nào quan tâm ngươi là nam hay là nữ tô hồng hỏi ngược lại chẳng lẽ thì bởi vì ngươi là nữ ta tương lai tại chư thiên chiến trường phía trên đụng phải vạn tộc nữ nhân ta cũng muốn lẩn tránh những thứ này vị trí lời này trực tiếp cho cố hoan hoan nói trầm mặc nàng thì thật trong lòng cũng rõ ràng đây không phải tô hồng vấn đề chỉ là từ nhỏ đến lớn đều không tiếp xúc qua nam sinh nàng đột nhiên bị người dùng thương như thế đâm một cái tâm lý tạm thời có chút không tiếp thu được Vị t r í cố á i gì vị trí? c nhạc nhạc m thân đột nhiên, nghĩ tới điều gì? Cố nhạc nhạc đống nhiên trừng lặng nữa, ngươi nói thiên gì? thê đánh hồng tới tỏ mắt. tỉ trước tại trong bại, tô điều Đợi giả Cố bại, bại. lập người bên bị bị đánh là thần sắc dần dần biến đến q u á i dị, nhìn lấy tô hồng có chút khó có thể tin nói ngươi chính là cái kia độc thích vớ đen đôi chân dài m ớ i phát đem ta dày cái kia nghe được cái này người sử dụng tên tô hồng sắc mặt nhất thời biến đến đen nhánh xuống tới cái này ni mã ở trước mặt bị người gọi như vậy quá xấu hổ im miệng tôi hồng h nhạc nhạc tô hoan hoan hơi hơi tô mặt đen lên hướng dẫn sử dụng phía trên lại không biết ta làm sao lại biết chút chuyện nhỏ này ta có thể giúp ngươi giấu giếm cố hoan hoan nâng lên trường kiếm mũi kiếm trực chỉ tô hồng hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chưa Ừm. ngươi không thừa cơ sách chút gì muốn ta cho ngươi bồi luyện điều kiện tô hồng có chút ngoài ý muốn nữ nhân này đổi tính rồi trước đó không phải một mực thêm hắn h ả o hữu liền muốn tìm hắn luận b ả n sao ta còn không có như thế bị ổi cầm chút chuyện này đến uy hiếp người khác cố hoan hoan bình tĩnh nói được tô hồng lông mày nhữ lại nhưng bây giờ ta hỏi ngươi một lần nữa ngẫu nhiên luận b ả n một chút thế nào cố hoan hoan nói vô luận là ngươi có đồng ý hay không sự kiện này ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói ngươi kiếm pháp muốn làm mạnh hơn phía trên một số ngược lại không phải là không được cân nhắc đến đối phương chủ động giúp đỡ dầu diếm tô hồng c ự tuyệt có chút c h u y ề n chuyển đến mức hiện tại a hắn không có xuống chút nữa nói nhưng vô luận là cố hoan hoan vẫn là cố nhạc nhạc đều nghe hiểu hắn ý tứ không phải đâu tô hồng ta tỉ kiếm pháp nhị đoạn nhất tinh đây coi là yếu cố nhạc nhạc trứng mắt nhị đoạn nhất tinh chẳng lẽ không yếu tô hồng hỏi ngược lại ta thương pháp đã nhị đoạn t ứ tinh Ê! cố nhạc nhạc khỏe miệng hơi hơi run dậy lập tức nói không ra lời hắn quyền pháp mới nhất đoạn cử tinh cố hoan, hoan trầm mặc nàng vốn cho là tô hồng thương pháp nhiều lắm là cao hơn hắn cái một hai tinh không nghĩ tới trực tiếp cao hơn tam tinh. Trên lệ này, xác thực cực lớn khó trách trước đó sẽ trực tiếp cự tuyệt nàng hảo hữu thân xin tới đi cố hoan hoan không có quá nhiều xoắn suýt hiện tại yếu không có nghĩa là nàng đổi không kịp đi ngươi xác định không đi trước tìm chìa khóa tô hồng nhữ mày nói hiện tại đào thải nhưng chính là ở túc xá kém nhất đổi lại bình thường hắn lời nói sẽ không như thế nhiều có thể đã đối phương giúp hắn d ầ u diếm cũng không uy hiếp cái kia hắn vẫn là không ngại sách hai miệng kém cỏi nhất túc xá thì kém cỏi nhất túc xá về sau một dạng có thể thông qua khiêu chiến tăng lên túc xá đẳng cấp cố hoan hoan giữ con nói tới đi ngay sau đó nàng nói bổ sung muốn là nếu có thể ngươi thì dùng toàn lực để ta xem một chút đến tuột cùng có bao nhiêu sai biệt được thỏa mãn ngươi k h e n tiếp theo một cái trước mắt cố hoan hoan cầm kiếm đánh tới tới chính là toàn lực ứng phó kiếm vũ trong trước mắt mấy chục đạo rộng một t r ư ợ n g kiếm mang hiện hiện mang theo u y lực khủng bố hướng tô hồng kích xả mà đến tô hồng cầm thương đứng tại chỗ không động đã cố hoan hoan chủ động giúp hắn giàu giếm vậy hắn cũng ném lý báo đảo toàn lực ứng phó thằng đến kiếm mang đi vào trước người một triệu thời điểm tô hồng trong nháy mắt ra thương nhanh như thiềm điện mỗi một thương đều tinh chuẩn điệm tại kiếm mang yếu nhất vị trí vẹn vẹn một giây trước người ủ n ùn kéo đến giống như kiếm mang vỡ vụn thực lực này vậy mà so giả lập thiên thê bên trong còn mạnh hơn nhiều cố hoan hoan trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi đây là nàng làm sao cũng không nghĩ tới phải biết giả lập thiên thê bên trong chúng sinh bình đẳng tất cả mọi người n ộ thân cường độ cùng linh khí số lượng dự trữ đều là tam giai sơ đoạn mức độ nguyên bản cố hoan hoan coi là trong hiện thực tô hồng vẫn chỉ có tam giai sơ đoạn lấy nàng tam giai cao đoạn cảnh giới làm sao cũng sẽ không giống giả lập thiên thê bên trong như vậy ở thế yếu nhưng bây giờ giao thủ một cái nàng mới phát hiện tô hồng thực lực vậy mà so tại giả lập thiên thê bên trong cố ò n hoan, hoan i hoan, hoan, hoan, hoan khó n g có thể tin trước đó quan chiến còn không có cảm thấy có bao nhiêu khoa trường hiện tại tự mình nhất chiến nàng mới phát hiện tô hồng quả thực cũng là một đầu nhân hình hung thú lực lượng quá khoa trương vẹn vẹn một giây nàng cả người bị cái này ngang ngược một thương có thương thứ ư nhất kinh nghiệm cố hoan hoan lúc này căn bản không dám đón đỡ thân ảnh cấp tốc hướng về sau nhanh gửi lại có thể hết lần này tới lần khác tô hồng một thương này giống như giỏi trong sương mặc nàng làm sao tránh né đều gấp cùng lên đến ẩm cố hoan hoan phần lương tiếp xúc tưởng mới phát hiện mình đã không đường có thể lui phốc phốc lôi đình một thương bay thẳng nàng mi tâm mà đến trên lệch này làm sao lại đại thành dạng này cố hoan hoan cười khổ một tiếng tại giả lập thiên thê bên trong nàng tốt xấu có thể áp chế tô hồng một hồi nhưng bây giờ đừng nói thi triển kiếm pháp tại tô hồng này bá đạo tuyệt luân lực lượng dưới nàng sửng sốt liền đánh trả cơ hội đều không có huê anh trường thương tại sắp trúng đích nàng mi tâm lúc hơi hơi l ệ c ra đâm xuyên qua nàng đầu cái khắc vết tượng、ừ. cố hoan, hoan xứng sờ cho ta choáng lúc này t ô hồng một quyền nện ở cố hoan hoan trên trán tại chỗ đem cái sau đánh mắt nổi đom đóm liền từ đều không thốt một tiếng thì một đầu mới ngã xuống đất cái k i a trắng loang trên trán mắt trần có thể thấy x ư ơ n g p h ồ n g lên nâng lên một cái to bằng t r ứ n g gà tiểu giống như bao đây chính là chính người muốn nhìn toàn lực t ô hồng thầm nghĩ trong lòng trước đó một thương kia tránh đi ngược lại không phải là hắn thương hương tiếp ngọc mà chính là một thương kia trúng đích tất nhiên sẽ đem cố hoan hoan đầu đâm bạo chết túc xá tranh đoạt chiến nói cho cùng chỉ là tân sinh ở giữa giao lưu thi đấu giết người không cần thiết tỉ tỉ cái này bại đem đây hết thầy thu hết vào mắt cô nhạc nhạc mặt mũi tràn đầy thật không thể tin lúc này mới bao lâu từ đầu tới đôi u tô hồng thì ra hai phát một q u y ề n m à thôi bị phân đến thứ hai túc xá thì tỉ vậy mà liền như thế bị m i ệ u s á t rồi đến ngươi tô hồng cầm thương hướng cố nhạc nhạc đi tới a cố nhạc nhạc ngơ ngác chỉ mình ta một giây về sau cố nhạc nhạc toàn thân một cái giật mình lấy lại tinh thần lập tức lựa chọn chạy trốn nói đùa cái gì ta đánh tô hồng vừa chạy ra chưa được hai bước cố nhạc nhạc chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến cực tốc tiếng xẻ g i ngoa tạo tỷ phu ta thì xem náo như ta ta túc xá chìa khóa còn không có cầm tới a cố nhạc nhạc hoảng hốt chạy bựa hoảng sợ ngao ngao thét lên ai là ngươi tỷ phu tô hồng mặt đen lên x u ố n g lên cũng không tâm tư ma luyện tư h pháp tới thì bật hết h ỏ a lực cùng ngươi t ỷ đi thôi ngươi vẹn vẹn một phút đồng hồ sau một quyền tinh chuẩn nện ở cố nhạc nhạc trên nóc cái sau tại chỗ mới ngã xuống đất trên đầu nâng lên một cái cùng hắn t ỷ cùng k h o á n xương bao chương hai trăm lẻ bảy lao đầu tử luôn nói ta đần kỳ thật ta đầu có thể liên quan đem cố ra tỷ lệ đều đào thải rơi về sau tô hồng nghỉ ngơi một hồi thì dẫn theo trường thường tìm kiếm lên những người khác tung tích lần này hắn không có đi tìm những cái k i a tổ đội học sinh mà chính là để mắt tới trước đó thay đ ộ i thứ nhất cái khác mười chín người đánh bại một cái liền có thể cần một trăm điểm tích phân ai còn lãng phí thời gian đi đánh lén đám k i a tổ đội tân sinh a tô hồng thầm nghĩ trong lòng đường cô vân cùng ngao hải là hắn có thể thu hoạch được hai trăm điểm tích lũy trong đó một trăm điểm cố hoan hoan đã nói kết thúc sau thì trả hắn thì đánh bại hai người này hắn thu hoạch thì xa so với làm đánh lén kiếm được một trăm ba mươi lăm điểm tích lũy nhiều sáu mươi lăm điểm lại thêm đánh bại chân miểu còn có cố hoan hoan cố nhạc nhạc lại là ba trăm điểm tích lũy chỉ là nơi này thì năm trăm điểm tích lũy trước mắt hắn đào thải rơi mất mười chín người bên trong năm người còn lại còn có mười bốn người chờ lấy hắn cái này muốn là đi trễ bị những học sinh mới tổ đoàn đánh bại thiếu một cái nhưng chính là thiếu một trăm điểm tích phân nhanh nhanh nhanh tô hồng tăng thêm tốc độ cấp tốc bắt đầu tìm kiếm lên còn lại mười bốn người tung tích phòng quan sát bên trong nhìn đến một t r ư ớ c một sau cùng nhau chỉ là tô hồng một người thì đào thải rơi mất năm tên đỉnh cấp thiên t à i sau phòng quan sát bên trong lâm vào một trận trầm mặc bên trong ta làm sao có loại dự cảm lần này túc xá tranh đoạt chiến kết thúc mười ở giữa xếp hạng túc xá sẽ chỉ có tô hồng một người ở a ai có thể nghĩ tới a tiểu tử này thực lực s á t thực mạnh khoa trường rõ ràng so đám này thiên tài mạnh một mạng lớn cái này muốn xuất việt vui thật muốn bị cái này tô hồng tiểu tử này đem cái khác mười bốn người cũng đào thải rơi hợp lấy đám này đỉnh cấp thiên tài toàn bộ đều muốn đi ở túc xá kém nhất rồi ha ha ha có ý tứ muốn thật như thế giới này tân sinh bên trong xem như toát ra một cái đại phản phái những người khác tuyệt đối mao đủ kính muốn tại tân sinh thi đấu phía trên trời hắn đừng nói những thiên tài này Cái này 20 người này một u ố n toàn thật b bị ô hồng đám à o thải rơi, c i đội sinh phải liền giữa đối phải khác không không chết, hắn nhân hận lên tô hồng. cá xá cũng tức túc tổ tân vét tuyệt tô đều đến, bọn lên ở vơ ộ t đạo á m đ sư c ư ờ i trên nỗi đau của người khác c ư ờ i ha ha có người thậm chí c ư ờ i đến liền nước mắt trào ra xếp hạng túc xá chỉ có một người ở lại cái khác chín răn đều chống không một đám tân sinh bên trong đỉnh cấp thiên tài toàn bộ ở kém cõi nhất túc xá ma võ sáng tạo trường học nhiều năm như vậy đây là đầu một lần thậm chí lại khoa trưng điểm muốn là hai mươi người toàn bộ đều cho tô hồng đánh bại n h ữ n g cái kia tổ đội tân sinh tuyệt đối sẽ vì cái kia một nghìn ở giữa cá nhân túc xá chìa khóa nội chiến lên nếu như giả thuyết này thành thực sự tô hồng coi như thật triệt để thành tất cả tân sinh trong mắt đại phản phái tất cả tân sinh đều hận không thể đánh cho hắn một trận loại kia chuyện tốt lý thừa đạo trên mặt mỉm cười nói tô hồng chiến lực đã không so một số năm thứ hai đại học học sinh kém bị tất cả tân sinh nhằm vào cũng coi là cho hắn một phần áp lực số một lầu ký túc xá ba tầng một đạo bộ dạng thật thà khôi ngô thân ảnh lúc này ngay tại hành lang ở giữa chật vật chạy trốn này thật sự là cho ta nhà l ã o đầu tử lừa dối thẳng rồi rõ ràng tại ta đánh thắng trong nhà nuôi con rồng kia thời điểm đều nói lây ta lực lượng đến ma võ khẳng định không có đối thủ có thể kết quả đây ta tài chi đến thứ sáu túc xá phía trên còn có năm người mà lại ở tại đệ nhất túc xá ra hỏa lực lượng vậy mà so ta còn lớn hơn một chút thật sự là cho lừa dối thẳng rồi cổ lực thân thể cực kỳ khôi ngô chừng cao hơn hai mét lộ ở trường phục bên ngoài trên cánh tay hiện đ â y cùng hung thú chém g i ế t dấu vết cả người đều lộ ra một cỗ nồng đậm dạ tính nhưng lúc này cổ lực thật thả khắp khuôn mặt là ảo não đúng lúc này một đạo thân ảnh theo bên cạnh cấp tốc vượt qua hắn đem hắn ngăn lại ai ngươi người này lực lượng so ta còn muốn đại coi như xong làm sao tốc độ cũng so ta nhanh nhìn lấy cầm thương ngăn lại chính mình tô hồng cổ lực bất đắc dĩ sờ lên đầu nhưng sau một khắc hắn đột nhiên nổi lên thướng tô hồng phóng đi đây là hắn trước k i a tại quê nhà theo gấu đen trên thân học được làm bộ không bại lộ địch dí tiếp cận được nhân sau đó đột nhiên tiến công lão hồ quyền cổ lực bao cắt lớn nắm đấm đột nhiên đ ậ p ra mơ hồ trong đó vang lên một tiếng dường như sấm xét tiếng hồ gầm vê anh không khí trong nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng nổ tung vang tô hồng một quyền n ê n đón tiếp lấy hai quyền chạm nhau lúc vang lên một tiếng to lớn oanh minh đạp đạp cổ lực bị đánh lui về phía sau mấy bước xem xét lại tô hồng không n ú c nhích tí nào cái này lực lượng so đường cô vân cũng mạnh hơn không ít giới này tân sinh bên trong thật sự là ngọa hổ tàng long tô hồng trong lòng cảm khái lấy hắn ba vương thể lực lượng cùng cái này cổ lực liều quyền đều chỉ có thể đem đánh lui mấy bước theo cái này liền có thể nhìn ra cổ lực lực lượng là bực nào kinh người thuộc về tô hồng luyện v õ đến nay đ ụ n g phải tất cả cùng thế hệ bên trong lực lượng cường đại nhất một người lại đến mãng xạ quyền cổ lực lần nữa vào tới lần này quyền thế không lại giống trước đó như vậy t ư ơ n g liệt mà chính là biến đến giảo h o ặ c hay thay đổi cánh tay như một con mãng xà giống như hướng tô hồng còn tới đến được tốt tô hồng một quyền đ ậ p ra một tiếng hổ gầm nổ v a n g đem cổ lực lần nữa bước lui、ừ. cổ lực chừng to mắt ngươi làm sao lại ta nhà lao đầu tử dạy lao hổ quyền lao đầu tử cũng dạy qua ta tô hồng điều khản một câu lần nữa tiến lên làm sao có thể ta thế nhưng là lao đầu tử thân tôn ta cầu lao đầu tử đã nhiều năm hắn mới dạy ta bộ này thú hình quyền cổ lực chừng mắt hắn t ư ờ n g thật chẳng lẽ lại ngươi là lao đầu tử công ta sữa vụng t ố t ta trở về thì cùng sữa cáo chặn đi đem lao đầu tử ria mép đều cho hắn nổ cổ lực rõ ràng tức giận lao đầu tử vậy mà có mãi mãi làm ngoại tình â huynh đệ ta đùa giỡn tô hồng đều cho cổ lực làm động rõ ràng như vậy nói với nói vẩn ra hỏa này làm sao còn thật tin a người đùa giỡn cổ lực hầu nghi nói thật hay giả ta không có văn hóa gì ngươi cũng không thể lừa g ạ ta t về sau ta sẽ đi hỏi lao đầu tử đây cũng quá thật thà đi tô hồng không phản bác được không đúng nói không thống a cổ lực vẻ mặt thành thật suy tư một hồi đột nhiên bỗng nhiên vô lùi người gà ta l ã o đầu tử không dạy ngươi ngươi làm sao lại lao hổ quyền vừa mới nhìn ngươi đánh quyền học tô hồng thành thật trả lời há dạng này à, cổ lực nghĩ một lát sau đó liền tin cổ lực mò cái đầu ngượng ngùng nợ nụ cười cái thêm ngươi thiên phú hảo lợi hại l ã o đầu tử đều nói ta cái này chiến thần thể mấy chục đời đều mới ra một cái ngươi so ta mạnh chiến thần thể tô hồng xứng sở đây không phải đương kim thế giới lực lượng thể chất xếp hạng bảng đệ nhất v ị sao cổ lực cho tô hồng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái chất phác cười một tiếng lao đầu tử nhà ta nói g ơ ngón tay cái cũng là khoa trương người lợi hại là ý tứ này không đúng vậy là được cổ lực nết miệng cười một tiếng nụ cười này càng khờ lao đầu t ử nói ta đầu đần cũng sẽ không cùng người ở chung cũng thì chỉ biết đánh nhau nhưng ta cảm thấy mình đầu rất linh quang đã ngơi ư so ta lợi hại cái kêu ta về sau đi học ngươi tuy ngơi ư vậy tôi hỏng khoe miệng co giật một chút bây giờ có thể tiếp tục đánh không nhưng ai có thể tưởng đến nghe được câu này cổ lực lập tức quay đầu liền chạy tôi hỏng rõ ràng sửng sốt một chút lấy lại tinh thần giờ khóc giờ cười đầu này gọi đần rõ ràng linh quang rất ta tôi hỏng cầm thương lập tức đuổi theo chương hai trăm linh tám m số mười số lầu ký túc xá bên trong từng đạo từng đạo ngăn cách túc xá v á c h tường bị một đạo khôi ngô thân ảnh đụng vỡ nát đừng đuổi ta đây đều nửa giờ ngươi liền không thể thả ta sao cổ lực bất đắc dĩ hướng về phía sau lưng đạo thân ảnh kia hô to không được tô hồng cầm thương cấp tốc vào tới ai ta bây giờ mới biết lúc trước trong nhà con rồng kia một mực bị ta quân lấy là cảm giác gì cổ lực bất đắc dĩ cùng cực chỉ có thể lần nữa lựa chọn chạy trốn ra hỏa này tốc độ cùng ta không sai biệt lắm c ũ nửa g l giờ này c h ạ trọn vẹn nửa giờ tô hồng rõ ràng tại phương diện tốc độ chiếm cứu yếu ớt ưu thế có thể hết lần này tới lần khác cũng là bắt không đến ra hòa này không hổ là tại giã ngoại lớn lên quả thực cùng con cá chạch một dạng quá khó bắt bất quá tô hồng cũng không hề từ bỏ ý nghĩ theo cổ lực dần dần thở hồng hộp thanh n â m bên trong rõ ràng có thể nghe ra hắn đã vô cùng mệt mỏi đổi kịp là chuyện sớm hay m u ộ n lại là sau mười phút số mười lầu ký túc xá mười tầng ngoài cùng bên phải nhất hành lang bên trong cổ lực rốt cục bị tô hồng ngăn ở góc tường bên ngoài là đất trống một khi ra ngoài coi như đào thải cổ lực đã lui không thể lui ta chìa khóa cũng còn không tìm được hiện tại đào thải túc xá không có khoang giả lập dùng chung rất đắt lời nói còn chưa nói xong cổ lực ánh mắt hung ác giống như một đầu bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nốt công nhiên hướng tô hồng vào tới bao cắt lớn nắm đấm s ẹ t qua không khí mơ hồ trong đó từng trận hồ gầm vang lên lại tới đây một bộ tô hồng đã sớm để phòng cổ lực đột nhiên nổi lên thật nhanh một thương chọc lấy đi lên hai người cấp tốc đại chiến tại một khối vô luận là tô hồng vẫn là cổ lực lực lượng đều vô cùng cường đại mỗi một lần đ ố i h o à n h đều chấn bốn phía bê tông chấn động cho bụi không ngừng rơi xuống động tinh to lớn mấy phút đồng hồ sau trong bóng tôi không ít thân ảnh dần dần vụ trộm tới gần đó là cái này đến cái khác tân sinh tạo thành tiểu đội tại n ô t r ạ c đi đầu dưới dần dần hình thành vòng cây hướng hai người đi tới lúc này một đám đi tới tính bước đám đội trưởng tụ tại một khối khắp khuôn mặt là vẻ hưng vấn vị trí này tốt tại số m ộ ư ơ i lầu ký túc xá bọn hắn ra ngoài coi như đào thải chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn bọn hắn tuyệt đối chạy không được cũng là cái này thực lực của hai người có chút khoa trường ta cảm giác tùy tiện một quyền đều có thể làm cho ta ngất đi sợ cái lông gà lại có thể đánh chúng ta nơi này nói ít có hai ngàn người còn đào thải không được bọn hắn hơn hai ngàn người một tầng lầu ký túc xá hoàn toàn đứng không dưới tại ngô trạch chờ đội trưởng chỉ huy dưới không ít người mang theo một đám tân sinh bắt đầu hướng lên trên phía dưới hai tầng mà đi đây là muốn triệt để phong tỏa tất cả đường lui tô hồng ngươi không có phát hiện bọn hắn à, đám người này đều nhìn chằm chằm chúng ta trước đường đánh nữa cổ lực lần nữa bị một quyền đẩy lui cùng tô hồng đối quanh bàn tay đều tại run lên phát run giữ mắt nhìn đến cách đó không xa đen nghị thân ảnh hắn vội vàng hô to tiếp tục đánh xuống khẳng định lưỡng bại câu thương bị bọn hắn kiếm tiện nghi không quan trọng ta một người cũng có thể chết ra ngoài tô hồng căn bản không nghe cầm thương tấn công mạnh cổ lực bất đắc dĩ chỉ có thể nên chiến tại tô hồng vậy căn bản không giảng đạo lý lực lượng áp bách dưới cổ lực liên tục bại lui thì thật thà trên mặt rất nhanh liền hiện hiện biệt khuất t h ầ n s á c m á ta đều m ệ t chết ngươi làm sao còn như thế có lực cổ lực nhịn không được chửi nhỏ một tiếng hắn ở trong thôn mỗi ngày bị những trưởng bối kia nói hắn toàn thân dùng không hết ngư kính nhưng bây giờ đối lên tô hồng cổ lực mới phát ra được trong nhà lao đầu từ bọn hắn kiến thức hạn hẹp hắn đều đã m ệ t t h ở nặng ký thậm chí đều có chút thiếu oxy có thể hết lần này tới lần khác cái này tô hồng vẫn một bộ tinh thần tràn đầy giám vẻ kinh khủng nhất là mỗi một quyền lực đạo đều không có chút nào suy giảm xu thế cái này khiến cổ lực lần thứ nhất thể nghiệm đến trong thôn đám kia cùng thế hệ cùng hắn luận b rõ ràng cảnh giới chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng chính là bị không giảng đạo lý đệ lên đánh loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi đúng lúc này tô hồng một thương chấn khai cổ lực hai tay đông nhiên thời không môn mở rộng tô hồng nắm lấy cơ hội điều động toàn thân lực lượng đập ra một quyền một quyền này chính bên trong cổ lực bụng v ơ i anh chỉ nghe một tiếng bom nổ tung giống như tiếng vang cổ lực thân ảnh trong nháy mắt bay ngược đụng nát tường bê tông vết tường bay đến lầu ký túc xá bên ngoài thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi trên mặt đất h o à tù tì thua được phái tới tiệu trần đạo sư đưa tay hơi hơi một trào tức tốc giảm xuống cổ lực nhất thời nhẹ nh tiểu r ự c t ế p bị đánh ngất đi. ngất t i trần đạo sư nói k i thầm lấy nắm lên cổ lực hướng một bên chỗ bóng tối ném một cái bóng ma này chỗ bày biện mấy ngàn tấm quân dụng cái đệm nằm ở phía trên tất cả đều là sớm bị đào thải rơi các học sinh hôn mê cổ lực rơi vào ngoài cùng bên trái nhất một tấm chiến đệm tại hắn trên dưới trái phải bất ngờ nằm đồng dạng ở vào trạng thái hôn mê một đám đỉnh cấp thiên tài trên nốt đỉnh lấy lớn chừng cái trứng gà s ư n g bao cố ra tỷ lệ đường cô vân ngao hải chở một đám người ngoại trừ năm người này bên ngoài hai mươi người bên trong hơn phân nửa đều đã nằm ở nơi này có toàn thân y phục đều bị xé thành vải rách nhìn qua chật vật tới cực điểm bọn hắn chính là bị tân sinh đại quân ngăn chặn mà đào thải rơi thiên tài nhóm trong đó chân m i ệ u t h a m nhất giao ra chìa khóa miễn phải bị tô hồng đào thải hắn tâm tính chính b ă n g đâu kết quả là bị mấy cái đội tân sinh đội k ị kết quả nha y phục đều bị làm nát chỉ còn lại có mấy khối vải rách che khuất bộ vị mấu chốt cùng lúc đó số m ư ơ i lầu ký túc xá chín tầng vừa đào thải rơi cổ lực sau đạp đạp đạp một đám c h ờ ở phía xa tân sinh nhóm nhất thời xông tới tại phía trước nhất nô trạch trần tô chờ một đám đội trưởng toàn bộ hội tụ ở chỗ này tô hồng từ bỏ đi vừa mới ngươi cùng cổ lực đánh thời điểm ta đã đem lầu ký túc xá bên trong còn lại tất cả tân sinh đều gọi qua nô trạch nụ cười mười phần tự tin trừ ra những cái k i a đã đánh bại thiên tài sau rời đi tiểu đội chúng ta nơi này chỉ ít có hơn hai n g h n năm trăm người vừa cùng cổ lực đánh xong ngươi tiêu hao cũng khẳng định không nhỏ đi dứt khoát tránh khỏi phiến phức trực tiếp đầu hàng được rồi hắc hắc cần biết kiến nhiều còn cắn chết giống như húng chi chúng ta cũng không phải con kiến ngươi cũng không phải con voi một đám tân sinh cũng ả o ả o hồ nào tốn sức công phu mới tại cái này sau cùng nửa giờ bên trong đem cái này tô hồng ngắn chặn nguyên một đám biểu lộ đều vô cùng hưng phấn nhất là trước đó bị tô hồng đánh lén nhiều lần ngô c h ạ c h trần tô trong tiểu đội tân sinh nhóm lúc này nguyên một đám c h ỉ cảm thấy dương mi thổ khí tâm tình thư sướng tới cực điểm mà lúc này nhìn qua một mảnh đ e n k ị t hơn hai phẩy năm không số tân sinh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tô hồng không chỉ có không sợ ngược lại trên mặt hiện hiện một vệ mất tự nhiên đỏ kích động hưng phấn tô hồng hưng phấn toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này cỡ nào thiếu tích phân cùng võ đạo giá trị a tuy nói trong đó đại bộ phận tân sinh đều là nhị giai bên trong cao đoạn thực lực võ đạo giá trị ít đến thương cảm nhưng không ngăn nổi số người này bày ở chỗ này a bị ngăn chặn cũng tốt thì để ta xem một chút ta hiện tại cực hạn ở vào nơi nào tô hồng thầm nghĩ trong lòng đừng nói nhảm tô hồng dẫn theo trường thương mũi thương trực chỉ tân sinh phía trước nhất ngồi trạch trần tô một đám đội trưởng muốn bại ta vậy liền để mạng lại lấp đi sau một khắc tại hơn hai năm không không người nhìn soi mói tô hồng đột nhiên nổi lên tay cầm trường thương chủ động hướng ngô trạch bọn người đánh tới chương hai trăm lẻ chín đ ồ ta ta hiện tại cùng các người đánh du kích chương hai trăm lẻ chín đ ồ ta ta hiện tại cùng các người đánh du kích gặp tô hồng chủ động đánh tới tất cả tân sinh đều rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó quá thiếu ngoa tạo hắn thật đúng là dám động a không thể khâm phục chí ít l à gan này hắn thì xứng với trước đó bị phân đến đệ nhất t ố c xá thì tính sao hắn trung quy không phải con voi chúng ta cũng tuyệt không phải con kiến hôi một đám đội trưởng cũng nào hào hét lớn cảm thấy tô hồng quá mức p h á c lối mà ngô trạch cùng trần tô gặp tô hồng đánh tới bọn hắn hai người không giống với cái khác nóng lòng muốn thử đám đội trưởng vô ý thức liền muốn lui về phía sau các m i n h đệ tìm mội cùng ta hướng giết một đám đội trưởng ngao ngao thét lên mang theo một đám đen nghị tân sinh nhóm thì hướng tô hồng nên đón tiếp lấy ngoa tạo kết trận a ngươi lại ra nô trạch mặt đều xanh người này càng nhiều là thật rất khó chỉ huy chỉ cần có người t r e o chọc một chút đám này tân sinh tâm tình lập tức liền sẽ bị vô số lần mở rộng đám này xa điêu không kết trận đối phó tô hồng đây không phải bằng thêm thương vong sao trận tô mặt đều đen đứng tại phía sau hắn khổng lôi la đạo vương thiên thác mấy người cũng mặt đen lên ni mã nguyên bản đến ma võ nhìn đến toàn bộ đều là cùng bọn hắn cảnh giới không sai biệt lắm thiên tài thật cảm thấy áp lực rất lớn nhưng bây giờ xem xét mẹ nó đám này không có thiên phú con lưỡng ốc trên cổ gánh lấy chẳng lẽ là khối u sao nhiều người về nhiều nhưng làm sao cũng không thể đắc ý vong hình đi đây chính là tô hồng a không kết trận sông đi lên đây không phải là bị một thương một cái thế mà một màn kế tiếp lại làm cho vương thiên thác bọn người lập tức ý thức được chính mình bố cục nhỏ chỉ thấy tô hồng trường thương trong tay quét qua giống như cắt cỏ đồng dạng đứng tại hàng chức nhất học sinh toàn bộ bị rút bay ngược mà ra còn như là cỗ sao trổi đụng vào xa xa trần nhà mười mấy người đầu thật sâu rơi vào trần nhà bên trong kẹp lại chỉ còn lại có đầu phía dưới thân thể trên không trung lung la lung lay thế này sao lại là một thương một cái quả thực là thu phong t ạ o lạc diệp một thương thì quét bay đi mười mấy người tình cảnh này trực tiếp đem trước kia ngao ngao thét lên một đám học sinh nhìn ngây người vốn là vọn tới trước đám người dưới chân trong nháy mắt phanh lại trên mặt đất trượt ra đến mấy mét mới dừng lại nhưng là bọn hắn phía sau đám kia tân sinh lại không có thấy cảnh này còn tại mánh liệt mánh liệt vọt tới trước đâu cái này mù sâu lên trực tiếp đụng phía trước nhất một đám học sinh không bị khống chế hướng tô hồng đánh tới ngoạ t à o ngoạ t à o ngoạ t à o phía trước nhất các học sinh mặt tại chỗ thì hoảng sợ t r ậ n nhìn tô hồng lại không k h á c h k h í toàn bộ chiếu đơn thu hết một thương quét ra trên trần nhà lại tăng thêm mười cái đầu lâm vào vách tường l ắ p lư thân ảnh sở hữu người nghe ta chỉ huy kết trận lúc này nô trạch gào thét âm thanh v a n g lên ngay sau đó trần tô chờ đội trưởng cũng ào hào đại uống làm cho tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo đừng lên đầu đem cái kia cố hưng phấn kình cho ta thu vừa thu lại trần tô hét lớn chúng ta thế nhưng là một đám thi được ma võ thiên tài chớ cùng một đám người ô hợp một dạng khiến người ta chế dễ ước lời nói này vừa ra một đám hưng phấn tân sinh nhóm nhất thời tỉnh táo lại kỳ thật nô trạch trần tô chờ đội trưởng tiếng giống to chỉ là làm ra một phần nhỏ tác dụng t r á n h thức để tất cả tân sinh tỉnh táo lại là không ngừng ra thương tô hồng đứng ở phía sau đầu tân sinh nhóm tuy nói phía trước bị ngăn trở không nhìn thấy tô hồng nhưng không có nghĩa là bọn hắn không nhìn thấy cái kia liên tục không ngừng bay ngược ra tới đồng hào ca cho dù là cái kẻ ngu thấy cảnh này cũng sẽ tỉnh táo lại kết trận kết trận tỉnh táo lại một đám tân sinh cấp tốc kết trận nhất thời vốn là đại s á t đặc s á t tô hồng đông cảm giác áp lực tăng gấp b ộ i đúng đúng đúng thì bảo trì dạng này phía trên áp hắn mạnh hơn cũng phải ngã xuống đừng hy vọng một k í c h đánh bại thì mai hắn tươi sống mài rơi hắn toàn thân khí lực sở hữu người kết trận sau thống vừa tiến công không cần mau cũng không muốn chậm nô trạch trần tô c h ờ đội trưởng tản ra ra khắp nơi chỉ huy nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt đại biến mặt lộ vẻ nồng đậm kinh hãi chỉ thấy lúc này kết trận đẹ vào phía trước nhất một đám tân sinh trong tay chế thức vũ khí đồng thời đâm ra trong n h y mắt đ ô n nhiên rời tay mười mấy thanh chế thức binh khí quỷ dị phất phới trên k h ô n g chúng ngay sau đó mười mấy thanh binh khí thay đổi phương hướng thì hướng một đám vũ khí tuột tay vẫn còn mộng bức trạng thái tân sinh nhóm đánh tới ngoa tào ta suýt nữa quên mất nói tô hồng còn là tinh thần nghiệm sư trần tô ở lại một hồi tranh thủ thời gian nhắc nhở cái này vừa nói một đám học sinh nhất thời ngây người nhìn lấy tô hồng ánh mắt giống như đang nhìn một cái q u á i vật cái này ni mã nhục thân mạnh thành dạng này coi như xong hắn làm sao vẫn là cái tinh thần n i ệ m sư a vì cái gì dưới gầm trời này nhiều như vậy chuyện tốt làm sao đều hoàn toàn bị hắn chiếm đi trần tô ta đi đại gia ngươi như thế quan trọng tình báo ni mã hiện tại mới nhớ tới nói nô trạch tức giận đến chửi ầ m lên trần tô chỉ có thể lúng túng cười liên tục hắn là thật quên trời mới biết cuối cùng vẫn sẽ tìm tới tô hồng mà lúc này trong sân cũng thế theo tô hồng tinh thần lực phóng thích mà ra đột nhiên chuyển biến nguyên bản bị kết trận không ngừng bước lui tô hồng lúc này lần nữa mánh liệt ngược toàn trường chỉ thấy tô hồng hướng ở đâu phía trước nhất kết trận các học sinh vũ khí trong tay thì trong nháy mắt tờ tay không có vũ khí bọn hắn phần lớn người cảnh giới cũng đều mới nhị g a i chỗ nào có thể gánh vác được tô hồng một chút một thương quét ra không người là đối thủ một đám học sinh thì cùng gôn một dạng bị tô hồng rút đ ầ y trời bay loạn cứ như vậy một chút thời gian đã hơn một trăm n g ư ờ i bị tô hồng tại chỗ đào thải ra khỏi cục sở hữu người đừng hoảng hốt đứng ở phía sau cho ta thi triển viễn trình võ kỹ đánh chết hắn nô c h ạ c h vội vàng hô to hô xong hắn thì lập tức cùng trần tô chờ tam giai đội trưởng liên tục hướng tô hồng phát ra công kích mấy chục đạo huyết khí ngưng tụ thành mang hướng tô hồng oanh sát mà đến ngay sau đó một đám tân sinh cũng học theo ào ào một bên lui về phía sau một bên thi triển viễn trình võ kỹ trong lúc nhất thời toàn bộ túc xa trong đại sành sáng lên vô số sắc thái sặc sỡ quang mang đó là các loại thuộc tính võ ký thả r a quang hậu thổ chiến giáp tô hồng thấp giọng vừa quát toàn thân cấp tốc bị cứng cỏi vô cùng giữ t ậ n hấp giáp bao khỏa đối mặt vô số oanh tới công kích tô hồng thân ảnh cực nhanh xế dịch không ngừng tiến hành né tránh có thể cho dù tốc độ của hắn lại nhanh cũng căn bản trốn không thoát hơn hai nghìn người đồng thời thả ra võ ký đầy trời võ ký giống như phô thiên cái địa mưa tên căn bản không có khả năng toàn bộ né tránh không chỉ có là tầng này trên dưới hai tầng sàn nhà cùng trần nhà đều đã sớm bị chờ đợi đã lâu các học sinh đạt h ô n g lúc lên lúc xuống không ngừng hướng tô h tô hồng áp lực lớn tới cực điểm trên thân rút khô thể nội thổ linh khí hậu thổ c h i ế n giáp vẹn vẹn vài giây đồng hồ thì triệt để phạt o á i mà nó này làm sao tránh tô hồng mặt đen lên không ngừng né tránh nhưng vẫn cũ không thể tránh khỏi bị công kích từng đạo từng đạo trùng kích lực bức bách hắn hướng phía sau trước đó bị cổ lực đập ra hầm động tối lui làm tô hồng thân ảnh bị bức lui đến hầm động biên giới lúc hắn có vẻ hơi chật vật trong miệng chảy máu trên thân bị nổ nát y phục vị trí đều xuất hiện máu ứ động có thể đem thân có bá vương thể hắn đánh thành dạng này có thể thấy được vừa mới cái tia đầy trời võ kỹ số lượng nhiều không kề xiết có thể ch lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất tiến công dù là tất cả tân sinh đều là nhị giai võ giả thể nội linh khí cũng đủ để trèo chống phóng thích mấy lần viễn trình võ kỹ hắn không có biện pháp sở hữu người chuẩn bị vòng thứ hai công kích phóng theo ngô trạch ra lệnh một tiếng một đám tân sinh hưng phấn lần nữa ngưng tụ viễn trình võ kỹ thấy cảnh này tô hồng không cam tâm cứ như vậy bị đào thải điên cuồng tả hữu tư phương muốn tìm cơ hội đào tẩu có thể vào mắt hết thể vị trí đều bị đen nghị học sinh ngăn chặn ngoại trừ sau lưng hầm động bên ngoài hắn đã lui không thể lui chờ một chút hầm động tô hồng ánh mắt sáng lên mạnh liệt phát ra giống to một tiếng hiệu trưởng còn có đám đạo sư cái này đây à o thái q tắc, là chỉ nhất n g xuống đ không coi định tính toán phạm quy đi một đám học sinh nào hào biểu thị kháng nghị lúc này phát thanh vang lên tô hồng hành động không trái với quy tắc nhất thời một đám tân sinh toàn bộ n g â y người cái này n i mã còn không trái với hắn đều dẫm tại lầu ký túc xá trời bên ngoài lên chúng ta cầm đầu truy lúc này phát thanh vang lên lần nữa tô hồng tinh thần lực n à y đã không nhiều lắm tiến hành phi hành nhiều nhất trèo trống một phút liền sẽ triệt để hao hết cái này vừa nói vây công tân sinh còn không sao cả dạng tô hồng lại là không vui hiệu trưởng còn có đám đạo sư giảng quy tắc thì giảng quy tắc cái này lộ ra tình trạng của ta rõ ràng làm trái quy tắc đi ta muốn b ổ ộ huyết cái này phản bác có lý có cứ nếu như nhà trường chỉ là giải thích không trái với quy tắc còn tốt nhưng bọn tựa hồ vì chấn an một đám học sinh tâm tình đều thẳng tiếp đem mình làm phía dưới trạng thái nói ra cái này không thuần thuần nhúng tay trận đấu sao phát thanh rõ ràng trầm mặc một hồi mới vang lên lần nữa ngươi muốn cái gì bổ khuyết tô hồng cấp tốc nói ta yêu cầu đánh bại mỗi một tên đệ tử thì khen thưởng ta năm điểm tích lũy ta hiện tại bị nhiều người như vậy vây công cái này điểm đền bù tổn thất không quá phận đi tô hồng đem vây công cùng bổ khuyết bốn chữ này cắn rất nặng phát thanh tính l ặ n g lúc này ngữ khí không còn là trước đó như vậy không có không gần sóng mà chính là lộ ra nồng đầm im lặng tiểu tử ngưng ngược lại là giám sư tử há mồm năm điểm tích lũy không có khả năng nhiều nhất một người tính toán hai điểm tích phân Thành rao, t ô hồng trong lòng vui vẻ lập tức đồng ý hắn vốn là không có trông cậy vào năm điểm tích lũy nhà trường có thể đồng ý hiện tại tăng lên đến hai điểm đã tương đương với gấp b ộ i có bản lĩnh lại đến truy ta t ô hồng hướng về phía một đám trận mắt hốc mồm tân sinh nhóm lộ ra một cái khiêu khích đủ cười sau một khắc tinh thần lực của hắn k h ô n g chế thân ảnh đột nhiên hạ xuống vọ tới t số mười lầu ký túc xá năm tầm lúc phá cửa sổ mà vào vừa mới rơi xuống đất t ô hồng liền cảm thấy một trận chóng đầu kém chút đứng không vững chóc mũi hiện hiện một vệ tấm áp dỗi tay lần mỏ tươi đầy tay trước đó tinh thần lực tiêu hao quá lớn hiện tại nhiều nhất lại b t ô hồng đứng tại chỗ trầm mấy giây chờ choáng đầu hóa giải mấy phần hắn liền nghe lên trên lầu đã truyền đến ẩm ẩm xuống lầu âm thanh lập tức lên dây q u ấ tinh t thần hướng số chín lầu ký túc xá phóng đi đánh bại một người thì có thể thu được hai điểm tích phân phải biết đại bộ phận truy binh mới nhị d a i hắn một thương liền có thể mang đi mười mấy người tương đương với một thương có thể kiếm lời tiểu mấy chục vạn l à m tinh tệ cơ hội khó được t ô hồng không muốn bỏ qua cũng mặc kệ cái này tinh thần lực đến không có đến cự c hạn cùng lắm thì sau khi kết thúc nghỉ ngơi thật tốt một ngày liền có thể thong thả lại sức đến mức khảo thí chính mình cự hạn một thương liền có thể kiếm l Ừ. Trước các đó bị ngay ư ơ i ngăn chặn chỉ tại h hiện cứng rắn, t tô, tô hồng mới vừa tiến vào số chín lầu ký túc xá mấy giây sau trước kia hắn phá cửa sổ mà vào số mười lầu ký túc xá năm tầng đạp, đạp đạp trên lầu chuyền tới ầm ầm tiếng vang đó là hơn hai tên tân sinh dồn dập tốc độ tạo thành chỉ thấy nơi thăng lầu nô trạch trần tô bọn người dẫn đầu vọt xuống tới nhìn đến người đã đi nhà chống đại sảnh một đám đội trưởng đều g i ậ n đến nghiến răng ta thao cái này cho h ắ n chạy hiệu trưởng cũng vô lại à tô hồng tinh thần lực cũng bay đến lầu ký túc xá bên ngoài đây không tính là làm trái quy tắc à. được rồi chớ ồn ào nô trạch lúc này hét lớn một tiếng khoảng cách túc xá tranh đoạt chiến kết thúc thì nửa giờ còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể ở không có khoang giả lập đồ bỏ đi túc xá cái này vừa nói sở hữu người lập tức ngầm n g lại hiện tại phân đội đại gia mau chóng tìm kiếm tô hồng tìm tới sau lập tức giống to thông báo cái khác đội lập tức đến trợ g ú t nô trạch cấp tốc bắt đầu một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ trải qua qua vừa rồi cùng tô hồng chiến đấu hắn đã hiểu nếu như chỉ có hai trăm năm mươi người một đội dù là tìm được tô hồng cũng không chiếm được lợi ích không nói bị đào thải bao nhiêu người ít nhất là tuyệt đối lưu không được tô hồng mỗi đoàn người đếm nhất định phải tăng nhiều phân năm đội mỗi đội năm trăm h thảo vừa mới lại bị cái k i a tô hồng làm không có hai trăm nhiều người nô trạch thô sơ giản lược điểm một cái nhân số về sau hắn rõ ràng ngây ngốc một chút khá lắm hơn hai năm không không người làm tô hồng một cái sửng sốt bị đánh ra mười một chiến tổn mấu chốt nhất là người còn bị chạy mặc kệ mỗi đội hơn bốn trăm n g ư ờ i đi tìm tới tô hồng l i ề u mạng cũng phải cho hắn ngăn chặn lấy lại tinh thần nô trạch vội vàng bắt đầu phân phối dẫn đội đội trưởng ta cũng không cần đội các minh đệ khác đến mang đội đi gặp nô trạch nhìn mình trần tô đội vội k h o á t k h o á t tay cũng được nô trạch cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là trần tô là mệt mỏi quay đầu nhìn hướng những đội trưởng khác rất nhanh đội ngũ một lần nữa phân phối xong nô trạch ra lệnh một tiếng lưu lại một đội kiểm tra số m ư ơ i lầu ký túc xá cái khác bốn đều hưởng cái khác lầu ký túc xá phóng đi trần tô ngươi vừa mới làm gì không muốn làm đội trưởng gặp những người khác vừa đi la đạo khổng lôi vương thiên thác b ọ n người đều một mặt nghi ngờ hỏi trần tô im lặng nói là một người lông đội trưởng a các ngươi không thực sự cảm thấy còn có thể bắt được tô hồng a vương thiên thác mấy người đều sửng sốt một chút vậy ý của ngươi là chúng ta không truy tô hồng thành thành thật thật đi tìm chìa khóa đồng trần tô hạ giọng như làm tặc nhỏ giọng nói ra đám người này đều cho tô hồng khiêu khích phía trên ta vừa đợi đường này quả thực là không nghe thấy một người sách chìa khóa sự tình phải biết trước đó mấy cái đội đào thải rơi cái kia hai mươi người đội ngũ đều đã rời đi hiện tại mười tòa nhà lầu ký túc xá bên trong chìa khóa đồng chí ít có tám chín trăm đ e m thậm chí ngay cả liên bài túc sáng ngân chìa khóa ta đoán chừng đều thừa không ít nghe vậy la đạo mấy người sững sờ về sau ánh mắt trong nháy mắt sáng đến dọa người ngoa tào trần tâu ngươi cái này náo tử có thể a mạch suy nghĩ thanh kỳ vương thiên thác tiêu yên lâm tinh hà ba người kích động tán dương khả lan nói k h ổ n g lôi kịp phản ứng một mặt hồ nghi nói đợi l á t nữa đây quả thật là ngươi nghi đến ngươi không thuần mãng phu sao â trần t â mặt lộ vẻ xấu hổ ngay sau đó thẹn quá thành giận nói chẳng lẽ liền không thể là ta đa mưu tốp chí la đạo cùng khổng lôi đồng thời cười ra tiếng trần tô ai trần tô chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngươi có đầu góc hay không không thực sự cho là chúng ta hai cái không biết đi la đạo v ô vỗ trần tô b bà ả vai thành thật khai báo người nào nhắc nhở ngươi thao các ngươi thật cũng không tin ta trần tô khó chịu la đạo khổng lôi chăng miệng một lời không tin nhất thời trần tô bó tay rồi gặp hai người nhìn mình chằm chằm hắn chỉ có thể bất đắc gì nói vừa mới tô hồng một thương quét tới cố ý lại một chút không có đánh chúng ta dùng miệng hình nhắc nhở ta thôi đi ta liền biết kém chút cho tiểu tử ngươi trăng lên la đạo niết miệng không ngạc nhiên chút nào tô hồng hảo huynh đệ à, lúc này thời điểm còn nhớ kỹ chúng ta đâu sớm biết vừa mới ta thả võ k ỹ thời điểm hoa vệ nước không lôi m ò cái đầu mặt lộ v ẻ vẻ, vẻ ấ y nấy không sai biệt lắm được trần tô khinh bị nói ngươi một cái tam giai sơ đoạn võ giả thả ra võ kỹ đừng nói đánh không có đánh c h ú n g coi như đánh c h ú n g ngươi cho rằng thật có thể đối tô hồng tạo thành bao lớn thương t ổ n a tô hồng nụt thân mạnh bao nhiêu trong lòng ngươi không có điểm số thao còn giống như thực sự là không lôi nhất thời không hổ thẹn đừng nói nhảm chúng ta nhanh đi tìm chĩa khóa đi vương thiên t h ắ c nhắc nhở một câu đúng đúng, đúng. thì không đầy nửa cách giờ chúng ta nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một đợt trực tiếp toàn thể đều ở liên bãi túc xá đi rất nhanh sáu người cấp tốc tại số mười lầu ký túc xá bên trong tìm tòi ngẫu nhiên gặp được lưu tại số mười lầu ký túc xá siêu tầm một đội lúc nghe gặp bọn họ nghi ngờ hỏi lên làm sao lúc này thời điểm còn d á mấy m người hành động thời điểm chúng ta sung phong nhận việc vì tất cả mọi người có thể ở lại phía trên cá nhân túc xá tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn liều chết tìm tới tô hồng sáu người trả lời trang miệm một lời nhất thời một đội dòng g ã hơn bốn trăm tên tân sinh nổi lòng tột tính cùng lúc đó số chín lầu ký túc xá Trốn ở trong bóng tối, nhìn lấy một bóng nhìn ở lấy đội lại một đội một theo trước sách lược một đội bắt đầu có hơn bốn trăm người tô hồng thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn không chút nào không hoảng hốt đối với hắn mà nói chỉ cần không giống trước đó như thế bị ngăn chặn không làm chính mình không đường có thể lui người kia đến kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đúng lúc này sau cùng một đội từ ngô trạch dẫn đội các học sinh theo số mười lầu ký túc xá bắt đầu vọt hướng số chín túc xá lâu thời điểm cũng là ra hòa này trước đó chỉ huy cũng là hắn lúc này phân đội cũng hẳn là hắn tô hồng n h ì n trăm trăm n ô c h ạ c h toàn thân căng cứng tùy thời chuẩn bị tiến công mỗi tòa nhà lầu ký túc xá ở giữa cũng không phải là không có khe hở kết nối tại một khối mỗi tòa nhà ở giữa đều có mười em m ở tả hữu giữa nhau khoảng cách cần nhảy qua đi mới được bất quá điểm ấy khoảng cách đối với một đám kém cỏi nhất đều là nhị giai võ giả học sinh mà nói cơ bản như dẫm trên đất bằng cái này nếu có thể không nhảy qua được đi vậy dứt khoát cũng đ ừ n g l u y ệ n võ các huynh đệ tìm muội chú ý dưới chân tuy nói không xa nhưng nhớ đến g ú p một tay trước đó thủ thương đồng học lô t r ạ c một bên hô hảo một bên đi vào số mười túc xá lâu biên giới ý nhảy một cái thân ảnh từ không trung sẽ qua tinh chuẩn thì phải rơi vào số chín túc xá lâu trên đất bằng nhưng lại tại chỗ hắn ở không trung thời điểm ông một đạo thân ảnh trong nháy mắt cầm thương diễn ra ngoa tạo tô hồng nô c h ạ c h mặt lộ vẻ hoảng sợ vừa vặn ở giữa không trung hắn lại không là tinh thần nhiệm sư căn bản không thể nào mượn đ ư c chỉ có thể trơ mắt nhìn tô hồng đi vào đỉnh đầu hắn đem súng làm gậy gọc bên trong đột nhiên đập xuống Ẩm. một thương này rắn rắn chắc chắc nện ở ngô trạch trên bờ vai thân ảnh của hắn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt hạ xuống như là một viên sao băng thẳng t ắ p đập vào hai tòa nhà ở giữa trên mặt đất toé lên vô số cho bụi tại chỗ đào thải tình cảnh này phát sinh quá nhanh ngô trạch đi theo phía sau một đám tân sinh căn bản chưa kịp phản ứng hoảng sợ nhất chính là một đám theo ngô trạch gần như đồng thời nhảy ra các học sinh hắc tô hồng hướng lấy bọn hắn lộ ra một nụ cười sán lạc sau đó không lưu tình chút nào cầm lấy trường thương nguyên một đám đập tới cùng đánh chuột đất giống như bịch bịch bịch đứng tại số mười lầu ký túc xá còn chưa lên nhẹ các học sinh đều nhìn trọn trọn mắt trang diện này cùng xuống sủi cào giống như